cũng hay là La Hồng Ngọc biết mình lần này sợ là khó tự dịch Xuân Vân trong tay vào cậu, đoán được Liêu Chi phản nói ra như vậy bí ẩn. La Hồng Ngọc giữ tận trong tiếng cười, chen lẫn vài tiếng đơn điệu tiếng vỗ tay, một cái sàn sạt nữ âm nói rằng, nói quá tốt rồi, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn đi mấy giọt nước mắt, ta tốt cháu gái, người ở di nương nơi này ngốc thế nào. Trong sơn động chuyển đến một trận tia sáng, dịch Xuân Vân một thân hát xa đứng ở cửa động. Chương 248, trong động bảo đỉnh 9 tầng mây. Phi ảnh ma tung 249, trong động bảo đỉnh 9 tầng A. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thượng hải gian đổi mới. 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữa cùng phục chế. La Hồng Ngọc nhìn thấy Dịch Xuân Vân, trên mặt tái nhợt nhất thời dâng lên một tầng đỏ lên, cắn răng hoán độc mắt chỉ nhìn đứng ở cửa động bị ánh sáng bao phủ hắc sa nữ nhân. Ánh mắt của hắn ở trong bóng tối tỏa ra tham thảm ánh sáng, như một cái điên cuồng con thú, trong ánh mắt ngoại trừ căm hận ở ngoài vẫn còn, còn mang theo vung mạn không đi sợ hãi. Hắn đã từng là nàng, là La sát phong người người ước ao người, người bảo vệ hồn ngọc tay, có dung nhường, dù cho là những kia từ lâu tâm trí cứng rắn như thạch, phải Lao Ma thấy nàng cũng không khỏi động dục vọng. Nhưng mà chính là nữ nhân này đưa nàng hết thảy kiêu ngạo hóa thành mây khói. La Hồng Ngọc hận dịch Xuân Vân càng hận chính mình, hắn hận chính mình bộ này nam không nam, nữ không nữ dáng vẻ, hận chính mình nô gia hầu kết, hận chính mình lênh lảnh tiếng nói cùng nét lên tay hoa, nhưng hắn nhưng không có cách tán đồng chính mình nam nhân thân phận. Dịch Xuân Vân, ngươi dễ ta, ngươi có gan dễ ta. La Hồng Ngọc đạp chân giẫy rủa, lôi kéo cái cổ trùng nàng rít gào tê gọi, ngươi tiện nhân này, ngươi là bị cha ta vứt bỏ tiện nhân, thấp hèn nô tỳ, ha, ha, ha Bên cạnh truyền tới một suy yếu âm thanh. Hồng Ngọc, có như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu chúng ta, tình điểm khí lực trở bị nàng giàn vặn đi, cái tiết lại qua lại đà không có ngũ quan nửa nhân ngươi nên cũng thấy được chưa, nói không chắc năm chúng ta rất nhanh cũng sẽ biến thành như vậy. Người nói chuyện là Tiêu Nhu, nàng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, tối thấp đầu, tóc dài nuồn ngang che khuôn mặt. Ta không muốn biến thành như vậy bốn la hồng ngọc sợ hãi hô, cha ta cùng ta nương nhất định sẽ tới cứu ta. Dịch Xuân Vân hừ hừ cười lạnh một tiếng, bọn họ không tìm được nơi này, cha ngươi cái kia lòng lang bại lòng ngoại trừ căn bản không có người khác, coi như ngươi là nữ nhi của hắn bốn nhà không, coi như ngươi là con trai của hắn. Hắn cũng sẽ không tới cứu ngươi, còn Dịch Thu thủy còn tiện nhân kia. Ha ha ha, bốn nàng đã sớm tự thân khó bảo toàn, còn có có năng lực tới cứu các ngươi. Nàng chậm rãi hướng đi Liễu Chi Phản, cũng không có xem La Hồng Ngọc một chút. Dịch Xuân Vân tối đầu nhìn một chút hắn, phát ra Liễu Chi Phản túi đầu, vừa không có như thế nào kinh hoàng cũng không có như thế nào phẫn nộ, hắn chính đang ăn cái cuối cùng bánh màn đầu, chán mạch diêm. Hừ, ngươi đúng là ăn được ngủ đến, không sợ ta hạ độc sao? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn nàng nói rằng, biết rõ còn hỏi, nếu bị ngươi chụp tới, coi như bị ngươi chết vậy cũng là đáng đời. Dịch Xuân Vân lên khóe miệng khẽ cười. Yên tâm được rồi, ta sẽ không độc chết ngươi, như vậy lợi cho ngươi quá rồi, ngươi biết ngươi đem con gái của ta Dịch Liêu Ly thương thành ra sao sao. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút ngữ khí bình thản nói rằng, nàng bị ta Phi Vân quyết đánh thành trọng thương, nếu có cao minh ý đạo người lại dựa vào linh dược, 3 tháng liền có thể khôi phục, bất quá ta thao thiết chặt đứt tóc của nàng, thao thiết phệ linh lực lượng chuyên phá pháp bảo khí linh, con gái ngươi đem tóc luyện vì là bản mệnh pháp bảo, e sợ sau đó đều sẽ là man đầu tóc bạc. Dịch Xuân Vân hận khẽ rằng, biết, con gái của ta như hoa thuở, lại sinh dung mạo như thiên tiên. kết quả bởi vì ngươi tiểu tử này 3000 tóc đen tận hóa thành tuyết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười gằn, La Hồng Ngọc hừ một tiếng khinh thường nói, "Tiểu sư đệ để con gái ngươi trắng tóc ngươi liền hận thành như vậy, ngươi đem ta từ một người phụ nữ biến thành một người đàn ông, ta có phải là nên lột da của ngươi ra hoàn trái tim của ngươi?" Dịch Xuân Vân chân mày cau lại, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Ai khiến ngươi là Dịch Thu thủy tiện nhân con gái, muốn trách thì trách ngươi thấp hèn mẫu thân đi." Nàng đưa tay ở liếu Chi Phản sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, Chi Phản toàn thân khí lực đều mất đi, mềm ở trên mặt đất, trưởng đánh ra vài hỏa, đem xiển xích tiêu đoạn, đem hắn mang đi. Vừa rút lời cái kia quẻ chân lưng còn xấu xí nữ nhân không biết từ nơi nào đi ra, khập khiễng mà đem Liêu Chi phản kháng ở trên lưng, nhân hô theo Dịch Xuân Vân đi ra ngoài. Ngươi phải đem hắn mang tới nơi nào đi? Ngươi nếu là dám giết hắn, không riêng la sát phòng, Thành Thương Đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tiêu Du nói rằng. "Thành Thương Đế?" Dịch Xuân Vân sững sờ một chút, ánh mắt anh nhiên như nước, ta nghĩ tới, giới tu hành lưu chuyển sôi sùng sục, sủ. Thành Thương Đế tư đồ anh Lan Nhị nữ nhi cùng một cái tà phái quyến rũ thành gian, làm ra hiu lục muộn phong việc, truyền thiên hạ trò cười, cái kia tà phái chẳng lẽ chính là ngươi tiểu tử này?" Liêu Chi phản hừ lạnh một tiếng ta cùng nguyện tiền truyện, không dùng tới người khác tới quản. Quả nhiên là ngươi. Vậy nói như thế, bên bờ Tử Thủy thả ra Đế thích Vương tán cái kia vô danh tiểu tử cũng là ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy vì thiên hạ chính đạo không cho việc, như vậy nhìn lại Lam môn tu phục ngươi vì là đệ tử nội môn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nàng ánh mắt giật giật, phất tay một cái, bất quá ngươi muốn dùng tư đồ thị một tiểu nha đầu liền làm cho khiếp sợ ta Dịch Xuân Vân, đó là nằm mơ, mang đi. Quẻ chân gái xấu cũng lấy Liêu Chi phản đi ra sân động, Dịch Xuân Vân lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Nhu cùng La Hồng Ngọc lạnh giọng nói rằng: Trở ta đem hắn chém thành muôn mảnh sau, liền đến viên hai người các ngươi. Tiêu Nhu oán hận trừng mắt bóng lưng của nàng, Dịch Xuân Vân rất nhanh cũng biến mất ở cửa động ở ngoài. Liêu Chi phản bị mang đến bên ngoài, đột nhiên sáng sủa để ánh mắt hắn có chút không thích ứng, hắn sủi lơ ở lưng còn gái xấu trên lưng, không nhìn thấy chu vi chỉ có thể nhìn thấy dưới chân là hoang vu dốc đá. Dịch Xuân Vân đi ở phía trước rất nhanh, gái xấu theo ở phía sau, Liêu Chi phản lại bị nàng bồi tới khác trong một cái sơn động. Dịch Xuân Vân ẩn cư nơi liền ở hoàn hoang lương kéo dài trong núi đá, trên núi đá có hang động vô số. Trốn ở chỗ này dù cho là đại năng tu sĩ cũng khó có thể từ phức tạp bên trong hang núi tìm tới nàng vị trí. Cái huyệt động này so với trước Giang Cầm hắn Sơn động tốt hơn không biết bao nhiêu lần, không chỉ có ấm áp như xuân, hơn nữa hương thơm nước mũi, xông tới mặt thanh nhã thanh khí, hỗn hợp vài loại không giống mùi hoa, từ cửa động một mảnh phồn hoa khóm hoa bên trong chuyển đến, mùa này có thể làm cho nhiều như vậy đóa hoa tỏa ra, bên trong hang núi này sợ là bị người bày xuống không ít huyền bí trận pháp công chế. Sơn động gỗ dài lâu hang động mỗi cách một đoạn liền có vài chiếc đèn lồng màu đỏ, dưới chân cũng bày ra hừng thảm, căn bản không tưởng tượng lao tù. Dịch Xuân Vân thì ở phía trước không nhanh không chậm đi tới, cũng không nói lời nào, Liễu Chi phản không biết nữ nhân này muốn đem chính mình mang tới nơi nào đi, bất quá xem con lấy chính mình nữ nhân này thâm trạng, e sợ thủ đoạn của nàng so với mình độc mù tiêu là con mắt muốn phong phú cùng tàn nhẫn nhiều lắm. Dịch Xuân Vân hiểu lắm đến thế nào trả thù, thế nào mới có thể làm cho kẻ thù hối hận thống khổ cả đời, La Hồng Ngọc chính là ví dụ, đem một cô thiếu nữ biến thành một người đàn ông, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, e sợ Dịch Xuân Vân ở trên người hắn cũng bỏ ra không ít quý hiếm đan dược cùng thủ đoạn đi tiên, năng lực trả thù kẻ thù Dịch Xuân Vân có thể nói là không trở thủ đoạn nào không tiếc đánh đổi. Quá đại khái thời gian một nén nhang, phía trước Dịch Xuân Vân bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn mỗn náo như thế Liêu Chi phản một chút, nàng khẽ mỉm cười, ngươi thật sự một chút cũng không sợ. Sợ cái gì? Dịch Xuân Vân hừ hừ nở nụ cười, ngươi có biết hay không, cóng lấy ngươi cái này tiện tỳ tại sao biến thành bộ dạng này. Gái xấu tự hồ biết Dịch Xuân Vân chính đang nói tới chính mình, thân thể run rẩy túi đầu, thật giống muốn tìm một khe hở chui vào run. Nay tiện tỳ năm đó giúp đỡ Dịch Thu thủy hại ta không chỉ để ta ở toàn La Sát Phong tu sĩ trước mặt bộ mặt mất hết, còn suýt nữa làm mất mạng, ta bị Lam môn này cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa đánh thành trọng thương chạy ra La Sát Phong thời điểm, cũng chưa quên, cái này tiểu tiện nhân, ta chưa khỏi vết thương sau chuyện thứ nhất chính là trở lại đem này tiểu tiện nhân chụp tới, cắt xuống mũi con mắt miệng, sau đó đánh thành người què ép thành người ngủ, cắt đi bốn ha ha. Ha, ngươi có thể nghĩ đến hết thể cực hình ta đều ở trên người nàng dùng toàn bộ. Gái xấu run rẩy lợi hại, hiếm hoi còn sót lại một con mắt chạy ra sợ hai nước mắt. Dịch Xuân Vân rất hài lòng biểu hiện của nàng, quyết định đêm nay nhiều cho nàng một bát thuốc uống. Thế nào? Ngươi không sợ ta đưa ngươi cũng biến thành như vậy cùng nàng làm bạn? Liêu Chi Phản gật gù, sau đó nhưng có lắc đầu một cái, ta xác thực rất sợ, bởi vì ta đánh không lại ngươi, bất quá ta nhưng không sợ cùng nàng làm bạn. Hả? Dịch Xuân Vân sững sờ, đột nhiên sầm mặt lại, đưa tay một chưởng đánh vào Liêu Chi Phản bả vai đem hắn từ gái xấu trên lưng đánh rơi, hung tận, cả giận nói: "Ngươi tiểu tử thối này, ngươi dám giết nàng?" Này gái xấu ánh mắt trở nên mờ mịt, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất, cổ nàng lên đâm một cái màu xanh lục này vẫn là trước đánh bại được, Chi Phản vẫn cũng chưa dùng qua nó. Dịch Xuân Vân rút ra cái kia cốt kim tay nhấn một cái liền nặng gãy, lạnh rên một tiếng, người đưa người nữ nô độc thành người mù, như vậy nhìn lại cũng là lòng dạ độc các người, làm sao lần này, nhưng đối với một cái tiểu tiện tỷ phát ra triệt tâm, lẽ nào Lương Tâm phát ra muốn cải tà quy chính? Nàng chau phúng mà nhìn Liễu Chi Phản nói rằng, Liễu Chi Phản mặt đỏ lên, cũng không phải ngượng ngùng, mà là bị Dịch Xuân Vân đánh này một trường để hắn bị nội thương, được hắn tùng nhúc nhích một chút, oa một tiếng ói ra một ngụm máu lớn, nhưng cũng cười nhìn Dịch Xuân Vân, sư phụ nói vừa vào La sát phòng, lại không đường về, ta liền tên đều đổi thành Liễu Vô Đạo, cái nào còn có cải tà quy chính chỗ trống. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng thảm như vậy, vẫn là chết tốt hơn. Mặc khác tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng làm ra một chút để ngươi cảm thấy phẫn nộ sự tình cũng cũng không tệ lắm. Hừ hừ, tự cho là tiểu tử, nàng chính là một cái có cũng được mà không có cũng được số xin thôi. Chết rồi, đều hiển diện Tích Phương. Nàng một cước đem gái xấu thi thể đã bay, ngã tại trên tường lưu lại một bãi vệt máu. Liêu Chi Phản cho rằng Dịch Xuân Vân chắc chắn giàn vật chính mình một phen, lại không nghĩ rằng nàng rất nhanh sẽ dẹp loạn lựa giận, sau đó ánh mắt tứ sâu xa nhìn Liêu Chi Phản một chút, ngươi thật sự thương hại nàng, vẫn là chính là vì làm tức giận ta. Liêu Chi Phản không trả lời. Tối đầu không ngừng dùng tay chùi miệng một bên máu. Bất kể như thế nào lòng dạ độc ác, ác độc vô tình, lưu một chút thương hại đều sẽ có tác dụng. Nàng thấp giọng nói rằng: "Thế gian này có thể giết chết người giết chết bất tận, giết chết không dứt." Liêu Chi phản nói rằng, Dịch Xuân Vân khẽ mỉm cười, nói thật hay: "Chính đạo cũng được, tà phái cũng được, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng hay, hay người cũng được, người xấu cũng được, ai cũng không phải không nên chết không thể chết được, ai cũng hoặc nhiều hoặc ít đáng chết, ta là như vậy, ngươi cũng là như vậy." Nàng xoay người nắm chặt trên vách đá một chiếc đèn lồng giá cắm đến, dùng sức chuyển động, chỉ nghe trên vách đá phát sinh một trận kéo kẹt chi trầm. Từ trên vách đá mở ra một đạo cửa đã đến. Dịch Xuân Vân quay đầu lại mê hoặc cười mắt thấy Liêu Chi Phản sảng sạt âm thanh nói rằng, nơi này có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Nếu không là người giết gái xấu, ta sẽ không mang người đi vào. Cửa đá từ từ mở ra, một luồng mùi thơm phả vào mặt, Dịch Xuân Vân đi tới Liêu Chi Phản phía sau, ở trên người hắn vươn ngón tay điểm một cái. Này chỉ tay không chỉ mở ra trước hắn cẩm cố, liền trên người những kia băng kim đều đi theo hòa tan, khí huyết một lần nữa vận hành, chân nguyên ở trong cơ thể hắn quần quật lưu động, Liêu Chi Phản cảm giác dường như từ chín vạn sâu đáy biển đột nhiên trở lại mặt đất, miệng lớn mà thở gấp khí. Hắn thở hổn hển hai cái, chậm rãi đứng lên. Ngươi không sợ ta chạy trốn? Dịch Xuân Vân hừ một tiếng, ở trước mặt ta muốn chạy, ngươi còn phải luyện nữa cái mấy chục năm. Liêu Chi Phản túi đầu cười cận, nhưng trong lòng muốn nếu là dùng ra Bưu Hoàn Quyết, không hẳn liền không thể đánh với ngươi một trận, chính là hắn còn chưa tới hẳn Phải chết trình độ. Liêu Chi Phản càng hiếu kỳ hơn Dịch Xuân Vân đến cùng muốn làm gì. Dịch Xuân Vân trước tiên đi vào nhà đá, ra hiệu Liêu Chi Phản theo ở phía sau. Tiến vào nhà đá sau, Liêu Chi Phản bốn phía nhìn nó, cái này nhà đá rất lớn, ẩm như xuân, mặt trên có mấy đạo chỗ hồng, ánh mặt trời từ chỗ hồng chiếu nghiêng hạ xuống trên đất đầu tầng tiếp theo tầng mông lung thân ảnh. Ánh mặt trời chiếu tới địa phương thì lại nở đầy hoa tươi, những nơi còn lại là từng tòa từng tòa đầm nước trong vắt, nước xanh lam long lanh, dường như từng viên từng viên đá quý màu xanh lam khảm trên đất, từ sơn động rũa ra chạy ra thành truyền liên thông mỗi cái cái ao, cuồn cuộn không ngừng mang đến nước chạy lưu động. Lên lên nước quang hình chiếu ở trên vết đá, dưới ánh mặt trời tắt dường như kim quang đến rượu ngon, hoa tươi từng đóa từng đóa, nhẹ nhàng, toàn bộ to lớn nhà đá đặc biệt mỹ lệ, Liêu Chi phản cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, nơi này lại còn cất giấu như vậy một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hắn nhìn kỹ lại càng thêm mình. Nhà đã cuối cùng có một tòa trang nhã duyên dáng tiểu lâu, tiểu lâu bên cạnh trên đất trống, nhưng dựng đứng một cái chiếc đỉnh lớn màu tím. Chiếc đỉnh lớn kia chiều cao khoảng 3 trượng, mặt trên có khắc tượng vân văn, thế ba chân vạn, khí thế nguy nga bên trong mang theo cổ điện tao nhã tâm ý, xạ mắt nhìn đi dường như có yếu yếu tiên khí từ trên đỉnh bay lên giống như vậy, lô đỉnh ba tầng, tử sừng sừng trong suốt như ngọc bích, chửng liệt một phía, hướng bốn mùa, mỗi tầng cao 1 trượng 2 thước, ứng 1 năm tháng 12, ngày 12 canh giờ, xuống, thạch, quái, Phân biệt điêu thì lại nhân tam tài, Ứng tam sinh vạn vật chi tượng, đỉnh trên bộ liệt cuối cùng, chân vạc 3,6, ứng 36 tuần, cả tòa đại đỉnh dựng đứng ở chính giữa nhà đá, liền dường như trấn sơn thần thú giống như nguy nga bất động, toàn b. Hộ sơn động đều nhân trước đỉnh này mà rổng đến nhà tôm. Liêu Chi phản chợt mắt lên cả kinh nói, đỉnh kia, chẳng lẽ là Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh? Thần Nguyên Tử từng cho Liêu Chi phản một quyển bảo đỉnh trí, kể trên giờ cổ kim bảo đỉnh mười mấy tốn, đệ nhất chính là thủ ngữ nhất lớn, mà này Tiêu Thần đỉnh, chính là bảo đỉnh lên xếp hạng thứ 3 thần đỉnh. Nghe đồn phàm nhân ở đỉnh kia bên trong tính toán một ngày liền có thể tăng thọ duyên niên, nếu là ăn một viên đỉnh này luyện ra thần dược, thoát thai hoán cốt tẩy cốt phạt tùy là điều chắc chắn, chính là đáng tiếc bảo đỉnh chí lên ghi chép. Đỉnh ký đại thể mất ở mịt mờ sử sách bên trong, nhưng không nghĩ tới ở này hoang vắng vách núi trong hang đá, dĩ nhiên nhìn thấy này một vị thượng cổ thần đỉnh. Chương 249, ấn đoán năm đó hận bản thân. Phi ảnh ma tung chương 250, ấn đoán năm đó hận bản thân. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web. Kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Ngươi còn nhận ra Cựu Tiêu Thần Hà Đỉnh. Dịch Xuân Vân cũng thật bất ngờ, Cựu Tiêu Thần Hà Đỉnh chính là thượng cổ linh bảo, một khi truyền sắp xuất hiện đi chắc chắn đưa tới các đại môn phái trên cướp, đặc biệt là Đan Đạo Cự Phách Đan Khuất Tông, bây giờ Đan Khuất Tông trấn tông chi bảo là bảo đỉnh trí lên xếp hạng thứ 8 Huyền Diễn Vô Lượng Tôn, Đan Khuất Tông lấy này, lỗ luyện ra không ít tinh tuyệt thiên địa thiên này, sẽ Liêu Chi phản gật đầu nói, bảo đỉnh trí bảng lên số 1, thủ ngự Thánh khí sinh tử Hùng lô, xếp hàng thứ 2, Càn Khôn tạo hóa đỉnh, xếp hạng thứ 3 chính là Cựu Tiêu thần Hà đỉnh, chính là đỉnh này đã thất truyền gần 7000 năm, cuối cùng một nhậm chủ nhân là thượng cổ dược vương lão tổ, sau khi hắn chết liền mất không còn hình bóng, ngươi là làm thế nào đạt được đỉnh này. Dịch Xuân Vân ngửa đầu nhìn chiếc đỉnh lớn màu tím nói rằng, ta khi còn trẻ bởi vì dịch tu thủy con tiện nhân kiêm mà bị ép rời đi La Sát phòng, ở một lần tị nạn thời gian, ngẫu nhiên chi bên trong chiếm được. Nàng vô ý nhiều lời, chỉ nói là đạo, chỉ tiếc này bảo đỉnh tuy rằng thần kỳ, nhưng ở trên tay ta nhưng cũng có gì lớn sử ta không hiểu đàn đạo, nhưng ta càng không muốn đưa nó giao cho người khác, vì lẽ đó vẫn trốn ở chỗ này, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy nó ngoài ngoài." Liêu Chi phản ánh mắt chìm xuống, nhưng vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, thấp giọng hỏi, "Ngươi nói như vậy có phải là mang ý nghĩa, ta cũng không còn cách nào rời đi nơi này, chí ít không thể sống đi ra ngoài." Dịch Xuân Vân khẽ mỉm cười, "Ta muốn giết ngươi đã sừng giết, càng sẽ không để ngươi tiến vào nơi này, nơi này là mẹ con chúng ta ở lại nơi, liền đám cho chúng ta khuê phòng. Ngươi làm người nào đều có thể đi vào." Liêu Chi phản càng thêm không hiểu, "Chẳng lẽ ngươi muốn thả ta hay sao? Ta tuy rằng không biết ngươi Nhưng ta biết La Sát phong xuất thân người, cũng không có thương hại thiện ý có thể nói. Dịch Xuân Vân khẽ miệng tiểu một thoáng, nói không sai, La Sát phong người sắc thực không có thiện ý có thể nói, cũng không đủ lý do ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Nàng đối với Liêu Chi Phản xếp đặt ra tay, đi theo ta. Dịch Xuân Vân trước tiên hướng đi cao vót cũ Tiêu thần hà đỉnh, Liêu Chi Phản không rõ vì sao, liền theo sau lưng, chính là thao thiết đao không biết bị Dịch Xuân Vân giấu tới nơi nào, điều này làm cho hắn cảm thấy tay bên trong phát không. Cao mười mấy trượng đại đỉnh bên cạnh có bậc thang có thể leo lên đi. Dịch Xuân Vân đi thẳng tới ba tầng bảo định tầng cao nhất, Liêu Chi phản túi đầu hướng tới trong đỉnh vừa nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong thì một tầng chất lỏng màu trắng bạc, chất lỏng bên trong ngửa mặt bay một người phụ nữ, trên người chỉ ăn mặc một tầng mỏng manh lụa mỏng, hai mắt nhắm nghiền lông mày cao lại, lặng lặng nằm ở chất lỏng màu bạc ở trong. Dịch Lưu Ly 5 người phụ nữ kia chính là Dịch Xuân Vân con gái Dịch Lưu Ly. Dịch Xuân Vân nhìn con gái, trong ánh mắt lóe qua một vẻ thương tiếc, thử lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi thật rác đối với con gái của ta bực này, nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân dĩ nhiên cũng xuống đạt được như vậy tàn nhẫn tay, như không có Cửu Tiêu thần Hà đình." Nàng ấy e là cho dù không chết cũng tu vi mất hết." Liêu Chi phản quay đầu nói rằng, "Nàng cùng ta là kẻ địch chứ không phải bạn, ta không có lý do gì hạ thủ Liêu tình, người trong cả thiên hạ đều là như vậy. Vì lẽ đó ngươi còn sống sót, bằng không ta sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh." Dịch Xuân Vân lạnh giọng nói rằng, nàng yên lặng nhìn một lúc Dịch Lữ Ly, bỗng nhiên quay đầu nói rằng, "Con gái của ta thế nào? So với ngươi Tư Đồ nhị tiểu thư đến thế nào?" Liêu Chi phản liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt giật giật, trên mặt lộ ra vẻ nhạt biểu hiện lại không hề trả lời. Dịch Xuân Vân cảm thấy có loại bị xem thường nhục nhã giống như lửa giận, "Ta hỏi ngươi nói đây, trưởng bối câu hỏi." Tiểu Bối liền nên thao buổi lý đúng, theo bối phận sư phụ ngươi Lam môn cũng phải gọi ta một tiếng sư tỷ. Liêu Chi phản nói rằng, con gái ngươi đẹp như thiên tiên, nhưng Nguyệt Tiền so với con gái ngươi cùng ngươi gộp lại cũng đẹp, hơn nữa nàng rất yêu thích ta, mà Dịch Lưu Ly nhất định rất hờ ta. Vì lẽ đó nếu là ngươi muốn có ý đồ gì phải đem nàng gà cho ta, ta khuyên ngươi nói cách khác nói quân đi. Ồ. Dịch Xuân Vân buồn cười nhìn hắn, ngươi làm sao sẽ cho rằng ta phải đem con gái gả cho ngươi tiểu tử này? Liêu Chi phản cười cợt, ta đoán, ngươi nếu không có giết ta, lại đem ta mang tới nơi này xem con gái ngươi, nhất định có nguyên nhân gì. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta phản bội Lamôn, trong bóng tối vì ngươi làm việc?" Dịch Xuân Vân nheo mắt lại, hắc sa mặt sau mặt lộ ra một vệ thần bí mỉm cười, "Nếu là ta như vậy nói, ngươi sẽ đáp ứng không?" "Sẽ không." "Tại sao? Coi như ta đem con gái gả cho ngươi, ngươi cũng không đáp ứng?" "Ngươi như giúp ta làm việc, ta không chỉ có đem Lưu Ly li gả cho ngươi, ta còn có thể dạy ngươi La sát đoạn mạch kinh, hồi Lạc Thiên tâm chỉ cùng chỗ khác La sát phong đặc kỹ, La sát phần mạch kinh chính là La sát phong một trong những pháp quyết tôi, nếu như ngươi chỉ muốn học phần mạch kinh, ta cũng có thể tự tay dạy ngươi." Nàng có chút tự phụ gật đầu nói rằng, cũng không ta tự đại, La môn cùng Dịch Thu thủy sẽ ta đều biết, ta sẽ bọn họ nhưng không hẳn hiểu. Nàng đưa tay chọn ở Liễu Chi Phản trên cằm, Mị Hoa Cầm thanh nhẹ giọng nói, ta biết ngươi, Liễu Chi Phản, ngươi vốn là chính là thương lộ sơn bên kia một cái thôn dân, bị tư đồ mộ ảnh mang ra đến lại bị nắm đi thành thương đế, đối với ngươi mà nói vì sức mạnh ngươi sẽ không tiếc tất cả, ngươi chịu vì mạng sống thả ra đế thích tán, ngươi dám vì ngươi nhị tiểu thư không tiếp cùng tiên hạ là địch, điều này nói rõ ngươi là một cái không chừa thủ đoạn nào người. Chi Phản nói rằng, ta xác thực có thể không chừa đoạn nào, nhưng đó chỉ là ta không thể không không thủ đoạn nào thời điểm. Ta gia nhập la sát phong là vì tránh nẻ thành thương đế cùng chính phái truy sát, hơn nữa Lamôn láo tổ cùng thủy phu nhân cũng chưa từng làm cái gì có lỗi với ta sự tình, ta tại sao phải giúp ngươi đối với trả cho bọn họ. Thư hừ, hừ. Dịch Xuân Vân xem thường cười cận, Lamôn cùng dịch thu thủy hai người, không phải là ngươi nhìn qua như vậy hiền lành hóa ái, đặc biệt là Lamôn, lòng giả ác độc, khẩu phật tâm xà, ngươi làm hắn đồ đệ sớm muộn sẽ bị hắn làm hại. Liêu chi phản túi đầu không tiếp tục nói nữa, trong cơ thể nhưng ở trong tối tự ngưng tụ chân nguyên, mình lại không nghĩ rằng chỉ nghe Dịch Xuân Vân khẽ thở dài, ngồi ở Cựu Tiêu Thần Hà đỉnh lên nói rằng, "Ngươi biết ta cùng Lam còn có Dịch Thu Thủy trong lúc đó ân oán sao?" "Biết đến không nhiều." Dịch Xuân Vân xem thường nợ nụ cười, Dịch Thu Thủy sợ là không cho phép bất luận người nào ở La Sát Phong nhắc lên tên của ta đi, này cũng có trách, dù sao cuối cùng là nàng thắng, như đổi làm là ta cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ hối ức, "Ngươi nhất định không biết sư phụ ngươi đi qua chứ?" "Bọn nàng?" Nàng chờ trong hỏi một câu phí lời, ở La Sát Phong ai dám không có chuyện gì hỏi thăm môn chủ Lam tổ đi qua? Trong khi ngoại trừ dịch tu thủy dịch Xuân Vân này một đời người, lại có ai biết La môn Lai lịch thực sự. Liêu Chi Phản tuy rằng không có những tia kẻ nhạt lòng hiếu kỷ, nhưng trong lòng hắn kiêng kỵ La môn lão tổ, bởi vậy cũng rất muốn biết quá khứ của hắn cùng chân chính là người. Nghe dịch Xuân Vân nói như vậy, liền ngẩn đầu nhìn nàng. Dịch Xuân Vân nói rằng, ta đem La Hồng Ngọc cùng Tiêu Du trộn tới đã có một ít thời gian, lúc trước ở Sơn Nam Quốc ta tìm tới ba người bọn hắn, vốn định tất cả đều trộn tới làm tu binh, lại không nghĩ rằng đệ tử mộ ảnh tiểu tử kia chạy. Ngươi gặp phải mộ ảnh? Liêu Chi Phản kinh ngạc nói rằng, Đương nhiên, ba người bọn hắn lúc đó chính đang điều tra Sơn Nam quốc Càn Lãng đạo cương thi mối họa, La Hồng Ngọc cùng Tiêu Nhu bị ta trực tiếp dùng La sát đoạn mạch kinh khắc gắt dao, không ra ba thức liền bị ta dằn giữ, Tư Đồ Mộ Ảnh không thể không nói xác thực rất mạnh, không chỉ có La sát phần mạch kinh đã tu đến tầng thứ 8 ám viêm vô cực, hơn nữa tư đồ thị chí tôn quyết cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ tiếp gặp phải chính là ta, hắn La sát phần mạch kinh bị ta phá sau, liền muốn rùng. Chí Tôn Quyết, nhưng ta trực tiếp dùng hồi lạc tâm trì niêm phong lại tu vi của hắn, bất quá lại bị hắn chạy. Liêu Chi phản trong lòng kinh hãi, hắn tử không nghĩ tới Tư Đồ Mộ Ảnh dĩ nhiên cũng sẽ bại. Tư đồ mộ ảnh ở trong lòng hắn tổng có vẻ như vậy ung dung không vội cùng sâu không lường được. Như vậy nhìn lại Dịch Xuân Vân so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn. Năm đó ta đem La Hồng Ngọc bắt đi, lấy đảo ngược âm dương phương pháp đưa nàng từ một cô thiếu nữ miễn cưỡng đã biến thành một người đàn ông, ta vốn tưởng rằng ta đem La Môn cùng con tiện nhân kia hòn ngọc quý trên tay biến thành như vậy, bọn họ nhất định sẽ thống khổ không thể tả, nhưng còn chân chính thống khổ cũng chỉ có La Hồng Ngọc một người thôi, La Môn cùng Dịch Thu thủy trong lòng chỉ có chính mình, dù cho là bọn họ thân sinh nữ cũng không ngoại lệ. Ngươi hẳn phải biết La Môn con thứ 2 La Huyền Ngọc mấy năm trước bị một cái yêu nữ mê hoặc sau giết. Có thể ngươi xem một chút La Môn có từng biểu hiện quá một tia thống khổ. Liên giết con trai của hắn hung thủ hắn đều lười đi quản, chính là phái tư đồ mộ ảnh đoạt lại là sát phần mảnh kinh. Thường, này cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Dịch Xuân Vân vừa hận lại xem thường, nàng thở phào nhẹ nhõm, dẹp loạn đoán hận trong lòng. Vì lẽ đó tự này sau ta liền biết coi như ta đem hắn hết thảy thân cận người dù cho là nhi nữ đều tàn sát cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy một tia thống khổ, giết các ngươi lại như giết một cái người xa lạ như thế, ta hà tất làm loại này công, vì lẽ đó cùng La Hồng Ngọc bọn họ mới có thể sống tới hiện tại. Dịch Xuân Vân nói rằng, Liêu Chi phản lặng lẽ, cho dù la Môn thường Ngải đều là cười hết mắt, cho dù Dịch Thu Thủy đều là giọng nói nhỏ nhẹ, đối với hắn vô đạo trưởng vô đạo ngắn, nhưng Liêu Chi phản có thể cảm giác được bọn họ trong xương lạnh lùng cùng vô tình, trừ phi uy hiếp tới bọn họ bản thân, bằng không coi như sát quan thân nhân của bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ có thống khổ chút nào. Dịch Xuân Vân cơ thể hơi ngựa ra sau, một cái tay chống đỡ Cửu Tiêu Thần Hà định bên dưới, một cái tay khác nhưng đưa đến trước mặt đem trên mặt Hasa Trích ra đi, lộ ra tuyệt mỹ vô song nhan, cùng Dịch Liễu Ly li năm phần tương tự, môi đỏ điểm dáng, mày liêu đảo mắt Song quay hàm phu tuyết, tóc mây khinh liễm, một cái nhíu mày một nụ cười đều là vạn chúng phong tình. Dù cho tâm trầm như Liễu Chi Phản cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong phút chốc bị đột nhiên hiện ra ở trước mặt tuyệt mỹ phong cảnh kinh sợ, Dịch Xuân Vân hé miệng nở nụ cười, mặt của ta nếu bị ngươi thấy, cũng không cần lại trái lấp. Liễu Chi Phản quay mặt sang không có lên tiếng, Dịch Xuân Vân nhẹ nhàng nâng mặt của mình nói rằng, ngươi cùng khi còn trẻ là môn như thế, cho dù trước mắt đứng trong thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, cũng có thể không chút do dự mà quay đầu, chỉ có điều ngươi tựa hồ đều là mặt mày u hoặc là dại ra mịt mà hắn vào lúc ấy trên mặt đều là cười hết mắt, lại như một cái chịu khó ân cần cơ linh tôi tớ, tổng có thể tìm tới thảo chúng ta niềm vui độ vẫn năm. Nàng ánh mắt phức tạp, một loại sền sệ tâm tình ở trong con người tang ra, không nói được là kiểu hận vẫn là tưởng niệm, hoặc là hai người đều có. Liêu Chi phản thấp giọng nói rằng, sư phụ hiện tại cũng là như vậy, cho dù lúc giết người cũng là cười. Liêu Chi phản không khỏi nhớ tới hắn giết Lâm Anh thời điểm này phó tùy ý dáng vẻ, đại khái giết một người cùng giết một vạn người ở trong mắt hắn đều theo giẫm chết một con dẹp không khác nhau gì cả. Dịch Xuân Vân Hừ một tiếng, ta sau đó mới biết, hắn cười chính là một loại che giấu thôi một lúc mới bắt đầu vẫn là vì mê hoặc người khác che giấu nội tâm biểu diễn, đám thời gian lâu dài liền thành quen thuộc cùng tính tình. Bất quá khi còn trẻ la môn, so với người đẹp đẽ hơn nhiều, tuy rằng vóc dáng rất thấp năm. Liêu Chi phản nháy mắt một cái, tự động đem câu nói này quên. Dịch Xuân Vân nói tiếp, sư phụ ngươi không phải cái gì tu hành thế gia hậu nhân, chính ngược lại, hắn xuất thân bần hàn, bị La Sát phong đợi trước môn chủ, cũng chính là ta cùng phụ thân của Dịch Tu thủy dịch cản cơ ở đại lương quốc một cái trong ngôi miếu đổ nát phát ra, khi đó hắn 10 tuổi khoảng 10 tuổi, không cha không mẹ. Suân Như một tên ăn mày, ở trong miếu đổ nát cùng chó hoang tranh thực, Dịch càng cơ thấy hắn tính tình tàn nhẫn, hung lệ lãnh huyết, là một cái tu luyện la sát. Phong pháp quyết kỳ tài, liền đem hắn đại nhập la sát phong bốn năm đó ta vừa 13 tuổi, Dịch Thu thủy 9 tuổi. Dịch Xuân Vân trong lúc vô tình ngồi ngay ngắn người lại, hai tay vô ý thức đặt ở bắp đùi của chính mình lên, thanh âm êm dịu như là đang nói một cái buồn cười cố sự. Hắn tu hành rất khắc khổ, hơn nữa ở cha ta tự mình giáo dục xuống rất nhanh liền từ ngoại môn bên trong bộc lộ tài năng, thập ngũ tuổi thời điểm đã trở thành đệ tử nội môn 4 tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng đột nhiên hỏi. Thập ngũ Người giống như hắn vốn bất quá đáng tiếc, La Môn xinh đẹp nhất con gái để ta đã biến thành nam nhân. Ha ha ha ba. Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, tuy rằng rõ biết mình hiện tại vẫn là dịch xuân vân kẻ địch, nhưng hắn đứng ở địch xuân vân bên người nhưng không cảm giác được áp lực chút nào, này cùng hắn ở dịch thu thủy trước mặt thì quả thực khác nhau một trời một vực. Ở chính mình sư nương trước mặt cảm thấy căng thẳng, ở kẻ thù sống còn trước mặt nhưng rất thả lỏng, này xác thực rất quái lạ. La Môn thành đệ tử nội môn sau, liền mỗi ngày vây quanh ta cùng muội muội bên người vòng tới vòng lui. Hắn tiến vào La Sát Phong sau thật giống biến thành người khác như thế, chỉ từ bề ngoài lên chúng ta như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được hắn cùng chó hoang tranh thực dáng vẻ, vì lẽ đó ta cùng Dịch Thu Thủy đều rất yêu thích hắn, đồng thời lén lút dạy hắn La Sát Phong một ít bí pháp cấm thuật, bao quát hồi Lạc Thiên Tâm Chỉ, môn tuyệt kỹ này là ta nương dạy cho ta, ta lại dạy cho Dịch Thu Thủy cùng La Môn. Chính là có thể hận hai người bọn họ dĩ nhiên dùng nó tới đối phó ta. Dịch Xuân Vân thở dài, mười mấy năm sau, La Môn Tu Vi đã thành La Sát Phong trong các đệ tử mạnh nhất một cái, nội môn bên trong không người là hắn đối thủ. Ngay khi Dịch Thu thủy 20 tuổi năm ấy, Ảnh Nguyệt Tông tông chủ thế hắn đại đồ đệ hướng về La Sát phong cầu hôn, muốn cưới vợ Dịch Thu thủy, trà ta đã đáp ứng. Có thể không ai nghĩ đến không lâu sau đó, Ảnh Nguyệt Tông truyền đến tin tức, bọn họ đại đệ tử bị người bí ẩn giết chết, hôn ước hết hiệu lực, Ảnh Nguyệt Tông đại đệ tử chết vào một loại huyền dị pháp quyết bên dưới, kinh mạch toàn thân truyền loạn như ma, kinh lạc đảo ngược cho tới băng huyết mà chết, hừ hừ, người khác không biết nhưng ta lại biết, giữa Ảnh Nguyệt chính là hồi tâm chỉ, ta ra còn có ai sẽ môn pháp quyết này. Không thủ rõ ràng, chính là La môn Hắn phả thoại La Sát Phong cùng ảnh Nguyệt Tông liên hợp cơ hội, cha ta dịch cản cơ giận nữ, muốn phế đi tu vi của hắn, kết quả ba dịch Xuân Vân tràn đầy trào phúng khinh thường lạnh lờ nụ cười, dịch cản cơ này tên rác rưởi lại bị La giết. Hắn chết ở chính mình ở trong miếu đổ nát nhặt được chó hoang trong tay. Cha ta bị hắn giết sau đó, bên trong đệ tử trong môn liên hợp lại muốn giết La Môn, nhưng cũng bị La Môn cùng dịch thu thủy còn có ta liên thủ đánh bại. Còn có người, Liêu Chi phản nhíu mày lên, dưới cái nhìn của hắn cùng người ngoài giết mình cha đẻ quả thực đại đạo. Tuy rằng Liêu Chi phản hiện tại là ta phái Tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, nhưng mình tuổi nhỏ thì phụ thân giáo hấn nhưng nhớ kỹ ở trong lòng, điều này làm cho hắn có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng mà đây là hắn đối với cái kia khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ phụ thân cuối cùng một chút dấu ấn. Không sai, còn có ta, ta hận dịch Càn Cơ, muội muội bốn dịch thu thủy cũng hận hắn. Nếu như ngươi biết hắn đối với tỷ muội chúng ta làm ra cấp độ kia không bằng cầm thú việc, ngươi cũng sẽ đồng ý lập trường của ta. Phụ thân sẽ đối với con gái làm ra cỡ nào không bằng cầm thú sự tình. Liêu Chi Phản không muốn đi ngâm nghĩ, Dịch Xuân Vân tiếp tục nói: Ta cùng Dịch Thu Thủy bảo đảm Lam Môn tiếp nhận là Sát Phong môn chủ, nhưng rất nhanh ta cùng Dịch Thu Thủy liền bắt đầu lẫn nhau quán hận lẫn nhau tranh cướp, đương nhiên là vì tranh cướp Lam Môn, bởi vì la Môn nhiều năm như vậy đối với hai chúng ta hầu như đều là thủ đoạn giống nhau, bằng vào chúng ta đều cho rằng hắn chân chính yêu thích chính là chính mình, nhưng mà Nam Dịch Xuân Vân cũng cười một cái tự dễ ức, chúng ta đều sai rồi, hắn chân chính yêu thích chỉ có chính hắn. Ta cùng Dịch Thu Thủy minh tranh ám đấu, con tiện nhân kia phái chính mình tỉ nữ, chính là bị người giết cái kia giả người của ta phân tán lời đồn, nói ta muốn lấy đại Lam Môn chính mình làm môn chủ, hắn rất thông minh. Đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng trong lòng lại đã bị gieo xuống một hạt giống. Ta không muốn hầu như cùng Dịch Thu Thủy lẫn nhau chửi bới cùng ám hại, ta cùng nàng làm bài, ở La Sắt Phong đại đánh một hồi, cùng Dịch Thu Thủy ngạ bài là giả, đối phó La mới là thực sự, bởi vì ta nhìn Tấu La ta cùng muội muội Dịch Thu Thủy trong lúc đó ân oán đều là hắn sâu sắc gây nền, từ hắn bị cha ta đưa vào La sát Phong bắt đầu từ ngày đó, âm mưu của hắn cũng đã bắt đầu, ủ. thậm chí hắn giết sư tự lập đều là hắn kế hoạch một phần, mặc kệ cha ta có thể hay không đem muội cho người khác, một ngày kia tổng sẽ phát sinh. Dịch Xuân Vân càng nói ngữ khí càng là kích động đặt ở trên đùi hai tay khẽ run. Ta nhìn thấu hắn người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa bản chất, vì lẽ đó ta triệu tập La sát Phong đem gần một nửa đệ tử cùng bên ngoài La sát Phong tiền bối, muốn một lần giết La sau đó do ta tiếp nhận môn chủ, nhưng ta không nghĩ tới, tu vi của hắn đã sớm vượt qua ta, thêm vào dịch thu thủy hỗ trợ, trận chiến đó lướt theo người của ta hầu như chết hết, mà ta năm ha ha ha, người mang lục giáp ta cũng bị La đánh thành trọng thương, bất quá bởi vì ta mang theo con trai của hắn, hắn, hắn ta một cái mạng. Dịch Lưu li là sư phụ con gái. Liêu Chi phản hỏi: cô gọi nhìn về phía cựu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong nữ nhân. Dịch Xuân Vân không hề trả lời, hít một hơi thật sâu, nhìn Liêu Chi Phản nói rằng, "Hiện tại ngươi biết sư phụ ngươi là cái người nào chứ?" Liêu Chi Phản túi đầu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, "Đây thực sự là cái bi thảm cố sự, nhưng mà này cũng không thể trở thành ta phản bội sư phụ cùng sư nương lý do." Nói cho cùng Liêu Chi Phản vẫn như cũ không tín nhiệm Dịch Xuân Vân, kể chuyện xưa ai cũng biết, khác nhau ở chỗ có mấy người giảng rất sinh động, rất làm cho người tin phục tôi. Dịch Xuân đúng đúng mai, "Ta không có ý định thông qua mấy câu nói liền để ngươi phản bội La ta chỉ là muốn nói cho ngươi La bản tính thôi. Ngươi rất không giống." Bất kể là ngươi tu hành cái kia mạnh mẽ pháp quyết vẫn là ngươi kỳ quái thể chất, hay là chính ngươi không biết, bất luận ra sao cường giả nhiều vô pháp lẽ tránh hồi lạc thiên tâm trì cha xét, nhưng mà ngươi nhưng không giống nhau, bên trong cơ thể ngươi có một nguồn sức mạnh ngăn cản hồi lạc thiên tâm trì hiểu rõ ngươi pháp quyết hướng đi, ngươi cái kia pháp quyết có thể chống đỡ la sát đoạn mạch kinh, nếu như cho ngươi đầy đủ đều là thời gian, hay là ngươi sẽ biến thành thứ hai là một cũng khó nói. Liêu Chi phản nàng nói rằng, ta đối với này cũng không có hứng thú gì, hơn nữa ta cũng vô ý ở nữ nhân trước mặt xoay trái xoay phải. Dịch Xuân Vân hừ hừ nở nụ cười. Lam môn đưa ngươi bước tới bước đi kia thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng ta đối với lời của ngươi nói ý vị như thế nào, La sát phần mạch kinh không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nó không chỉ có riêng là một môn thâm độc mạnh mẽ phát quyết, mặc kệ là ngươi vẫn là tư đồ mộ ảnh, Tiêu Du, thậm chí la Thanh Ngọc cùng La hồng Ngọc, đều có khả năng cuối cùng trở thành Lam môn đồ ăn. Nhớ kỹ ta lời nói này, nếu là có một ngày ngươi cùng đường mặt lộ, có thể suy tính một chút xin vào dựa vào ta, bởi vì chỉ có ta biết thế nào đánh bại Lam môn. Dịch Xuân Vân không biết tại sao tự tin, cười khanh khách Chi Phản, thật giống đã dự đoán được một ngày nào đó đến. Chương 250, Thần Hà luyện đan cựu Tiêu Vân, thượng. Phi ảnh ma tung chương 251, Thần Hà luyện đan cựu Tiêu Vân, thượng. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng hải gian đổi mới, 21 năm mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Liêu Chi phản nhìn Dịch Xuân Vân, Dịch Xuân Vân đồng dạng nhìn Liêu Chi phản, chỉ có điều một cái ánh mắt u rột, một cái ánh mắt khiêu khích, Dịch Xuân Vân trong con ngươi cất giấu rất nhiều thứ, rất nhiều Li Chi phản không thể nào biết được vì lẽ đó không thể nào lý giải tự tin cùng thần bí, điều này làm cho hắn cảm thấy bản năng bất an. Cảm thấy nàng nói chắc hẳn không phải không, có lượng mà lại có khói. Liêu Chi phản nhìn nàng một lúc lâu, khẽ hừ một tiếng. Ta cùng Đường mặt Lộ thời điểm thông thường đều có thể chính mình tìm tới một con đường, không cần ngươi đến bận tâm. Thật sao? Tỷ như ngươi ở thành Thương Đế cùng Đường mặt Lộ thì lừa gạt tới Tư Đồ thị nhị tiểu thư nể vui, tỷ như ngươi ở bên bờ Tử Thủy cùng Đường mặt Lộ thì không tiếc đánh vợ đế thích vương tán phang ứng, tỷ như ngươi bị Tư Đồ thị bước tới cùng Đường mặt Lộ thì gia nhập La Sắt Phong. Ta hai ngày nay phái người ra đi biết một chút, mới phát ra ngươi tiểu tử này tuổi không lớn lắm nhưng tên tuổi nhưng là không nhỏ. Liêu Chi phản đối với nàng Trảo Phúng không để ý chút nào, chính là không chịu nhận dịch Xuân Vân liên quan với Tư Đỗ Nguyệt Thiền nhận định, hắn cau mày chỉnh trọng mà nghiêm túc nói rằng, ta không có đã lừa gạt Tư đầu Nguyệt Tiễn, giữa chúng ta cũng không tồn tại ai thảo ai niềm vui sự tình. Dịch Xuân Vân vung vung tay, thật giống xem thường Liêu Chi phản luôn luật, cảm thấy hắn vẫn là một cái ngây thơ đến ngu xuẩn hải tử. Dịch Xuân Vân trải qua sự tình làm cho nàng cảm thấy giữa nam nữ cũng không tồn tại chân chính, hết thảy tất cả đều là một vài thứ gì đó, thấp kém nói là vì, vì vui vẻ, lên trên nữa một tầng là vì tiêu trừ cô độc, vì lẫn nhau ý tồn, nhưng mà dù cho là có cảm giác trong lòng ý hợp tâm đầu cũng chung quy là vì lợi dụng đối phương để đền bù chính mình tâm linh tình cảm thiếu hụt của tôi. Liêu Chi phản không tâm tình cùng hứng thú cùng nàng thảo luận cái đề tài này, lúc này Cửu Tiêu Trần Hà đỉnh bên trong dịch Lưu Ly Li bỗng nhiên nhíu lên lông mày, bắt đầu hơi rên rỉ lên, trong thanh âm chen lẫn thống khổ. Dịch Xuân Vân hơi thay đổi sắc mặt, đập bước lăng không bay qua, từ Cửu Tiêu Trần Hà đỉnh trung tướng dịch Lưu Ly Li vút lên, lướt nhẹ thân thể lộ mỏng y bao bọc nàng linh lung, phía sau tóc như mây, chính là trắng sáng nổi bật nàng động dạng Dịch Xuân Vân liên hệ mà nhìn mình con gái, đưa nàng đặt ở một tấm hoa trên giường. lại dịch Lưu Ly Li đập, sắc mặt dần dần Dịch Lưu Ly li trong cơ thể chân nguyên đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, linh hải đan đỉnh huyền phủ ba cung run rẩy không thể tả, mơ hồ trong lúc đó có muốn dấu hiệu hỏng mất, một khi ba cung tan nữa, coi như là thần tiền cũng không cứu lại được, dù cho không chết cũng đem trở thành một phế nhân. Lưu Ly, li. Lưu Ly, li, ngươi thế nào rồi? Dịch Xuân Vân trong mắt lo lắng cũng không phải giả. Dịch Lưu Ly li hơi mở mắt ra, nương nằm trong miệng nàng tràn đầy chảy nhầy, mang theo tơ máu, vừa nói chuyện trong miệng mang theo tinh hủ khí chết, sợ là nội tạng đều đã bắt đầu Dịch Xuân Vân kinh hãi biến sắc. Làm sao cũng không nghĩ ra tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng đã từng cũng bị quá không ít thương, nặng nhất một lần là cùng Phạn Âm Tông một trong Phạn Âm Tông tông chủ Thánh nữ Hà một trận chiến, bị Thánh nữ Hà lấy Phạn Âm Tông Tuyệt học huyền nữ luật trấn thương ngũ tạng tám mạch, lần đó nàng trọng thương sắp chết, trở lại Khô Nhan Sơn sau liền ngâm mình ở này Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong 77409 ngày, cuối cùng khỏi hẳn, vì lẽ đó. Dịch Xuân Vân tuy rằng không hiểu đàn đạo, nhưng đối với Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh tương đương nghĩ lại, nhưng không hiểu nổi tại sao nữ mình ở đỉnh kia bên mấy ngày ngược lại bị thương chết. Trong mắt nàng hiện lên lệ quang, quay đầu hung tận nhìn Liêu Chi Phản, con gái của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta mặc kệ ngươi là người nào, nhất định đưa ngươi lột ra rút gần năm. Liêu Chi Phản nhíu như mày, con gái ngươi chân nguyên trong cơ thể làm ngược, tan Vượng ngũ tạng, cho nên mới phải xuất hiện tình huống này. 77T con ngàn ngàn tiểu võng. Ngươi biết cái gì? Dịch Xuân Vân như mẹ thú giống như ác liệt ánh mắt nhìn hắn. Liêu Chi Phản không lưng ở cựu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong phụng một cái những kia màu bạc nước, đặt ở dưới mũi người một cái, lại một thoáng, từ hừ nợ nụ cười hờ hững nói rằng: da phi văn quyết là nhất âm sát tác độc, con gái ngươi luyện lại là la sát phong lạnh lẽo âm trầm chu quyết, cái gọi là dương thương lấy âm phụ, âm thương lấy dương toàn, chữa thương tối kỵ âm dương thất hành, có thể con gái ngươi chịu đựng cực âm nội thương lại bị ngươi dùng đồng dạng cực hàn hàn ngưng ngọc dịch. Trị liệu, tương đương với chó căn áo dách. Hắn tử trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đem bên trong mấy viên đan dược tiện tay đổ đi, sau đó từ trong đỉnh quán một bình ngân dịch sau vô cùng vô liêm sỉ tiến vào trong lòng, hàn ngưng ngọc dịch quý hiếm cực kỳ, ngươi có thể lấy được lớn như vậy một đạo cũng là dị sổ, bất quá cùng dịch lưu ly li thương không đúng bệnh. Dịch Xuân Vân cái nào còn cố đến bị hắn trộm đi một bình ngọc dịch, lạnh lùng nói, "Ta làm sao tin tưởng tiểu tử ngươi không phải vì sống tạm cả ta?" Thầy ta thừa đang đạo đại sư thần nguyên tử, tuy rằng đan đạo chưa lại thành, nhưng cũng hơi có chút tâm đắc, "Ngươi như tin được ta, ta tới có thể thử xem cứu con gái ngươi." Dịch Xuân Vân liếc mắt, "Ta không tín nhiệm ngươi tên tiểu tử này." Liêu Chi phản túi đầu không nói nữa, quên lựa chọn đều ở Dịch Xuân Vân trên người, hắn từ trước đến giờ không thích giải thích quá nhiều. Lúc này Dịch lưu ly lại thổ một cái máu đen, Dịch Xuân Vân ôm chặt con gái nói, "Phải làm sao?" Đầu tiên trước đem nàng quần áo rút đi, Sáu nói còn chưa rất lời liền nhìn thấy Dịch Xuân Vân sắc mặt không quen, Liễu Chi Phản nhíu mày nói, ngươi cho rằng ta đồng ý xem? Như ăn mặc quần áo cũng có thể, chính là trong cơ thể nàng hàn độc thanh không chạm vết thì sẽ hóa thành ám ban biểu hiện ở trên mặt, đến thời điểm nàng biến thành đệ nhất thiên hạ gái xấu, không nên đoán ta. Dịch Xuân Vân cắn răng một cái, khép mắt nhìn Liễu Chi Phản, khóe miệng hơi hiện lên một nụ cười gằn, đưa tay thành thạo biến đem Dịch Liễu Ly li quần áo lột sạch Chi Phản đương nhiên sẽ không nhìn chầm chầm Dịch Liễu li thân thể xem, hắn đứng ở Cửu Thần Hà đỉnh lên bốn phía sát, quay lưng Dịch Xuân Vân Đạo, trả một cái nhỏ hơn một chút đỉnh tốt nhất lấy dương tính chất liệu cho thỏa đáng. Dịch Xuân Vân nói rằng, Bạch Hoa các bên trong có một cái đỉnh đồng, là thường ngày mẹ con chúng ta tắm rửa dùng. Nàng nói tới không có nửa điểm nhăn nhó, Liêu Chi Phản gật gù, cũng có thể. Bách Hoa các chính là bên trong hang núi tọa kia ưu tinh tao nhã tiểu lâu, Liêu Chi Phản phi thân nhảy xuống cựu Tiêu Thần Hà Định, chạy vào bách Hoa các bên trong, trong chốc lát chỉ nghe một trận ô o âm thanh, một cái đại to bằng vải nước đỉnh đồng từ bách Hoa các bên trong nằm ngang bay ra, vụ một tiếng rơi trên mặt đất. Liêu Phản âm thanh từ Bạch Hoa các bên trong truyền đến, đem đỉnh rót nước, đưa nàng bỏ vào. Hắn không có lại đi ra. Dịch Xuân Vân trong ánh mắt mang theo mấy mặt vẻ kinh dị, không khỏi hướng về Bạch Hoa các bên trong nhìn mấy lần, nghĩ thầm tiểu tử này lại như chính đạo này, như thế còn Việt Nam nữa thụ thụ bất thân, mặc dù là giấm chó không tê lễ nghi phiền phức, chính là trong lòng nhưng rất thoải mái muốn nếu như hắn có thể giúp ta giết la môn cùng Dịch Thu Thủy, lấy tu vi của hắn cùng tứ chết, cùng Lưu Ly Li ngược lại cũng xứng đôi. Chờ Dịch Xuân Vân đem Dịch Lưu Ly Li để vào đỉnh đồng sau Liêu Chi Phản mới đi ra, đi tới đỉnh đồng bên cạnh, thấy nước không quá Dịch Lưu Ly Li mềm mại tựa bên cạnh hai mắt nhắm nghiền, vành mắt phát vân thì lại đã biến thành màu tím đậm. Liu Chi Phản mắt nghĩ một hồi, Hắn mặc dù đối với luyện đan có chút trình độ nhưng chữa thương cứu người nhưng cũng không thế nào tinh thông năm đó ở thành thương đế cùng thần nguyên tử học nhiều nhất chính là luyện đan thần nguyên tử cho hắn này bản đàn luận bên trong nhiều nhất chính là thần nguyên tử liên quan với thượng cổ người luyện thuật nghiên cứu mà cũng không cứu người chính là li chi phản đáng quý chỗ liền ở chỗ loại suy cùng quả đoán độc hành người tu hành thương bệnh xa không phải phạm nhân có thể so với vì lẽ đó vì là tu sĩ chữa thương là không thể như phạm nhân như thế có tiền lệ có thể theo có ý thuật có thể ý, ý. hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải dịch lưu Ly tình huống như thế Nhưng trước mắt không chừng trị dịch Liễu Ly chắc chắn phải chết, dịch Xuân Vân tất nhiên cùng mình liều mạng, Liễu Chi phản tuy rằng trong lòng không sợ nàng bất quá cũng không muốn cùng dịch Xuân Vân liều mạng đến nhau. Hắn trong lòng đột nhiên lóe qua một vệt linh quang, liền hồi tưởng lại năm đó chính mình ở thành Thương Đế bị Dương Hỏa tu sĩ Vương Vĩ Văn trọng thương thì thần nguyên cứu trị chính mình sử dụng biện pháp. Lúc trước hắn bị Vương Vĩ Văn cựu Dương Quy Nguyên quyết hỏa kính chân nguyên gây thương tích, kinh mạch gần như tan vỡ, đồng thời mạnh so hiểm, nguyên tử đem hắn đặt trong trong Phân biệt Luân Phiên lấy dương hỏa cùng âm hỏa luộc đỉnh chứng hẳn, cuối cùng đem trong cơ thể hắn hàn độc cùng nhiệt độ bức ra ngoài thân. Thể, lại dùng linh đan rượu dược ôn dưỡng kinh mạch, lấy tam tài hòa hợp đan tái tạo ba cùng, không chỉ chữa khỏi hàn đường, còn vững chắc hắn tu hành phi vân quyết sạn sinh mầm họa. Bây giờ nếu dịch Lưu Ly là bởi vì hàn độc quá thừa mà thường, vậy chỉ dùng tương tự phương pháp, lấy dương hỏa luộc đỉnh chứng hẳn, trước tiên thanh trừ trong cơ thể nàng hàn độc, dùng linh cái phương pháp này nhất định hiệu, hiệu. hơn nữa đồng có thể trực tiếp giết dịch Lưu Ly, có thể trước mắt không thể làm gì khác hơn là buông tay một kích. Hàn Duệ ra một ngón tay tham vào trong nước, ở dịch lưu ly li trong lúc đó bên trong đỉnh huyệt ấn xuống một cái, khép hờ hai mắt, một luồng Hỏa Hoán Bưu Hoàng Quyết chân nguyên chạy vào kinh mạch của nàng bên trong. Bưu Hoàng Quyết cũng không phải là chữa thương pháp quyết, ngược lại đó là một luồng cực kỳ cường Hãn Hung Lệ yêu lực, nhưng nếu chi phản sẽ mấy môn pháp quyết phi vần quyết, la sát phần mạch kinh cùng lúc trước theo Tiêu Lạc Học ngưng hàn chân kình đều là hàn tính pháp quyết, bởi vậy, vậy hắn cũng chỉ đành dùng Bưu Hoàng Quyết cực kỳ cẩn thận dịch lưu li tình huống trong cơ thể. Nay tìm tòi tra mới phát ra dịch lưu ly li thương thế so với chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn hắn ở trên người sờ sờ, ngoại trừ trước này chiếc lọ là dấu đi rất sâu không có bị phát hiện ở ngoài, những đan dược khác đều bị Dịch Xuân Vân siêu đi rồi. Ta đan dược trả lại ta, còn có ta đau. còn có ta ngọc." Dịch Xuân Vân lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, "Ngươi dược có thể cho ngươi, nhưng đau cùng khối này ấm ngọc không thể trả lại ngươi." Liêu Chi phản trực tiếp cương quyết nói rằng, "Không cho ta ta liền không cứu con gái ngươi. Vậy ta sẽ giết ngươi." Dịch Xuân Vân trong mắt một vẻ sát khí dâng lên, Liêu Chi phản không hề sợ hãi nhìn nàng nói rằng, "Ngươi có thể thử xem. Bất quá ta có thể bảo đảm con gái ngươi sẽ chết ở ta trước." Dịch Xuân Vân khẽ miệng giật giật, lúc này Dịch Lưu Ly khẽ miệng tràn ra một tia máu đen, Dịch Xuân Vân hí hít mắt, trên mặt lại chuyển thành nụ cười, mỉm cười nói, "Thôi, liền trả lại ngươi chính là. Ngược lại bằng ngươi cũng lên không là cái gì sóng gió." Nàng hướng về sơn động nơi sâu xa dương tay một cái, chỉ thấy trên ngón tay của nàng ánh sáng lóe lên, lập tức một tiếng rồng gầm từ sơn động nơi sâu xa chuyển đến, thật tốt như vẫn giao long chiếm giữ ở sâu thẳm sơn động nơi sâu xa, chấn động sơn động đều đi theo chiến hai chiến. Gào vang rộ tiếng gào liên miên không dứt, vang vọng ở bên trong hang núi khiến người ta trước mắt say xe. Liêu Chi Phản không khỏi kinh nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lục từ sơn động nơi sâu xa chớp mắt liền đến, chỉ một thoáng toàn bộ sơn động đều trở nên yêu khí um tùm, Liêu Chi Phản này mới nhìn rõ này cũng không phải giao lòng, mà là một thanh màu xanh sông trường trượng. Lục Trượng lên chiếm giữ một cái nọ dao, cùng trường trượng hòa làm một thể, mê mang tâm ý bên trong mang theo quần quần yêu khí, trường trượng lơ lửng ở Liêu Chi Phản đỉnh đầu, làm như địch ý vòng quanh hắn xoay tròn, nguyên lai này thanh âm giao ngâm là con này lục phát sinh. Dịch tay, liền gào một tiếng tay, trượng, lấy ba là khí linh. Liêu Chi Phản ánh mắt lộ ra mấy phần kiên kỵ, sau đó lại từ bên trong hang núi truyền ra một tiếng quỷ hống, Liêu Chi Phản nghe ra đây là Thao Thiết Âm Thanh, một tia ánh sáng đỏ bay tới, Thao Thiết tăng một tiếng cắm ở Liêu Chi Phản trước mặt phiến đá lên, lưới giao lên từng đạo từng đạo hồng quang rung động, nương theo trùng vàng, Thao Thiết trên trôi đao còn mang theo một cái túi. Liêu Chi Phản một nắm chắc Thao Thiết đao, liền cảm giác được Thao Thiết đao sự phẫn nộ cùng cảnh giác, hắn dùng sức nắm chặt động viên xuống Thao Thiết, hỏi: "Ngươi chính là dùng này lục Thiết?" Dịch Xuân hừ hừ cười, người này yêu mặc dù không tệ, nhưng nghĩ đến chế tạo không lâu, Cùng ta này thanh giao trượng so với còn thiếu một chút hỏa hầu. Ta đã đem đồ vật của ngươi trả lại ngươi, mau mau thế con gái của ta chỉ thương." Liêu Chi Phản gật gù, đem Thao Thiết bối ở trên lưng, Thao Thiết vẫn ở không cam lòng than nhẹ, Liêu Chi Phản vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thao Thiết như vậy dao động, muốn tới cùng thanh giao trưởng đánh nhau bị tỏa nhiệt khí, Liêu Chi Phản nghĩ thầm Thao Thiết giống như chính mình, vẫn là quá trẻ. Hắn mở túi ra, liếc mắt nhìn sâu sắc ra khẩu khí, đem dương tội ấm thắt lưng ngọc trên cổ, sau đó lấy ra một ít bình bình lo lon, Liêu Chi Phản mở ra một chiếc lọ đem bên trong đan dược hoặc là nước thuốc tất cả đều rót vào đỉnh đồng bên trong. Đỉnh Đồng lập tức bay lên một luồng thuốc hỗn tạp mùi, bất quá nghe lên rất dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng khuấy lên trong đỉnh tan ra thuốc trợ giúp dịch Lưu Ly li hấp thụ, vừa nói, "Ta cần một ít dược liệu." Thuốc gì tài? Khâu Nhan Sơn thuốc gì tài đều có, như không có, ta lập tức sai người đi tìm. Hỏa Diễm Hoa, Quế Giảo Thảo, Hỏa Sáp Bì, sắc mặt rỗ năm liệu chi phản liên tiếp nói rồi hơn 30 loại dược liệu, có rất nhiều dịch Xuân Vân liền nghe đều chưa từng nghe tới, nhưng nàng cũng đều nhớ kỹ, lấy dịch Xuân Vân như vậy tu hành cứng, giả, đã gặp qua là không quên được cũng không phải việc khó. Những dược liệu này ta muốn dùng đến luyện đan. Phía dưới dược là muốn bỏ vào trong đỉnh Vì lẽ đó dược tính không thể quá mức hung hăng, ứng lấy ôn hòa làm chủ, ngươi nhớ kỹ, nước rãnh rồng, ngũ vị thảo, ngựa trắng nha năm. Ngoại trừ những dược liệu này ở ngoài, ta còn cần một người dương hỏa tu sĩ, lấy dương hỏa lục đỉnh, trước đem dịch lưu ly trong cơ thể hàn độc thanh trừ. Dịch Xuân Vân giơ tay một chưởng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm từ nàng lòng bàn tay phun ra, ta nam minh chu tức viêm thế nào? Liêu Chi phản không nghĩ tới Dịch Xuân Vân loại này là sát phong xuất thân tu sĩ lại vẫn biết cái này loại dương hỏa pháp quyết, viêm so với lúc trước Vương Vĩ Văn sử dụng tiểu dương quy nguyên quyết đại dương quyết cực nóng nhiều lắm. Có thể Mấy ngày sau đó, ta muốn luyện đan, không nên để cho người quay rối ta. Liêu Chi phản trực tiếp hướng đi Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh, ở luyện đan trước, hắn còn cần đem lô đỉnh tầng thứ 3 Hàn Ngưng Ngọc dịch chuyển đi. Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh vốn không biết này, bảo đỉnh chí xếp hạng thứ 3 thần đỉnh luyện ra đan dược sẽ là hình dáng gì. Tốt như vậy cơ hội, Liêu Chi phản đương nhiên sẽ không vẹn vẹn luyện một ít đan dược cho dịch Liêu Ly trị thương. Chương 251, Thần Hà luyện đan Cửu Tiêu văn, chúng. ảnh ma tung 252, Thần Hà luyện đan Cửu Tiêu vân, Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng lại gian đổi mới. 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Khâu Nhan Sơn một vùng thổ địa hoang vu căn côi, phạm vi 700 dặm bên trong ít có người điền, tọa lạc ở sa mạc bên trong duy nhất một cái thôn xóm ở hoàng hôn hoàng hôn bên trong có vẻ như vậy cô độc cùng tê lương. Các thôn dân dựa vào trồng trọt căn côi thổ địa miễn cưỡng sống qua, làng nhỏ cũng chỉ có khoảng hơn 100 hộ, lúc chạng vạng, thưa thớt thôn trang bay lên vài sợi khói bếp, mở hướng về tả dương bay đi, hóa thành mông lung đến vụ dần dần tan. Một nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc thô con áo vải, trên đầu chắc đầu, Mang theo một cái vại nước tới thôn trang bên trong duy nhất một cái giếng nước một bên mốc nước, đen ngòm giếng nước dường như sâu không thấy đáy u minh, không biết là không phải mùa đông đến duyên, cơ giếng nước bên trong có một luồng âm lãnh hàn khí không ngừng dâng lên trên. Nữ nhân lắc tỉnh thẳng, cùng thường ngày múc nước, ngăm đen khuôn mặt tràn đầy nẻo khó sinh hoạt áp lực nặng nề lưu lại mờ mịt cùng cứng cỏi, lúc này đen thấm trong giếng nhưng truyền đến một trận tất tất tốt tốt dị hưởng, nàng kinh ngạc ngừng một chút, trong giếng âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Có phải là rơi vào cái gì dã thú? Có thể nàng ngược lại vừa nghĩ, Khô Nhai Sơn phủ cận 800 dặm đều là sa mạc, nào có cái gì dã thú? Long Hiếu kỷ không để cho nàng do chậm rãi phóng ra đầu hướng về trong giếng nhìn tới, nàng dương mắt hướng tới dưới giếng xem, dựa vào nắng chiều tối tăng ánh chiều tà, một đôi màu đỏ tươi con mắt ở trong giếng chính đang nhìn chằm chằm nàng. Chương 6. A, Tọa Lạc ở căn tối trên đất thôn xóm bị một tiếng nữ nhân sợ hãi tới cực điểm nấn ngồi rít gào đánh vợ yên tĩnh. Trong thôn chờ ăn cơm các nam nhân nghe thấy kêu sợ hãi lập tức đi tới giếng nước một bên. Tất cả mọi người không khỏi đều ngây người, hình ảnh trước mắt đệ bọn họ kinh, cầm xiên hán tử một tiếng trong tay ăn lạc ở trên mặt đất. Chỉ thấy một cái mục nát nửa bên mặt hành thi nằm nhọại trên người nữ nhân kia, sẽ rơi mất nàng quần vải, gầm nhẹ cắn mở nàng cổ bắt đầu tham lam hút huyết dịch. Cái kia ngăm đen thân thể nữ nhân lấy tốc độ rõ dệt khô quát xuống. Cương thi. là cương thi 5. Con gái nha bốn một cái lão giả tóc muối tiêu kêu thảm thiết nào tới, mọi người la lên đã kinh động con kia hấp máu đánh mất, nó đột nhiên ngẩn đầu tập trung mọi người, như là nhìn chằm chằm đồ ăn. Các thôn dân chỉ có một tia dũng khí bị này, một đạo quỷ hỏa giống như nhìn chăm chú trong nháy mắt đánh tan, có bắt đầu chậm rãi lùi về sau, có quay người lại điên rồi giống như chạy ra ngoài, chỉ còn giữ lại ông lão tóc trắng kia miệng do dự rơi vào mờ mịt. Đột nhiên từ trong giếng truyền đến một tiếng vang lớn, một luồng âm trầm tà khí từ miệng giếng phun ra ngoài, sông thẳng Thương Minh, tà khí bên trong nương theo từng con từng con trắng xám quỷ ảnh, khí lên đánh về phía những tia đào tẩu thôn dân. Tiên tính bầu trời đêm ẩn dấu đi bất an, tà khí lan tràn trên không trung, thật giống một cái vô hình ma quỷ tọ khắp ở nhân gian. 7. Bầu trời cao xa, cuối thu khí sảng. Từ hướng đông nam chạy nhanh đến hai bóng người, đứng ở thôn xóm ở ngoài mười mấy dặm không trung, một người cởi một cái áo đen dị thú, tên còn lại lướt theo sau đó đạp ở một thanh trường kiếm lên, con mắt lên che lại một mảnh vải đen, dung nhan như hoa Chính là Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh hai người. "Tiểu thương, phía trước có một cái thôn xóm, chúng ta ở nơi đó đặt chân đi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn lắc đầu, "Giờ đi La Sát Phong có còn xa lắm không?" Bạch Linh lắc đầu một cái, câu nói này nàng hầu như hỏi một đường, "Tiểu thương, ta cũng không đi qua La Sát Phong, bất quá vận hướng tây bắc đi tổng có thể tìm tới." Tư Đồ Nguyệt Tiễn khẽ thở dài, "Chính muốn nói gì?" Đột nhiên nàng mi tiêm vậy một cái, phía trước làm sao như thế cường tà khí? Xảy ra chuyện gì? Bạch Linh xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy một đạo màu đen tà khí chi trụ phóng lên trời, trực quán mây xanh, từ tà khí trung du ra vô số u hồn quỷ. Vòng quanh hát trụ cá bơi giống như bơi lội. Là cái kia làng, chúng ta đi xuống xem một chút. Bạch Linh gật gù, lôi kéo Tư đầu Nguyệt Tiễn tay hướng về rơi xuống. Cô thôn theo màn đêm buông xuống rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc cùng cám, liền một chiếc ánh đến đều không có. Hoang Vu Khô Nhan Sơn không có một con chim trước, chính là tỉnh cờ một tia gió thổi qua, nên tiếp đứng ở cửa thôn hai tên khách không mời mà đến. Này kéo dài 700 dặm hoang vu núi đá thật giống như bị thiên địa di lạc một khối đất hoang, hiếm thấy sinh linh. Bầu trời bay xuống lấm ta lấm tấm màu trắng, lông chim giống như nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn tóc đen bên trên rơi vào nàng khéo léo tinh xảo lỗ thai lên, nàng đưa tay ra thân ở trong gió, những kia màu trắng lông chim hòa tan ở lòng bàn tay của nàng. Có tuyết rồi. Tà gió thổi tuyết, đêm rét tây khuynh. Đã cuối mùa thu, đây là trận tuyết rơi đầu tiên. Bạch Linh ngửa đầu nhìn bầu trời nói rằng: Thành Thương Đế xưa nay không xuống tuyết, Thành Thương Đế có trận pháp kết giới, một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân. Bạch Linh cười nói: Tư Đồ Nguyệt Tiền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng đi hoang vu thôn xóm, Bạch Linh theo sau lưng, bên người là con chim màu đen đủ tí thú. Con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy cảnh giác cùng ý, có chút nôn nóng chăm chú đi theo Hạc Bạch Linh bên cạnh. "Tiểu thương, chúng ta trả gia đình hết một đêm đi, đã mười mấy ngày không có chợp mắt rồi. Người tu hành tinh lực rồi rạo, nhưng liên tiếp mười mấy ngày không ngủ toàn lực bay trên trời, cũng sẽ cho người cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi." Tư Đồ Nguyệt Tiền nghiêng đầu nở nụ cười, "Tìm người nào căn nhà, người không phát ra thôn này đã biến thành chết thôn sao? Bên trong người đều chết hết." "A." Bạch Linh sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt, Tư Đồ Tiền cúi đầu thở dài, "Ta đã quên ngươi đã cái gì đều không cảm giác được buồn." Nghe nàng nói như vậy Hạc Bạch Linh cúi đầu, vẻ mặt thấy nấy Từ khi ở bên bờ Tử Thủy Sinh Tử Lỗ mảnh vỡ bên trong bị thương thật nặng sau, Hắc Bạch Linh yêu đàn tan vỡ, yêu vô tận thất, bây giờ thậm chí ngay cả biến ảo thú khu năng lực đều mất đi, hoàn toàn thành một cái phổ thông vô dụng nữ nhân. "Tiểu thương, hiện tại ta theo ngươi chính là liên lụy, thẳng thắn ngươi đem ta bỏ ở nơi này bốn. Ngươi nói lời vối gì?" Nàng chưa nói xong tư động nguyệt tiền liền cũng lên, quát mắng đạo: "Đem ngươi bỏ ở nơi này ai mang ta đi trả liếu chi phản, lẽ nào ngươi không biết ta là người mù?" Vẫn là cô ý muốn nhắc nhở ta điểm này. Bạch Linh không dám. "Hừ." Tư động tiền hừ một tiếng, "Ngươi từ khi mất đi yêu lực sau, liền tính cách đều thay đổi. Nàng đang khi nói chuyện đột nhiên đưa tay hướng tới Bạch Linh trên màn xóa đi, Bạch Linh sợ hết hồn. "Ngươi xem, ngươi ngay cả mặt mũi xa đều không đeo. Ta không hi vọng ngươi biến thành dáng vẻ hiện tại, yêu nguyên tổng có biện pháp tìm trở về, nhưng người một khi trở nên nhu nhược, này liền rất khó sửa đổi." Bạch Linh biết sai. Tư Đồ Nguyệt Tiễn chuyển động đầu, "Bạch Linh, đi tìm một chút xem có hay không cái gì có thể ăn." Bạch Linh đắp một tiếng hướng về những kia thấp bé trong phòng đi đến, Tư Đồ Nguyệt Thiền một cước đá vào con kia đủ tí thú cái lên, đi theo nàng. "Ta không cần ngươi." Hách Bạch Linh đi tìm đồ ăn công phu. Tư Độ Nguyệt Tiễn cũng không có nhàn rỗi, nàng tuy rằng không nhìn thấy quang, nhưng có thể nhìn thấy mỗi lực, trong mắt nàng lúc này nhìn thấy chính là toàn bộ thôn xóm đều bao phủ ở một đoàn to lớn hắc khí ở trong, mà hắc khí trung tâm chính là đạo kia tà khí hắc trụ. Nàng tuần những kia tà khí lưu động phương hướng tìm đi qua, cuối cùng đi tới trước kia bên cạnh giếng lên, nàng đưa tay vỗ nhẹ, tìm thấy miệng giếng, đưa tay ở phía trên giơ giơ, một luồng dâm mát hơi nước tay chân. Tỉnh. Nàng kinh ngạc vẩy một cái mi, đột nhiên tay nhanh như tia chớp rút trở về, chỉ nghe hô một tiếng. Miệng giếng một vệt bóng đen sẽ qua, một cái toàn thân không có da rẻ màu đỏ quái ảnh từ trong giếng nhẹ ra ngoài, ngồi xổm ở miệng giếng lên quay về Tư Đồ Nguyệt Tiễn hí lên, động tác cực nhanh. Trong 5. Nay quái ảnh ngờ ngợ còn có thể nhận ra có nhân loại dáng vẻ, chính là toàn thân đều là mạch máu cùng màu đỏ tươi bắt thịt, thật giống như bị lột ra người, chính là trong miệng miệng đầy răng nanh, một cái đầu lưỡi lở so giống như có ruối, đầu lưỡi còn có một tấm miệng nhỏ. Nó tứ chi ở bên cạnh giếng bắn ra, hai cái chân trước sắc bén như dao, chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cái bụng liền đảo đến. động động, chỉ thấy một tia sáng lóe qua màn đêm. Quái ảnh ở tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt chia làm hai mảnh, đùng kịt một tiếng đi ở sau lưng nàng, Khôi La Cửu lơ lửng ở trước mặt nàng lấp loé xương mù mông lung ánh sáng màu xanh. Nàng ngón tay vẩy một cái, Khôi La Cửu vụt một tiếng trùng tới bầu trời, sau đó bay nhanh mà xuống theo miệng giếng liền vào vào, chỉ thấy trong giếng kim quang lấp loé, chen lẫn từng trận thê thảm dữ tận hí lên. Mấy hơi thở cơ vu, Khôi La Cửu một lần nữa bay ra miệng giếng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thu tay lại yêu kiếm bay trở về phía sau cong lấy cái hộp kiếm ở trong, chiêu kiếm này không biết chém tới bao nhiêu cương đầu hướng tới đáy giếng lại, trong giếng cương thi đều bị nàng sạch sẽ chính là máu tanh mùi hôi mùi vị làm cho nàng lông mày nhíu chặt. Miệng giếng này mới là mấy người này tà khí đồng ngần, chính là này cổ tử khí không phải chuyện nhỏ mà lại quần quần không dứt, đáy giếng tất nhiên liên thông minh giới tử khí. Lẽ nào minh giới tử khí đã xâm nhập toàn bộ địa mạch? Chính suy nghĩ, hai nghe một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chính là đủ tí thú gào thét dùng khắp thiên địa. Tư Đào Nguyệt Tiền đột nhiên quay đầu lại, Bạch Linh Năm. Nàng người như như một cơn gió nhảy lên, phất tay lấy ra khôi la cựu, người tới đã đến, khôi la một kiếm không đem một đống thắc bé nhà chém thành hai nửa. Còn lại nửa bên gian nhà lão đả đảo Hắc Bạch Linh đứng ở bên trong trong tay nhấc theo một cái mét túi áo, phía sau đủ tí thú bị tư đồ nguyệt tiền này, một chiêu kiếm sợ đến bỏ ở trên mặt đất. "Làm sao? Ta không có chuyện gì. Nơi này có người." Bạch Linh nói rằng, chỉ vào trước mặt hầm, nguyên lai nàng ở toàn bộ trong thôn Trạ Mễ Lương, thôn này cũng có thể, trả lần rồi hầu như hết thời gian nhà mới tìm được nửa túi mét, chính muốn rời khỏi lại nghe thấy có một tiếng tiếng khóc mơ hồ chuyển đến. Bạch Linh cho rằng là cương thi, liền để đủ tí thú phá tan hầm. Một nữ nhân trẻ tuổi núp ở góc, trong lòng ngực còn ôm một cái 3 tuổi hết thảy hài tử, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn các nàng. Đủ Tí thú đầu to sợ đến nữ nhân kêu lên sợ hãi. "Tiểu thương, nơi này có hai cái nhân loại may mắn còn sống sót." Tư Đồ Nguyệt Tiền tiến lên hai bước, đầu tiên là cho Đủ Tí thú một ước, đưa nó bị đá bay ngang ra ngoài cái mông ngồi ở trên tường ép sụp nửa bức từ mặt, "Ngươi loạn hống cái gì? Lại kêu loạn làm thì ngươi. Đủ Tí thú hoang nước rầm gì? Các ngươi là người nào bố tư đầu Nguyệt Tiền mới vừa nói rồi được câu? Trong lòng thầm mắng mình làm sao hỏi ra ngu ngốc như vậy, nếu ở đây khẳng định là may mắn còn sống sót dân." Nay nữ nhân trẻ tuổi cùng hài tử nhìn lại là một đôi mẹ con, trước bị cương thi sợ vỡ mật, lại bị Đủ Tí thú giọa như vậy một thoáng. Lúc này mặt như màu đất run lợ cục, một câu nói cũng không nói được, một bãi nước tích từ nàng quần vải xuống ngâm đi ra. "Tiểu thư, bọn họ là may mắn còn sống sót thôn dân bốn." Tư Đồ Nguyệt Tiền mím mím miệng, quay đầu nói rằng, "Tìm tới ăn sao?" "Bốn, tìm tới một chút mét." "Liên ở ngay đây làm điểm ăn đi." Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài, Hạc Bạch Linh ở phía sau hỏi, "Tiểu thư, hai người kia làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng không quay đầu lại nói rằng, "Để bọn họ tự sinh tự di đi, ta có thể không tinh lực mang theo như thế hai cái chó buộc." Hạc Bạch Linh trong ánh mắt mang theo một vẻ thở dài. Đối với Tư Đồ Nguyệt Tiền mà nói nàng rất ít thương hại người khác, chúng chỉ là hai cái phàm nhân, Hắc Bạch Linh một cước đem hầm môn đá lên, bên trong mẹ con khuôn mặt biến mất ở trong bóng tối. Lần thứ hai rơi vào hắc ám, đệ Hải Tử ba ba khóc giống lên, nữ nhân cũng không biết hống, chính là gắt gao ôm Hải Tử theo thấp giọng gào khóc. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu môi, ta cũng không hiểu được cứu trợ người, chúng ta là đi tìm Liêu chi Phản, không phải đến làm người lương thiện năm. Hắc Bạch Linh không có lên tiếng, chỉ có Hải Tử kia tiếng khóc càng ngày càng yếu, Tư Đồ đi tới cửa đứng lại, khóe miệng giật giật, hắn khóc đến khiến lòng người phiền. Tiểu thư, muốn giết bọn họ sao? Hạc Bạch Linh ánh mắt hung ác. Tư Đậu Nguyệt Tiễn trở dài, "Chúng ta dùng nàng căn nhà nổi và bếp, ít nhất xin bọn họ ăn một bữa cơm đi." Nàng xoay người lại một trường, một đạo trưởng phong đem hầm mở ra. Mẹ con lườm lớp lo sợ bỏ đi ra, nữ nhân túi đầu đứng ở Tư Đậu Nguyệt Tiễn trước mặt, tình cờ ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng con kia dị thú khiến người ta sợ sệt, nhưng Hạc Bạch Linh cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn đẹp đẽ gương mặt tổng có thể khiến người ta giảm thiểu một chút cảnh giác. "Chúng ta bốn là nơi này thôn dân, người nhà đều bị cương thi ăn muốn." Ta không có hứng thú. "Tránh ra." Nữ nhân run run một cái, Tư Đậu Nguyệt Tiễn mày nói, "Ta để ngươi tránh ra phía trước." Nữ nhân mau mau trốn đến một bên, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thả người nhảy một cái nhảy vào hầm, Hắc Bạch Linh không hiểu tiểu thư tại sao làm như thế, chỉ nghe Tư Đồ Nguyệt Tiễn âm thanh từ trong giếng chuyển đến, cho bọn họ điểm ăn cùng tiền tài, để bọn họ đi thoát thân đi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn đứng ở nặng nề hầm bên trong, vẻ mặt kỳ quái, đưa tay nhẹ nhàng đè lại hầm vách tường, tay vừa đụng tới liền lập tức rút trở về, sau đó lại theo ở phía trên, khỏe miệng lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Chẳng trách toàn bộ làng đều bị cương thi ăn, nữ nhân này cùng hài tử nhưng bình yên vô sự, hóa ra là nhân vì cái này. Nghĩ đến những kiêu minh giới tử khí tụ nơi này, cũng là vì thế mà đến năm đại địa Dĩ nhiên mở ở Khô Nhàn Sơn loại này oan vui nơi, ha ha ha. Ấn bốn Khô Nhàn Sơn chi sở dĩ như vậy oan vui, nói không chắc cũng là bởi vì chỗ linh mạch này quá mức bế tắc, đem phạm vi mấy trăm dặm sinh cơ đều hút đi rồi. Tiểu thư, cơm được rồi. Từng, Tư Đồ Nguyệt Tiền đáp một tiếng, thả người nhảy ra hầm. Ánh nắng ban mai rọi sáng đại địa, một hồi giá tuyết đệ thiên địa lập tức lạnh giá lên, trời thu triệt để trùng kết, lâm lâm trời đông giá rét lặng yên mà tới. Nương theo ánh nắng ban bay qua mấy đạo ở trước, Linh ở sau cỡi đủ tí thú. Độ thí thú trên lưng còn kéo một đôi mẹ con, toàn thân bao bọc dày đặc chăn bông nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối trên không lạnh leo gió lạnh, đồng đến run rẩy. Tư Đồ Nguyệt Tiên phất tay đánh ra một đạo chân nguyên màu vàng nóng đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Nàng nhíu môi nghĩ thầm ta tại sao phải đem bọn họ mang ra đến, một chút tu vi không có ba quyền đi, nếu không là bọn họ ta cũng phát ra không được bí mật kia, đáng trả cái nơi có người mau mau đem hai người này trói buộc thả xuống. "Tiểu thương, cái kia hầm bên trong có cái gì?" Bạch Linh cao hỏi. không nhìn thấy đó không biết, thật không nghĩ tới, này chim không thèm bị khô nhăn sơn. Long đất dĩ nhiên cầm lái một chỗ đại địa linh mạch. Những điều tả khí cùng tử khí đều là ăn mòn đại địa linh mạch mới hội tụ nơi đây. Đại địa linh mạch. Hạc Bạch Linh không khỏi kinh hại đến biến sắc, nơi này thật sự có thứ đó. Tư Đẩu Nguyệt Tiền lật ngủ. Đại địa linh mạch tổng cộng có 5 nơi, phân biệt trấn thủ ngũ phương thiên hạ, nghĩ đến hồ nhan bên dưới ngọn núi chỗ này chính là Tây cực châu linh mạch, minh giới tử khí nếu như đem ngũ phương đại địa linh mạch tất cả đều ăn mòn. đến thời điểm toàn bộ minh giới cũng sẽ cùng nhân gian hòa làm một thể, coi như cựu thải tiên cơ phục sinh cũng thay đổi không được nhân gian diệt vong sự thực. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không báo cho gia chủ đại nhân? Tư Độ Nguyệt Tiên lắc đầu một cái, quản hắn nhiều như vậy. Chúng ta còn muốn đi trả Liễu Chi Phản, loại chuyện nhỏ này không phân thân nổi. Bạch Bạch Linh há miệng, nhưng không nói gì đi ra, chỉ quán một bụng gió lạnh. Chương 252, Thần Hà Luyện Đan Cựu Tiêu Vân, hạ. Phi ảnh ma tung chương 253, Thần Hà Luyện Đan Cựu Tiêu Vân, hạ. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung hành tồn chữ cùng chế. Khâu Sơn, Hoa Động, Chi Phản ngồi ngay Thần Hà đỉnh, đỉnh Diêm Dưới chướng một vị hơn 10 trượng cao màu tím bảo đỉnh, khí thế nguy nga, từ trên người Liêu Chi Phản từng đạo từng đạo màu đen cùng ngọn lửa màu tím theo thân thể hắn chư mạnh, phảng phất dễ cây giống như hướng phía dưới lan tràn năng rộng, từ hắn trong kinh mạch chảy ra hỏa diễm mạn búa ở toàn bộ Cửu Tiêu thần hà đi lên, đem bảo đỉnh bao bọc ở bên trong. Liêu Chi Phản chân nguyên chi hỏa liên thông bảo đỉnh, lấy tự thân ngũ tạm lục phủ chi hỏa luyện chế trong đỉnh chi đan, kinh mạch thông hòa, khí, thân thể liền thể, thân chính là bản thân, chính là huyết thống. Phương pháp này tên là Đấu Truyền Thần Đỉnh Đan Thuật, là một loại đặc biệt luyện đan phương pháp, thần nguyên tử lúc trước chuyển thụ Liêu Chi phản này một pháp môn thời gian, dạn lần. Nữa, chưa hề hoàn toàn nắm thiết mạc sử dụng phương pháp này. Pháp bảo tiên khí đều có linh tính, đan đỉnh cũng là như vậy, bảo đỉnh có đỉnh mạch, chính là tầm thường đan sư căn bản không cảm giác được, chớ nói chi là có thể tìm hiểu trong đó huyền bí. Cái gọi là Đấu Truyền Thần Đỉnh Đan Thuật, tinh diệu chỗ liền ở chỗ có thể đem đan đỉnh cùng thần thức mình phụ tạm hoàn toàn đồng bộ dung hợp, dùng đan sư ngũ tạm chi hỏa để cao ra chân nguyên tử trong kinh mạch chảy ra, cùng đan đỉnh tự thân đỉnh mạch liên thông. Dường như mạch máu giống như đem đan đỉnh bao bị ở bên trong, lấy ngũ tạm chân nguyên chi hỏa khống chế trong lò đan hỏa hầu dược tính âm dương từ từ, tiến tới đem đan đỉnh biến thành thân thể mình một phần, liền như yêu tộc trong. Tu luyện đan giống như luyện chế đan dược. Đấu truyền thần đỉnh đan thuật chính là thần nguyên tử một mình sáng tác phương pháp, trong thiên hạ chỉ có hai người sẽ dùng phương pháp này, một cái là thần nguyên tử, một cái khác chính là thần nguyên tử không ký danh đồ đệ Liêu Chi Phản. Thần nguyên tử năm đó cùng sư tỷ si Mê thuật, mở ra phương bí, đồng thời hơn nữa thông đạo lý, cuối cùng con đường đem người luyện, luyện hòa làm Sáng chế này một môn đem đan đỉnh cùng thân thể người liên kết, người luyện cùng đỉnh luyện cộng dung đan đạo tuyệt kỹ. Thần nguyên tử nói với liều chi phản quá, cái môn này đấu chuyển thần đỉnh đan thuật là hắn trong cuộc đời tối dẫn cho rằng hào sáng tạo, cũng là hắn cùng hắn sư tỷ để cho đan đạo giới quan trọng nhất tài sản, để hắn nhất định phải cố gắng kế thừa hơn nữa không thể tùy tiện chuyển cho người khác. Thần nguyên tử một đời chuyện ăn năn chính là sư tỷ gà cho người khác, dẫn đến hắn dưới cơn nóng giận rời đi đan khuyết tông, Thần Nguyên Tử sư tỷ cũng là cái quái nhân, đại khái cảm giác mình có chút xin lỗi sư đệ thần Nguyên Tử, thành thân sau dĩ nhiên lại không đề cập tới nửa câu cùng người luyện thuật có quan hệ đồ vật, chớ nói chi là này đấu chuyển thần đỉnh đan thuật, mặc cho chồng của nàng đan khuyết tông lão tông chủ và các con gái làm sao truy hỏi cũng không chịu nói nửa cái tự. Cho nên nàng chết rồi thần Nguyên Tử liền thành thế gian duy nhất một cái tinh thông người luyện thuật đan sư, đan khuyết tông nhiều lần nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ thần Nguyên Tử nơi này biết được người luyện thuật cùng với đáng thuật nhưng đáng tiếc thần Nguyên Tử người này là cái thú giai. Hận cực kỳ đàn khuyết tông tông chủ một mạch, mặc kệ ai đi xin hắn đi bao nhiêu người, đều bị hắn chửi mắng một trận đánh rồi. Mà thần nguyên tử theo tuổi tác càng lúc càng lớn, cũng dần dần cảm thấy không người nối nghiệp áp lực, bởi vậy nhìn thấy Đan đạo kỳ tại Liễu Chi phản sau, mới sẽ tận hết sức lực dạy hắn Đan đạo tri thức, hận không thể đem chính mình một thân bản lĩnh đều biến thành một toa hồ giàn cho hắn rót hết. Thần nguyên tử nhìn ra Liễu Chi phản đã gặp qua là không quên được bản lĩnh sau đại hỉ, cũng mặc kệ hắn có thể hay không thông hiểu đạo lý, có hiểu hay không trong này chân ý, trước tiên đem chính mình Đan đạo tu vi chủ yếu tinh tụy dạy cho hắn để hắn chết học như cái lao, thêm vào này bản đan luận bên trong có lượng lớn đi lại. Vì lẽ đó Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn đám người rời đi thành thương thế thì Thần Nguyên Tử hầu như đem chính mình quan trọng nhất bản lĩnh cũng làm cho hắn. Nhớ kỹ, còn lại thế nào vận dụng như thường thế nào lĩnh ngộ vậy sẽ phải xem Liêu Chi Phản tạo hóa. Thần Nguyên Tử cũng không có nhìn làm người, Liêu Chi Phản sắc thực ở đàn đạo lên không như bình thường tu sĩ, hắn có thể vừa lật lên thảo dược đại luận vừa luyện đàn, cũng không quản lý mình đối với dược tính có hay không thông hiểu, trước tiên luyện ra lại nói, còn nắm ai tới thuốc thí nghiệm. Có tử sức mạnh trong cơ thể chiếm giữ sinh tử lô tử khí hắn có rất ít độc dược có thể đối với hắn tạo tác dụng. 9 cơ Liêu Chi Phản vẫn khổ não chính là không thể thực tế đi từ một lần đấu chuyển thần đỉnh thuật luyện đan, phương pháp này đối với đan sư cùng đan đỉnh yêu cầu cực cao, đối với đan sư mà nói, đầu tiên nhất định phải ở đan đạo lên tiên phú dị bẩm, này cũng không hương ôn, mà là chân thực vạn người chưa chắc có được một đan đạo kỳ tài. Đấu truyền thần đỉnh đan thuật hạch tâm là đem đan sư thân thể cùng đan đỉnh hòa làm một thể, nói cách khác gần giống như mẫu thân trong bụng thai nén thai nhi, mẫu thân chính là đan sư, thai nhi chính là đan năng lượng, mà thai thai nhi cuồng dồn là đan đỉnh, đã như thế muốn dùng chỉ là thân thể trưởng khống đan Tiền đề là nhất định phải có thể cảm nhận được đan đỉnh đỉnh mạch mới có thể đem chân nguyên kinh mạch cùng đỉnh mạch liên tiếp là một. Nhưng mà thiên hạ chỉ lớn, đan sư, dù cho tính cả đan đạo cự phế đại phái đan quyết tông, có thể cảm nhận được đỉnh mạch người lại có bao nhiêu? Đỉnh mạch không phải kinh mạch, không phải pháp bảo khí linh, mà là một loại cảm ứng. Ngoại trừ nếu có thể cảm nhận được đỉnh mạch ở ngoài, tự thân kinh mạch cũng nhất định phải đủ mạch kính, chân nguyên càng là ngang tàng hơn mà lâu dài, tự thân cùng hòa làm một thể thì nếu là thật nguyên không đủ kinh mạch không đủ thông khoát cứng cỏi, một khi mở lô luyện sư sẽ nhân là chân không đủ kinh mạch không rất mạnh mẽ mà bị đan đỉnh thành thời khô ngoại trừ đối với đan sư yêu cầu kỳ cao ở ngoài, đan đỉnh cũng nhất định phải là có thể gặp không thể cầu bảo đỉnh, phổ thông đan đỉnh thiếu hụt linh tính, căn bản không có đỉnh mạch có thể nói, coi như miễn cưỡng cùng đan sư kinh mạch khí huyết hòa làm một thể, không chỉ luyện không ra tiến đan, ngược lại sẽ bởi vì đan đỉnh cấp bậc quá thấp mà độ thăng, đến lúc đó đừng nói là đan, e sợ đan sư đều sẽ nhờ đó mất mạng. Bởi vậy lúc trước thần nguyên tử giáo Liêu Chi Phản này nhất quyết kĩ thì giặn lại giặn, lúc nào ngươi bản lĩnh về đến nhà, lại vừa vặn tìm tới một cái vạn năm khó gặp bảo đỉnh, thử lại dùng này đấu chuyển thần đỉnh đan tuật đi. Liêu Chi Phản lúc đó liền hỏi Thần Nguyên Tử lão sư có từng lấy này thuật luyện quá đan dược. Thần Nguyên Tử sau khi nghe thở dài thở ngắn, tỏ rõ vẻ hối hận thiết hận, Lao phu tuy rằng bị người tôn xưng vì là đan đạo thái đấu, nhưng ta bản thân tu vi nhưng cũng không cao cường, dù cho ta có thể tìm tới vạn năm khó gặp bảo đỉnh, kinh mạch của ta cùng chân nguyên cũng không đạt tới yêu cầu. Năm đó ta cùng sư tỷ tìm hiểu ra cái trò này đấu truyền thần đỉnh đang thu thị, ta vốn định dùng đan khuyết tông huyền diễn vô lượng tôn lại đụng một cái ra, thử luyện ra một lò tiên đến. Nhưng sư tỷ ngăn cản ta, nàng không cho ta mạo hiểm, ai vốn bây giờ nhìn lại, nếu là năm đó ta đụng một cái vạn nhất thật sự luyện ra một lò thần phẩm tiên đan đến Sư tỷ hay là thì sẽ không gả cho lão quỷ kia năm. Liêu Chi phản lại hỏi, ta ra sao mới coi như bản lĩnh về đến nhà? Ra sao đỉnh có thể tính cả vạn năm hiệu ra bảo đỉnh. Thân Nguyên Tử lúc đó cười cợt, dùng phất chân đập một cái Liêu Chi phản đầu, trí ít đám kinh mạch của ngươi cường nhận không kém gì tư độ mộ ảnh, chân nguyên hùng hậu không thua kém tư độ vũ thi thời điểm đi, còn bạn năm hiệu ra bảo đỉnh. Hắn móc ra một quyển sách cổ kín đáo đưa cho Liêu Chi phản, này bảo đỉnh chí lên ghi chép cũng có thể. Bất quá đại đa số đều mất, hiện tại duy nhất có manh chính là Đan Khuyết Tông huyền diễn vô lượng hay là tương lai ngươi tu vi đại thành. Đi đan khuyết tông đem đỉnh kia cướp đi ra, đó là không thể tốt hơn uốn. Bây giờ Liễu Chi Phản tuy rằng không dám nói kinh mạch của chính mình bà cung cường nhận vượt quá tư độ mộ ảnh, cũng không dám vọng ngôn chính mình chân nguyên hùng hồn vượt quá tư đồ vũ thi, nhưng lúc này bảo định trí xếp hạng thứ ba cựu Tiêu thần hạ đỉnh đang ở trước mắt, hắn há có thể bông tha cơ hội ngàn năm một thứ này. Cho dịch Lưu Ly trị thương dùng đan dược một tháng trước cũng đã luyện chế được rồi, nhưng Liễu Chi Phản lừa dịch Xuân Vân, hắn ở những đan dược kia bên trong đều dược, tuy rằng không đến chí mạng, lại làm cho dịch Lưu Ly trước sau ở tình táo cùng hôn mê trong lúc đó hồi hồi. Thật giống trọng thương chưa lành dáng vẻ, đối với này Liêu Chi phản chỉ nói vẫn cần cuối cùng một lò quan trọng nhất đan dược, lò đan dược này vô cùng khó có thể lựa chế, nhất định phải không thể để cho bất. Luận người nào quấy rối hắn. Liên như vậy hắn liên tiếp ở Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh lên tính toán 1 tháng, lấy đầu truyền thần đỉnh đan thuật muốn luyện một lò thai quang nguyên mệnh đan, Liêu Chi phản có loại dự cảm, viên thuốc này một thành, tất nhiên là một lò cực phẩm thánh đan. Đan phân ngũ phẩm, hạ phẩm dưỡng đan, dưỡng máu, nhiên, ăn kháng, lâu, phẩm đan thương mệnh, nguyên, ăn vào trừ. Thượng phẩm bảo đan, thông mạch trừ tệ, thanh xuân thường bảo, ăn vào thần lãng thể khinh, còn dược vũ hóa, cử phẩm thánh đan, tẩy cốt phạt thủy, thoát thai hóa cốt, ăn vào lại mở ra tiên thiên, sống lại tạo hóa, mà tầng cao nhất chính là thần phẩm tiên đan, chính là thần phẩm tiên. Đan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, truyền thuyết phàm nhân nuốt một viên tiên đan, liền có thể vũ hóa phi thăng, vĩnh đăng vô cực, ngao du thiên địa mênh mông, từ đây không hoặc, tu sĩ an vào, thì lại tiên địa vô câu, trực lên giới. Thần phẩm tiên đan có người nói đang thành có tượng kỳ dị, phong bạn, thải loan vũ phượng văng lên, biến, dáng ngẫu thiên Liêu Chi Phản nếu như có thể dùng này Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh luyện ra một viên cực phẩm thánh đan, liền đủ để khiếp sợ tu hành thế giới, đến lúc đó tất có tông môn muốn đem hắn gọi vào trong môn phái, có như là Tư Đồ thị chỉ sợ cũng phải thay đổi thái độ đối với Liêu Chi Phản, nói không chắc sẽ đình chỉ truy sát trái lại đem hắn gọi vào thành Thương Đế chính thức trở thành thành Thương Đế tu sĩ cũng có nói. Liêu Chi Phản trên người chân nguyên đã hoàn toàn cùng Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh đỉnh mạch dung hợp lại cùng nhau, hắn khép hờ hai mắt, thần du vật ở ngoài, hắn có thể cảm nhận được mình lúc này thật giống một cái trong biển sâu cá bơi, cắn vào một con khổng lồ lang kính. Lựa theo Lam Kình Du hướng về biển rộng được sâu, mà con này quái vật khổng lồ, chính là dưới thân Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh. Hắn có thể cảm nhận được Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh đỉnh mạch bên trong truyền đến loại kia từ nơi sâu xa cổ lao khí tức, cổ lão mà bao la, không ai biết con này đến từ viễn cổ thần đỉnh đến cùng là ai Zenduk, chỉ biết nó vẫn tồn tại, bất luận trên đời người thay đổi mấy lời. Liêu Chi phản trên người hắc sát hỏa cùng tự sát hỏa táng làm một tầng mỏng manh hỏa mạc đem hắn ở bên trong, giở đi thân thể hắn có sa nửa thước, tuy rằng không giới hắn chút nào, sát chân nguyên cùng sát chân nay không như vậy hòa quá. Thái Quang Nguyên Mệnh Đan bản thân liền là thượng phẩm bảo đan phương pháp luyện đan, chuyên môn dùng để củng cố tu vi, tăng cường kinh mạch ba cung, đặc biệt là đối với ba cùng tổn hại vết thương có kỳ hiệu. Người đều có ba cung, phàm nhân cũng không ngoại lệ, chính là đại đa số người một đời khó có thể mở ra thôi. Đối với phàm nhân mà nói, một viên thai Quang Nguyên Mệnh Đan liền có thể mở ra linh hải huyền phủ đan đỉnh ba cung, do đó một lần bước vào người tu hành con đường, đối với tu sĩ mà nói, viên thuốc này có thể tái tạo ba cùng, coi như là ba cùng tăng nữa, chỉ cần trong thời gian ngắn dùng viên thuốc này cũng có thể có hiệu quả. Liêu Chi phản quan sát bên trong bản thân đan đỉnh cùng, nhìn thấy bên trong có một chút hồng quang chính đang ngưng tụ thành hình, hắn nhìn thấy cũng không phải thân thể của chính mình, mà là cùng đan đỉnh cung liên thông cựu Tiêu thần Hà đỉnh bên trong. Nay một đoàn màu đỏ vầng sáng bị vô số điều màu đỏ cùng màu đen tinh tế hỏa diễm quấn quanh, nhang nhịt khắp nơi hỏa diễm dường như từng cây từng cây bệ buộn mạch ngõ mạch lạ, mà toàn bộ Cửu Tiêu Trần Hà đỉnh liền dường như nữ thể thai phúc, ở trong đó thai nghén một viên dần dần thành hình thai trứng. phản luyện hơn 1 tháng mới đến một bước này, một lúc mới bắt mặc dù rựượi vào bản thân chân nguyên chi hỏa thế nào luyện đang trong đỉnh chính là dấu tuyết, nửa tháng sau mới xuất hiện một ít lấm ta lấm tấm, dường như hỏa tinh lưu hình giống như bay lượn điểm sáng màu đỏ, ở chân nguyên chi hỏa thúc luyện xuống phảng phất bướng bình hải tử giống như không chịu ngưng tụ, mãi đến tận một tháng những kia điểm sáng màu đỏ mới ngưng tụ ở một chỗ. Tiểu Tiêu thần hạ đỉnh làm bảo đỉnh chí xếp hạng thứ 3 bảo đỉnh, nếu chi phản phát ra cái thứ nhất chỗ thần kỳ chính là dùng đỉnh này luyện đan có thể rút ngắn rất nhiều sử dụng thời gian, như chế này mấy lô cho dịch, lưu ly nếu là dùng sánh cùng đỉnh, ít nhất luyện mấy tháng mới có thể đến thời điểm e sợ dịch lưu thi thể đều nát. Dù cho như vậy, Liêu Chi Phản cũng là dùng hơn một tháng mới đơn này Thái Quang Nguyên Mệnh đan dần dần luyện đi ra, đoàn kia hồng quang dần dần biến thành một cái quả cầu ánh sáng, sau đó dần dần ngưng tụ, tự động thành một cái nho nhỏ viên cầu, chỉ có một viên trôi nổi ở chân nguyên chi hỏa bên trong hơi rung động. Liêu Chi Phản luyện quá nhiều như vậy đan dược, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không chỉ đan dược chính mình biến thành viên cầu, hơn nữa hắn để vào trong lò luyện đan nhiều như vậy quý hiếm dược liệu dĩ nhiên chỉ luyện ra như thế ngón tay đố to nhỏ một viên hoàn. Căng la tới mấu chốt cuối cùng thời khắc Liêu Chi Phản càng là căng thẳng. Trong những kia thiên đô là đang vì thời khắc cuối cùng làm chuẩn bị, thai quang nguyên mệnh đan tới cuối cùng thành đan thời gian, cần thiết chân nguyên cũng là khổng lồ nhất, Liêu Chi phản chỉ cảm giác mình chân nguyên theo kinh mạch chạy vào Cửu Tiêu thần hà đỉnh, bị trong đỉnh này viên nho nhỏ viên thuốc dường như cá voi hút nước giống như hút đi. Hắn thậm chí dần dần cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, căn bản vô lực ngăn cản đan dược đối với mình chân nguyên hấp hệ, kinh mạch của hắn đã cùng đan lủng lẫy mạch liên thông là một, đan đỉnh bản thân cũng không có chân nguyên, vì lẽ đó thiêu luyện đan dược cùng tôi phát bảo đỉnh thần lực sử dụng chân nguyên đều đến từ Liêu Chi phản chính mình. Liêu Chi phản cắn chặt hàm răng, đem bên người cuối cùng một bình bổ sung nguyên lực về nguyên khí huyết đan một mạch tất cả đều rót vào trong miệng, tức cũng không tức liền nuốt xuống, trong cơ thể lập tức chân nguyên tăng mạnh, miễn cưỡng duy trì trụ đan dự cần. Nhất định phải thành công năm, nhất định phải thành công 4 Liêu Chi phản trong lòng tức là căng thẳng lại là chờ mong, không biết thời khắc này thai quang nguyên mệnh đan sau khi luyện thành sẽ biến thành thế nào một viên đan dược, lẽ nào là cực phẩm thánh đan, hoặc là 4 thần phẩm tiên đan. Hưng chân chi hỏa chiếu của hắn, mặt tái nhợt lúc này từ lâu hoàn toàn đỏ đầu, mạch máu xanh đều phùng lên. Hắn trừng trừng hai mắt, trong miệng phát sinh khàn khàn hành thanh âm, như là ở chỗ lô bên trong đan dược phân cao thấp. Lúc này đột nhiên biến cố đột nhiên sinh ra, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, rõ ràng bầu trời trong xanh chẳng biết vì sao truyền đến một tiếng sấm nổ, dường như liền khô nhan sơn đều đi theo chấn động một chút. Tiếp theo trong chớp mắt mây đen nằm dày đặc, điện tiểm lôi đỉnh, tối om om trong tầng mây phảng phất có một cái rồng sét đang gầm thét cuộn. một tiếng, như chút nước đại vũ từ trên trời giáng xuống, theo bạch hoa bộ thấu quang thiên song hội tụ thành từng cái từng cái thác nước nhỏ giống như chạy xối hạ xuống, rót vào những tia cái ao phát sinh ầm ầm thanh. Liêu Chi Phản ngựa đầu xuyên thấu qua tiên song liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ ta này một viên đan dĩ nhiên dẫn tới thiên địa dị động? Chỉ nghe đỉnh đầu sấm nổ vô số, chấp giật thật giống đang tìm kiếm cái gì như thế, không ngừng ở Liêu Chi Phản chu vi nổ vang, nhưng là phách không trúng hắn cùng dưới chân hắn Cựu Tiêu Thần Hà đỉnh. Liêu Chi Phản khẽ cắn răng, nghĩ thầm nhanh hơn nhanh hơn, mặc kệ này viên đan sẽ biến thành cái gì, tuyệt đối không phải vật phạm chính là. Hắn ra tăng sát hỏa chân nguyên, muốn một lần đem đan dược thành hình, cũng không định tới lúc này một cái để hắn không tưởng tượng nổi biến cố, để sự tình đột nhiên trở nên bắt đầu vướng tay. Chỉ nghe sau đầu một trận âm gió thổi tới, Một cái sự thù hận vô cùng âm thanh quát lên, "Họ Liêu, người đi chết đi." Chương 253, Thai quang khát máu tự thành đan. Phi ảnh ma tung chương 254, Thai quang khát máu tự thành đan. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hải gian đổi mới, 21/12/31/212120750 mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tuần chữa cùng phục chế. Sau thai âm phong từng trận, sau đó chỉ nghe một tiếng sự thù hận vô cùng hét lên, "Họ Liêu, ngươi đi chết đi." Liêu Chi phản nghiêng đầu chỉ nhìn thấy phía sau một đạo trắng xóa ánh sáng. Dường như một cái quang mang chạy chính mình sau náo liền đâm lại đây, bạch quang linh động như sả, mãnh liệt như rồng, trong nháy mắt liền đến phía sau. Chín cờếc co. Liêu Chi phản không kịp né tránh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao thiết đao trong tiếng thét gạo lằng không mà lên, chặn sau lưng Liêu Chi phản. keng. Vũ sáu. Một tiếng tiếng rung, thao thiết đao bị bạch quang bắn trúng run lên ba lần, ngược lại cũng bay trở về rơi xuống Liêu Chi phản bên người, Liêu Chi phản thì lại thừa dịp này nháy mắt tức cơn phù, thân thể lực ngang ra ba trượng nhiều, xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử đứng ở Cửu Tiêu thần hạ đỉnh lên. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tàn bạo mà trừng mắt Liêu Chi Phản, bên trong đôi mắt vẫn vẹn tia máu, nàng trên người mặc một thân trắng thuần sắc váy ngủ, búi tóc tán loạn, nhìn dáng dấp thật giống mới vừa từ trên giường lên, hai tay ngắt lấy chú quyết, một cái màu trắng quang mang từ nàng đầu sau quanh quần tới trước người, chậm rãi di động. Liêu Chi Phản lấy lại bình tĩnh mới nhìn rõ công kích chính mình cũng không phải cái gì quá mang, mà là một bó thật dài tóc bạc, tóc bạc ở pháp quyết chân nguyên tế luyện xuống tỏa ra điểm điểm ánh huỳnh quang, bởi vậy nhìn lại dường như một cái quá mang. Dịch Lưu Ly li người tỉnh rồi. Liêu chi Phản nhất thời cảm thấy rất là vướng tay chân, Dịch Lưu li bị chính mình đánh thành trọng thương. Tuần nữa nàng đầu đầy tóc đen bị thao thiết đao phệ linh lực lượng trọng thương, từ đây một đời đều sẽ khó có thể phục hồi như cũ, có thể thấy được Dịch Lưu Ly li đối với mình đoán hận không phải bình thường. Hắn bốn phía liếc mắt nhìn, lúc này có thể ngăn cản Dịch Lưu Ly li chỉ có Dịch Xuân Vân, có thể nàng nhưng lại không biết chạy tới nơi nào đi. Dịch Lưu Ly li hừ hừ cười gằn, tóc bạc ở nàng pháp quyết tế luyện xuống vòng quanh Dịch Lưu Ly li thân thể mềm mại xoay chuyển ba vòng, phảng phất một cái màu trắng đại xà giống như ngẩng đầu đứng thẳng, Liêu chi phản, thiệt tòi ngươi còn dám ở chỗ này nên ngang luật đan, cùng ngươi một ngày hai tứ hải cửu hợ. không đem ngươi chém thành ta liền không phải Dịch Lưu li. Dứt lời nàng kiều quát một tiếng, lần thứ hai tế lên bản mệnh pháp bảo tóc dài ngàn trượng sầu, tuyết mái tóc dài màu trắng lấp loé ánh bạc dường như một con giao long hướng về Liêu Chi Phản đâm tới. Liêu Chi Phản lúc này chính đang luyện chế Thái Quang Nguyên Mệnh đan dược khắc mấu chốt, Cửu Tiêu Thần Hà Định cùng bên trong đỉnh đan dược đối với Liêu Chi Phản chân nguyên hấp vệ chính đang mạnh mẽ nhất bước mặt, Liêu Chi Phản thực sự vô pháp phân tâm đối phó oán hận nam bệnh dịch Lưu Ly. Hắn cho dịch Lưu Ly đan vốn là có thể không để cho chết, có thể không nghĩ tới dịch Lưu Ly nhiên sau khi phá lại, bị thương thời gian lại tu vi một lần phá quang, lúc này mới sớm tỉnh. Nàng vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Liêu Chi Phản chính ngồi xếp bằng cửu tiêu thần hà đỉnh lên toàn thân bị một tầng hắc tự giao nhau hỏa diễm ba phụ, vị này chiếc đỉnh lớn màu tím phát sinh từng trận tiếng sấm húng gió, dường như đêm trăng cự hoa giống như cổ phúc văng lên. Dịch Liêu Li trong lòng biết Liêu Chi Phản đây là ở lưỡi đàn, nàng đi qua này hơn một tháng khi thì tỉnh táo khi thì hôn mê, khi tỉnh táo cũng biết nàng có thể sống sót tất cả đều là Liêu Chi Phản lưỡi đàn. Nhưng nàng cũng sẽ không đối với này cảm kích liêu chi phản, dịch liêu ly li thấy liêu chi phản sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt chăm chú mà ngưng trọng, trên người chân nguyên gỗ lên bất ổn, liền biết hắn lúc này chính ở vào khẩn yếu bức mặt, dịch liêu ly li hận liêu chi phản tận xương, vốn. Đang kiêng kỵ tu vi của hắn mạnh hơn chính mình, lúc này cơ hội hiếm có, nàng lòng sinh sắc ý, liền muốn muốn liền như vậy giết liêu chi phản. Liêu chi phản, đi chết đi. Ta nên vì tóc của ta bảo thủ. Lời này nếu như đối với người ngoài nói khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng dịch Lưu Ly li nói tới cũng không có cái gì không thích hợp, thao thiết đao phệ linh lực lượng trọng thương tóc của nàng pháp bảo ngàn trượng sâu, dẫn đến chính mình đầu đầy bạc trắng, nàng xinh đẹp như hoa, lại chỉ tuổi thanh xuân nhất, thế nào có thể nhận được kết quả như thế. Bởi vậy dịch Lưu Ly li hận thấu Liêu Chi phản, tới chính là sát chiêu, ra tay không lưu tình, chỉ thấy nàng tóc bạc phun trào, pháp quyết sinh phong, thế phải đem Liêu Chi phản trực tiếp đánh chết ở Cửu Tiêu thần hà đỉnh lên. Nhưng dịch Lưu li dù sao trọng thương mới khỏi Cho dù Tu Vi có đột phá cũng nhất thời khó có thể phát huy lực, thế tiến công cùng lúc trước ở Lâm Tịch Tiểu Trúc cùng Liêu Chi Phản đấu pháp thì không thể giống nhau, mà Liêu Chi Phản cũng bởi vì cựu tiêu thần Hà Định ràng buộc đắng không ra tay chân, toàn thân Tu là chân Nguyên Mười Chi đều đặt ở đàn trên đỉnh lưỡi đan, hai người đều không phải lúc toàn thịnh, vì lẽ đó ngược lại cũng đấu cái lực lượng năng nhau. Chính là Liêu Chi Phản chân chính quan tâm không phải trước mắt dịch Liêu Ly thế nào, mà là cựu tiêu thần Hà Định bên trong này viên thai quang Nguyên Mệnh Đan. Nếu như lần này luyện chế thất bại, lại không nói khi nào còn có thể có như vậy cơ hội tốt dùng đến bảo đỉnh trí xếp hạng thứ 3 thần vận, quan trọng hơn chính là hắn lấy đấu truyền thần đỉnh đan thuật luyện đan, quên thân chư mạch đã cùng Cựu Tiêu thần hạ đỉnh đỉnh mạch liền làm một thể, hai người có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu như này viên thai quang nguyên mệnh đan luyện chế thất bại, sợ là hắn kinh mạch của chính mình cùng ba cung đều sẽ nhờ đó bị trọng thương. Liêu Chi phản vừa trước mặt điều khiển theo thiết cùng dịch Lưu li nói, "Dịch Lưu li, li vũ, Tu hồ chính mình mái tóc dài màu trắng, nàng lạnh cười nói, Liêu Chi Phản, chính ngươi thông minh tuy nhiên đừng nắm người khác làm kẻ ngu si, nếu không là ta nương dụng tính mạng của ngươi uy hiếp, ngươi sẽ lòng tốt cứu ta. Ngươi chính là một cái mắt xanh xói dối, ta không giết ngươi thể không làm người. Nàng ánh mắt một lệ, tiêu quát một tiếng, trên người chân nguyên đột nhiên tăng vọt, ngàn trượng sầu ở pháp quyết thôi thúc xuống trong nháy mắt điên trướng, ở Liêu Chi Phản mãn trước nên cùng nhau dường như một thanh trường thương màu trắng chạy Phản nghiệt tới. Liêu chi Phản lúc này trên người phần lớn chân đều dùng đến duy trì Trên người hắn tầng kia hấp tự giao nhau hỏa diễm rươi ra vô số mạch máu giống như hỏa lưu cuốn quanh Cửu Tiêu Thần Hà Đỉnh, trong đỉnh đan dược chính đang hấp thu hắn chân nguyên, bởi vậy Liêu Chi Phản hoàn mỹ tiên công chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Hai tay hắn hợp lại, thao thiết đao che ở trước mặt, chỉ nghe đinh một tiếng, Liêu Chi Phản lần thứ hai lùi về sau ba bước, một cước đạp ở Cửu Tiêu Thần Hà Đỉnh thượng tầng đỉnh giẫm lên, phía sau chính là lô đỉnh tầng thứ 3, này viên thai quang nguyên mệnh ở tầng thứ nhất chế, bởi vậy tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đều là Liêu Chi Phản nguyên biến thành lựa Thân thể hắn một cái nữa rơi vào trong đỉnh, Dịch Lưu li thấy cơ hội này há sẽ bỏ qua cho hắn. Trên tay pháp quyết biến đổi, ngàn trượng sầu đột nhiên tảng ra, ba ngàn tóc bạc tản ra đầy trời tinh giống như vậy, mỗi một cái trắng bạc tóc đều rất giống một thanh sắc bén gai nhọn, vòng qua Liêu Chi Phản trước mặt thao thiết đao từ bốn phương tám hướng hướng về Liêu Chi Phản đâm tới. Liêu Chi Phản thao thiết đao đương đạt được phía trước nhưng không ngăn được mặt sau cùng bên cạnh người, dù cho hắn phi vân quyết hộ thể chân nguyên tương đương mạnh mẽ, nhưng cũng làm không ra dịch Liêu Ly này ôm nỗi hận một đòn. Vô số tóc dài đâm vào cánh tay của hắn, cùng phía sau lưng, Phản lên một tiếng, với tay một cái đem thao thiết triệu hồi trong tay, xoay người lại hai đao đem những tia đâm vào thân mình tóc chặt đứt. Dịch Lưu Ly li khống chế những tia tóc dài đem Liếu Chi Phản vây vào giữa, nhìn hắn cười gằn, "Liếu Chi Phản, lần này ngươi chết chắc rồi." Liếu Chi Phản chống thao thiết, trên người những kia bé nhỏ vết thương chạy ra từng viên một huyết châu cuối cùng tụ hợp lại một nơi hội tụ thành giọt máu, hắn miệng lớn thở hổn hển, trên người những kia lít nha lít nhít vết thương không có một chỗ không đau. Dịch Lưu Ly li tóc pháp bảo thực sự khó chơi, khả tụ khả tán, tụ tập cùng một chỗ chính là một thanh kiếm lớn màu trắng đại thương, cách ra đến chính là vô số mũi như kim. "Dịch Lưu li, mẹ ngứt nhưng không hi vọng ngươi ta. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi không có cái nào?" Nếu không là ta chính đang luyện đan ngàn cân treo sợi tóc, sẽ bị ngươi thương tổn được. Hừ, ít nói nhảm, Liêu Chi Phản, ngày hôm nay chính là ngươi tuyệt mệnh ngày. Liêu Chi Phản cắn răng mạnh mẽ trừng mắt dịch Lưu Ly, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, dưới chân Cửu Tiêu Thần Hà Đình cũng run rẩy theo, vang lên tiếng long ngọng, ngọng, dường như trong lò đan có một con hung hãn hung thú chính đang phá phúc mà sinh. Sơn động ở ngoài cuồn phong mưa dạo, sấm vang chớp giật, trong hang núi theo ánh chớp lúc sáng lúc tối, ánh chớp một nam một nữ này, để trên mặt bọn họ biểu hiện có vẻ càng ngày càng dữ tợn lên. Thấy Dịch Lưu Ly lần thứ hai tấn công tới, Liêu Chi Phản thay đổi sắc mặt, ám đạo không được, ở mình và Dịch Lưu Ly đấu pháp, Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong thai quang nguyên mệnh đan bồi hỏa hầu không đủ, dẫn đến mới vừa vừa mới bắt đầu ngưng tụ thành hình đan thai bắt đầu tan rã, trước bị hấp phê đi vào chân nguyên chi hỏa bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, một khi mấy người này chân nguyên chi hỏa tan rã, tất nhiên tặng lại cho Liêu Chi Phản, Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh cùng Liêu Chi Phản đan đỉnh. Cùng liên kết, một tung, Phản Lưu sự không thể không ta. Dịch Lưu Ly li lạnh rên một tiếng, dùng hành động làm trả lời, nàng pháp quyết đồng bọn, tóc dài chen chúc mà tới, hướng về này Liêu Chi Phản cái cổ giảm đi, Liêu Chi Phản cắn răng cả giận nói, "Dịch Lưu Ly, li, ngươi muốn chết?" Hắn giơ lên thao thiết đao chém đứt chu vi tóc, trên mặt nổi gần xanh, con kia mắt trái bắt đầu hướng về màu tím quá độ, Liêu Chi Phản bất đắc dĩ liền muốn sử dụng Bưu Hoàn Quyết sức mạnh. Hắn nguyên bản cũng không muốn thật cùng Dịch Lưu Ly li liều mạng, Liêu Chi Phản chỉ muốn trước tiên ổn định Dịch Lưu Ly, li. viên thai mệnh đan luyện tái hôm nay mệnh đan chế bại, Phản phẫn lên đầu, liền muốn xuống tay Hắn nhảy một đao đang muốn đánh xuống, nhưng không nghĩ tới Dịch Lưu Ly li bỗng nhiên từ trước mắt biến mất rồi, Liêu Chi Phản ánh mắt ngẩng lại, không chút nghĩ ngợi xoay người lại chính là một đao, nhưng này một đao lại một lần nữa khảm hết rồi, chỉ thấy ngàn trượng sầu vòng quanh hắn xoay chuyển hai vòng, tóc bên trong Dịch Lưu Ly li duỗi một tay ra, trên tay một đoàn hắc hỏa chính khắc ở Liêu Chi Phản trên lưng. Liêu Chi Phản một ngụm máu phun ra ngoài, người về phía trước một hạ liền rơi xuống Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong. Dịch Lưu Ly li trong lòng biết chính mình một trường này tuy rằng bắn chúng Liêu Chi Phản, nhưng không có xuyên thủng hắn hộ thể chân nguyên, nhiều lắm để hắn bị chút vết thương nhẹ. Thấy liêu chi phản rơi vào trong lò lợi đan, nàng thoáng do dự một chút, con mắt xem thấy mình tóc trắng thơ, sự thù hận lại lên, bóng người nhảy lên liền cùng nhảy vào cửu tiêu thần hà đỉnh tầng thứ ba. Lại nói liêu chi phản điều nhập đan trong đỉnh, bên trong đỉnh chân nguyên chi hỏa trong nháy mắt liền đem hắn bao bị ở bên trong, mấy người này màu đen cùng ngọn lửa màu tím đều là hắn chân nguyên biến thành, bởi vậy ngược lại cũng không tổn thương gì. Hắn ngã tại đan đỉnh bên trong, rên khẽ một tiếng, dưới thân cửu tiêu thần hà đỉ Liêu Chi Phản trong lòng thầm hận dịch Lưu Ly hỏng rồi chính mình đại sự, lúc này giữa bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng sấm nổ, bị Liêu Chi Phản này viên thai quang nguyên mệnh đan đưa tới trong Tố Không Chỉ Không Tán, trái lại càng ngày càng dày đặc, khuôn nhan trên núi từ lâu mưa rào xối xả. Hắn ngửa đầu hít mắt xuyên thấu qua màu đen cùng màu tím lửa lớn rừng rực, nhìn thấy một tia sáng trắng chính chạy chính mình mà đến, dịch Lưu Ly đang dùng pháp bảo ngàn trượng sầu phá tan bên trong đỉnh chân nguyên chi hỏa, hướng về Liêu Chi Phản theo. Số nữ nhân. Liêu Phản ám chửi một câu, liền quyết Có thể lúc này Liêu Chi Phản trận cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh đem chính mình bao phủ ở bên trong, để hắn lần thứ hai giật nảy cả mình. Liêu Chi Phản trên người có rất nhiều bị dịch lưu ly li, độc đâm bị thương lưu lại mảnh vết thương nhỏ, những vết thương này không ngừng hướng ra phía ngoài thấm hết châu, dịch lưu ly li pháp bảo bên trong mang theo nàng chân nguyên, mấy người này chân nguyên xâm nhập Liêu Chi Phản huyết nhục dẫn đến vết thương khó có thể khép lại, không ngừng chảy máu. Lúc này mấy người này bẻ nhỏ vết thương máu chạy ồ ạt, tư kỷ Tiêu thần Hà đỉnh bên trong truyền đến một luồng hút, hắn chảy ra những kia máu rỉ nhiên đều bị đan định vào. Liêu Chi Phản nhất thời cả kinh hắn biết hút đi chính mình máu cũng không phải cựu tiêu thần hạ định, mà là bên trong đỉnh sắp sửa tan vỡ thai quang nguyên mệnh đan. Thai quang nguyên mệnh đan dường như có linh tính giống như vậy, không cam lòng chưa xuất thế liền muốn tan vỡ, bởi vậy bắt đầu điên cuồng hấp về Liêu Chi Phản dòng máu cùng Chân Nguyên, bên trong đỉnh phát sinh từng tiếng gào thét dường như nó ho hét gào thét giống như vậy. Liêu Chi Phản trên người mảnh vết thương nhỏ chảy ra máu hội tụ thành từng cái từng cái huyết tuyến bị hút vào đan đỉnh tầng nhất, đan này từng cái từng cái tuyến, chi, chi Phản máu. Đem nải viên màu đỏ viên thuốc bao bị ở bên trong, đan dược tan vỡ tư thế bắt đầu ổn định, chợt bắt đầu thành đan. Này coi là thật là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng mà như vậy xuống Liêu Chi Phản e sợ toàn thân máu đều phải bị nó hút sạch sẽ, đến thời điểm đan là luyện thành, Liêu Chi Phản nhưng sẽ bị hút khô rồi máu tươi mà mất mạng. Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh bên trong Thái Quang Nguyên Mệnh Đan nhưng dường như một cái tham lam ác độc quỷ quái giống như, không chịu thả ra Liêu Chi Phản, điên cuồng mà tham lam hấp về dòng máu của hắn, Liêu dịch bị hút đi, chính Chi Phản sợ chính là đỉnh, mà Cửu liên kết. Thái Quang Nguyên Mệnh đan bằng gián tiếp khống chế lại Liêu Chi Phản đan đỉnh cùng, Linh Hải Huyền Phụ đan đỉnh ba cung hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau ý tổn thiếu một thứ cũng không được. Thái Quang Nguyên Mệnh đan khủng bố sức hút phong cũng cô ở Liêu Chi Phản đan đỉnh cùng, để hắn chân nguyên nhất thời không bị chính mình khống chế, chớ nói chi là từ này đan trong đỉnh rời đi. Liêu Chi Phản cảm thấy một tia tuyệt vọng, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ lấy phương thức này chết đi. Ta đến cùng luyện ra một cái món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn thầm cười khổ suy nghĩ tới. Lúc này dịch lưu ly li công kích vẫn như tới, Liêu Chi Phản trước mắt nhiên sáng ngời, kế thượng tâm đầu Dịch Lưu Ly Li tế lên tóc bạc 3000 trượng, 3000 tóc bạc nhìn thành một cái, dường như một con ngân long hướng về phía Liêu Chi Phản liền đâm lại đây. Liêu Chi Phản cắn răng ở tóc đâm trúng chính mình trước một sát na ra sức đem thân thể của chính mình hướng về bên cạnh chuyển một thoáng, tránh thoát muốn hại nơi, nhưng ngực bụng lại bị tóc đâm thủng. Hắn trong nháy mắt này hai tay gắt gao nắm lấy những tóc kia, thật giống cầm lấy dây thường giống như không chịu buông tay, Dịch Lưu Ly Li không biết Liêu Chi Phản đang bị Thái Quang Nguyên Mệnh Đan khống chế, còn tưởng rằng hắn đã cùng đường lộ, cười lạnh một tiếng tóc vung một cái biến đem Liu Chi Phản ra xa mười mấy Chi Phản thân thể rời đi đang định, này cô hút liền cũng chỉ. Hắn cảm giác được đan đỉnh cũng đã thông không trở ngại, trong lòng không khỏi vui vẻ, chính là ngực bụng vết thương đau đến hắn đầu đẫy mồ hôi. Thân thể còn chưa hạ xuống dịch Lưu Ly li lần công kích thứ hai đã tới. "Liêu Chi Phản, lần này ngươi tránh không thoát rồi, ta sẽ nhính xuống đầu của ngươi." Liêu Chi Phản thấp hừ một tiếng, "Dịch Lưu Ly, li, ngươi bức người quá mức." Hắn hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên ba đạo yêu văn, một đạo lóe mắt kim quang từ hai tay hắn lên mãnh liệt mà ra, chúng dịch Lưu Ly li liền công đi qua. Dịch Lưu Ly li sắc mặt kinh hãi, chí tôn quyết. Nàng bận tế lên ngàn đi chặn Chi Phản chân nguyên, nhưng chỉ thấy mình tóc dài từng tấc từng tấc bị tiêu hủy. Căn bản không ngăn được nại vốn cổ phần quang, Liêu Chi phản bưu hoàng quyết so với Chí Tôn quyết còn hung lệ 3 phần, Dịch Lưu Ly li pháp quyết há có thể chống đối. Nàng thấy sự không đúng, thân thể nhảy lên liền nhảy ra đan đỉnh, Liêu Chi phản há có thể tha cho nàng đào tẩu, trở tay một trường, một đạo kim sắc trưởng ấn chạy Dịch Lưu Ly li phía sau lưng liền đập tới. Một trường này xuống sợ là Dịch Lưu Ly li lại phải nằm trên giường nửa năm. Có thể lúc này đỉnh đầu một tiếng quát trói thai, mau dừng tay. Dịch Lưu Ly li bị người một cái ôm đôn đi, đồng thời một đạo hắc quang truyền đến cùng Liêu phản trưởng ấn đối với cùng nhau, ầm một tiếng sơn động run lên 3 lần. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn tới, Dịch Xuân Vân ôm Dịch Lưu Ly đứng ở Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh đỉnh giương lên, nhăn hai hàng lông mày, "Ta vừa rời đi như thế một lúc, hai người các ngươi làm sao liền đánh thành như vậy?" Dịch Lưu Ly thấy là chính mình mẹ ruột, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể trước Liêu Chi phản trong nháy mắt đó khí thế vẫn như cũ làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi, nàng không cùng tư độ thị từng giao thủ, trong lòng thầm nghĩ trí Tôn quyết quả nhiên không hổ là danh dương thiên hạ đệ nhất phát quyết, càng có uy lực như thế. "Nương, tiểu tắc kia liền ở phía dưới, hai người chúng ta liên thủ giết hắn, cho tóc của ta báo thủ." Câm miệng. Không khiến người ta bất lo nha đầu. Dịch Xuân Vân quát lớn một câu, Tú Đầu nói với Liêu Chi Phản: "Ngươi còn ở trong đỉnh làm gì? Nhanh lên một chút đi ra đi, sư phụ ngươi tìm đến ngươi rồi." Liêu Chi Phản vẻ mặt cả kinh. "La môn lão tổ rốt cuộc tìm được nơi này." Nhưng vào lúc này, Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, chỉ thấy từng đạo từng đạo tử từ quang ngang dọc từ đan trong đỉnh bắn ra ánh sáng ngàn vạn đạo, theo rung động lâu khẩu một thoáng xuống cổ động. Dịch Xuân Vân liếc mắt nhìn Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh, đỉnh đầu một tiếng sét cái, cả kinh nói: "Tiểu tử, món đồ gì? Làm sao đây là thành tinh hay sao?" Liêu Chi Phản khiêu xuống mặt đất, ngửa đầu nhìn đỉnh cũng không khỏi cau mày. Thai Quang Nguyên mệnh đàn hút đi hắn không ít huyết dịch, để Liêu Chi phản sắc mặt trắng bệnh. Chỉ nghe ở một tiếng, lô Khẩu bắn ra một đạo hào quang màu tím, ánh sáng bên trong một điểm màu đỏ bay nhanh mà ra, chạy sơn động đỉnh thiên xong liền bay ra ngoài, này viên đàn dĩ nhiên thật giống sống bình thường muốn chạy trốn. Hút đi ta nhiều máu như vậy dịch chân nguyên, còn muốn chạy? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là cái thứ gì. Liêu Chi phản trong lòng thầm nghĩ, thân hình nhảy lên một cái, đồng thời ra tay một đạo hắc hỏa chạy này viên màu đỏ viên thuốc liền giăng tới. Dịch Liêu li không khỏi sắc mặt có chút quái dị, trong lòng thầm nghĩ đây mới là hắn thực lực chân chính. Lúc trước nếu không là hắn bị viên đàn dựa kia lùi chính mình sợ là lại sẽ cuối cùng đều là thất bại. Màu đỏ viên thuốc tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng trốn không thoát Liêu Chi Phản lòng bàn tay, hai tay hắn đánh ra hai đạo hỏa diễm, một đen một tím, một trước một sau đem đan dược đổ ở chính giữa, sau đó hai cỗ hỏa diễm đồng thời đem đan dược bao ở bên trong. Hắc tử song hỏa xoay quanh vòng quanh viên đan dược kia, dường như xoay tròn tinh vân. Liêu Chi Phản lúc này mà tới, đem viên đan dược kia nắm ở trong tay, lòng bàn tay hắt hỏa bao bị đan dược. hắn tối đầu nhìn lòng bàn tay màu đỏ viên thuốc, này viên dược đã không thể xem như là thai nguyên mệnh món đồ gì? Dịch Xuân Vân nói. Liêu cười, Một viên không quá quan trọng đàn dược thôi. Nói lấy ra cái màu đen chất lọ đem đàn dược cùng một đoàn sát hỏa đồng thời ném vào. Dịch Xuân Vân rõ ràng không tin, không quá quan trọng đàn dược có thể gây nên thiên địa dị động, không quá quan trọng đàn dược có thể chính mình đạo tẩu. Nàng hé mắt, cười ha ha, Liêu Chi Phản, ngươi thuốc này dùng chính là ta đã đỉnh, dược liệu cũng là ta cung cấp, ngươi này hơn một tháng ăn ăn uống uống đều là của ta, này viên dược cũng có thể là của ta, ngươi nói đúng không đúng? Không đúng. Liêu Chi Phản rất rõ ràng từ chối, cơ tới tay thao thiết đã ở trong tay. Dịch Xuân Vân thở dài, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ định Liêu Chi phản vậy một cái mi, giơ lên thao thiết. Nhưng vào lúc này, liền nghe đỉnh đầu chuyển đến một tiếng lênh lảnh có chút thanh âm căng hàn, "Suân Vân, ngươi đem con gái của ta Hồng Ngọc cùng Tiêu Du, vô đạo hai cái đệ tử mời tới thăm nhà, làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, vi phu nhưng là chả thật là khổ." Dịch Suân Vân cùng Dịch Liễu Ly li sau khi nghe xong đều là vẻ mặt biến đổi, Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, "Nhìn lại ngươi không dành được rồi." Chương 254: La sát hóa máu bại Suân Vân. Phi ảnh ma tung chương 255: La sát hóa bại Suân Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, để thừa hài gian đổi mới. 21 năm 123121212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Dịch Xuân Vân sắc mặt có chút tái nhận, nghe được âm thanh này vừa hận lại hoán, chỉ có dịch Lưu Ly mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, run giọng nói, "Nương, La Sát Phong người tìm tới nơi này, làm sao bây giờ?" "Không cần sợ, lão quỷ kia không dám đưa ngươi như thế nào. Hỗ trợ chúng ta đã luyện thành La Sát đoạn mạch hình, coi như là Lam môn lão tổ cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng." Tấu chương 77T36, đưa nàng toàn mỗi một lớp da thịt đều bao trùm ở bên trong. Lam Đây là ta vì người la sát phần mạch kinh chuyên môn chuẩn bị, La sát đoạn mạch kinh. Dịch Xuân Vân cải La sát phần mạch kinh vì là La sát đoạn mạch kinh, pháp quyết chân nguyên lấy nhược nguyện xong luân vì là mua giới, trong nháy mắt xâm nhập La môn trong cơ thể, La sát đoạn mạch kinh khắt chế La sát phần mạch kinh, điểm ấy Liêu Chi Phản đã sớm có linh hội, nếu không là Dịch Lưu Ly Demphi Vân quyết sai xem là La sát phần mạch kinh, hắn cũng chưa chắc có thể thắng được thuận lợi như vậy. La môn hơi nhíu mày, hai nhiên thu hồi, một, một cái, thân thể nhiên thành một xuất hiện lần nữa đã ở hơn 10 trượng ở ngoài một cái trên trụ đá. Đây chính là ngươi đánh bại mộ ảnh sử dụng này môn phát quyết. Dịch Xuân Vân cười gần nhìn hắn, thế nào? Là môn, vì đánh bại ngươi, qua nhiều năm như vậy ta không biết thất bại qua bao nhiêu lần, bị qua bao nhiêu lần nội thương, ngày hôm nay chính là muốn cho ngươi trả giá thật lớn. la môn thở dài lắc đầu một cái, Xuân Vân nha, ngươi làm sao theo một đứa bé như thế ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào như thế cái thủ xảo phương thức liền có thể đánh bại ta lấy mạch máu thay thế kinh mạch, dấu chân nguyên trong huyền vị, loại này nguyên lực vận hành phương thức sắc thực rất sáng tạo, nhưng la sát phần mạch kinh hành hành thiên hạ mấy ngàn năm, này năm tháng dài đằng đẵng không biết bao nhiêu hạng người tình tài tuyệt diễm đối với hắn sửa đổi không ngừng to diễn, ngươi này la sát đoạn mạch kinh lại làm sao có thể nói khắc chế liền khất chế. Cũng chính là mộ ảnh, hơn ngọc những kinh nghiệm này không đủ tuổi trẻ hậu bối mới có thể bị ngươi pháp quyết khắc chế. Dịch Xuân Vân lạnh lùng nói, nói nghe như vậy, đã như vậy làm gì thế một trốn. Lam ta trong ấn tượng ngươi không phải là một cái hiện miệng lưỡi nhanh chóng người, lẽ nào cùng con tiện nhân kia thời gian lâu dài liền tính tình đều thay đổi? Lamôn lắc đầu một cái, ta không phải sợ ngươi la sát đoạn mạch kinh, ta là sợ ta thật sự ra tay, sẽ thương tổn được ngươi, một ngày phu thê trăm ngày ân, huống hồ ngươi lại cho ta sinh con gái, ta há nhận tâm giận ngươi." Dịch Xuân Vân cắn răng hoán hờ nói, "Phi, ít dạ mù sa mưa, Lamôn, ta xem ngươi làm sao phá ta la sát đoạn mạch kinh." Dịch Xuân Vân lần thứ 2 vận chuyển la sát đoạn mạch kinh, điều khiển Nhật Nguyệt Song Luân đánh về phía Lamôn, Lamôn lắc đầu khẽ mỉm cười, khóe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng xem thưởng. "Xuân Vân, sao phải khổ vậy chứ? Thật sự là tốt lợi hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã như vậy, Vị phụ không thể làm gì khác hơn là giết người rồi. Chỉ thấy Lam Môn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, lạnh thật giống ngàn năm hàn băng, vạn năm sương lâm, sáng sủa như sao trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo, một tầng vô hình sát khí từ trên người hắn phun trào mã ra, phản phất một đạo vô hình hoàn nhận đãng ra. Trung quanh hắn vách đá bị một luồng sức mạnh khủng lồ ép vỡ vụn, vỡ thành bột mịn mà lại còn đang không ngừng hướng bên trong lún vào, Nhật Uyển song luân lúc này đi tới Lam Môn trước mặt, từ cái trái phương hướng hướng về đầu của hắn ngôi, một tiếng, sát lượng. Hai tay hắn trong giây lát lên hướng về hai bên một trảo xoay tròn cấp tốc nhặt Nguyệt Song Luân bị hắn này, một đôi tay đột nhiên nắm lấy, xoay tròn nghiền ép tư thế im bặt đi, chỉ thấy Lam hai tay bột một tiếng, da rẻ dĩ nhiên nứt ra nổi lên, lộ ra phía dưới màu đen một tầng mọc đầy vải da thịt. Lam hai tay đã không giống hình người, không chỉ có mọc đầy vải màu đen, còn sinh ra từng cây từng cây sắc bén gai xương, mười ngón như chảo, nhặt Nguyệt Song Luân giấy rượu phun ra từng luồng từng luồng trắng đen xoá hỏa, nhưng thủy chung không tránh thoát Lam quái tay. Lam vẻ mặt anh, nhiên dùng sức, một tiếng, bị hắn cưỡng dùng tay nát. Dịch Xuân Vân sắc mặt kỳ biến, phun ra một ngụm màu đến, bản mệnh pháp bảo bị phế, lập tức làm cho nàng bị nội thương không nhẹ, nàng khó có thể tin lui về phía sau tản bộ, lầm bẩm nói, "La sát lực lượng, ngươi bốn ngươi tìm hiểu ra La sát hóa huyết tôn sức mạnh. Người lĩnh ngộ La sát phần mạch kinh tầng thứ 10." Liêu Chi phản ở một bên ánh mắt sáng lên, lốt thai cũng không khỏi tụ lên, cứ hắn biết La sát phần mạch kinh chỉ có 9 tầng, từ đâu tới tầng thứ 10, La sát hóa huyết tôn lại là cái gì? Chỉ nghe Lam Môn khả khả nở nụ cười một tiếng, "Không sai, La sát hóa huyết tôn sức mạnh trăm ngàn năm qua không người có thể lĩnh hội." La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 la sát giáng lâm cũng chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, nhưng mà ta cuối cùng mấy chục năm tâm huyết, rốt cục nhìn được một đường con đường, bây giờ chỉ kém nửa bước liền có thể hoàn toàn bước vào tầng thứ 10 la sát giáng lâm, chỉ tiếc bốn này nửa bước ta trước sau không bước ra đi. Xuân Vân, ngươi nếu là theo ta về la sát phòng, ta sẽ nói cho ngươi biết la sát hóa huyết tôn bí mật thì lại làm sao? Ngươi ta phu thêm một hồi, ta sao lại hạ ngươi? Nằm mơ đi thôi. Dịch Xuân Vân khẽ cắn răng, thân hình tung bay, chạy làm môn vào tới La môn lắc đầu bất đắc dĩ, "Xuân Vân, cha ngươi cả đời đều muốn tàn tạ La Sắt Hóa Huyết Tôn Huyền Bí do đó được La Sắt lực lượng, nhưng đáng tiếc hắn đến chết cũng không có thể đột phá, bây giờ ta hay dùng La sát lực lượng đưa ngươi giết, cũng coi như tròn cha ngươi tâm nguyện." Trong tay hắn nhặt nguyên song luân mảnh vỡ ném, hơi hơi híp mắt, Tuấn Lãng bất phàm trên mặt lộ ra một vẻ giữ tợn, rũa ra màu đèn che kín vậy hai tay, hướng về dịch Xuân Vân chỗ tới. Hai tay của hắn phát sinh một tiếng kèn kẻ xương cốt thanh âm, hai cái cánh tay trong nháy mắt phóng lớn mấy chục lần, biến thành một đôi dài mười mấy một tấm nhiều to lớn quỷ thủ, mặt trên vậy bao trùm, gai xương năng dọc, binh đao không vào, pháp quyết khó đi. Chạy dịch Xuân Vân liền phóng tới. Dịch Xuân Vân cắn răng toàn lực vận chuyển pháp quyết, mười mấy đạo to lớn chân nguyên quả cầu lửa đập về phía đôi kia giữ tận mà to lớn quỷ thủ, La Sát đoạn mạch kinh chân nguyên muốn phá hoại quỷ thủ kinh mạch, nhưng mà nàng La Sát đoạn mạch kinh chân nguyên đối với Lam Môn quỷ thủ dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Mắt thấy Dịch Xuân Vân liền muốn bị Lam Môn nắm lấy, ngay cả Nhật Nguyệt Song Luân đều có thể dễ dàng vồ nát La Sát tay nếu như nắm lấy, Vân, lấy e hãi, hãi bay người một cái, lấy ra Lúc này nàng bên cạnh Liễu Chi phản đột nhiên đứng dậy, một đao từ sau lưng nàng chém xuống. Liễu Ly li sáu dịch Xuân Vân trong mắt tràn đầy kinh hoàng, có thể Liễu Chi phản đao, nhưng không lưu tình, này một đao trực tiếp đem dịch Liễu Ly li từ không trung bổ xuống. Dịch Xuân Vân kêu thảm một tiếng, con mắt đảo một vòng suýt nữa ngất đi, lúc này Lam quỷ thủ đã tới phụ cận, Lam môn tay không lưu tình, ở to lớn la sát tay trước trong sơn động trụ đá dường như đậu hũ giống như không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị từng chiếc ván nát. Ta và các ngươi liều mạng. Dịch huyết, này chỉ nghe sau một tiếng gắn, sư phụ, để Đồ Nhi giáo một thoáng này yêu phụ thủ đoạn. Liêu Chi Phản bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Dịch Xuân Vân, một đao tầng tầng vô vào phía sau lưng nàng lên, đem Dịch Xuân Vân đánh rơi trên đất, ngã tại Dịch Liêu Ly bên người. Lam Môn này một đôi la sát tay chảo hết rồi, chỉ đem một mặt vách đá vỡ thành vô số mảnh vỡ bật miệng. Lam thấy Liêu Chi Phản đứng ở trước mặt mình, nhất thời sầm mặt lại, "Vô đạo, đây là sư phụ cùng ngươi Xuân Vân sư nương sự việc của nhau, ngươi sao dám nhúng tay?" Liêu Chi Phản túi đầu nói, "Đệ tử biết sai, chính là này hơn một tháng qua đệ tử bị nhốt lần thứ hai, không ăn ít mẹ con các nàng bị đánh, vì lẽ đó nhất thời trong lòng phẫn mới vì vậy ra tay." Lam Mun ánh mắt giật giật, liếc hắn một cái, thở dài, la sát tay lại rút trở về, dần dần biến trở về nhân thủ to nhỏ, những kia vậy màu đen gai xương cũng tất cả đều biến mất, Tuấn Lang tuổi trẻ gương mặt bắt đầu biến hóa, lại khôi phục này phó mặt mũi nhăn meo giàn mua thái độ, hắn than thở, quên đi. Hắn nhìn Dịch Xuân Vân đạo, "Xuân Vân, xem ở chúng ta đi qua tình ý phần lên, ngày hôm nay tạm tha quá người đi." Dịch Xuân Vân nhào vào dịch lưu ly trên người, cẩn thận kiểm tra mới phát ra nàng phía sau lưng có một đạo màu tím huyết, sưng lên hai ngón tay cao bao nhiêu, may mà cũng không có bị nội thương, nguyên lai Liễu Chi phản này một đao dùng chính là xung dao. Nàng khẽ miệng mang máu trừng mắt La Môn cùng Liêu Chi Phản, "La Môn, ngươi có gan với ta?" La Môn đầu nở nụ cười, "Ngươi hạ tất muốn chết đây. Ta đến ngươi nơi này ngoại trừ cùng ngươi tự ôn chuyện ở ngoài, chủ yếu là tìm về con gái của ta cùng đồ đệ, muốn giết ngươi ta đã sớm giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn ở khô nhan sơn ta liền không biết?" Dịch Xuân Vân không tiếp tục nói nữa, chính là hoán hận nhìn hắn. Lúc này cửa sơn động đứng một người, hai bên trên bả vai gánh hai người, "Sư phụ, tìm tới sư cùng sư đệ rồi." Liêu Chi Phản nghiêng người vừa nhìn, Tư Ảnh đứng ở nơi đó, trên người gánh tự nhiên là Tiêu Nhu cùng La Hương Ngọc. Hắn nhìn thấy bên trong thạch thất tình hình nếu như hơi giận mình, gặp lại Dịch Xuân Vân cùng Dịch Lưu Ly, thần sắc phức tạp. "Lam Môn ngừng ngủ, nếu tìm tới, chúng ta liền trở về đi." Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cựu Tiêu Thần Hà đỉnh, Định, định kia lai lịch bất phàm, bất quá đáng tiếc năm nhưng là một cái không chọn vẹn bảo đỉnh. Dứt lời Lam đối với Dịch Xuân Vân nở nụ cười, "Xuân Vân, vị phu này liền đi, cố gắng mang tốt con gái của chúng ta, lần sau gặp mặt nàng nếu như vẫn như thế vô lễ, ta có thể muốn giáo huấn Nói xong Lam trên người một tầng hắc khí bay lên, hắn chắp hai tay sau lưng thân thể vụt lên từ mặt đất, từ sơn động chỗ hổng bay ra ngoài. Tư đồ mồ ảnh ánh mắt như nước, lướt theo Lam Môn phía sau rời đi, Liễu Chi phản khóe mắt dư quang liếc dịch Xuân Vân cùng dịch Lưu Ly li một chút, trong lòng nhưng có chút không hiểu, Cựu Tiêu thần hà đỉnh tại sao bị Lam Môn nói thành là một cái không trọn vẹn đồ vật. Hắn trùng dịch Xuân Vân khẽ mỉm cười, cong lấy thao thiết đao rời đi sơn động. Dịch Xuân Vân thanh âm khàn khàn sau lưng Liễu Chi phản truyền đến, "Liễu Chi phản, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi." Chương 255, Linh mạch mở ra cái khác khô nhan sơn. Phi ảnh ma tung chương 256, Linh mạch mở ra cái khác sơn. Tiểu thuyết, ảnh ma tác giả, thừa đổi mới. 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. La Môn chắp tay sau lưng đứng ở Khô Nhan Sơn một tòa hang vu trên vách đá, kiếp lao mắt ở mưa xối xả bên trong nhìn chu vi hơn ngàn dặm hang vu quần sơn. 77 T có ngàn ngàn tiểu võng. Quần sơn tối mù, mưa rào mưa tầm tã. Hắc vân nặng nề, tiếng sấm không ngừng từ bên trong lan ra, chớp giật ngân xả mùa tung, dường như rồng sét cuộn. Trận đan, xuống, tục, người sinh đột giác. La phía sau đứng tư đồ mộ ảnh. Liêu Chi Phản, Tiêu Nhu cùng La Hồng Ngọc, mà khác Tiêu Lạc cũng xa xa mà đứng ở một bên, nàng là bị Tư Đồ Mộ ảnh cứu ra, bất quá Dịch Xuân Vân cũng không có khó khăn nàng như vậy một cái hạ nhân. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ ảnh vẻ mặt lặng im, tinh mịn khẽ mím môi giặc, ánh mắt thâm trầm mà nhìn rơi vào dưới chân mưa rào, mà Tiêu Nhu cùng La Hồng Ngọc bởi vì bị Dịch Xuân Vân giam cầm thời gian quá lâu, biểu hiện có chút tiểu thụy, đại vũ đánh ở đỉnh đầu của bọn họ, nước mưa theo tóc chảy xuống. La xem thôi một lúc lâu, nhẹ giọng thở dài, chắp tay sau lưng quay lưng Liêu Chi Phản nói rằng, "Vô đạo, ngươi xem con gái của ta thế nào?" Liêu Chi Phản theo bản năng nghiêng đầu hướng về La Hồng Ngọc nhìn lại, La Hồng Ngọc vẻ mặt quá dị, sâu sắc túi đầu khẩn cắn chặt hầm răng, phát sinh kéo kẹt chi âm thanh, thân thể không biết bởi vì mưa lạnh vẫn là phẫn nộ mà run rẩy. Liêu Chi Phản tay không khỏi nắm chặt rồi thao thiết chô đao, La Hồng Ngọc trên người cũng ngưng tụ một tầng ngọn lửa màu đen. Lúc này La Muôn buồn bực nhíu mày lại, ta không phải nói hắn. Khàn khàn thanh âm trầm thấp không lớn, nhưng rất có sức mạnh, nhất thời hóa giải Liêu Chi Phản cùng La Hồng Ngọc trong lúc đó không ngừng kéo lên khí thế. Liêu Chi Phản ra, sư tôn là nói Thanh Ngọc sư tỷ sao? Đệ tử vẫn còn chưa từng gặp Thanh Ngọc sư tỷ. La Môn hừ hừ nở nụ cười, "Vô đạo, ngươi người này có lúc thật là thông minh, có lúc rồi lại trì độn vô cùng, thật không biết ngươi là thật sự trì độn vẫn là ở dạng ngu." Liêu Chi Phản túi đầu trong lòng nhưng là căng thẳng. La Môn nói tiếp, "Ta nói chính là Dịch Lữ Ly, li. tuy rằng nàng theo nàng nương họ Dịch, nhưng có thể xác xác thực thực là ta La con gái. Ngươi cảm thấy nàng thế nào?" Này năm Liêu Chi Phản không biết nên làm hà trả lời, bên cạnh tư đồ mộ ảnh nói rằng, "Sư phụ, thất sư đã ở lâm tịch tiểu trúc làm Dịch Lưu Ly li bị thương nặng, ta đã từng cùng nàng từng giao thủ, nàng tu vi không kém." "Không sai." Liêu Chi Phản theo đáp. Hơn nữa ta thao thiết làm nàng bị thương nặng luyện làm bản mệnh pháp bảo tóc dài ngàn trượng sâu, nàng e sợ hận ta hận muốn chết. La Môn khẽ mỉm cười, xoay người đưa tay vô vô Liêu Chi phản ngực, Liêu Chi phản cảm thấy mình lông tơ đều dựng đứng lên, phản phất sợ sệt tay của hắn đột nhiên biến thành lá sát tay đào ra tâm căn của chính mình. "Ta không phải hỏi cái này, ta chính là hỏi ngươi cảm thấy lưu Ly li thế nào? Tướng mạo thế nào, nhân phẩm thế nào, tư chất thế nào?" Liêu Chi phản suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói rằng, "Vô cùng tốt. Bất luận từ phương diện nào xem đều vô cùng tốt." La Môn bật nhiên khẽ mỉm cười. Nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, ngươi có muốn làm con rể của ta? Liêu Chi phản kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Lam trong mắt thâm thúy dường như tinh không, hắn không biết Lam chân ý ở đâu, túi đầu nói, đệ tử không dám hy vọng xa vời. Húng hồ đệ tử sớm có người trong lòng, đối với dịch Lưu Ly li cũng không hắn muốn. Hừ hừ, không dám hy vọng xa vừa năm vậy ngươi xuất thủ cứu dịch Xuân Vân mẹ con, chẳng lẽ vừa không phải vì lấy lòng cha mẹ vợ, cũng không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân, này lại vì sao? Lam một câu hở hững để Liêu Chi phản toàn thân đều đi theo rung lên, trong lòng tinh hãi, nhưng sắc mặt hắn như thường, tối đầu trầm giọng nói, Đệ tử thực sự không muốn dịch Xuân Vân mẹ con chết ở sư phụ thủ hạ, dịch Lưu Ly li bất kể nói thế nào đều là sư phụ con gái, cũng coi như là ta sư thị bốn. Lam Môn cười cợt, đưa tay vô vỗ liều Chi phản bài, người trẻ tuổi nha năm. Hắn nhàn nhạt hít một câu, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, mấy người nhìn Lam Môn tổ trong mưa bóng lưng, ai cũng nhìn không tấu Lam suy nghĩ trong lòng là cái gì, hắn lại như bầu trời này, mặt ngoài cuồn phong mưa rào hay là sau lưng chính là mặt trời chói chang, nhìn như vạn dặm không mây có thể trong khoảnh khắc chính là mưa mưa tầm tã. Tấu chương 77T có càng Tư Đồ Mộ Ảnh liếc Liêu Chi Phản một chút, lạnh lùng âm thanh thấp giọng nói: "Ngươi không nên nói dối." "Ta không có nói dối." "Liêu Chi Phản phản bác." Tư Đồ Mộ Ảnh khinh thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi ngay cả ta đều không gạt được, còn tưởng rằng có thể lừa gạt được sư phụ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật sự coi trọng dịch lưu ly, hoặc là bốn ngươi xem mẹ con các nàng đáng thương?" Tư Đồ Mộ Ảnh ngữ khí thoáng mềm nhũa ra. Liêu Chi Phản túi đầu trầm mặt lên, Tư Đồ Mộ Ảnh không nói nữa, lướt theo Lam đi về phía chân núi, Tiêu lúc này nhẹ giọng nói: "Sư phụ nhìn qua không trách cứ ngươi, nhưng trong lòng hắn sợ là đã bắt đầu bất mãn. Tiểu sư đệ, ta nếu như ngươi" Sau đó có thể phải chú ý, ngươi hẳn phải biết ở sư phụ trong lòng, yêu thích cùng sát ý thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Liêu Chi phản cảm thấy đánh vào trên người mình vũ có chút lạnh, chính là ngẩng đầu nói rằng, ta không có làm gì sai. Tiêu Nhu nhún nhún bay, ta lúc đó không ở tại chỗ, vì lẽ đó không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quả nếu như ngươi xem dịch Xuân Vân mẹ con đáng thương mà cứu các nàng, sư phụ nhiều lắm là không thích, bởi vì lao nhân ra người không thích nhất chính là do dự thiếu quyết đoán đầy đầu đều là buồn cười thương hại kẻ ngu rốt, coi như cứu hắn thân nữ nhi, hắn cũng sẽ không có nửa điểm cảm kích, nhưng nếu là ngươi có khác biệt tâm tư gạn sư phụ, Liêu Vô Đạo ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Nhu nói rằng cũng lướt theo tư đồ mộ ảnh Hạ Sơn đi đến, chỉ còn giữ lại La Hồng Ngọc cùng Tiêu Lạc còn đứng ở Liêu Chi Phản bên người. La Hồng Ngọc ngửa đầu nhìn Dương Tố, nước mưa rơi vào trên mặt của hắn, theo hoa đảo mát quệ mắt chạy xuống, hắn lẩm bầm nói rằng, ta vẫn là nữ nhân thời điểm, so với dịch Lưu Ly khuôn mặt đẹp rất nhiều năm. Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, trung Tiêu Lạc hồ, ngươi còn đứng ở nơi đó chờ chết sao? Lăn lại đây theo ta cùng đi. Tiêu Lạc run lặc cập, tuần âm thanh chạy tới. La Môn đoàn người cũng không có vội vã về La Sát phòng, La Môn đi tuốt đằng trước, chắp hai tay sau lưng. Hoa Dương đại mái tóc buông ở sau gáy, hắn cũng không có tác dụng chân nguyên tách ra mưa rào, trái lại rất hưởng thụ bình thường mặc cho dông tố đánh vào người. Hắn khẽ cười quay đầu lại nói rằng, "Vô đạo, sư phụ biết người đối với Đan đạo rất có trình độ, ở Xuân Vân nơi đó, có từng sử dụng này Cửu Tiêu thần Hà đỉnh." Liêu Chi phản gật gù, "Đệ tử thật là dùng qua, dịch Lưu Ly li bị ta lấy phi vân quyết trọng thương sắp chết, dịch Xuân Vân liền để ta lấy Cửu Tiêu thần hạ đỉnh luyện đan vì đó chữa thương." La môn gù, "Nói như thế, ngươi cũng coi như là con gái của ta ân nhân cứu mạng, Lưu Ly li nếu là lấy thân báo đáp, ngược lại cũng có thể thông cảm được, chính là ngươi không nên giấu sự tồn ta nha." Liêu Chi phản túi đầu không nói lời nào, La Môn cười cợt, "Sư phụ chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, này Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh thế nào? So với chúng ta La sát Phong Đan phòng những kia lô đỉnh thế nào?" Liêu Chi phản đáp, "Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh chính là bảo đỉnh chí xếp hạng thứ 3 thượng cổ dị bảo, đệ tử bất tài, đối với đan đạo có chút nghiên cứu, lấy đỉnh này luyện đan làm ít mà hiệu quả nhiều, đặc biệt là ở luyện đan về thời gian so với phổ thông đan đỉnh có thể nhanh hơn trăm lần, chúng ta La Sắt Phong không kịp nói nhiều rồi, bốn chính là đáng tiếc ta đối với khí cũng không tinh thông, cũng chưa từng thấy chỗ khác bảo đỉnh. vì lẽ đó Cửu Tiêu Thần Hà Định chân chính chỗ thần." Kì Ta cũng biết không nhiều." Lam Môn nắn nuốt dâu cá chê, cười nói, "Ngươi có thể nói ra nhiều như vậy lấy ngươi tuổi tới nói đã xem như là không sai, dù sao nhãn lực không phải một ngày hai ngày liền có thể nuôi thành, ngươi còn trẻ, cần muốn xem thử đồ vật nhiều lắm đấy, bất quá ngươi cũng biết ta vì sao nói này Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh là cái không chọn vẹn đồ vật. Liêu Chi phản sửng suốt một chút, hắn xác thực cũng không hiểu, còn tưởng rằng Lam là trong lúc vô tình nói, xin được sư phụ chỉ giáo. Lam Môn hí mắt, dừng lại ngồi ở một khối bị vũ vướp nẹp đá, Ninh, ninh choảng, nói rằng, vũ làm sao xuống không xong rồi? Thật làm cho người phiền chán." Hắn đột nhiên phất tay áo, "Cho ta tặn ra đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy tay áo của hắn mang theo một trận mãnh liệt cuồng phong, đi ngược lên trời hóa thành khổng lồ kinh phong, màu đen cuồng phong phảng phất một cái mãnh liệt hắc long, đánh lăn qua và tiến vào dãy Đặc Lôi Vân ở trong, dáng hùng từ bên trong nước ra tứ tán, trong chớp mắt Vân Tiêu Vũ Môi, này mảnh rồng tố vân lại bị Lam một tay áo đánh tan. Xem Liễu Chi phản trận mắt ngất ngụm, lấy sức lực của một người thay đổi thiên tượng, Lam chân nguyên cường đại đến mức độ cỡ nào? Lam cười cợt, nói tiếp, "Con thực là đỉnh, là không vẹn, chỉ có thân mà không định linh, theo lý thuyết mất đi linh tính." Sớm nên ở ngàn vạn năm tháng bên trong mục nát vì là buổi bặm, có thể con này đỉnh nhưng sừng sững đến nay, không chỉ có như vậy liền trong đỉnh các loại thần kỳ sức mạnh cũng đều tồn tại, đây là vì sao? Hắn tự hỏi tự đáp nói rằng, có thể duy trì cựu tiêu thần hà đỉnh vực này thần vật bất hủ, tất nhiên là một luồng cực kỳ nguồn linh lực khổng lồ, này khô nhan sơn phạm vi hơn 700 dặm, đều là sa mạc hoang vu núi đá, nào có mạnh mẽ như vậy linh lực? Khả năng duy nhất chính là lòng đất. La môn nụ cười thâm thúy, đưa tay vỗ vỗ dưới Châu, đều có linh mạch, làm ngũ phương địa mạch. Tự từ, từ tuyên cổ tới nay, Ngũ phương địa mạch duy trì thiên hạ Nam châu sinh cơ bừng bừng, vạn vật dựa vào tầm bổ, sơn hà dựa vào sinh trưởng, đặc biệt là đối với cho chúng ta người tu hành mà nói, bất kể là chính đạo vẫn là tà phái, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu loại, căn bản của tu hành chính là có thể từ bên trong đất trời hoặc vụ trụ hoặc cướp mang tới linh lực hóa thành tự thân lực lượng, có chút yêu tộc là từ nhật nguyệt. Sao trời thu được linh lực, nhưng đại đa số yêu tộc cùng nhân loại, nhưng đều là từ đại địa linh bên trong được linh lực. Lam Moon nói rằng, nếu là một ngày kia Ngũ hoặc là bị sức mạnh nào ăn mòn phá hoại, chúng ta những người tu hành này nhưng là mất đi tu vi căn bản, cùng những kia phàm nhân không khác, nói đi nói lại, con kêu cửu tiêu thần Hà Định không có bảo định chi linh còn có thể có bảo đỉnh lực lượng, chỉ có thể nói do nó số may vừa vận tọa lạc ở một chỗ đại địa trên linh mạch. Lamôn nói xong, mấy cái đệ tử không khỏi tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, tư đồ mộ ảnh cũng sắc mặt biến đổi, vội hỏi, ngũ phương đại địa linh mạch chưa bao giờ bị thế nhân biết, lẽ nào tây cực châu linh mạch ngay khi khô nhan Sơn La Môn hiếp mắt cười nói, Tây Cực Châu linh mạch có hay không ở Khô Nhan Sơn ta không dám can ngôn, nhưng Cửu Tiêu Thần Hà đỉnh nếu có thể dựa vào linh lực bất hủ, tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ linh lực chống đỡ, này cô linh lực từ đâu mà đến? Như vậy suy đoán đại địa linh mạch 78 phần 10 ngay khi Khô Nhan Sơn cùng với phụ cận, Tiêu Nhu đạo, sư phụ, nếu Khô Nhan Sơn có thể cất giấu đại địa linh mạch, chúng ta phải làm thế nào lợi chi? La Môn trầm ngâm chốc lát, đại địa linh mạch xuất hiện không thua gì thủ ngữ thánh khí thế, việc này chúng ta nhất định không thể để cho môn phái khác biết được, bất quá bốn sợ việc này cũng giấu không được bao lâu. Chúng ta La Sắt Phong cận thủy lâu thai tiên đắc Nguyệt. Nếu như đúng là đại địa linh mạch, coi như không thể hoàn toàn chiếm cứ, cũng nhất định phải nắm to lớn nhất phần. Sư phụ, vậy chúng ta mau mau về La Sắt Phong chuẩn bị việc này. La Môn gật gù, Nhi nói có lý, chúng ta này liền trở về đi." La nói xong vừa muốn bay người lên, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu bầu trời chuyển đến một tiếng quát chói tai, một cô thiếu nữ thanh nham phấn nộ quát lên, phía dưới cái nào cầu vật dám ra tay ám hại bọn tiểu thư, đi cho đi." Lời còn chưa dứt liền thấy một đạo lóe mắt cực kỳ dường như một vần mặt trời nhỏ giống như chồm sáng lăng không đạp xuống, mơ hồ trong lúc đó chỉ có thể nhìn rõ này tựa hồ là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Trường kiếm thanh uy áp liệt, có khai sơn đoạn hải tư thế, ánh sáng vẫn còn ngàn ngoài trong trượng, uy lực cũng đã đi tới gần, chỉ thấy Lam đám người chu vi dốc đàn núi đá phát sinh kèn kẹt tâm thanh, tán loạn bị khủng lồ uy thế áp vụt, vách núi không chịu nổi gánh nặng, một tiếng vang ầm ầm cắt thành hai nửa. Kiếm chưa đến kiếm pháp đã ở đại địa bên trên mở ra một đạo mấy trăm trượng hẻm núi. Lam lông mày hơi động, không khỏi khen, thật mạnh kiêu ý. Đây là nhà ai tự bối, coi là thật phi phàm. Nhưng hắn nhưng chắp tay sau lưng không đích, bên người ảnh có thể để sư tự mình động thủ, hắn tay vừa nhấc, ảnh kiếm trong nháy mắt từ trong tay áo bay ra ngoài đỉnh đầu đánh tới Kim Quang tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng đối với tư đổ Mộ Ảnh nhưng không có ảnh hưởng gì, chỉ thấy Mộ Ảnh kiếm bao bọc một đoàn hát hỏa, vì thế không thua vết Kim Quang kia, từ xuống mà lên, nghịch thiên đánh về phía đoàn ung kia hào quang màu vàng loãng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một đen một vàng, một trên một dưới, hai đám ánh sáng liền đụng vào nhau, ầm một tiếng nổ vang, Mộ Ảnh kiếm cùng vết Kim Quang kia đồng thời bị đánh văng ra bắn bay. Quang Diễm cùng Pháp Quyết Dư Uy trên không trung dường như một vòng đoạn sóng, đem chu vi đỉnh núi tất cả đều tiêu diệt, chính là Mộ Ảnh kiếm cùng Kim Quang kia tựa hồ đấu cái hòa nhau. La sát phần mặt kinh. Đỉnh đầu như vượng hoàng con giống như âm thanh nghi ngờ nói, "Chí tôn quyết." Tư đồ Mộ Ảnh cũng chau mày, lại ngẩn đầu nhìn lại, bầu trời lăng đứng thẳng một thiếu nữ mặc áo đen, toàn thân hắc quần eo buộc hờ trụ, con mắt lên cũng che lại một cái màu đen mảnh vải, phía sau nàng có khắc nhất bạch lụa mỏng nữ tử mặt mang khăn che mặt, cưới một cái màu đen yêu thú. Nhưng xem liễu chi phản, ngước đầu nhìn này màu đen nghiêm túc thiếu nữ, ánh mắt cũng lại chuyển không ra. Lúc này Lam Môn cười ha ha một tiếng, hỏi, "Mộ Ảnh, chẳng lẽ vị này chính là ngươi nhị muội, tư đồ thị nhị tiểu thư tư đồ Ngụy Tiễn?" Chương 256, Vũ Ngôi phong hai tâm ý ý. Ấy. Phi ảnh ma tung chương 257, Vũ Nguy phong lãng hai tâm ý điệp. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Cô gái kia thân hình như loan phượng giống như thất tham mà mệt mỏi rơi vào khô nhan sơn trên vách đá, một thân hắc quần theo gió đong đưa, hạ nguyệt tay ngọc nắm nhẹ yêu kiếm khôi la cũ, trong tóc đen che một cái màu đen mảnh vải, che lại nàng nguyên bản phượng như mắt. Vổng. Đây trời lôi tản mác mở sau, vân tiêu Vũ rõ. Ánh mặt trời xuyên thấu trong thiên địa mờ mịt nước phải vất vả ngàn màu vàng quang kiếm vung lâm nhân gian, thanh tân mà trong suốt quang minh chiếu vào nàng Hắc Y bên trên, nàng ở trong suốt ánh sáng bên trong, như vậy tuấn giật như vậy không lĩnh tự. Tư Đồ Nguyệt Tiền vung một cái kiếm trong tay, nhíu mày lớn tiếng quát lên, các ngươi là La sát phu người, vì sao đánh lén ta? Đánh lén ngươi. Tiêu Nhu cùng La Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc, La Môn lúc này cười ha ha, nghĩ đến là Lao phu vừa đánh tan Vũ Vân này, một trưởng không cẩn thận lan đến gần Tư Đồ Nhị tiểu thư, xin được tiểu thư chớ trách tội, ha ha ha bốn. là ngươi đánh tan, chính là lão phu Lâm chắp tay sau lưng thiển cái bụng nói rằng: "Người tu vi đúng là rất mạnh mà nam dĩ nhiên có thể một trường đánh tan Vũ Vân bốn này, một tay có thể so với Thành Thương Đế đại đa số tu sĩ cường hơn nhiều." Nàng nói thầm, phía sau Hạc Bạch Linh đã sớm nhìn thấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh, chính là kỳ quái chính là Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng không có biểu hiện quá kích động, trái lại dường như sâu sắc lơ là Liêu Chi Phản. Tư Đồ Nhị tiểu thư vì sao xuất hiện ở này Khô Nhan Sơn ở trong? Cư lão phu biết, Thành Thương Đế tuy rằng uy trấn thiên hạ, nhưng từ trước đến giờ ít ở Tây Cực Châu lộ diện, không biết Nhị tiểu thư có chuyện gì, lão phu cũng tốt tận một tận tình địa chủ. Lam hỏi nhẹ, thực tế trong lòng nhưng ở lo lắng có phải là Tây Cực Châu đại địa linh mạch xuất hiện tin tức bị thành thương đế sớm biết rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền nghe vậy hé miệng nở nụ cười, ta là tới tìm ngươi, vừa vặn chính là các ngươi La Sát phong ngươi. Vừa vặn hắn chính là ở đây. Lam nghiêng đầu nhìn Liễu Chi phản một chút, chắp tay sau lưng cười ha ha, vô đạo, ngươi người bạn nhỏ tìm đến ngươi, hồng nhan chi kỷ, thành công ngựa trắng, ai, lão phu không khỏi nhớ tới 50 năm trước bốn. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, ngươi tu không được, lẽ nào chính là La Sát phong môn chủ Lam Môn lão Nhị tiểu thư thật tin tưởng, lão phu chính là Lam môn. Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng ở trên vách núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lam lão tổ, Lam nhưng không có một chút nào sinh khí bất mãn dáng vẻ. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng chắp tay sau lưng, ưỡn ngực cười nói, "Lam tiền bối, nhưng là nói sai, ta Tư Đồ Nguyệt Tiền là cái người mù, từ đâu tới nhãn lực, chỉ có điều lỗ mũi của ta rất dễ sử dụng, nhẹ nhàng một khiếu liền biết có phải là cao thủ." Ha ha ha. Lam cười to một tiếng, Tư Đồ Nhị tiểu thư quả nhiên nhanh nhanh miệng, rất có chính là mẫu chi phong. Hắn đối với Tư Đồ Mộ Ảnh cùng Tiêu đu, La Hồng Ngọc nói rằng, "Đồ Nhi, chúng ta đi trước đi." Vô đạo Nhị tiểu thư ở xa tới là khách, làm La Sát Phong đệ tử nội môn, có thể muốn vội chờ hiếu khách người. Chớ để tư đồ tiểu thư chế nhạo, chúng ta La Sát Phong mặc dù là tà đạo, nhưng đãi khách chi lệ hay là một có. Liêu Chi Phản cùng La Môn gật đầu một cái, nhìn theo hắn mang theo mấy người đứng dậy bay lên không, toàn bộ quá trình tư đồ mộ anh không có cùng tư đệ Nguyệt Tiền nói một câu, làm như người qua đường. Toàn bộ vách núi bên trên chỉ còn giữ lại Liêu Chi Phản cùng tư đệ Nguyệt Tiền hai người, Tiêu Lạc cùng Hạc Bạch Linh thức thời né tránh. Sau cơn mưa phong hình, đạo kia bị tứ đệ kiếm ra, hội tụ vô số nước mưa dần dần ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ. Lập loè lân lân ba quầng, Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng ở phía trên, Liêu Chi Phản đứng ở phía dưới, nàng tối đầu nhìn hắn, Liêu Chi Phản chết nghiêng đầu, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Tư Đồ Nguyệt Tiền cười lạnh một tiếng. "Liêu Chi Phản, ngươi ở La Sát Phong lăn lộn không sai nhà, thành đệ tử nội môn không nói, nhìn lại La môn lão tổ rất coi trọng ngươi. Từ hắn vừa nãy ngứa khí đến xem, ngược lại là ta thành người ngoài, ngươi bây giờ có thể không được hiểu rõ, thành La môn đệ tử thân truyền, không nữa là thành Thương Đế cái kia thị kiếm đồng." Liêu Chi Phản cười khúc khích một tiếng, ngươi nói ngược lại cũng đúng là sự thực. "Nó như vậy lúc trước ngươi cho ta làm thị kiếm đồng là hòa nước người. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhướng mày nói rằng, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên vách núi nhảy xuống đứng ở Liêu Chi Phản trước mặt. Nàng hai mắt cách miếng vải đen nhìn Liêu Chi Phản, rất chăm chú nói rằng, "Ta hiện tại rất muốn cùng ngươi động thủ, nhìn ngươi tu vi thế nào rồi?" Liêu Chi Phản nhưng cười nói, "Ta một chút cũng không muốn cùng ngươi động thủ." "Tại sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiền khỏe miệng niết lên, mặt mày loan loan nói, "Bởi vì bốn Liêu Chi Phản suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra một cái chuẩn xác từ hình dung lúc này tâm tình, hắn quay đầu nhìn khô nhan sơn bên dưới vách núi, nhẹ như mây gió, sau cơn mưa ánh tà dương, thanh phong từ từ mà đến, khiến người ta tinh thần khoái. Ngày hôm nay khí trời thực tại không sai, dùng để đánh nhau quá đáng tiếc. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhưng hé miệng nở nụ cười, đưa tay hướng về ngực hắn đánh tới, nhưng ta một mực liền muốn động thủ cùng ngươi so một lần. Liêu Chi phản không lúc ních, mặc cho nàng quả đấm nhỏ đánh vào chính mình ngực, mềm nhũn không hề có một điểm khí lực. Hạc Bạch Linh xa xa mà đứng ở trên một tảng đá lớn, liếc mắt nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt rơi vào hai mắt của nàng lên, Tiêu Lạc gương mặt nguyên bản rất đẹp, nhưng mà hiện tại này, một đôi phát hôi chết mắt lại làm cho nàng nhìn qua rất xấu, rất đáng sợ, nhất làm cho Hạc Bạch Linh kinh chính là Tiêu Lạc khí chất cùng tính tình biến hóa. Ở Thành Thương Đế thời điểm nàng làm tư đồ Nguyệt Tiễn thủ hạ người đáng tin tưởng nhất, đã từng cùng Tiêu Lạc từng có không ít tiếp xúc, cho dù giao du không sâu, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra Tiêu Lạc người này trên mặt lạnh lùng trong lòng nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Ở Thành Thương Đế ngoại trừ tư đồ tinh kiến ở ngoài ai cũng không ở trong mắt nàng, chí ít như tư đồ Tinh Linh, tư đồ Vân Lãng mấy người này, tư đồ thị chỗ khác để từ đời thứ ba nhập không được nàng mắt. Nhưng mà bây giờ Tiêu Lạc, nơi nào còn có nửa điểm năm đó kiệt ngạo không kém, cả người đã biến thành một cái mất cảm giác dại ra con rối hình người, nàng không biết Tiêu Lạc làm sao sẽ ở liếu chi phản bên người, cũng không biết nàng tại sao biến thành như vậy, quan trọng hơn chính là Nàng không có hứng thú biết những thứ này. Ta cùng tiểu thư đều cho rằng ngươi cùng tư đồ tinh kiến thủ hạ của hắn như thế chết ở bên bờ Tử Thủy, không nghĩ tới ngươi nhưng xuất hiện ở đây. Tiêu Lạc hờ hứng mà lạnh leo nói rằng, chuyện trên đời vốn là rất khó lường trước. Hạc Bạch Linh đốn núi bay, nhìn nàng xám trắng dường như chết ngư mục đích con mắt, con mắt của ngươi làm sao mù. Tiêu Lạc không hề trả lời, trái lại phát sinh không hề có một tiếng động cười gắn, hỏi ngược lại, tu vi của ngươi làm sao một chút đều không có. Hạc Bạch Linh trong lòng vừa giận vừa khổ, nhưng nàng cũng không có phát tác, tự ở phương diện khác đến xem. Hai người bọn họ có chút đồng bệnh tương liền, vì lẽ đó Hạc Bạch Linh không hề trả lời tu vi của nàng cùng yêu lực là làm sao mất đi, Tiêu Lạc cũng không dạng Liễu Chi Phản độc mù con mắt của nàng chuyện này. Nó như vậy lâu như vậy ngươi vẫn đi theo liêu Chi Phản bên người. Lấy tính tình của ngươi, ngươi nên đảo tẩu đi tìm tư đồ tinh kiến mới đúng. Hiện tại chủ nhân của ngươi ở Thành Thương Đế có thể một tay che trời, lại quá mấy năm sợ là liền đại tiểu thư đều không kịp hắn danh vọng. Tiêu Lạc sắc mặt hiện lên hàn ý lạnh lẽo, chủ nhân của ta hiện tại là Liễu Chi Phản, không phải tư độ tinh kiến. Chủ nhân Hạ Bạch Linh sững sờ, con mắt híp lại, ngươi hay là không biết tiểu thư tính khí, nàng yêu thích đồ vật xưa nay đều là bản thân nàng một người, từ nàng lúc còn rất nhỏ chính là như vậy, nàng yêu thích phấn hoa, nhưng chỉ cần người khác dù cho nằm nhọ trên đóa hoa nghe một thoáng, nàng đều sẽ đem chỉnh cây nổ tận gốc đốt thành cho bụi bốn, nếu như tiểu thư nghe thấy ngươi gọi Liễu Chi phản chủ nhân, Liễu Chi phản có thể không sẽ như thế nào, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Tiêu Lạc khinh thường hư một tiếng, cho dù con mắt của nàng thung từ lâu mất đi hào quang, nhưng mà Hạ Bạch Linh vẫn như cũ cảm nhận được nàng sám trắng trong đôi mắt xem thường, phi vân nữ cùng chủ nhân ám muội không rõ. Người phụ nữ kia so với ta càng thấp hèn, làm sao không gặp nhị tiểu thư chứ nàng?" Hạc Bạch Linh ánh mắt âm tối lại, dự khí mang theo sắc cờ, lạnh giọng nói, "Ngươi đang cười nhạo tiểu thư? Không dám." Hừ hừ. Hạc Bạch Linh cười gần một tiếng, tiểu thư sắc thực muốn đem Phi Vân nữ chém thành muôn mảnh, nhưng Liễu Chi Phản hết lần này tới lần khác cản trở, mới để này thấp hẹn kéo dài hơi tản, ngươi cảm thấy ngươi ở Liễu Chi Phản trong lòng cùng Phi Vân nữ ở trong lòng hắn địa vị như thế sao?" Tiêu Lạc lặng lẽ, nàng biết Hạc Bạch Linh nói chính là sự thật. Tiêu Lạc tuy rằng không biết Liêu Chi Phản cùng Phi Vân nữ trong lúc đó đến cùng có cái gì gớp mắc, nhưng nàng nhưng biết sự sống chết của chính mình Liêu Chi Phản tuyệt đối sẽ không thật sự lưu ý. Cảm nhận được Hạc Bạch Linh sát ý, Tiêu Lạc khẽ mỉm cười, tìm tới phản kích phương thức. Ngươi muốn động thủ thế nhà ngươi nhị tiểu thư giết ta sao? Hạc Bạch Linh, tuy rằng ta mù, nhưng ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta, ta giết ngươi so với nhị tiểu thư giết ta đơn giản hơn. Hạc Bạch Linh hận khẽ cắn răng, hừ một tiếng quay đầu đi, hít một hơi thật sâu, nàng cũng biết mình hiện tại yếu hết thất, nếu như lấy thành thương đế quý nàng sớm bị ném vào cực nhạc viện, chớ nói chi là kế tục ở lại nhị tiểu thư bên người. Giọng nói của nàng trở nên rất cô đơn, ta từ khi tiến vào Thành Thương Đế sau sứ mệnh cũng chỉ có một, vậy thì là bảo vệ nhị tiểu thư, nghe lệnh của nhị tiểu thư, làm đao trong tay của nàng, làm phía sau nàng tuẫn, làm nàng có thể vứt bỏ con cờ, chúng ta mấy người này phụ thuộc ba yêu tộc yêu thú sinh ra được liền bị mang theo như vậy vận mệnh, cho nên khi chúng ta mất đi tu vi chẳng khác nào hỏng rồi công cụ, chỉ có thể bị ném tới trong đông giác. Tiêu Lạc cười cận ngươi rất may mắn, chủ nhân của ngươi là tư độ nguyệt tiền mà không phải tư độ tình kiên bốn. Bạch Linh đúng đúng vai, này ngược lại là. Nàng quay đầu hướng về tư độ tiền nhìn lại. Nhưng vừa vận thấy làm cho nàng trố mắt ngoác mồm một màn. Nắng chiều bên trong, đôi tiên nam nữ trẻ tuổi ôm nhau cùng nhau, thật giống dung hợp thành một người, màu vàng hoàng hôn đem bọn họ ôn nhu bao dung ở chính mình áp ánh sáng bên trong, mặc cho hai viên càng ngày càng gần càng ngày càng nóng tâm hóa thành hai thác nước, ra hòa ở một khối. Hắc Bạch Linh mau mau quay đầu, có chút lung túng. Các người bốn tại sao lại ở chỗ này? Theo ta được biết Lam môn lão tổ rất ít ra tay, hôm nay gặp mặt tu vi của hắn quả nhiên sâu không lường được bốn. Liêu Chi phản nhẹ nhàng ra tư đồ tiền, hai người lần thứ nhất ôm nhau. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên cách nhau gần như vậy, nhưng cũng lần đầu để hắn có loại tim đập nhanh hơn, khí huyết cuồn cuộn cảm giác, cho dù trước đây nhìn nàng tắm rửa, cho dù nhìn nàng từ trong nước đứng lên triển lộ này đẹp ngọc không chút tì vết, thế nàng mặc vào thích nhất mang theo phấn hoa ý vị của áo thì, cũng không từng có như vậy cảm giác, đó là hoàn toàn khác nhau cảm xúc, để liêu chi phản hoàn toàn mờ mịt xa lạ tâm tình. Tư đầu Nguyệt Tiên cũng có chút thất thố, nàng sửa sang lại thái dương tóc, tối đầu cảm thấy hơi bị lạnh, hai người dĩ nhiên nhất thời không nói gì. Quá có một lúc Tư Đồ Nguyệt Tiên mới hỏi, những này qua ngươi ở La Sắt Phong như thế nào, có người hay không bắt nạt Ngươi có hay không bắt nạt người khác? Liêu chi phản lắc đầu một cái, ta là nội môn, la sát phong sư phụ này đồng lứa vừa không có sư thuốc bá, ai có thể bắt nạt ta? Người các sư minh sư thỉ, không có bắt nạt người tuổi còn nhỏ. Liêu chi phản cười cận, vừa theo sư phụ đi rồi chỗ ấy lánh ngạo nữ nhân gọi tiêu nhu, vừa bắt đầu nàng nhìn ta không vừa mắt, bất quá chúng ta đánh một hồi sau nàng thái độ tốt lắm rồi, còn có một cái ôn túy tiên, vẫn đối với ta lòng mang ác ý, nhưng vấn đề không lớn. Duy nhất để ta kiêng kỵ nhưng là sư phụ là môn cùng sư nương thủy phu nhân n Liễu Chi Phản thật muốn đem trong lòng hết thảy bất an buồn phiền suy nghĩ gây nên đều cùng Tư Đậu Nguyệt Tiễn tất cả đều nói một lần, nhưng mà Tư Đậu Nguyệt Tiễn chính là nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn, cười nói, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, coi như ngươi bị người bắt nạt, ta cũng không sẽ vì ngươi ra mặt." Nàng dơ tay lên hướng về Liễu Chi Phản đỉnh đầu sờ soạng. Nàng muốn gắt chân mới có thể tìm thấy Liễu Chi Phản đầu. Quả nhiên, ngươi đều cao hơn ta nhiều như vậy, Liêu Chi Phản đã lớn lên không còn là cái kia ở thành thương đế túi đầu bưng bắt tay thị kiếm đồng, lại dựa vào nữ nhân bảo vệ sẽ bị người chế giễu. Nguyệt Chi Phản trong lòng một vệt vô pháp ức chế kích động tới trong lòng. Hóa thành một tiếng thám thiết hô hoán. Hả? Liêu Chi phản sắc mặt có chút kích động, liên thủ đều đi theo Khê Jun, nhưng hắn dần dần bình tĩnh lại, ức chế mình muốn lần thứ hai đưa nàng ôm vào trong lòng vò nát ấn vào thân thể kích động. "Ngươi bốn lần này không dự định về thành thương đế á?" Tư Động Nguyệt Tiễn ư một tiếng, thật dài thở dài, không thể quay về, "Hì hì. Ta xông cái không lớn không nhỏ họa, bây giờ đi về sợ là sẽ phải có chút không lớn phiền thoái không nhỏ." Nàng ngay tại chỗ ngồi ở trên vết đá, hai chân, hai tay phía sau hớp đấm đá, ngẩng lên xinh đẹp mặt, thụ vách núi bên trên thanh phong cùng sau cơn mưa máu dạng ánh tà dương. Nàng nói: Tư độ Vũ Uy cho rằng ánh mắt ta không nhìn thấy liền có thể mặc hắn bài bố, hắn mơ hào muốn có được ta đã không phải một ngày hai ngày, tuy rằng chuyện này đối với ta sẽ không thật sự tạo thành bao nhiêu khổ não, nhưng cũng để ta rất căm ghét, liền ta dùng điểm hơi nhỏ âm u, vốn định trực tiếp đem hắn bổ, nhưng đáng tiếc để hắn chạy, chỉ chém đứt hắn nửa cái đầu, hiện tại thành thương đế cha mẹ hắn dòng dõi kia thế lực trong bóng tối đều muốn tìm ta tính sổ, hơn nữa cách mở. Thành thương đế thời điểm ta còn đem Tư độ tinh kiến đánh một trận, vì lẽ đó ta giống như là đi ra thị nạn. Liêu Chi phản nhìn nàng chuyển lại đây nhìn mình tấm kia hoàn mỹ tuyệt khuôn mặt đẹp, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Tư đồ Nguyệt Tiền rất mạnh, có thể mạnh hơn hắn, có thể không biết từ lúc nào bắt đầu Liêu Chi phản nhìn thấy nàng tổng hội cảm thấy trong lòng một nơi nào đó nổi lên một luồng tương tiếc, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo nàng sẽ từ trước mặt mình biến mất, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện như thế. Điều này cũng hứa chính là lo được lo mất đi. Coi như Tư đồ Nguyệt Tiền chém đứt Tư đồ Vũ Uy nửa cái đầu, coi như nàng để Tư đồ Tình kiến biết rồi cái gì là không thể xâm phạm uy nghiêm của tỷ tỷ, nhưng mà mấy người này thật sự sẽ đối với tính mạng của nàng tạo thành uy hiếp sao? Sẽ không, chỉ cần Tư đồ thị gia chủ vẫn là Tư đồ Anh Lan, coi như nàng giết Tư đồ Vũ uy cũng không ai thật sự dám đưa nàng như thế nào. Vì lẽ đó Tư Đồ Nguyệt Tiền rời đi thành Thương Đế, nguyên nhân chân chính Liêu Chi Phản trong lòng biết. Hắn cắn răng, Tư Đổ Vũ Uy cha mẹ rất mạnh. Làm gì? Ngươi muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Haha, bọn họ không phải thành Thương Đế mạnh nhất, nhưng khẳng định mạnh hơn ngươi là được rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng lên, giỗi ra một cái tay. Liêu Chi Phản tiến lên nắm chặt rồi, nàng cười cận cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, "Mang ta đi thành Thương Đế đi, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói." Nàng dừng một chút lại nói, chớ đáp ý, không phải lời tâm tình, mà là một ít rất nghiêm túc chuyện rất trọng yếu. Liêu Chi Phản nói rằng, La Sắt Phong rất nguy hiểm, La môn lão tổ sâu không lường được, ta lo lắng năm. Người lo lắng quá độ, La môn mặc dù là tà phái, nhưng ta lại không phải đến tìm bọn họ để gây sự, chắc hẳn bọn họ sẽ không đem ta như thế nào, lại nói, hắn liền tư đồ mộ ảnh đều thu rồi, lẽ nào ta tư đồ nguyệt tiền liền không tư cách gia nhập La sát Phong. Người nếu như gia nhập La sát Phong, thành thương đế sẽ thật cùng La sát Phong tuyên chiến. Ta không thèm để ý bốn, nhưng ta lưu ý. Liêu Chi phản nghiêm túc nhìn nàng nói rằng, Tư Đồ Nguyệt bốc lên mày, Liêu Chi phản, ngươi dám cùng ta tranh luận rồi? Nguyệt Thiền, ta không hy vọng ngươi gia nhập La Sát Phong, cũng không muốn ngươi thật cùng gia chủ anh Lan làm lộn tung lên, lần này ngươi muốn nghe ta. Tư đầu Nguyệt Thiền khỏe miệng mân lên, không có thương lượng. Liêu Chi Phản lặng lẽ Không nghe không được. 6. Tư đầu Nguyệt Thiền hừ một tiếng, một cái liền tóm chặt lỗ thai của hắn. Liêu Chi Phản, ngươi là cái đại khốn nạn tên lừa gạt, ta còn không đi cùng với ngươi nghi ngươi liền dám bắt nạt ta, ta đá chết ngươi. Liêu Chi Phản vẫn là mang theo tư đầu Nguyệt Thiền trở lại La Sát Phong Chính là hắn cuối cùng bỏ đi Tư Đồ Nguyệt Tiền gia nhập La Sát Phong ý nghĩ, Tư Đồ Nguyệt Tiền nếu như thật sự trở thành La Sát Phong môn nhân, lấy nàng tư đồ anh lan nhị nữ nhi thân phận, tất nhiên sẽ tạo thành một hồi sóng lớn mênh mông, Thành Thương Đế cũng mất hết thể diện, bất quá Liêu Chi Phản cũng không để ý mấy người này, hắn lưu ý chính là Tư Đồ Nguyệt Tiền an nguy. Liêu Chi Phản bản năng bài xích La Sát Phong, không biết lý do gì, hắn bái vào Lam Môn lão tổ môn hạ là hành động bất đắc dĩ, trên thực tế mãi đến tận hiện tại Lam Môn cùng Thủy Phu nhân cũng không có làm nửa điểm có lỗi với hắn sự tình, nhưng hắn chính là không an lòng, thậm chí còn không bằng năm đó ở Thành Thương Đế thì an tâm. Cứ việc tu vi của hắn từ lâu không phải tên ố. Hai người sóng vai hướng về La Sát Phong bay đi, phía sau theo Tiêu Lạc cùng Mật Linh, bốn người chạy như bay mà qua hoàng hôn, tịch vùng rực rỡ, đau thương. Chương 257, Lâm Tịch nói sự nghị linh mạch. Phi ảnh ma tung trương 258, Lâm Tịch nói sự nghị linh mạch. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thượng hải gian đổi mới, 21 năm mã nguyên trang web, kể truyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng chế. Lâm Tịch tiểu động dựng đứng lên, hỏi Liêu chi phản. Vừa người phụ nữ kia là chuyện gì xảy ra? Cùng người quan hệ gì? Nàng nói chính là Hồng Loan, Hồng Loan từ Lam môn lão tổ nơi đó biết được Liêu Chi Phản sử dụng Cửu Tiêu thần hạ đỉnh luyện đan, liền trả đến hỏi dò, đối với một cái đan sư mà nói, sử dụng bảo đỉnh luyện đan kinh nghiệm phi thường trọng yếu, Hồng Loan nghe nói từ đồ thị nhị tiểu thư đến La Sát Phong trả Liêu Chi Phản, trong lòng liền sinh ngắc ý, cố ý dùng ám muội không rõ ngữ điệu nói chuyện với Liêu Chi Phản. Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau khi liền bắt đầu phát hỏa, Liêu Chi Phản cũng giải thích không rõ, chỉ nói là đạo, nàng chính là thủy phu nhân nghĩa nữ ở La Sắt Phong luyện đan. Tư Đồ Nguyệt Tiễn một tiếng, Người tốt nhất cùng nàng phân rõ giới hạng, không phải vậy để ngươi đẹp đẽ." Liêu Chi Phản cười cợt. "Ngươi cười cái gì?" Liêu Chi Phản nói rằng, "Ta đang cười ngươi thay đổi." Tư Đồ đổ Nguyệt Tiễn quyền quyến miệng, chỉ vào Tiêu Lạc nói rằng, "Tư Đồ tình kiến nữ nhân làm sao sẽ ở ngươi nơi này, theo ta được biết hai người các ngươi nhưng là kẻ thù." Liêu Chi Phản đem ở bên bờ Tử Thủy Sinh Tử Lô chết chi mảnh vỡ bên trong chuyện đã xảy ra cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói một lần, Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt hơi nguôi, thường khinh thường nói, "Ta rằng đã sớm biết Tư Đồ là cái thấp hèn vô liêm sỉ rưỡi, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thấp hèn tới mức độ này, vì mạng chó liền thành thương đế cũng dám bán đi." Nói không chắc Vivi mất tích cùng hắn cũng có quan hệ. Nàng suy nghĩ một chút nói rằng, chuyện này có cơ hội nhất định phải cùng mâu thân nói một chút, không thể để cho nàng bị Tư Đồ Tinh kiến che đậy. Chỉ là ngươi nói ra chủ anh Lan sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là sâu sắc hám hại hắn. Này ngược lại cũng đúng là. Vì lẽ đó ngươi liền đem tiện nhân kia dưỡng ở bên người. Bất quá nàng không phải là vật gì tốt, cẩn thận đến thời điểm lầm trận phản bội, cắn ngược lại ngươi một cái, nàng làm được ra chuyện như vậy. Liêu Chi phản sử sở, đúng là không nghĩ tới tình huống như thế, giả như thực sự có một ngày mình và Tư Đồ Tinh Kiếm đối chất nhau, không nhắc lên chuyện này liền thôi. Thật nếu để cho Tiêu Lạc Lãm chứng nhân, ai có thể bảo đảm nàng nhất định sẽ nói coi chuyện thực, dù sao Tiêu Lạc hận Liêu Chi phản e sợ không thấp hơn hận tư đồ tình kiến. Tư Đồ Nguyệt Tiên nhếch lên khỏe miệng cười nói, ngươi không như thế nghĩ tới đi, ai ba lúc trước ngươi nên cố gắng đối với nàng, tốt nhất có thể sử dụng chân tâm cảm hóa nàng, nói không chắc nữ nhân này trái lại sẽ thích ngươi, đến thời điểm không nên cái gì đều giải quyết, nhưng đáng tiếc ngươi làm mù con mắt của nàng, này có thể vô pháp cứu vãn lại. Liêu Chi phản biết Tư Đồ Nguyệt Thiền nói nhất định là nói mát, vì lẽ đó hắn thẳng thắn cất miệng. Tư Đồ lại nói, bất quá không đáng kể rồi. Tư đồ tinh kiến là hạng người gì không trong yếu, nếu như chờ ngươi có năng lực ở ngay ở trước mặt thành thương đế tu sĩ lên giết tư đồ tinh kiến, hắn có phải là vô liêm sỉ đê tiện, này đều không có quan hệ gì. Liêu chi phản gật gù, quay đầu chỉ vào cái kia tư đồ Nguyệt Thiền cứu trở về thôn vụ cùng con trai của nàng nói rằng, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra. Tư đồ Nguyệt Thiền hư hư nợ nụ cười, ta tiện tay cứu. Người sẽ cứu người. Liêu chi phản kinh ngạc nhìn nàng nói rằng, tư đồ Nguyệt Thiền lộ ra nụ cười đắc ý Người ta là cứu, bất quả nếu như thu xếp bọn họ, liền giao cho ngươi, nghĩ đến La Sát Phong lớn như vậy, nuôi sống một người phụ nữ cùng một đứa bé hẳn là không phải việc khó đi. Liêu Chi phản nghĩ thầm ngươi nói nhẹ, chính mình đột phát tiệm tâm cứu người, ngược lại làm cho ta đến thu xếp bọn họ, hắn thở dài, hỏi người phụ nữ kia, ngươi tên là gì? Nữ nhân có chút sợ sệt, nàng còn từ chưa từng tới La Sát Phong nơi như thế này, nơi này hết thể đều làm cho nàng hiếu kỳ mà sợ hãi, núi lớn cự nhạc, ngựa không phi tiên, mấy người này thật giống cố sự bên trong độ vật lúc này ngay khi trước mắt nàng, trước mặt cái tuổi này nhìn qua so với mình còn nhỏ nam nhân làm cho nàng cảm thấy bản năng căng thẳng. Ta họ Lý, không có tên tuổi, người trong thôn cũng gọi ta Trương Lý Thị. Ba vị này lao ra, người mả thương giết ta mẹ con, ta cái gì hoạt đều sẽ làm, chỉ cần cho cả Lâm là được. Liêu Chi phản lại hỏi cũ, người trong nhà đều chết hết. Nhắc lên việc này, ánh mắt của nàng đỏ, âm thanh khàn khàn, nam nhân của ta cùng cha mẹ chồng cũng làm cho người trong thôn ăn, liền còn lại mẹ con chúng ta, tiểu xuyên là lao Trương căn nhà cuối cùng hương hỏa rồi năm. Bị người trong thôn ăn. Tư Đỗ Nguyệt Tiền nói rằng, cái kia làng bị tử khí xâm lấn, thôn dân đều đã biến thành xác chết di động. Liêu Chi phản nhíu nh mày, lại là tử khí ta cho rằng phi vân nữ đi rồi Tây Cực Châu Tử Khí sẽ yên tĩnh một trận năm nếu toàn thôn đều bị Tử Khí ăn mọn, bọn họ làm sao sẽ tiếp tục sống. Tư đầu Nguyệt Tiên nói rằng, chuyện của bọn họ sau này hắn nói, trước tiên cho bọn họ sắp xếp cái việc đi, ta xem liền dứt khoát ở lại chỗ này cho ta làm tỉ nữ, ngươi này Lâm Tịch tiểu trúc tuy rằng cảnh sắc không sai, nhưng cũng quá quặn cu é e chút. Liêu Chi phản nói rằng, ngươi muốn tỷ nữ La Sát Phong có chính là, ngoại môn những đệ tử kia cấp tiến vào nội môn, dù cho là làm người hầu, còn bọn họ nếu như ở lại La Sắt Phong, không sống được lâu nữa đâu, có lẽ sẽ biến thành người khác lô định. Cũng hoặc là bị người xem là luyện công thuốc thí nghiệm công cụ nằm đám hai ngày nữa ta đi một chuyến đại lương thành, đem bọn họ đưa vào khang vương ra trong cung đi. Tư đồ Nguyệt Thiền rơi chén lên nhóc ngục trà, kỳ thực bọn họ giúp một đại ân, vì lẽ đó ta mới quyết định cứu ra bọn họ đến, bằng không những người phản tục chết sống ta mới lười quản. Nàng chung ngoài cửa hô một tiếng, bạch linh, đi cửa lớn bảo vệ. Có người đến lập tức thông báo ta. Vâng, thiểu thư Tư đồ Nguyệt Thiền bốn phía nhìn một chút xác định không có người khác, nói rằng Ánh mắt ta mù sau tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, nhưng cũng có thể nhìn thấy này chân nguyên, vì lẽ đó mặc kệ tu sĩ ẩn dấu bản lĩnh rất mạnh, đều khó mà tránh được con mắt của ta. Liêu Chi Phản không biết Tư Đậu Nguyệt Tiền muốn nói gì nhất định phải có lấy người, hắn cũng làm cho Tiêu Lạc dẫn đôi kia mẹ con tiến vào lâm tịch tiểu trúc chiếc phòng, Tư Đậu Nguyệt Tiền nói rằng, "Liêu Chi Phản, ta phải nói cho ngươi một cái chuyện thú vị, ngươi sau khi nghe nhất định sẽ giật nảy cả mình." Liêu Chi Phản nghiêm túc nhìn nàng, không khỏi thả hạ thủ bên trong chén trà. Hắn rất ít nhìn thấy Tư Đậu Tiền như thế vẻ mặt nghiêm túc. "Ngươi biết đại địa linh mạch sao?" Liêu Chi Phản cả kinh, từng có một ít nghe thấy Làm sao? Ta biết Tây Cực Châu địa mạch ở nơi nào? Một câu nói thiếu một chút để Liễu Chi phản cầm trong tay đồ vật quăng ngã, đại địa linh mạch giống như là toàn bộ đại địa sinh lợi gốc dê, ẩn chứa linh khí vô cùng vô tận, một khi xác thực vị trí bị người biết, tất nhiên gây nên một trận gió tanh mưa máu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, địa mạch thậm chí so với thủ ngữ thánh khí càng trọng yếu hơn. Thiên hạ các đại môn phái ở ban đầu thành lập sơn môn thì, lựa chọn lấy địa điểm hàng đầu liền xem linh khí, linh khí thì lại môn hừng, khí hoặc là khí khô cạn, thông thường đều là một môn phái diệt dấu hiệu. Nếu như cái nào tông môn có thể đem sơn môn xây dựng ở đại địa trên linh mạch, này chính là thiên hạ chúng phái đứng đầu, coi như là thành thương đế cũng đem ngoan ngoãn nhường ra đệ nhất người tu hành thế lực cái ghế. Tư Đạo Nguyệt Tiền đưa nàng ở Khô Nhan Sơn trong thôn xóm phát ra sự tình cùng Liêu Chi Phản nói một lần, cho nên nói, hiện tại này nơi đại địa linh mạch chính diện Lâm Bị Minh giới tử khí ăn mòn nguy hiểm, như không sớm cho kịp chuẩn bị, một khi Tây Cực Châu linh mạch bị tử khí khống chế, đến thời điểm toàn bộ Tây Cực Châu đều sẽ hóa thành đất chết. Liêu Chi phản hỏi, ngươi xác định đó là đại địa linh mạch, có thể hay không là ở trong đó chôn giấu một loại nào đó linh thạch hoặc là có thượng cổ pháp bảo? Sẽ không?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn chắc chắn nói rằng, "Ta tuy rằng trước đây chưa từng thấy đại địa linh mạch, nhưng ta có thể bảo đảm vậy tuyệt đối là Tây Cực Châu địa mạch vị trí, con mắt của ta có thể nhìn thấy nguyên lực xu thế, ở nơi đó ta nhìn thấy lòng đất ngang dọc vô biên rộng rãi linh khí mạch lạc, mà những kia linh khí chiêu nạp trung tâm chính là cái kia làng." Liêu Chi Phản trầm ngâm nói, "Sư phụ đang nhìn đến Cửu Tiêu Thần Hà Định sau liền suy đoán Khô Nhan Sơn một vùng có thể là Tây Cực Châu địa mạch vị trí, không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là thật sự." Liêu chi Phản, đại địa linh linh khí gần như vô cùng, mà Khô Nhan Sơn nơi đó chính là linh mạch tụ hợp chỗ. Nếu như có thể chiếm cứ địa mạch vị trí, tu luyện pháp quyết hàng nghĩa, đâu chỉ tiến triển cực nhanh, nếu chúng ta có thể độc chiếm nơi đây, ở nơi đó bê quan mấy năm, bằng người ta tư chết, coi như là năm tông 7 phái môn chủ cũng có thể có sức đánh một trận. Liêu Chi phản nhưng lúc đầu, này không thiết thực, địa mạch thứ này không phải người nào hoặc là môn phái kia có thể độc chiếm, coi như là thành thương đế cũng chưa chắc dám như lúc trước ở bên bờ Tử thủy thì như vậy cùng độc bá với ấy, bất kỳ môn phái nào muốn độc chiếm địa mạch, tất nhiên đưa tới thiên hạ năm châu hết thảy người tu hành vây công. Tư Đồ tán đồng Bất quá màu mờ ở trước, không ăn một miếng thực tại đáng tiếc, ngươi nói sư phụ người đoán ra khô nhan sơn xuống có địa mạch, hắn nghĩ như thế nào? Liêu Chi phản lắc đầu một cái, sư phụ nghĩ như thế nào không ai biết, nhưng hắn mặt ngoài ý tứ là liên hợp một phần môn phái, sau đó tìm tới địa mạch sau mọi người gánh vác, đương nhiên La Sát phong khẳng định chiếm cứ nhiều nhất. Tư đầu Nguyệt Tiền cười nói, coi là thật đa mưu túc trí. Làm như vậy liền đem lợi ích của chính mình đã biến thành mọi người lợi ích, coi như có người phản đối tự nhiên có những môn phái kia chống đỡ. Bất quá hiện tại La Sát phong còn không ai biết địa mạch đến cùng ở nơi nào, cũng chỉ có ngươi đánh bậy đánh bạ tìm tới sát thực địa điểm. Ngụy Tiên, ta dự định đem chuyện này nói cho La không phải vậy nếu như lại mang xuống, vạn nhất để Minh giới tử khí thật sự ăn mòn đi địa mạch, vậy làm phiền liền lớn." Tư Đồ Nguyệt Tiên gật đầu nói, "Ta nghe lời ngươi, nếu như đối với chuyện này ngươi lập công lớn, ở La Sắt Phong địa vị của ngươi khẳng định lên một tầng nữa. Hơn nữa đến thời điểm gánh vác địa mạch linh khí thì ngươi cũng có thể được một khối đại bính. Ngươi không thông báo thành thương đế sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiên nhún núi bay, "Thành thương đế thay mắt khắp thiên hạ, không cần ta thông bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên bên trong nhận được tin tức." Liêu chi phản ngựa đầu ngã trên mặt đất, nhìn nhà nói rằng Quá một trận tà phái bên trong một ít môn phái tụ họp tụ La sát phong, sư phụ Triệu tập bọn họ nguyên bản chính là vì thương nghị khống chế Minh giới tử khí sự tình, bây giờ nhìn lại, đại địa linh mạch sắp trở thành đệ nhất nghị đề. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng nằm ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi, kẻ thù của ngươi Lang gia phong cũng là tà phái, bọn họ sẽ đến không? Liêu Chi phản gật gù. Ngươi định làm như thế nào? Liêu Chi phản thở dài, khép mắt nói rằng, Lang gia phong thánh nữ trung tình có người nói là ngoại trừ môn chủ Liên Hoa quân cùng mấy cái thủ trưởng lao ở ngoài tu là tối cường người, ta trước tiên thử một chút xem tu vi của nàng thế nào. Tư nói rằng, ngươi còn rất trẻ. Ở có hoàn toàn năm trước, tốt nhất vẫn là không nên để cho người khác biết người cùng Lang ra Phong ấn oán. Ta trong lòng hiểu rõ năm hắn nghiêng đầu vừa vặn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền bốn mắt nhìn nhau, nàng lấy xuống bịt mắt miếng vải đen, tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, nhưng này con mắt vẫn như cũ động tâm, nàng hô hấp thổi tới trên mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt chi mùi thơm, Liêu Chi phản khẽ miệng giật, giật có chút lúng túng quay đầu đi. Đúng rồi, bốn Bạch Linh yêu lực làm sao toàn cũng không thấy. Tư Đồ Nguyệt Tiền quyết quyết miệng, không biết là bởi vì nhắc lên Hạc Bạch Linh sự hay là bởi vì Liêu Chi phản nghiêng đầu, nàng nói rằng, ở bên bờ Tử Thủy nàng bị ân lệ thương quá nặng, Xuyết nữa chết rồi trở lại thành thương đế sau tuy rằng bị thần nguyên tử cứu lại đây, nhưng nội đan phán nát, yêu hết lực thất, tuy rằng nàng ngoài miệng không nói, nhưng ta biết trong lòng nàng cực khổ. Liêu Chi Phản cũng thở dài, hắn hiểu rất rõ Hạc Bạch Linh tính tình. Yêu lực mất đi cũng không phải là không thể tìm bệ, ta thế nàng nhìn hay là có thể trị hết nàng thương. Hắn ngồi dậy đến. "Ha, ta làm sao đã quên ngươi hiểu đàn đạo." Tư đầu Nguyệt Tiền tăng nhảy lên, hô, "Bạch Linh." Rất nhanh Hạc Bạch Linh liền tiến vào trong phòng, Liêu Chi Phản nói rõ với nàng tình huống, Hạc Bạch Linh sắc mặt rõ ràng rất hạ, ngồi quỳ chân ở Liêu Chi Phản trước mặt nói rằng, "Yêu tộc cũng không nhân loại." Yêu tộc là không, có kinh mạch ba cùng, ngươi tuy rằng ở đàn đạo trên có chút trình độ, nhưng không hẳn có thể trị hết thương thế của ta. Ta thương ở đan phủ linh nguyên, đan phủ linh nguyên là yêu loại dùng để thai nghén nội đàn vị trí, nơi này vừa vỡ, đem cũng không còn cách nào thổ nạp nội đan, yêu tộc một khi mất đi nội đan, thì sẽ không lại có thêm nửa điểm yêu lực. Liêu Chi phản nói rằng, vậy ngươi muốn không để cho ta trị liệu. Bạch Linh trầm mặc một chút, gật đầu nói, muốn. Dù cho biết hy vọng cũng lớn, nhưng này cũng là hy vọng vị trí, Hạc Bạch Linh không muốn trở thành một tên rác rưởi đi theo Tư Đầu Tiền bên người. Đặc biệt là mắt thấy Liêu Chi Phản tu vi tiến triển cực nhanh, nàng nhưng biến thành một kẻ tàn phế, Kiêu ngạo hạc Bạch Linh có thể nào tiêu tan. Liêu Chi Phản kéo qua hạc Bạch Linh tay nói rằng, không nên chống cự ta chân nguyên ba đương nhiên, hiện tại ngươi cũng không thực lực chống lại. Ngươi nói lời vô ý gì? Bạch Linh căm tức đạo, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng lạnh leo dòng nước lạnh từ tay của chính mình cổ tay bắt đầu tràn vào trong cơ thể, dòng nước lạnh chỗ đi qua dường như rơi vào băng ngục, để Bạch Linh không khỏi run cầm cập lên. Bên cạnh tư đồ Tiền nói rằng, ngươi trọng một chút, hiện tại Bạch Linh thân thể có thể không chịu nổi ngươi la sát tính. Liêu Chi phản đỗng nhiên trong lòng hơi động, chính mình la sát kính cùng phi vân quyết sát kiếm xác thực không thích hợp dùng để trị thương, nhưng hắn bưu hoàng quyết nhưng là một loại yêu lực, nếu là đem bưu hoàng quyết yêu lực đưa vào hạc Bạch Linh trong cơ thể, có lẽ sẽ có hiệu quả, dù sao Bạch Linh là một cái yêu tộc. Liêu Chi phản pháp quyết một bên, từ linh hải kim trong ao sen nhấc lên một tiêu bưu hoàng quyết yêu nguyên, theo kinh mạch chảy vào Bạch Linh trong cơ thể. Này hơi động không quan trọng lắm, chỉ thấy Bạch Linh đột nhiên sắc mặt thuần biến, nguyên bản trắng nõn bảng trong phút chốc một tầng tử khí xông lên, trên mặt trên người che kín màu tím huyết tuyến, ánh mắt của nàng lớn, hé miệng trong miệng hàm răng sinh trợng, kinh hô một tiếng. Thân thể tràn ra từng luồng từng luồng có trắng, thân thể bắt đầu biến hình, như muốn biến hóa vì là thú khu. Nàng thống khổ rít gào lên, thân thể như muốn nổ tung giống như vậy, Liêu Chi Phản thấy thế khẩn bận bịu thu hồi Bưu Hoàng Quyết nguyên lực, ngược lại lấy Phi Vân Quyết chân nguyên thanh trừ trong cơ thể nàng Bưu Hoàng Quyết lưu lại. Bạch Linh, ngươi làm sao? Tư Đạo Nguyệt Thiền liếc mắt liền thấy thấy Hạc Bạch Linh trong cơ thể biến cố, nắm lấy Liêu Chi Phản vai đem hắn đẩy lên một bên. Quá rất lâu Hạc Bạch Linh mới khôi phục lại lặng, âm ta không có chuyện gì, Liêu Chi Phản, vừa nãy cô yếu lực, đúng là ngươi phát sinh sao? Đó là Quyết. Bạch Linh cười khổ một tiếng. Thừa cổ yếu tố chi vương yêu lực, ngươi muốn no chết ta sao? Liêu Chi phản náo loạn cái mặt đỏ, ta đã biết nói sao chỉ thương thế của ngươi. Thật sự, Liêu Chi phản gật gù, bất quá ta cần luyện một ít dược. Đến 3 ngày hôm nay quá muộn, ngày mai bắt đầu đi. Chương 258, Mục Lan Tây đã tới Thương Hải. Phi ảnh ma tung chương 259, Mục Lan Tây đã tới Thương Hải. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 27 1231212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Khô Nhan Sơn, từ khi La Sắt phong mọi người sau khi đi, Lần thứ hai khôi phục kiến tĩnh, chỉ có điều phần này bình tĩnh bên dưới, này cố càng ngày càng dạy đặc tử khí cùng tà khí càng ngày càng hỗn loạn, vốn là hoang vu 700 dặm Khô Nhan Sơn bịt kín một tầng lạnh leo che lấp khí thức, khiến người ta không rét mà run, liền ngay cả tu sĩ tới gần nơi này đều bị từng trận thăm thẳm sát khí đuổi tránh. Khô Nhan Sơn loạn thạch đất vàng trong khe hở ẩn giấu đi rất nhiều ngoan cường sinh vật, nhưng mà bây giờ những kia tối ngoan cường ẩn giấu sâu nhất sinh vật cũng đều từ ngủ say lòng đất bỏ ra, trước ở tử khí đêm nơi này hoàn toàn ăn mòn trước thoát đi. Một khối cứng rắn hắn hắc thạch đột chuyển động, thật giống sống giống như vậy, một tiếng vang lên don ồn Tảng đá mặt bên bị món đồ gì từ bên trong chui cái động. Rất nhanh một cái toàn thân mọc đầy giáp thú nhỏ từ tảng đá chậm chậm bò ra, đưa xác nhọn mọc đầy răng nhanh mũi ngửa mặt lên trời nhìn xung quanh, ra thú bản năng để nó cảm nhận được này, đời đời ở lại quê hương đang bị một luồng tà ác sức mạnh ngắn ngọn, bất an xúc động nó bản năng sức mạnh, để nó từ có tảng đá bên trong tỉnh lại, bắt đầu di chuyển. Lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gấp gáp mà trói hai tiếng sẻ gió, phảng phất lưu tinh giống như trong nháy mắt đi tới mặt đất, trực tiếp bắn chúng thú nhỏ, đem thú nhỏ từ phía sau lưng xuyên qua, ở nó cứng rắn không xuống sắt trên lưng mở ra một cái lớn. Thú nhỏ rẽ mấy lần, phát sinh sắc nhọn kêu to sau mất mạng. Một cái mềm mại bước chân đi tới, Rồi ra một cái trắng mịn thú nhỏ mang theo thú nhỏ trên người gai xương đưa nó thả ở trước mắt nhìn một chút. Là một cái thực thiết thú thứ này ở Tây cực châu sắp tuyệt diệt đi. Hừ, sắc thực là thực thiết thú, nó vậy giáp cực kỳ cứng cỏi, thường bị dùng để chế tạo tân trang áo giáp cùng pháp bảo, bởi vậy bị trắng trận bắt giữ mà kẻ bên tịch diệt, không nghĩ tới càng bị trưởng công chúa điện hạ được một cái, trưởng công chúa điện hạ coi là thật là phúc tề thiên. Một ông lão mặc áo đen đứng ở thiếu nữ phía sau không người nói. Hừ, mang về để tức kim ông cho ta đánh một bộ vải giáp được gọi là trưởng công chúa điện hạ thiếu nữ đem thực thiết tú hướng về phía sau ném một cái, lập tức có hai tên võ sĩ giáp đen tiến lên tiếp được. Thiếu nữ vô tay một cái, tao mày nói, quốc sư nói chắc như đinh đóng cột, nói toán ra Tây Cực Châu địa mạch muốn mở ở Khô Nhan Sơn, nhưng ta xem nơi này hoàng vụ không gặp màu xanh lục, đất căn năng rạm, rõ ràng là một chỗ linh khí thiếu thốn nơi, làm sao có khả năng có địa mạch tồn tại? Ta xem nguyên thiên sách cũng bất quá là ăn nói bờ bãi, chỉ có kỳ danh hạng người. Nói chuyện lúc trước tên kia ông lão mặc áo đen cười nói, Nguyên Thiên Sách chính là đệ nhất thiên hạ Mưu sĩ Lý Thuần Cương duy nhất đệ tử thân truyền, liền ngay cả Bệ Hạ cùng Thái Hậu Điện Hạ đối với hắn cũng là tôn sùng rất nhiều, lời của hắn chắc hẳn sẽ không giả bộ. Thiếu nữ hừ hừ cười lạnh một tiếng, "Này Nguyên Thiên Sách không phải là bị sư phụ hắn Lý Thuần Cương trục xuất sư môn, bị kẻ thù truy sát vừa mới đến chúng ta Đại Tây Quốc thị nạn, lang sư ngươi cũng quá mức đánh giá cao hắn, theo ta thấy bất quá là một đầu bạc thất phu thôi." Ông lão mặc áo đen cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái không có phản bác. Thiếu nữ trên người mặc một thân màu tương áo ngắn, bên hông buộc màu đen chú mang, dáng người yên hơi hơi gầy, vóc dáng không cao nhưng cũng tràn ngập sức sống. Quả lão hoạt bát thân thể phảng phất gánh chịu một tòa núi cao cự nhạc giống như sức mạnh, tuổi nhìn qua 16, 17 tuổi, nhưng không giận tự uy, phản phất một cái màu hoa rồng thân. Nàng màu da trắng nón, dung mạo cũng không tiểu diễm quyến rũ, bộ mặt đường nét có chút đông cứng, mặt mày trong lúc đó tràn ngập sát phạt cao chốt vót tâm ý, như một thanh gia khỏi vỏ kiếm giống như vậy, cùng tư độ nguyệt tiền so ra cũng không kém bao nhiêu, nhất làm cho người chú ý chính là nàng một đôi xanh lam con mắt, cùng một con ánh mặt trời giống như tán lạn tóc vàng đặc biệt đáng chú ý. Cả người cho dù không có công kích động tác, nhưng cũng làm cho người cảm thấy ý sát phạt phả vào mặt, khiến người ta không khỏi nhượng bộ lui binh. Thiếu nữ này ở Trung Châu hoặc là chỗ khác Ba Châu tiếng Tăng không lớn, thậm chí có rất ít người biết, nhưng ở Tây Cực Châu, đặc biệt là Tây Cực Châu tối phương Tây này một mảnh rộng lớn đại địa, nhưng không người không biết không người không hiểu, không người không sợ. 77 T có ngàn ngàn tiểu vóng. Nữ tử này chính là Đại Tây Quốc trưởng Công Chúa Mục Lan Man Giao. Thiên hạ tu hành môn phái ngàn ngàn vạn, có chính là Tông Môn Phái, cũng có chính là gia tộc Thành Bang, trong đó nổi danh nhất hai cái tu hành quốc gia chính là ở vào Bắc Minh Hải Chi Bắc Hoàng Triều cùng Tây Cực Châu Cực Tây Man ngoài Người trong thiên hạ đều có nghe thấy, bởi vì chi Bắc Hoàng triều cùng ba cung một trong chi Bắc cung là một nhà hai phái, mà Đại Tây quốc bởi vì cách xa ở Tây cực Châu lấy Tây, cho nên đối với thiên hạ chỗ khác bốn châu người mà nói có chút xa lạ, chỉ có từ những kia đi xa thương lư trong miệng biết được một ít linh tinh ấn tượng, chỉ biết Đại Tây quốc quốc người thượng võ, một thân đều làm mắt to vàng, quốc sản xuất nhiều vàng ngọc, còn Đại Tây quốc, hoàng thất mục lan thị nhưng ít có người biết, liền ngay cả bên trong châu tu hành môn phái cũng đối với Đại Tây quốc không biết rõ, duy nhất biết đến chính là Đại Tây quốc quốc pháp quyết tên là Bá Vương vỡ sơn Kính, cực kỳ, có thể cùng tứ độ thị chí tôn Tê sánh vai, nhưng cụ thể thế nào, hiếm có người biết. Vị này đại tây quốc trưởng công chúa Điện Hạ chính là đương đại quốc chủ Mục Lan Nguyên trưởng nữ Mục Lan Man Giao. Đây là nàng lần thứ nhất vượt qua vắt ngang Tây Cực Châu lệch trời Mục Lan Hải đi ra đại tây quốc. Quốc chủ Mục Lan Nguyên giao cho nàng một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là tới Tây Cực Châu tìm kiếm đại địa linh mạch vị trí, đồng thời cũng làm cho nàng mở mang kiến thức một chút thiên hạ châu khác bốn châu người cùng sự. Mộc Lan Man Dao đối với Mục Lan Hải lấy đông người tu hành xem thưởng bên trong mang theo xem thưởng, đã từng vượt quốc Mộc Lan Hải tới Đại Tây quốc du lịch trùng châu tu sĩ nàng cũng từng gặp, tu vi chỉ thưởng thôi, Mộc Lan Man Dao 13 tuổi liền tay không ở Mộc Lan Hải chém giết một cái chính đang hóa long thanh dao, nàng nghi thẩm Hải Đông tu sĩ mạnh hơn tổng không thể so với con kia bị chính mình lột da rút gân thanh dao khó đối phó hơn đi. Bởi vậy vẹn vẹn dẫn theo bách 10 cái hấp giáp cấm vệ quân cùng nàng thụ nghiệp lão sư Mộc Lan tiên dụ cùng với hoàng tới, tới sơn. Trung quanh đây đều có cái gì tu hành môn phái? Mộc Man Dao hỏi. Ông lão mặc áo đen nói rằng Phạm vi ngàn dặm bên trong ngược lại cũng không cái gì mạnh mẽ tu hành môn phái, chỉ có hai cái môn phái nhỏ, nhưng ở hướng tây bắc cách nơi này 3,500 giảm, chính là 12 phong một trong La Sát Phong vị trí, La Sát Phong gốc gác thâm hậu, truyền thừa cửu viễn, là hiện nay tả phái trụ cột một trong. Mục Lan Man Giao khinh thường nhếch môi, 5 tông 7 đại phái, bà cung 12 phong, mấy người này cái gọi là đại phái dĩ nhiên không đem chúng ta đại Tây Quốc xếp vào trong đó, tối đa bất quá là thiên hạ chỗ khác 4 châu người tu hành tự ngu tự nhạc xếp thôi, ta cũng muốn cùng bọn họ tỉ thí một chút, nhìn thành phần thế nào. Ông lão mặc áo đen cười cợt, Chúng ta đại Tây quốc xa cư mục Lan Hải lấy Tây, từ xưa đến nay uýt khắp thiên hạ chỗ khác 4 châu liên hệ, thêm vào chúng ta cùng bọn họ diện mạo khác thường, bọn họ không biết chúng ta cũng chúc bình thường, bất quá năm tông 7 đại phái, ba cung 12 phong nhưng tuyệt không phải chỉ là hư danh, này La sát phong truyền thừa pháp quyết La sát phần mạch kinh, được xưng đệ nhất thiên hạ thông động chú quyết, phần mạch hủy cùng, thực cốt cương khu, cư. không phải. Chuyện nhỏ, năm đó ta đã từng cùng La sát phong người từng giao thủ, sát thực khá là bất phạm. Mục Lan man giao hừ một tiếng, ngươi cũng quá mức trưởng người khát chí khí diệt mình, thôi, dù sao ngươi già rồi, cùng ngươi nhiều lợi cũng vô ích. Đang híp mắt nhìn Hoang Vu Sơn Mạch, nói rằng, Nguyên Thiên Sách nói địa mạch vị trí đang bị tà ác lực lượng ăn mòn, tìm tới này có tà ác lực lượng liền vẫn có thể tìm tới địa mạch vị trí, bây giờ nhìn lại chính chu vi mấy trăm dặm đều tất cả đều là tà khí tử khí, lên chỗ nào đi tìm cái gọi là địa mạch. Ông lão mặc áo đen nói rằng, địa mạch ngang dọc toàn bộ Tây Cực Châu, ở khắp mọi nơi, Nguyên Thiên Sách nói tới địa mạch hẳn là chỉ có thể xúc động đại linh khí một chỗ hội điểm, chúng ta muốn chết khí dày đặc nhất chỗ, nên có vẻ ra. Hắn thở dài nói rằng, bây giờ tử khí tung hoành thiên hạ bốn phía, chúng ta đại Tây quốc tuy rằng có một mảnh 3000 dặm Mộc Lan Hải cách xa nhau. Nhưng cái khó bảo đảm mấy người này, Minh giới Tử khí sẽ không vượt qua Mục Lan xâm thực nhập nước ta cảnh nội, nếu như có thể khống chế lại Tây Cực Châu địa mạch, không ngừng ta đại Tây quốc Mộc Lan thị đem có thể không nhìn những kia Tử khí, đến lúc đó toàn bộ Tây Cực Châu linh khí đều ở chúng ta dưới sự không chế. Đại Tây quốc sắp trở thành đệ nhất thiên hạ hoàn triều. Lúc này đi theo Mục Lan Man Dao một người khác thiếu nữ mặc áo xanh lại nói: "Lão sư, hoàng tạ, Tây Cực Châu địa mạch vì là toàn bộ Tây Cực Châu tu sĩ căn bản của tu hành, nếu là bị ta khống chế, e sợ toàn bộ Tây Cực Châu người tu hành đều sẽ đối địch với chúng ta, đến thời điểm có thể như thế nào cho phải?" Mộc Lan man giao liếc nàng một chút, cau mày nói, "Chờ chúng ta khống chế lại địa mạch, ai hay là chúng ta Mục Lan thị đối thủ, ngươi người này chính là quá mức trông trước trong sau." Ông lão mặc áo đen nói rằng, Thanh Lân công chúa cũng không phải là trông trước trong sau, nàng nói tới xác thực rất trọng yếu, "Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta muốn làm chính là mau chóng tìm tới địa mạch, sau đó đem mang về lại Tây Quốc, chờ thêm Mục Lan Hải, coi như là Thiên Hạ nằm châu tu sĩ liên thủ cũng không làm gì được chúng ta." Thanh Lân công chúa kỳ dị đạo, "Địa mạch có thể bị mang đi?" Dựa theo Nguyên Thiên sách lời giải thích, chắc hẳn là có thể mang đi, bất quá ta cũng chưa từng thấy địa mạch là hình dáng gì. Ông lão trầm ngâm một chút, nói rằng, nói chung, chúng ta lần này đi về Đông, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới địa mạch, coi như không tìm được, cũng phải điều tra một thoáng về bãi tàn phá thiên hạ Nam châu tử khí khởi nguồn, còn những môn phái khác tu sĩ, trưởng công chúa điện hạ, y lão phu xem, tạm thời vẫn là tận lực không muốn tiếp xúc tuyệt vời. Mục Lan man giao nhíu như mày, lão sư cũng cẩn thận quá mức, muốn thăm thính chuyện thiên hạ, làm sao không tiếp xúc người trong thiên hạ, liền coi như chúng ta ẩn nốt bọn họ, chỉ muốn nhiệm vụ của chúng ta cùng bọn họ có xung đột, bọn họ cũng tất nhiên sẽ tìm được chúng ta. Nàng như mày, đường nét cường mặt cười nổi lên hiện một vẻ lạnh nghị cùng kiên ngạo, cất giọng nói: Ta đã sớm nghe nói, thiên hạ Nam châu người tu hành thuộc về Trung Châu thành Thương Đế Tư Đồ thị làm đầu, nhà bọn họ Chí Tôn quyết chính là đệ nhất thiên hạ cường manh bá đạo chi quyết, ta ngược lại thật ra muốn cùng Tư Đồ thị người tỉ thí một phen, nhìn là bọn họ trí Tôn quyết cứng mạnh, vẫn là ta bá vương tính bá đạo. Trưởng công chúa điện hạ anh minh. Phía sau khoảng hơn trăm tên hắc giáp tu sĩ một chân quỳ xuống cùng kêu lên nói. Ông lão mặc áo đen lắc lắc đầu, nhìn Mộc Lan Man giao ánh mắt tràn đầy trìu mến cùng bất đắc dĩ, hay là còn có như vậy một tia là Phong, Diễn Mộc Thất, cùng theo sau lưng chi phản, đứng ở diễn Mộc Thất trên vết đá. Đối mặt xanh vân La Sắt Phong trước phòng, Liêu Chi Phản chuyên môn đang thất diễn một thất cũng không phải là một tòa đóng kín nhà đá, mà là một đạo dốc đá, trước mặt chính là chiếc phong. Gió có cao chốt vót khí chất theo gió núi dâng lên, thổi tới tư độ nguyệt tiền trên trán phiêu giật mấy lọn tóc lên, nàng hít một hơi thật sâu, mặt mày hớn hở đạo, người đàn thất không sai. Đối diện nghĩ đến là một ngọn núi, linh khí rất nồng đậm. Như thế chỗ tốt làm sao bị ngươi chiếm? Liêu Chi Phản cười cợt, lôi kéo tay của nàng gặp phải vách núi bên cạnh, sóng vai đứng chung một chỗ nói rằng, La Sắt chỉ có một cái đan sư hồng Loan, ta hiện tại xem như là thứ hai, hơn nữa so với hồng loạn còn cao minh hơn. Vậy vậy sư phụ liền phân một chỗ đan phòng cho ta." Hắn ấn lại nàng mềm mại trên tay đặt ở mỡ đông ngọc trên đỉnh, ôn hỏa trắng mịn ngọc đỉnh xúc sờ lên phảng phất đặt tại thiếu nữ non nớt trên da thịt giống như vậy, tư đồng nguyệt thiền nhíu mày, con này đỉnh cảm rất thật đẹp. "Ngươi dự định làm sao chữa Bạch Linh Hương?" Nàng quay đầu hỏi. Liêu Chi phản nói rằng, Bạch Linh bị ân lệ u minh quỷ khí thương tổn được đan phụ linh nguyên, dẫn đến vô pháp thổ nạp đan, hết để ta trị liệu ta chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp thế nàng một lần nữa ngưng tụ một viên nội đan. sau đó trong vòng lực lượng hướng ôn dưỡng phụ linh nguyên, lại tái lấy linh dược, tỏa sáng nàng đan phụ cơ tiến tới đặt đến cõi hẳn. Tư Đồ không hiểu Đan đạo, lúc trước thần nguyên tử ở Tiêu Tương đạo thì nàng là thai trái tiến vào lỗ hai phải ra, ngược lại toàn đệ Liêu Chi phản nghệ qua, nàng lắc lắc đầu, người nói ta tuy rằng không biết rõ, nhưng ta cũng biết ngươi là người, không phải yêu, có như trong thân thể ngươi cất giấu kim liệp trí tôn bưu yêu lực, nhưng này không phải ngươi. làm sao luyện ra nội đan đến? Liêu Chi phản cười nói, ta lại không nói chính ta có thể luyện nội đàn. Ánh mắt của hắn nhìn phía xanh xanh ngắt La sát phong chết phòng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tà Chết phong ở một đám yêu hồ, cấp nàng trên người có nội đàn. Hai ngày sau, Liêu Chi Phản ngồi ở Mỡ Đông Ngọc đỉnh trước, trong kinh mạch cuối cùng một tia chân nguyên chi hỏa thôi thúc đang đỉnh, bên trong đỉnh dung động âm ầm, như có món đồ gì sinh ra theo thời thế, hắn một trường vô ở Mỡ Đông Ngọc lừng lay trên bụng, chỉ nghe vang một tiếng lô đỉnh ngọc nắp bay lên, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc phiêu trên không trung. Tư Đạo Nguyệt Tiền lặng lặng ngồi ở một bên, "Cái mũi người thiếu, ngươi luyện cái gì đan?" "Thần quá nha. Ngọc thủy đan." Đối với yêu tộc tăng lên yêu lực có nhiều chỗ tốt, bất quá này đan không giống với những đan khác, cần bị tự nhiên cây khí chất ôn Lúc này Tiêu Lạc Từ sơn động đi tới diễn mục trong phòng, nói với Liêu Chi Phản: Chủ nhân, Ôn Thúy Tiên tìm đến ngươi. Nàng tìm ta làm gì?" Liêu Chi Phản không hiểu nói, liền dẫn Tư Đồ Nguyệt Tiên rời đi diễn một thất. "Này đang liền thả ở chỗ này. Không sao." Liêu Chi Phản nói rằng, trở lại Lâm Tịch tiểu trúc, liền nhìn thấy Ôn Thúy Tiên ngồi ở hắn cửa sổ lên, rủ xuống một cái bắp đùi, chính đang ăn hắn hoa quả, hồng hào môi khắp ở quả táo hồng hào phần thịt quả lên, tràn đầy mê hoặc thái độ. Liêu Chi Phản cau mày nói, có môn không đi, làm gì ngồi ở chỗ đó? Ôn Thúy Tiên khinh nói, nơi này thoải mái nha, Năm nghe nói tư đồ thị tiểu thư tự mình hạ mình đến la sát phong tìm ngươi. Cơ này tỉnh thân khất cốt, toàn bộ La Sát phong đều truyền khắp, ta đến cũng đang muốn nhìn một chút vị này từ Đồ Nghị tiểu thư là cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành thiên, tiêu vô xong. Liêu Chi phản không lên tiếng, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mãi đến tận Ôn Thúy Tiên cảm thấy vô vị, nàng nhíu môi hừ một tiếng, "Sư phụ để ta cho ngươi biết, sau 3 ngày tả phái các môn người liền muốn đến La Sát ngọn núi, lao nhân ra người để ngươi chuẩn bị một chút, ngươi là sư phụ ít nhất đồ đệ, đến thời điểm nhất định sẽ ở tại hắn trưởng môn tông chủ trước mặt lộ diện, sư phụ ngươi đừng ở chỗ khác đại phái trước mặt làm mất đi La Sát phong gương mặt." Liêu chi phản túi đầu nói, "Ta biết rồi." Ôn Thúy Tiên bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy Tư Đồ thị nhị tiểu thư, chỉ nhìn thấy trên giường nằm một cái áo trắng nữ nhân, nàng thở dài, vậy ta liền đi, ngược lại ở nguyên nơi này cũng không có sắc mặt tốt. Liêu Chi Phản ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén trà, ánh mắt mê ly mà ấm lánh. Sau một chốc liền nghe khách khí mặt chuyển đến một trận tiếng rên của nữ nhân, Tư Đồ Nguyệt Tiễn xải bước đi vào, trong tay còn mang theo hai người phụ nữ cái cổ, nàng cười lạnh nói, ngươi đoán không lầm, này hai con tiểu yêu quả nhiên đến vụột chỗ ngươi đàn. Nàng đem hai cái bị nàng tay bó cổ không ngừng rên gì, nữ nhân ném tới Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản đặt chén trà xuống rồi nhìn trên mặt không khỏi lộ ra ý lạnh, thực sự là hai người các ngươi. Lần trước ta luyện lò kia tam điền phản hoàn đan, cũng là bị các ngươi vụng trộm ra đi chứ? Hai người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy Liêu Chi Phản, không khỏi sợ đến hồn vía lên mây, chính là La Sát Phong chết phong yêu hồ tộc hai tỉ muội, yên nhiên cùng thần rượu. Chương 259, Mùi hoa khó nén mục nát hải. Phi ảnh ma tung trương 260, Mùi hoa khó nén mục nát hải. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tuần chữa cùng chế. Nhìn hai con hổ yêu, Liễu Chi Phản cười lạnh một tiếng, các ngươi thật là to gan, liền la sát phong đan dược cũng dám vùng trộm. Ta có phải là hẳn là đem bọn ngươi làm thành hai con ngũ. Yên Nhiên cùng thần rượu lúc trước ở dược trong rừng từng trải qua Liễu Chi Phản bản lĩnh, bởi vậy đối với hắn rất là e ngại, tỷ tỷ Yên Nhiên trợn to hai mắt nhìn Liễu Chi Phản cùng tư đầu Ngụy Tiễn, trong lòng nàng sợ nhất nhưng là tư đầu Ngụy Tiễn, cái này mắt mù nữ nhân vừa thiếu một chút cắt đứt cổ của nàng. Võng, nàng ngã quỵ ở mặt đất, vai run cầm run nói, ta không biết đó là Liêu công tử đang dược, bằng không lại sao dám như thế. Xin được công tử xem ở chúng ta cùng La Sát phong đợi đợi hàng xóm vào lên, vung tha tỷ muội ta một lần." Liêu Chi phản hừ hư, hư nở nụ cười, "Lần trước các ngươi vụng trộm ta này, một lò tam điền phản hoàn đan đều ăn sạch chứ?" Tiên Nhiên cùng Thần Diệu nằm trên mặt đất không dám theo tiếng, lò kia đan rược sớm bị các nàng ăn không còn một nống. Tư Đồ Nguyệt Tiên nhíu mày đạo, "Vẫn cùng các nàng phi nói cái gì, loại này thấp hèn yêu loại, trực tiếp giết chính là." Khôi La Cửu kiếm vụt một tiếng nằm ngang ở các nàng trên của mặt, kiếm sắc bén gió thổi cho các nàng cái cả người. run cầm cập nói rằng, làm tử làm, làm ngựa, chỉ cầu tha ta một cái mạng bốn. Liêu Chi Phản nói rằng: "Ta các ngươi phải làm trâu làm ngựa làm gì?" Hắn miết lên khóe miệng, kiếp mắt nhìn tỷ muội hai người, "Ta vừa vẫn còn cần luyện một lò đan, cần yêu tộc nội đan." "Đem bọn ngươi nội đan phun ra đi." Yến Nhiên vừa nghe không khỏi toàn thân run lên, ngẩng đầu mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn nói rằng: "Nội đan là yêu tộc tu luyện gốc rễ, nếu là ta đem nội đan cho ngươi, mấy chục năm qua tu hành tận nước chạy về biển Đông, xin được công tử khai ân, bỏ qua cho chúng ta lần này đi." Liêu Chi Phản còn chưa nói, bên cạnh tư đầu tiền một chiêu kiếm liền tới, ở Yến Nhiên trên eo mở ra cái miệng lớn, khôi la cựu tử thân thể nàng xuyên qua. Đem Yên Nhiên đóng đinh trên mặt đất, nếu ngươi không chịu chính mình phun ra, ta liền đem nó từ ngươi trong bụng đảm móc ra. Bên biên muội muội thần rượu kêu lên một tiếng sợ hãi, nằm trên mặt đất cái bụng phun trào mấy lần, tiết hầu hơi dựng ngược lên, từ trong miệng phun ra một cái ngón tay đỏ to nhỏ màu đỏ viên thuốc, phun ra nội đan sau thần rượu thật giống mất đi gân cốt như thế mềm mại quán vỉa hè ở trên mặt đất, mấy chục năm tu hành toàn bộ cô động ở trong nội đan, một khi mất đi nàng chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Tiên Nhiên tuy rằng bị khôi la cựu đâm thủng, nhưng Tư Đồ ý định mạng của nàng, nàng nhịn đau khổ, từ trong miệng phun ra một viên mang ngõ nội đan, Tư Đồ Nguyệt lúc này mới rút về kiếm. Tư Đồ Nguyệt Tiền ngón tay nắm bắt nội đan nhìn một chút, so với Bạch Linh kém có thêm. Liêu Chi Phản nói rằng, cần trước tiên luyện đi trong nội đan hồ yêu yêu lực, sau đó mới có thể cho Bạch Linh dùng. Hắn gánh nhiên nhiên cùng thần rượu đi tới diễn một thất, đem hai con hổ yêu trực tiếp từ trên vách núi nem xuống. "Xinh đẹp như vậy hổ yêu, ngươi dĩ nhiên liền như thế ngã chết, vô đạo, trái tim của ngươi cũng đủ tàn nhẫn." Thanh âm của một thiếu nữ bỗng nhiên từ Mơ Đông Ngọc đỉnh sau chuyển đến. Liêu Chi Phản nghiêng đầu nhìn một cái, càng là Hồng Loan. Tư Đồ Tiền nhất định tới Hồng Loan Thanh, lông mày liền cau lên đến, tay cũng nắm chặt rồi khơi Hồng Loan cảm thấy tư đầu nguyện tiền trên người chuyển đến lực áp ách, không tự chủ được lùi về sau hai bước. Với ý nhìn lại đây sau lại cảm thấy rất là mất mặt, không khỏi lạnh rên một tiếng đi trên trước lạnh giọng nói rằng, Liêu vô đạo, ngươi có biết hay không này hai con hồ yêu là ta dùng để trông giữ rực lâm, ngươi có biết hay không là sát phong đời đời cùng ở tại chết phong hồ căn nhà giao hảo, ngươi dám nói dết liền là dết, phải bị tội gì. Liêu chi phản vừa hướng tới mơ đông ngọc trong đỉnh thả dược liệu vừa nói, này hai con hồ ly không dễ như vậy chết rốt cuộc coi như thực sự chết rồi thì thế nào, này hai con hồ ly làm sàng làm bậy, chết trong tay các nàng phạm nhân không biết bao nhiêu, ta khổ luyện đan dược càng bị các nàng trộm, chết chưa hết tội, ngươi tìm đến ta sẽ không chính là vì hai con hồ yêu đi. Chín cờếc co. Hồng Loan biến sắc mặt, đổi giận thành cười, không có chuyện gì liền không thể tới thăm ngươi một chút sao? Nàng nhìn Tư Đậu Nguyệt Tiên nói với Liêu Chi Phản, ngươi đã quên nghĩa phụ ta nhưng là đem ta gả cho ngươi rồi. Ta tới xem một chút chính mình lang quân cũng không được. Liêu Chi Phản dừng lại động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn nàng nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồng Loan bĩu môi, tìm ngươi Liêu Chi phản sững sờ, sư nương tìm ta làm cái gì? Hồng Loan nhún nhẩy, Liêu Chi phản trầm ngâm một chút, Nguyệt Tiền, ta trước tiên đi một chuyến. Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ miệng dương lên, ta cùng đi với ngươi, vừa vặn ta cũng đối với ngươi sư nương thủy phu nhân rất hiếu kỳ. Ngươi tứ rồi? Tư Đồ Nguyệt Tiền cười ha ha, tay liễm lên quay hàm một bên một tia sợi tóc, ta không có ngu như vậy, nếu như bị trò hề này khi tới, nhiều năm như vậy ta ha không đã sớm bị tức chết rồi. Nàng cái mũi người thiếu, cười nói, huống hồ lại bụng đói quảng, cũng sẽ không xem cái trước đã sớm là tàn hoa bại liêu nát hàng. Câu nói này chọc giận Hồng Loan. Trên tay nàng ngưng tụ một đoàn hồng quang, lấy ra một cái hồng quang quần quẫn xích hỏa từng trận màu đỏ sa lăng xích thiên lăng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nơi này không phải là thành trung đế, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lạnh rên một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó lệ, Khôi La Cửu lấy ra yêu kiếm phát sinh vũ một tiếng, thẳng đến xích thiên lăng chạm tới, xích thiên lăng càng dài càng dài, thoáng qua đã che ngập bầu trời dường như một mảnh hồng vân chao lên đỉnh đầu. Đép Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Khôi La trong, nói, đỉnh đỉnh liền nghe bên trong một trận xé vài lên. Hồng Loan xem thường nụ cười đọng lại ở trên mặt, chỉ thấy tầng tầng vây nút tầng tầng bao bị xích tiên lăng bên trong một đạo ánh sáng màu tím lóe qua, thế rồi một tiếng xích tiên lăng bị chém thành vài đoạn. Khôi La Cửu gào thét một tiếng từ bên trong phá khốn mà ra, mũi kiếm trực chống đỡ Hồng Loan cái trán mà đi. Hồng Loan liên tiếp lui lại mấy bước, nhưng cũng không tránh thoát Khôi La Cửu khóa chặt, nàng một mực tối lui tới Mỡ Đông Ngọc đỉnh bên cạnh dựa lưng Ngọc đỉnh, trơ mắt nhìn Khôi La Cửu áp sát tới nàng trên chán. Người dám ta?" Yêu kiếm ở nàng đỉnh đầu dừng lại, kiếm phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng rung, Tư Động gần đến gần trước, như thế cũng dám cùng ta thủ?" Bất quá ngươi nói ngược lại không tệ, nơi này nếu như thành thương đế ngươi cho rằng còn có thể sống tới hiện tại. Nàng vừa thu lại tay, Khôi La Cửu quay lại trên tay nàng, lại bị Tư Đỗ Nguyệt Thiển cố ý ở hồng loan trước ngực tìm một chiêu kiếm, nhọn nhạt một chiêu kiếm đem y phục của nàng xé thành hai nửa, một cái vết máu ở lại nàng trắng non trên ngực. Hồng Loan kinh hô một tiếng hai tay ôm lấy trước ngực, "Ta muốn giết ngươi." Liêu Chi phản lúc này lạnh giọng nói rằng, "Ngươi nháo đủ chưa? Hồng Loan, ta không có bất cứ hứng thú gì cùng ngươi chơi đùa bất kỳ mà khác, ta vô cùng không hi vọng ngươi thật sự coi trọng ta." Tuy rằng nói như vậy có chút từ mở, nhưng ta sợ ngươi giả hí trở thành sự thật, này sẽ làm ta rất buồn phiền. Họ Liêu, ngươi ít nằm mơ rồi. Liêu Chi phản không để ý đến nàng, nắm Tư Đỗ Nguyệt Tiễn tay bay ra là sát phong hướng về bên dưới ngọn núi Phong Hoa các bước đi. Phía sau Hồng Loan con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, nhưng lại không thể làm gì. Nàng không sống nổi quá lâu. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Bên người Liêu Chi phản không hiểu, tại sao? Tư Đỗ Nguyệt Tiễn lắc đầu một cái, ta cũng không biết, chính là một loại cảm giác. Hai người đi tới Phong Hoa các, báo cáo tỉ nữ sau, tiến vào tiểu lâu bên trong. Thủy phu nhân trước sau như một ngồi ở màn tre mà sau, người biếng tựa ở trên giường mềm, nhìn thấy Liêu Chi phản đầu tiên là khẽ thở dài, hơi ngồi dậy. Vô Đạo đến, Đồ Nhi gặp sư nương, "Miễn, Hồng Loan không theo ngươi đồng bọn trở về sau. Liêu Chi phản ngượng ngẩn, Thủy phu nhân khoát tay chặn lại, không biết nha đầu kia lại đi nơi nào dã ra đi. "Vị này chính là Tư Đồ thị nhị tiểu thư sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn khẽ miệng mỉm cười, vuốt cằm nói, "Tư Đồ Nguyệt Tiễn xin ra mắt tiền bối." Thủy phu nhân gật gù, "Quả nhiên trời sinh quýnh chẳng trách Vô Đạo vẫn muốn ngươi ghi nhớ ngươi." Nàng quay đầu đối với tiểu nữ nói rằng, Ma Nguyệt Tiền tiểu thư tới trước mưa rơi các nghỉ ngơi, đem ta cất dấu trà ngon đem ra chiêu đãi, vô đạo, sư nương có mấy lời hỏi ngươi. Liêu Chi Phản nhìn một chút tư đầu Nguyệt Tiền, tư động Nguyệt Tiền khẽ mỉm cười, tay dùng sức ngắt một thoáng Liêu Chi Phản tay, theo một cái tỉ nữa đi ra phong hoa cắt. Liêu Chi Phản tuy rằng đứng ở màn tre bên ngoài, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thủy phu nhân ánh mắt chính đang nhìn mình chằm chằm, hắn không khỏi có chút sốt sáng, thấp giọng nói, "Sư nương có gì phân phó?" Thủy phu nhân nhẹ nhàng cười, một luồng nồng nặc mùi thơm nước núi. Nàng nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi gặp chứ? Ta tỉ tỉ kia dịch Xuân Vân." Liêu Chi phản sững sở, trong lòng chính là co rúm lại, túi đầu nói: "Xin chào." Thủy phu nhân nghiêng thân thể, một cái tay chống đỡ cằm đạo: "Ta tỉ tỉ kia cùng ta thủ sâu như biển, nàng nằm mơ cắn răng đều muốn đem ta xé nát chám chấm môi ăn, nàng có phải là nói với ngươi rất nhiều ta nói xấu?" Liêu Chi phản há miệng, không biết nên làm hà trả lời, Thủy phu nhân nở nụ cười, dung mạo của nàng đẹp, tâm tư lại thông lạc, lạ nhất xảo luôn thiệt biến, nam đó chính là sư phụ người Lam Môn còn không phải là bị nàng mê hoặc, hừ, bất quá ngỡ như cho rằng nàng thật sự dễ đối phó, như vậy vậy coi như 10 phần sai. Sư nương nói đúng lắm. Thủy phu nhân thở dài: "Thôi, Trải qua nhiều năm như vậy ta cùng ngươi để nàng làm gì năm? Vô đạo, ta nghe nói ngươi dùng Cựu Tiêu Thần Hà đỉnh luyện đang cứu con gái nàng Dịch lưu Ly. Liêu Chi phản lông mày hơi động, "Vâng, lúc đó đệ tử bị nàng làm ra, bất đắc dĩ mới làm như thế." "Ta không trách ngươi." Thủy phu nhân nói rằng, ánh mắt chấp chớp, "Ngươi có thể sử dụng Cựu Tiêu Thần Hà đỉnh." Bạch bốn đệ tử ở Thành Thương Đế thì từng theo Thần Nguyên Tử đại sư học được Đan đạo, vì vậy ngược lại cũng cũng có một chút tâm ngắc. Nước âm của phu nhân run lên một cái, chẳng trách, chẳng trách, Thần Nguyên Tử là thiên hạ này đan đạo cự phách, like hắn học được, ngươi đan đạo tu vi so với Hồng Loan cường hơn nhiều." Nàng dừng một chút, nói không chắc, sau đó sư nương còn muốn cầu ngươi giúp ta luyện một lò đàn, ngươi nhưng chớ có chối tử. Liêu Chi phản thấp giọng đáp, như sư nương sai phái, đệ tử chắc chắn đem hết toàn lực. Thủy phu nhân cười một tiếng, gật gù, "Vô đạo, từ ngươi tiến vào La sát phong bắt đầu." Sư nương liền rất coi trọng ngươi, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, cẩn thận biết thủ, lại không mất dâng trào bất ham, chẳng trách tư đồ anh lan con gái đều yêu thích ngươi, ta xem tương lai là môn vị trí nhất định là muốn ngươi kế thừa." Liêu Chi phản không hiểu thủy phu nhân nói lời này chân ý ở đâu, vì lẽ đó hắn tối đầu lặng lặng nghe, thủy phu nhân thấy thế khẽ cười, "Ngươi dáng dấp này Theo sư phụ ngươi năm đó gần như giống nhau. Được rồi, ta tìm ngươi đến vậy không có gì khác sự, ngươi lui xuống trước đi đi." Liêu Chi Phản thi lễ một cái, xoay người đi ra phong hoa các, đi thẳng tới mưa rơi các ở ngoài trong lòng hắn còn đang nghi ngờ, nghĩ thầm lẽ nào thủy phu nhân yêu mình tới chính là hỏi một ít về nhà. Hắn ngẩn đầu nhìn lên, Tư Đồ nguyện Tiễn chính ngồi ở bên trong lặng lặng mà phòng trà, cảm nhận được Liêu Chi Phản, nàng ngẩng đầu trùng hắn nợ nụ cười, "Ngươi sư nương hỏi sao nói?" Liêu Chi Phản gật gù, "Trà tốt không sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn lắc lắc đầu, "Ta cũng uống không ra cái gì khác biệt đến, ta ở thành thương đế uống đến độ là phấn hóa lộ, rất uống trà." Nhưng xem những hạ nhân kia vẻ mặt chắc hẳn là thứ tốt. Liêu Chi phản thấy nàng ngây thơ dáng vẻ, trong lòng ấm áp, không nhịn được muốn đưa tay sượt một sượt mũi của nàng, có thể bàn tay tới một nửa liền dừng lại, thật giống bị trong lòng vô hình nào đó bức tường ngăn cản ngăn trở hắn hướng về Tư Đồ Nguyệt Tiễn biểu đạt yêu thương kích động, hắn thả tay xuống nói rằng: "Chúng ta trở về đi thôi, qua mấy ngày ta đạo những môn phái khác người một tới, đến thời điểm liền không công phu giúp Bạch Linh trị thương." Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai người sóng vai mà đi, Tư Đồ Nguyệt Thiền trên mặt mang theo thần bí cười. "Ngươi làm sao? Giời cổ quái như vậy." Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ, hừ cười nói: Ta đang nhớ người sư nương nhà. Nhớ ta sư nương." Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, cảm thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn sẽ không vô duyên vô cớ muốn một người phụ nữ khác, liền cau mày hỏi, "Ngươi nhìn ra cái gì?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn ít có dùng chuyện cười ngữ khi nói rằng, "Ngươi làm gì thế sốt sáng như vậy, ta liền không thể nhìn nàng quyến rũ yêu kiểu, nhìn nàng phong tình vạn trùng liền suy nghĩ một chút nàng sao?" Liêu Chi Phản cười nói, "Ngươi nhưng là Tư Đồ Nguyệt Tiễn." Tư Đồ Nguyệt Tiễn thở dài, tới gần Liêu Chi Phản thấp giọng nói, "Ngươi không có nghe thấy được người trên người này cố gây mối mối thâm sao?" Nghe thấy được rồi. Nữ nhân thông minh đều sẽ không ở trên người mình tắt quá nhiều hứng phấn, trừ phi muốn che giấu cái gì, con mắt của ta tuy rằng không nhìn thấy ngươi sư nương gương mặt trường ra sao, nhưng cũng có thể nhìn thấy thân thể nàng bên trong chân nguyên trường ra sao." Ồ, Liêu Chi phản vậy một cái mi. Tư Đồ Nguyệt Tiên nháy mắt mấy cái nói rằng, "Ngươi sư nương hiện ở trong người chân nguyên hôn loạn không thể tả, dựa cả vào một loại nào đó pháp môn đem chân nguyên toàn thân cầm cố cùng nhau, thân thể nàng bên trong có một luồng mãnh liệt mục nát khí chất, chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, nếu như ta không đoán sai, nàng tác nhiều như vậy hứng là ở che giấu trên người mình mục nát vị." Nghe nàng vừa nói như thế, Liêu Chi Phản không khỏi nhớ tới ở Khô Nhan Sơn Thỉ, Dịch Xuân Vân trong lúc vô tình đã nói một câu nói, nàng nói sư nương thủy phu nhân tu luyện hồi xuân vô cực thư tẩu hỏa nhập ma, tự thân khó bảo toàn, lẽ nào nàng nói chính là Nguyệt Tiễn suy đoán. Từ Liêu Chi Phản đầu tiên nhìn nhìn thấy thủy phu nhân bắt đầu, nàng liền đều là có vẻ vẻ vẻ lư biếng, cũng rất ít ở La Sát Phong đệ từ trước lộ diện, thêm vào nàng nhìn qua cùng Lam Môn lão tổ quan hệ cũng không thân mật, trái lại có chút xa lánh, này rất không thường. Liệu chi Phản lắc đầu thở dài, La Sát Phong sự rất nhiều là ta không biết. Tỷ Như Dịch Xuân Vân từng nói cái gì là sát hóa huyết tôn, nghe tới là cùng La Sát phần mạch kinh có trọng yếu quan hệ đồ vận, nhưng ta một chút cũng không biết, không, có quan hệ gì với ta, quản hắn làm cái gì. Tư đầu Nguyệt Tiên nói rằng, không hàn nha, độc nhất chớ quá phụ nhân tâm, cẩn thận ngươi sư nương tính toán ngươi, đến thời điểm ngươi liền muốn khóc cũng không kịp. Không phải còn có ngươi hả? ta có thể theo ngươi cả đời sau? Có thể. Tư Đồ Nguyệt Tiên á khẩu không trả lời được, đột nhiên cảm giác thấy lời này nói cũng không cái gì sai, liền gần thêm nửa một ít, một cái tay khác cũng nắm lấy Liêu Chi phản cánh tay. Hai người liền như thế sóng vai đi trở về Lâm Tịch tiểu trúc. Trương 260, ảnh Nguyệt Lang ra tụ La Phong. Phi ảnh ma tung trương 261, ảnh Nguyệt Lang ra tụ La Phong. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thừa hài gian đổi mới, 21.5.12.3.1.27.50 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Một viên màu xanh viên thuốc, bị màu đỏ dừa xa bao bị, tỏa ra một luồng quái dị mùi vị, cũng khó ngửi, có chút thanh nồng. Tấu trương 77T36, tư đầu nguyệt thiền kiếm nhất dạng lông mày nữ lại, liêu Khô nhan sơn dịch Xuân Vân mẹ còn cùng la sát phong không đội trời chúng, người phụ nữ kia tu vi sâu không lường được, hầu như so với sư phụ kiên, so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn, hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ của nàng. Hừ, sự ở người làm, liêu chi phản, người là gan quá nhỏ. Ta đây là cẩn thận. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm một nữ nhân, âm thanh có chút quần thai, thật giống ở nơi nào nghe qua, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Hạc Bạch Linh cấp tốc mặc quần áo vào, liền thấy cửa phía ngoài khẩu đứng một cái nữ nhân dung rũ, phong thái Trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, theo gió lên xuống. Nàng cười khanh khách híp mắt nhìn bên trong phòng mấy người, xem vẻ mặt không giống như là ác ý. Người phụ nữ nói đạo: "Liêu tiểu đệ, đã lâu không gặp, người càng nhưng đã thành La sát Phong nội môn, La môn lão tổ đệ tử thân truyền, quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha." Liêu Chi phản thấy rõ người phụ nữ kia gương mặt, không khỏi cả kinh, lập tức nhận ra đây là người phương nào, Liêu Chi phản đứng lên cười nói: "Hóa ra là Nguyệt nữ sư tỷ, ngươi lúc nào đến?" Nguyệt nữ. Tư Đồ Nguyệt Tiền không quá nhận thức nàng. Lúc trước cũng chỉ ở bên bờ Tử Thủy từng có gặp mặt một lần, chỉ biết nàng là Ảnh Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Cơ đại đệ tử, Ảnh Nguyệt Tông trên dưới được coi trọng nhất đệ tử. Nguyệt nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, ta mới vừa tới tới, La môn tiền bối muốn triệu mở đại hội nghị sự, vì lẽ đó ta liền cùng sư phụ đến, vốn định trước tiên đi tìm mộ Ảnh thiếu hiệp, kết quả hắn nhưng không ở, lại biết được Liêu tiểu đệ ngươi hiện tại là nội môn bên trong nóng bỏng tay nhân vật, trước hết tới thăm ngươi một chút. Liêu Chi phản cười cợt, sư Nguyệt nữ giới trướng Tiêu Lạc đưa ra chân trả, nàng nhìn Liêu Chi phản nói rằng: "Liêu tiểu đệ, hiện tại ngươi ở giới tu hành nhưng là gây thù hằn không ít nha, ngoại giới thịnh chuyển là ngươi thả ra thủ ngữ Thanh Khí Đế thích vương tán, cũng là ngươi dẫn tới minh giới tử khí cùng sinh tử lỗ mãnh vỡ dung hợp, khiến người ta đối mặt biến thành quỷ giới nguy hiểm, những tia chính phái đệ tử đều muốn giết ngươi dương danh lập vào đây." Liêu Chi phản còn chưa nói, Tư Đẩu Nguyệt Tiên liền một cước giẫm trên đất, mây kiếm buộc lên đạo. minh giới tử khí là Minh Sơn phái vương thả ra, tán mặc dù là Liêu Chi phản phá tan ấn, nhưng cái khó đạo bọn họ liền không sai lầm, lúc trước mở ra tử thủy cánh cửa Người điên tràn vào sinh tử lỗ mạnh vỡ không có bọn họ sao? Bị Minh Sơn phái lợi dụng, bung lòng thượng cổ yêu thú Tử Nghiêu phong ấn, không có những kia chính phái nhân sĩ sao? Ừ, đám giác rưởi này cái gì đều muốn trách ở Liêu Chi phản trên đầu, thực sự là đáng chết. Nguyệt nữ nghe nàng vừa nói như thế có chút lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên, lúc trước ở sinh tử lỗ mạnh vỡ bên trong, chính là Nguyệt nữ chịu đến Minh Sơn phái lợi dụng, dùng trận pháp ngưng tụ chính tà hai phái tu sĩ công kích quỷ vương sinh tử ấn, cuối cùng bung lòng nói rằng, bọn họ muốn ta còn muốn xem có hay không bản kia. Nguyệt nữ cười nói, đó là tự nhiên. Liễu tiểu đệ từ lâu vượt xa quá khứ, lần này Lam môn tiền bối Triệu mở đại hội, có cơ hội sư tỷ ta có thể muốn lãnh giáo một chút. Liêu Chi phản khẽ mỉm cười. Chính là không biết Lam môn tiền bối Triệu hắn chúng ta rốt cuộc muốn thương nghị chuyện gì, Liễu tiểu đệ có thể hay không sớm cùng ta thấu gió lửa. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút nói rằng, sư phụ Triệu tập tà đạo các phái, chủ yếu là vì thương thảo cộng đồng đối kháng minh giới tử khí xâm lấn sự tình. Mạc Hắc Nguyệt Tiền cùng ta nói, thành thương đế đã triệu tập một chút môn phái đi Trung sơn quốc bên bờ thủy, nỗ lực từ cội ấn minh giới cánh cửa, bất quá sư phụ cũng không coi trọng bọn họ, cho nên mới triệu tập phái cộng đồng tương thảo. Hắn không nói đại địa chuyện của Linh Mạch, bởi vì Liêu Chi Phản cũng không biết là môn lão tổ đến cùng là tính thế nào. Lẽ nào lấy thành thương đế tôn sư, hơn nữa chính đạo các phái thực lực cũng không thể phong ấn lại bên bờ Tử Thủy mở ra Minh Giới cánh cửa sao? Nguyệt Ngữ có chút vô pháp tin tưởng nói rằng, Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, Minh Giới đã cùng Sinh Tử Lô Mảnh Vỡ liền làm một thể, tuy rằng chết chi mảnh vỡ chỉ còn dư lại một cái sắc không, nhưng này dù sao cũng là thủ ngự thánh khí. Hắn cầm lấy chén trà uống một hớp hết trà, nói rằng, Sinh Tử Lô lại như con này bắt trà, bên trong trà chính là tử khí, lần trước mảnh vỡ bên trong tử khí 1 phần 3, biến mất không còn tăm tích. Thật giống như này trong bắt trà bị ta uống sạch, sinh tử lô cũng sẽ không là sinh tử lô. Tư Đồ Nguyệt Tiên ở bên cạnh trong lòng cuội thẩm, chết chi mạnh vỡ tử khí cũng thật là bị ngươi ăn đi 1 phần 3. Nhưng hiện tại, minh giới cùng chết chi mạnh vỡ liên kết, minh giới tử khí tiến vào mạnh vỡ bên trong, tương đương với một lần nữa đem này bắt rót đầy rồi. Chết chi mạnh vỡ sức mạnh cũng sẽ khôi phục một ít. Thủ ngự thánh khí chỉ có thể dùng thủ ngự thánh khí tới đối phó, thành thương đế không có thủ ngự thánh khí, bọn họ pháp hoàn toàn phong lại giới cánh cửa. Trừ phi phái xá cho bọn họ cửu nghi kiếm chỉ cần dùng một thanh cựu nghi kiếm trấn áp lại mình giới cánh cửa, minh giới tử khí tự nhiên tiêu vẫn. Nguyệt nữ cười lạnh nói, thanh vân kiếm phái người là nhất đích kỳ rối trá, bọn họ làm sao có khả năng xá được bản thân trấn phái chí bảo. Liêu Chi phản cũng theo cười cận, hỏi, Nguyệt nữ sư tỷ đến thời điểm, có tình cờ gặp những môn phái khác tu sĩ sao? Nguyệt nữ nói rằng, ta bởi vì vội vã muốn gặp sư minh ngươi từ độ mộ ảnh, cho nên mới xuống đến, đúng là không tình cờ gặp những người khác, bất quá ở khô nhan sơn thời điểm nhưng gặp phải mấy cái quần áo quái dị dài đến cung kỳ quái tu sĩ, không biết ở nơi đó tìm tìm cái gì, này khô nhan sơn mấy trăm dặm đều là núi hoang. Chẳng lẽ còn có bảo bối gì sao ạ? Người nói vô tâm người nghe có ý định, liêu chi phản trong lòng hơi động, ô bốn cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái. Khô Nhan Sơn không trùng, tự phía nam mấy vệ sáng bay vút qua, cấp tốc lướt qua thê lương sa mạc núi đá. Trước mặt một người toàn thân áo trăng trắng trắng như tuyết, trường bào màu trắng lên thêm màu đen bạc hoa sen văn, hắn người mặc đeo duy bằng, dưới chân giống một đóa bảy màu đại sen, khí chất xuất trần bên trong mang theo vài phần ta dị, dung mạo tuấn lãng bên trong mang theo tà mị, mặt trắng từ môi, hoa đào mắt tô vẽ màu tím ảnh, một con trắng bạc tóc dài bị gió lên, tựa ngực đứng ở trên đại sen phi hành. Thật tốt như Thiên Tiên dáng thế giống như vậy, người này chính là 12 Phong. Một trong Tà phái Lang gia Phong phong chủ, Liên Hoa Quân. Liên Hoa Quân cũng là Tà phái có tiếng đại năng tu sĩ, cá nhân tu vi tuy rằng không dám nói cùng Cự Phách Lamôn lão tổ so với, nhưng so với 12 Phong bên trong đại đa số môn phái cũng cao hơn ra một bậc. Dưới chân hắn đạp lên bảy màu đài sen chính là hắn thành danh pháp bảo, tên là Bảo thải đại sen. Liên Hoa Quân mang theo môn hạ đệ tử lần đi chỗ cần đến cũng là La Sắt Phong, ứng Lamôn lão tổ chi muốn cộng đồng thương chuyện quan trọng, phía sau hắn theo một nam một nữ, lại sau này chính là Lang gia Phong Hắc Ý diện tu sĩ, có tới hơn trăm chi chúng. Một nam một nữ kia tướng mạo có ba phần tương tự, nữ một thân beo duy bằng hạ y y, tóc đen rối tung bả vai, dung mạo xinh đẹp, mang theo vài phần lạnh nghị, trên eo màu bạc chủ mang khẩn buộc eo nhỏ nhắn, mặt trên lơ lửng một thanh màu vàng lưu quang trường kiếm, hào quang rặng rỡ, thậm chí bất phàm, chính là Lang gia phong thánh nữ Trung Tình, cũng là Liên Hoa quân thích nhất đại đệ tử. Trung Tình thiếu niên bên cạnh toàn thân áo đen, trên đầu buộc một cái màu bạc đầu cô, tương tự bên hông quả kiếm, chính là Trung Tình thân đệ, đệ cùng Liêu phản từng có mấy lần giao thủ Lang phong trung tông. Liên Hoa quân tử khí chất trầm hoa đào mắt nhìn phía trước tụng vào trong mây la sắp phong, mỉm cười nói với Trung Tình: "Đình, ta biết ngươi cùng Lăng gia phong nội môn tam đệ tử Tiêu Nhu quan hệ rất là thân mật, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy La Sát phong đệ tử thế nào?" "Ai chính là đời tiếp theo môn chủ ứng cử viên." Trung Tình suy nghĩ một chút, nói rằng, "Về sư phụ, La Sát phong đời thứ hai đệ tử nội môn đều có bất phàm tu vi, tư chất kinh diễm, nếu bản về người mạnh nhất, tự nhiên là phản lại tư đồ thị đại đệ tử tư đồ mộ ảnh, hắn chính là tu vi thiên tư đệ nhất người, tư đồ bên dưới, La môn lão tổ trưởng nữ La Thanh Ngọc tu vi kỳ quỷ, mà lại rất ít lộ diện, Đồ Nhi năm đó đã từng cùng nàng giao tay qua một lần, ta xem ra nàng có thể được cho người thứ hai." Lại sau chính là Tiêu Nhu, La Hồng Ngọc, Cùng Ôn, Thúy Tiên ba người. Tư Đồ Mộ Ảnh thân kiêm Tư Đồ thị trí Tôn quyết cùng La Sát Phong La Sát Phần mạch Kinh hai loại tuyệt học, lại tự nghĩ ra mộ ảnh 3000 thức, nếu thật sự đấu lên, ta không hẳn là đối thủ của hắn. Bên cạnh Trung Tâm cau mày nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng quá giải người khác chí khí, diễn uy phong mình, người nào không biết tỷ tỷ ngươi liên hoa kiếm quyết vô đối thiên hạ, nếu thật sự có một ngày này Tư Đồ Mộ Ảnh cùng ngươi địch, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được." Trung Đình khẽ mỉm cười, nàng người này vô tình lãnh huyết người ngoài lạnh lùng cay nghiệt, duy nhất sủng ái nhất quý trọng chính là đệ đệ ruột thịt của mình trung tâm, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Tâm tu vi của người cùng tầm mắt vẫn cần lại tăng lên mới là, thiên hạ chi đại người kình tài tuyệt diễm đến cũng suệ, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta lang gia phong một mạch." Nàng nói tiếp, "Cho tới ai sắp trở thành La môn lão tổ người thừa kế, này đồ nhi ngược lại không dám ngông cuồng suy đoán. La môn lão tổ năm đó giết sư phụ của chính mình cùng sư mình, hầu như đem La sát phong thế hệ trước tu sĩ giết sạch, ai biết hắn có thể hay không đem chính mình đồ cũng đều giết." Liên Hoa Quân cười ha ha, "Ngươi nói ngược lại cũng có lý." Sư phụ cũng vô cùng coi trọng tư đồ mộ ảnh người, người này tuổi không lớn lắm liền có tu vi như thế, tiền đồ không thể đo lường. Thiên hạ ngày nay giới tu hành, trẻ tuổi thuộc về hắn cùng Vạn Kiếm tông kiếm nhất, còn tư đồ thị tư đồ Vũ Thi cùng ngoại thích Vũ Như Thanh, tuy rằng tên tuổi cũng không nhỏ, nhưng cùng hai người này so với, thực tại thua kém một bậc, bất quá năm. Hắn nói rằng, ta nghe nói, La gần nhất mới thu rồi một cái thứ bảy đại tử, họ Liêu tên chi phản, La ban tên cho liếu Vô Đạo, người này có người nói từng ở bên bờ Tử Thủy đại chiến Minh Sơn phái quỷ sứ, lại phá tan đế thích vương tán phong Hấn, bị quỷ vương tập trung vào tiểu lục đạo mà bất tử. Chắc hẳn người này cũng là đại có lai lịch trung tình lông mày chọn một thoáng ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói người này hắn này 12 năm ở giới tu hành hànhuyên nào áo nhưng hắn lại gia nhập thêm là sát phong trước sư thừa Hà Môn là người ở nơi nào sĩ nhưng không người hiểu rõ trung tâm trên mặt lộ ra một phần hung tàn bệ mặt ông chắc chắc nói rằng tiểu tử kia có bối cảnh gì lai lịch bất quá là tư đồ thị dưỡng một con chó tôi không biết làm sao liền ma xui quỷ khiến ở bên bờ tử thủy làm ra động tĩnh lớn như vậy đừng nói là tỷ tỷ người coi như là ta cũng có thể đem hắn con kiến như thế ép chết ta xem này từ độ nhị tiểu thư cũng là cái thấp hèn lang thang chi hàng Không phải vậy làm sao sẽ cùng loại kia con chó con cỡi vai sát cánh năm hắn nhớ tới chính mình mấy lần bị Liêu Chi Phản đục, không khỏi sự thù hận sông lên đầu. Trung Tình ở bên cạnh tóc xuống mi, "Tâm, ngươi người này chính là quá mức kiêu ngạo, mặc kệ này Liêu Chi Phản tu vi thế nào, hiện tại hắn dù sao cũng là Lam môn tổ đệ tử thân truyền, đợi được La sát phòng, ngươi có thể muốn khiêm tốn một chút, bất quá hắn nếu là dám bắt nạt ngươi, tỷ tỷ ta cũng sẽ không nhìn chính là." Liên Hoa Quân ở mặt trước cười cận, chắp tay sau lưng nói rằng, "Tình, Tâm Nhi, lần này Lam môn triệu tập phái chúng môn, hẳn lại là có chuyện gì cần liên hợp phái." Chuyện như vậy chúng quy phải có cái chủ thứ phân chia, nếu là muốn đạt được chỗ tốt gì, phân chia như thế nào cũng là cần cân nhắc việc, chúng ta những môn chủ này là sẽ không giới chàng đánh nhau, nhưng các ngươi những người trẻ tuổi một đời liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Đến thời điểm môn phái nào đệ tử tài nghệ trấn áp quân hùng, môn phái kia cuối cùng cũng nhất định là được to lớn nhất một phần, đây cơ hội là giới tu hành quy tắc ngầm, đợi được La Sát phòng, các ngươi không nên chọc sự, nhưng một khi nếu như đệ tử đời thứ hai tỷ thí, các ngươi cũng không cho rụt nhất định phải vì ta ra phong kiếm được bề ngoài. Trung thành cùng trung tâm cùng nhau không người nói, xin nghe lệnh của sư phụ. Chương 261: Thao thiết sơ lộ tranh danh sĩ, thượng. Phi ảnh ma tung chương 262: Thao thiết sơ lộ tranh danh sĩ, thượng. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả: Thanh đề thượng hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tuần chữ cùng phục chế. La môn lão tổ ở Lama viện đại điện chờ đón tà phái chúng môn tông chủ, đệ tử nội môn ngoại trừ La Thanh Ngọc ở ngoài tư đồ mộ ảnh, Tiêu Du, La Hồ Ngọc, Ôn Thúy Tiên, Chi phản 5 người cũng túi đầu đứng ở trong điện chờ đón. Bên trong cung điện phân trái phải hai hàng phân biệt ngồi xuống mười mấy người. Xem trang phục tăng đạo tục không giống nhau, hoặc lao hoặc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, duy nhất điểm giống nhau chính là trên người bọn họ đều tỏa ra uy thế vô hình, cho dù đứng ở biển người mênh mông cũng có thể khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra khác với tất cả mọi người. Đang ngồi mọi người chính là ứng Lamôn Chi mời đến thành thương đế nghị sự các vị ta đạo tông chủ cao nhân, ta đạo chư phái cũng không phải là bền chắc như thép, các phái trong lúc đó cũng lẫn nhau tranh đấu bất tử, lần này đi tới nơi này đều là cùng la sát phong đời đời giao hảo hoặc là cùng Lamôn Láo tổ tư giao rất tốt phái Mọi người tự bắc hướng nam ngồi xuống, ngồi ở tối lên bài bên trái chính là một người đầu cháo cái khăn đen, thân mặc áo bào đen nữ nhân, toàn thân bị hắc bảo thủng thỉnh khỏa đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đôi mắt này nhưng phản phất tinh không giống như Thâm Thúy, hồ sâu giống như ưu huyền, phảng phất mang theo câu hồn đoạt phách sức mạnh, đang ngồi chỗ khác đại năng môn chủ tỉnh, gờ ánh mắt cũng đỉnh lưu lại nơi này trên người cô gái, nhưng kỳ quái chính là nhưng không người dám. Liếc mắt nhìn nàng câu hồn con mắt. Áo bào đen nữ nhân rằng toàn thân khỏa đến chế dấu, nhưng trên người nhưng mang theo không ít kim ngân đồ trang sức, bảo thạch rơi, đi lên đường đi đến linh linh vọng, ngồi ở đèn đuốc xuống hào quang áo ánh. Phía sau nàng đứng một cái người mặc hắc sa nữ tử, quyến rũ yêu kiều, nhưng tối đầu không nói một câu, chính là một cái tay ngón tay vòng quanh chính mình phát quyền đen dài phát, chính là Ảnh Nguyệt Tông nguyên nữ, mà này áo bào đen cháo thân nữ nhân, chính là năm trong tông thần bí nhất quỷ dị một mạch, Ảnh Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ làm việc mịt mờ thần bí, giới tu hành không người hiểu rõ lai lịch của nàng, cũng không ai xem qua dung mạo của nàng, chỉ biết người này thủ đoạn tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, ở Minh Sơn trước, Ảnh hạ Châu, giới hành công quỷ Cơ hồn chi mắt ở các môn chủ sau những đệ tử kia trên người lảo qua. Đặc biệt là ở tư đồ mộ ảnh trên người dừng lại lâu nhất, ánh mắt mang theo thần bí mỉm cười, chính là phía sau nguyệt nữ vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ngồi ở nàng phía bên phải một chủ, và những người khác so với có vẻ đặc biệt không giống, người này thân cao bất quá năm thước, dáng dấp tuấn tú có thể người, mọc ra một tấm béo mập béo mập mặt con ít, tóc dài cũng sơ thành bớ kế, sợi tóc hắc bên trong mang theo nâu nhạt, thật giống ấu linh hài đồng, tiếng nói non nớt khiến mảnh, từ hình dạng đến xem chính là một cái bảy, tám tuổi khoảng chừng nữ đồng không khác nhau chút nào. Nàng góc người xinh đẹp đáng yêu, mặc trên người nhưng người nhãn cầu, nàng một thân đại màu đỏ áo choàng, áo choàng lên bao trùm điêu khắc rắc vàng. Dùng kim ngân tơ theo một gốc cây nở đầy kim hoa ngọc diệp đại thụ, giáp vàng đại hồng bảo hoa lệ cực kỳ, thật giống một cái màu đỏ loan phượng đứng ở La Ma viện đại điện. Nữ đồng trên đầu chắc ba viên lông sủ run rẩy quả cầu lông, đi lên đường đi đến trên dưới lay động, gãy còn cắm vào năm con màu sắc bất nhất tam giác cờ nhỏ, lại như trên sân khấu hát hí khúc con hát như thế. Cùng chỗ khác môn chủ so với thực sự là quái dị tới cực điểm, vì lẽ đó Liêu Chi phản từ đầu tiên nhìn nhìn thấy nàng sau, liền không tự chủ được không ngừng hướng tới nàng nơi nào xem, nghi thẩm người này cuộc là một cái tiểu nữ hoa vẫn là luyện kỳ dị nào đó pháp quyết công pháp cao nhân tiền bối. Những môn phái khác môn chủ cùng đệ tử, nhưng không người dám xem thường này tiểu nữ đồng bình thường nhân vật, tình cờ cùng nàng có ánh mắt giao lưu, cũng đều mang theo mỉm cười, không dám có chút ngố nghịch. Liêu Chi Phản không quen biết đây là người nào, nhưng nàng nếu có thể cùng ảnh Nguyệt Tông Nguyệt Cơ ngồi ở tối lên vị trí đầu nao trí, tất nhiên cũng là thân phận cực cao người. Hắn thấp giọng hỏi bên người La Hồng Ngọc, "Hồng Ngọc sư huynh, này đồng tử áo đen là thần thánh phương nào?" La Hồng Ngọc cũng cung cung kính kính đứng ở bên trong cung điện, nghe thấy Phản hỏi hắn mang tới xuống mí mắt, liếc mắt một cái này hồng y đồng tử. hạ giọng giọng nói rằng, "Nàng ngươi cũng không nhận ra Vị tiền bối kia chính là ba cung một trong Nguyệt Lam cung cung chủ, Kỳ Nguyệt Đồng tử. Vọng, chính đạo tiếng tăm lừng lẫy đại năng tu sĩ, tu vi so với Ảnh Nguyệt tông Nguyệt Cơ tiền bối còn phải cao hơn 3 phần. Liêu Chi phảng nghe ngóng không khỏi cả kinh, hóa ra là ba cung một trong, chính là Nguyệt Lam cung không phải chính đạo môn phái sao? Làm sao sẽ đến chúng ta là sát phong? La Hồng Ngọc nói rằng, tiểu sư đệ có chỗ không biết, Nguyệt Lam cung mặc dù là chính phái, nhưng cung chủ Kỳ Nguyệt Đồng tử nhưng cũng không như mà khác hai cung Huyền Ngọc cung giống như Chi Bắc cung đối với chính phân xem như vậy đặc, hơn vị này, âm đời đời kiếp kiếp đều là đối đầu. Hiện tại chính đạo chư phái vì ứng đối Minh giới tử khí, các phái bù đắp nhau, đặc biệt là Phạn Âm Tông cùng Thành Thương Đế quyến dụ liên hoàn. Nguyệt Lam cung cùng, cùng Phạn Âm Tông như nước với lửa, vì vậy Kỷ Nguyệt Đồng tử đáp lại sư phụ mời, tới tham gia lần này đại hội. Liêu Chi phản gật gù, ồ một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau đứng không một chút cung kính tâm ý tư đồ Nguyệt Tiền, nhỏ giọng nói, "Ngươi Tiền, ngươi biết vị này Kỷ Nguyệt Đồng tử sao?" Tư đồ Nguyệt Tiền lắc cụ, "Đâu chỉ là biết, quả thực là biết mạo là giống cái 8 tuổi tiểu hài nhi, tuổi sớm hơn trăm tuổi." Chỉ là bởi vì tu luyện Nguyệt Lam cung tuyệt học Lưu Nguyệt pháp bên trong phản lão hoàng động thuật không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, thân thể vĩnh viễn đứng ở 8 tuổi, nhưng tu vi của nàng nhưng là sâu không lường được, Mậu thân cũng đối với nàng cực kỳ tôn sùng khinh ngợi, bất quá nàng người này chính tá bất định. Không chính cũng tà, không biết có phải là thân thể biến thành tiểu hài nhi đầu góc cũng theo rút lui, vì lẽ đó thành thương đế lần này mới liên hợp Nguyệt Lam cung đối thủ một mất một còn phản âm tông, không, có liên hợp Nguyệt Lam cung. Nguyệt Lam cung cùng âm nhân tại sao địch? Người không biết sao? Nguyệt cùng phản âm đại thượng bản là một phái, tên là Tiên Linh Sơn. Sau đó không biết nhân tại sao Tiên Linh Sơn phân liệt thành hai môn phái 4. Nàng chính thấp giọng giảng, nay mười mấy môn chủ bên trong có người thính tai, nghe thấy Tư Đỗ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản xì xào bàn tán không khỏi sầm mặt lại, lớn tiếng nói, nhà ai tiểu đối ở nơi đó xì xào bàn tán, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại năng môn chủ không biết tu lại, chẳng lẽ không hiểu ván bối chi lẽ sao? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện là ngồi ở phía dưới cùng một cái khỏe mạnh quanh nam đại hán, trên người mặc một thân huyền màu đen giáp, phía sau cong lấy một thanh đại thương, râu Chi Phản không quen biết người này, nhưng bên người Ôn Thúy Tiên nhưng hừ hừ cười nhẹ một tiếng. Ở Liêu Chi Phản bên tai nói, "Ngươi chớ sợ hắn, người này là tiên nhân phong môn chủ Hắc thí chủ, hắn đã ý nhất đồ đệ của nhân Triệu tại bên bờ Tử Thủy đệ Nguyệt Lam cùng người giết, vì lẽ đó bây giờ cùng Nguyệt Cơ tiền bối tọa ở một cái giới mái hiên, trong lòng không thoải mái." Tiên nhân phong ở 12 phong bên trong tuy rằng không phải yếu nhất, nhưng cũng không thể coi là cường thịnh. Liêu Chi Phản gật gù. Liền nghe ảnh Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Cơ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Hắc thí chủ, ngươi cùng mấy đứa trẻ tên gì thực sự? Lại nói nơi này là La Sát phong địa phương, nhân gia đệ tử ở nhà mình nói mấy câu làm sao?" Cung ngồi đối diện nhau kỳ tử cũng hì, hì cười. Đại Hô tử, này mấy cái tiểu hài nhi đối với chúng ta Nguyệt Lam cung cùng, cùng phạn âm tông ân oán cảm thấy rất hứng thú, cũng không phải soi lưng nghị luận các ngươi tiên nhân phòng. Nguyên Lai like, Liễu Chi phản cùng La Hồng Ngọc nói nhỏ sớm bị những cao nhân này nghe qua, Hắc thí chủ vẻ mặt kinh ngạc, lạnh lên một tiếng sắc mặt khó coi, Nguyệt Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt miết hắn nói rằng, Hắc thí chủ, ngươi lần này đến làm sao không đưa ngươi đại đồ đệ của nhân Triệu mang đến? Ngược lại mang đến như thế cái tiểu tử. Nàng nhìn Hắc thí chủ phía sau tuổi trẻ tiểu tử nói rằng, chủ vỗ bàn một cái cả giận nói, Nguyệt ơ, Đồ nhi ta ở bên bờ Tử Thủy bị phía sau ngươi này tiện nữ tự hại chết, ngươi còn dám nhấc lên vốn? Nguyệt Cơ lạnh rên một tiếng, sống chết có số, giàu có nhỏ trời, ngươi đồ đệ học nghệ không tin, bị ta Nguyệt Nhi giết cũng là đáng đời. Bản lĩnh bé nhỏ liền không muốn xảy ra đến mất mặt xấu hổ. Hắc thí chủ đàng đứng lên đến, hai mắt trừng trừng nhìn Nguyệt Cơ, kha kha cười lạnh nói, vậy ngươi có phải là muốn nhìn một chút bản lĩnh của ta thế nào? Có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn? Nguyệt Cơ câu hồn đoạt con mắt lại, giữa hai người lập tức một tầng ngưng trọng sát cơ ra, những môn phái khác người đều như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà, thật giống như không nhìn thấy. Định lực bất phạm. Ngay khi một hồi tranh đấu không thể tránh khỏi thời gian, một tiếng mang theo khàn khàn cười to đánh gay giữa hai người căng thẳng khí thế. Chư vị lão hữu, đã lâu không gặp, Lao phu để các vị đợi lâu. La Môn từ hậu điện đi tới, mặt tươi cười đem nếp nhăn đều nhét chung một chỗ, chấp hai tay sau lưng đi tới đại điện trên cao nhất cái ghế ngồi xuống, phía sau hắn thủy phu nhân cùng theo vào, thuống mọi người khẽ gật đầu, sau đó lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh hắn. La Môn đối với Hắc thí chủ cười nói, lão hữu, chuyện gì để ngươi như vậy nổi giận, chẳng lẽ là lão phu chiêu đãi bất chu sao? Hắc chủ nhìn thấy La Môn mặt thu lại rất nhiều, trùng hắn ôm một cái quyển Không dám. La Môn lại trùng Nguyệt Cơ gật đầu nở nụ cười, Nguyệt Cơ cũng gật đầu hỏi thăm, Tiên nhân Phong Hát thí chủ tuy rằng cũng là 12 phong một chồng, nhưng cùng La Sắt Phong, ảnh Nguyệt Tông thực lực so với còn kém không chỉ một đoạn, vì lẽ đó Hát thí chủ coi như tức giận, ở La Môn trước mặt chúng quy không dám quá mức làm cản. La Môn nhìn chung quanh một tuần, hướng mọi người đạo: "Mong các vị đạo hữu nương nợ, đến La Sắt Phong cùng nêu chuyện quan trọng, La phu ở đây cảm ơn." La đạo hữu nói gì vậy, chúng ta đều là tà phái mọi người, nên cùng tiến cùng lui mới lạ." Tự tại chủ độc Vương Sích Hạt cười nói: "Chính là, chính là, La huynh không cần đa lễ." Mấy cái khác tả phái tiên nhân phòng, Ảm Dạ Phong cùng Ngọc Lao Phong tông chủ cũng đáp lời, chỉ có Kỳ Nguyệt đồng tử hi cười một tiếng, chúng độc vương xích hạt dùng non nớt âm thanh lanh lảnh nói rằng: "Lao đốc trùng, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chúng ta Nguyệt Lam cung không phải là tả phái nha, lẽ nào ta tới nơi này là đến cùng các ngươi tự tìm phiền phức sao?" Bạch năm xích hạt hơi ngừng lại, cười gượng hai tiếng, hắn tuy rằng bị người Tôn Sương Độc Vương, một thân độc đạo tu vi ác độc mạnh mẽ, nhưng cũng không dám làm tức giận ba cung một trong Nguyệt Lam cung, nguyệt cười, nguyệt "Chúng ta tuy rằng được gọi là ta đạo, nhưng mọi người đều là người tu hành." lẽ ra hô bằng hỗ trợ, chính ta hai phái cũng có thể cùng tồn tại cộng sinh, phân cái gì lẫn nhau. Mọi người cười ha ha, Kỳ nguyện đồng tử hình dạng lên là cái tám tuổi tiểu nữ đồng, nhưng thực tế nàng bối phận nhưng dòng giá cao hơn Lam đồng lửa, vì lẽ đó Lam Môn xưng nàng vì là tiền bối ngược lại cũng cũng không quá đáng. Lúc này Nguyệt Cơ nhẹ giọng nói, Lam Môn tổ, ngươi gọi chúng ta đến ngươi này là sắp phòng, không phải vì tán gẫu việc nhà chứ? Vẫn là mau mau tiến vào đề tài chính đi, đám nói xong chính sự, bà tọa vừa vận cũng có chút việc tư muốn cùng Lam Môn đàm. Nghe sư phụ nói như vậy, phía sau nàng Nguyệt Nữ gương mặt hơi đỏ lên, con mắt không tự chủ được như Tư Đồ Mộ ảnh nơi đó liếc mắt một cái. Đáng tiếc Tư Đồ Mộ ảnh mặt trầm như nước, phản phất nhập định lao tăng. La môn lung lay xuống đầu, cười nói, "Việc này không đổi, chư vị đồng đạo ở xa tới là khách, một đường phong trần mệt mỏi, lão phu làm La Sắt Phong chi chủ, lẽ ra nên tận chút người chủ địa phương mới là, ta đã sai người bị nhắm rượu yến, vì là chư vị đón gió tới trần." Nguyệt Cơ cũng không phản đối nữa, tất cả mọi người đều biết, thương nghị sự tình không hẳn nhất định phải ở bên trong cung điện, đối với những môn chủ này cao nhân tới nói, Rất nhiều lúc quyết định trọng yêu thường thường một câu nói hoặc là một cái ánh mắt cũng đã đạt xong rồi. La sát phong đại quản sự Lâm Song Bích ngày đó bận bịu ghé chân, an bài xong các vị cao nhân tiền bối cùng bọn họ môn nhân đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chuẩn bị tiệc tối các hạng công việc. Tiễn hội bên trên, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, nói cười yến yến, giảng chút tu hành tâm đắc, hoặc là đàm luận chút hải ngoại chuyện lạ, Liêu Chi Phản những đệ tử này môn đồ thì lại ngồi ở yến hội cuối cùng đoạn, cùng đi uống rượu. Liêu Chi Phản bên người chính là Tư Đồ Tiền cùng Linh, vô cùng trùng hợp chính là hắn đối diện chính là Phong trung tình cùng Trung Tâm. Liêu Chi Phản tối đầu yên lặng mà uống rượu. Môi trong chúm mun cùng nhau, n้ํา lên một khối mờ mờ thị xương miệng lớn sẽ bắt đầu cắn, thật giống ở gặm kẻ thù huyết dục. Hắn đối diện trung tâm khi thì cười gần ánh mắt ở trên người hắn đã qua, càng nhiều thời điểm nhưng là nhìn chằm chằm tứ Đỗ Nguyệt Tiễn cùng La Hương Ngọc, trong mắt lóe ra liên liên kinh diễm vẻ. Trung tình bên cạnh là Tiêu Nhu tiệc khách, hai người tình cùng tỉ muội, Trung tình vừa mỉm cười cùng Tiêu Nhu uống rượu, ánh mắt lại tỉnh cờ như trong lúc lơ đáng miểu Liêu Chi phản vài lần, ánh mắt phức tạp. Nàng đối với bên người Tiêu Nhu cười nói, vị chính là ngươi tiểu sư đệ, Vô Đạo. Tiêu Nhu gật đầu cười nàng chen trước tiên đồng ý rồi trong chiến hữu, mộ ảnh mang về, ở thành thương đế mà quá. Nàng nhìn Liêu Chi phản ăn thịt dáng vẻ không khỏi trong lòng có chút cảm thức, nghĩ thầm ngày hôm nay tiểu sư đệ ăn sẽ làm sao khó nhìn như vậy, cho La Sát phóng mắt mặt. Hắn tu vi thế nào? Trung Tình cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tiêu Du mị xuống con mắt, quay đầu nhìn bạn thân tỷ muội mỉm cười nói, hắn sẽ trí tôn quyết, còn tới thư mây dạy đặc ta liền không biết. Trung Tình hơi kinh hãi, chí tôn quyết liền đại diện cho một loại thực lực, huống là một người người ngoài có thể học được tứ đồ thị pháp quyết mà còn nhảy nhót tương mừng, này liền không phải phàm nhân. Nàng Chẳng trách Tư Đồ thị nhị tiểu thư đều đi theo bên cạnh hắn, bất quả nếu không là tư đồ người tiền, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị Thành Thương Đế người giết đi. Tiêu Nhu cười cận, "Không phải vậy ngươi cho rằng hắn tại sao gia nhập là sát Phong? Bất quá tư đồ nhị tiểu thư chính là một người trong đó nguyên nhân, hiện tại Thiên Hạ Tử Khí ngang dọc, Thành Thương Đế cùng Chính Đạo chính là tạm thời không có rảnh tay truy sát hắn thôi." Trung Tâm ở bên cạnh sen vào nói, "Tiêu Nhu sư tỷ, thứ tiểu đệ mạ muội, ta ngược lại thật ra muốn cùng vị này liếu huynh đệ luận bàn mấy lần." Trung Tình chau mày, "Tầm, không được vô lễ." Tiêu Nhu đầu cười cợt, không biết là không phải đang cười nhạo hắn, sẽ có cơ hội Liêu Chi phản một cái đem rượu trong tay uống sạch sành xanh, bên cạnh Hạc Bạch Linh nhìn một chút, giơ lên bầu rượu rót đầy, Tư Đồ Nguyệt Tiền lông mày vẫn nhăn, đưa tay ra ở trên bàn thấp sờ sờ, tìm thấy tay của hắn nắm lấy, kẻ thù của ngươi ở phía đối diện, trong lòng không dễ chịu. Liêu Chi phản nắm thật chặt tay của nàng, lắc lắc đầu, tự dễu nói rằng, ta tổng tự nói với mình, báo thủ vẫn chưa tới thời điểm, vẫn chưa tới thời điểm bốn ha ha, nhưng mà cái gì thời điểm mới tính tới thời điểm? Có thể cái gì so với kẻ thù ngồi ở đối diện nhưng còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy càng khó chịu hơn. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói, Tu vi không phải một ngày hai ngày liền có thể tăng lên, ngươi còn quá tuổi trẻ. Tuy rằng thực lực của ngươi đã tiến bộ rất sắp rồi, nhưng muốn cùng một toàn bộ đại phái là địch, còn chưa đủ. Liêu Chi Phản thở dài, ta rất sợ, sợ kiêu hận của chính mình theo thời gian một chút trở thành nhạt. Tư Đồ Nguyệt Tiễn mím mím miệng, trầm mặc chốc lát bỗng nhiên nói rằng, "Chi Phản, ngươi biết không, có lúc ta lại đột nhiên dâng lên muốn về thành Thương Đế tranh cấp ra chủ vị trí ý nghĩ, bởi vì như vậy ta liền có thể khống chế thành Thương Đế giúp ngươi diệt hết thảy đối đầu, nhưng ba ta không làm được." Liêu Chi Phản lần đầu tiên nghe thấy từ Tư Đồ Nguyệt Thiền trong miệng nói ra không làm được ba chữ. Hắn thấp giọng cười cợt, "Ngươi tiền, cảm tạ ngươi." Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy trên cao nhất Lam môn lão tổ nói với Liêu Chi Phản, "Vô đạo, hôm nay các ngươi bọn tiểu bối này xông tới Hắc thí chủ đạo hữu, ở bữa tiệc này lên, còn không chúc rượu buổi tội." Liêu Chi Phản sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một khuôn mặt ngưng trọng nghiêm túc Hắc thí chủ, mà ánh mắt của hắn nhưng đều nhìn về Liêu Chi Phản. Chương 262: Thao thiết sơ lộ tranh danh sĩ, trùng. Phi ảnh ma tung chương 263: Thao thiết sơ tranh sỉ, Tiểu thuyết ảnh ma tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tổn chữa cùng phục chế. Liêu Chi phản giơ nâng chén rượu, Trung Hắc thí chủ hơi cúi đầu, vạn bối có bao nhiêu mạ phạm, xin tiền bối thiết chớ trách tội. Dứt lời Liêu Chi phản ngựa đầu một chén rượu uống cạn. Hắc thí chủ vốn là cũng không có ý định như thế nào, trong lòng hắn oán giận chủ yếu nhằm vào ảnh nguy tông, huống chi hắn cũng không trêu chọc nổi La sát phong cùng La môn lão Thấy Liêu chén tội, chủ liền pha xuống lửa cười ha, ha tương tự nâng chén đạo, không sao không sao, là lão phu đường đột. Vô Đạo Tiểu Hữu quả nhiên là rồng phượng trong loài người, lão phu hôm nay có hạnh quan biết, làm uống cạn này chén rượu. La môn nghiệp dâu cá chê, tiếp làm chủ lao mắt miết phía dưới một đám môn chủ, đám hắc thí chủ ngồi trở lại đi mới nói đạo, "Chư vị lão hữu, người này chính là ta ít nhất đệ tử, bản danh Liễu Chi Phản, bái vào môn hạ ta sau liền đổi tên là Liễu Vô Đạo." "Chư vị cảm thấy ta này tiểu đồ đệ tư chất thế nào?" Nói Liễu Vô Đạo người biết không nhiều, nhưng Liễu Chi Phản danh tự này mọi người nhưng có nghe thấy. Lúc trước bên bờ Tử Thủy sinh tử lỗ mảnh vỡ xuất thế quá nhiều toàn bộ giới tu hành hỗn Liêu Chi phản bởi vì một ít nguyên do thành thành thương đế cùng chính đạo môn phái công địch, bất quá chân chính để Liêu Chi phản danh tiếng dần lên cao, nhưng vẫn là hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền quan hệ. Người nào không biết thành thương đế ngưỡng cửa cao, gia chủ Anh Lan hai cái con gái càng là thiên tiên bình thường nhân vật, gặp Tư đổ Vũ Thi cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền người đều coi như người trời, như Thanh Vân kiếm phái cổ xương lắm như vậy đối với Tư Đồ Nguyệt Tiền nhất kiến trung tình đại phái đệ tử không phải số ít, chỉ có điều không ai dám đường đột về phía Tư Đồ Anh Lan cầu thôi. Có thể từ khi bên bờ Tử Thủy một chuyện sau, vị Tiêu, tiêu Ngạo Phượng hằng như thế nhị tiểu thư lại bị chuyển ra cùng bản thân nàng hạ nhân nô sản sinh không chỉ chi lyến. Đối với rất nặng môn phong bộ mặt thành thương đế mà nói, chuyện này quả thật là tội không thể tha thứ được, bởi vậy Liêu Chi Phản đã biến thành trên đầu sóng ngọn gió nhân vật. Muốn phải bắt được hắn đưa đến thành thương đế tranh công không phải số ít, hận hắn chia sẻ trong lòng mình nữ thần những kia đại phái đệ tử càng không phải số ít. Chính là Liêu Chi Phản gia nhập La Sát Phong sau, càng la sửa lại tên, vì lẽ đó giới tu hành không có mấy người biết cái kia Liêu Chi Phản dĩ nhiên dùng tên giả vì là Liêu Vô Đạo thành La Sát Phong môn nhân. Chư vị môn chủ ánh mắt rơi vào liêu Chi Phản trên người Sau đó xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy bên cạnh hắn ngồi cái kia con mắt che lại vài đỏ thiếu nữ mặc áo đen, không khỏi tán loạn lộ ra một vẻ kinh sắc. Cô gái kia bọn họ không cần biết, nhưng cô gái kia áo bảo đen lên thêm màu vàng đại đoàn long nhưng là tư đồ thị độc nhất dấu ấn. Sợi vàng đại đoàn long, vị kia chẳng lẽ chính là tư đồ thị nhị tiểu thư, nguyên lai like những kia nghe đồn là thật sự, tư đồ thị nhị tiểu thư thật cùng tiểu niên này quan hệ không ít. Sớm nghe nói tư đồ thị nhị tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay gặp mặt, quả thế. Không phải vậy, lão phu nghe nói tư đồ thị nhị tiểu thư thiên tư bất phàm. Chí Tôn quyết tu vi dĩ nhiên tới tầng thứ 2, ở hiện nay giới tu hành cũng là đứng hàng đầu năm. Mọi người thấy Liêu Chi Phản ánh mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều, đặc biệt là cùng Liêu Chi Phản bọn họ ngồi ở một chỗ các phái đệ tử, chỉ có điều không ít nam đệ tử đều nhìn chòng chọc tư đầu một tiện. Kỳ Nguyệt Đồng tử dùng đồng âm cười nói: "La lão quỷ, người bản tính đánh đùng đùng dư nha, trước tiên thu rồi tư đồ mộ ảnh làm đồ đệ, hiện tại lại thu rồi cái Liêu Chi Phản, tiện thể đem tư đồ thị nhị tiểu thư cũng quải tới các người la sát phóng đến, hiện tại lão quỷ này là hai đạo chính đều có bố cục, có phải là trong lòng đang nưu đồ cái gì không thể cho ai biết bí mật?" La môn cười ha, ha. Tiền bối bị chết cười, ta cũng bất quá chính là may mắn thôi, lại nói vô đạo nhưng là thành thương đế tất phải giết người, thử hỏi thiên hạ ngày nay ngoại trừ ta là sát phong ở ngoài, còn có ai dám công khai cùng thành thương đế đối nghịch? Hắn vừa nói như thế đúng là không ai phản bác. Lamôn nhìn Liêu Chi Phản nói rằng, vô đạo bái vào môn hạ ta bất quá 2 năm, bây giờ tu vi giống như thần trợ, hiện nay là sát phong ngoại trừ hắn mấy cái sư huynh sư thỉ, e sợ đã không người là đối thủ của hắn, vô đạo. Hắn tiếng hô. Liêu Chi Phản không người nói, sư phụ có gì phân phó la môn miệng nở nụ cười Hôm nay hiếm thấy chư vị môn chủ tụ hội La Sát Phong, bực này cơ hội trời cho, ngươi sao không ở chúng vị cao nhân trước mặt triển lộ một thoáng tu vi của ngươi, cũng làm cho chư vị tiền bối chỉ để một, 2. Nghe La Môn vừa nói như thế, La Sát Phong mấy cái đệ tử nội môn sắc mặt đều là hơi đổi, tư đồng nguyệt tiền càng là thả hạ thủ bên trong chiến trận, hơi nghiêng đầu, Liêu Chi phản đứng thẳng người nói rằng, "Xin nghe sư mệnh." Dứt lời một cái bước xa nhảy đến đại điện trọng yếu, tay vừa nhấc, chỉ nghe vụ một tiếng, hắn con ở sau lưng chui này đại theo tiếng mà lên, bị hắn vững vàng nắm trong tay, Liêu Chi phản thao thiết đao ở tay, cả người khí chất đều đi theo một bên. Một tầng vô hình sát khí tản ra, làm cho cả đại điện đều lạnh mấy phần. Ký nguyện đồng tử béo mập gương mặt cười hì hì nói rằng: "Lam người cái này đệ tử không sai, dĩ nhiên có như thế tinh khiết lâm sát khí, cỡ này sát khí cũng không phải là giết người đọc được, mà là trời sinh đồ vận, hiếm thấy, hiếm thấy. Nếu là tu luyện các người La sát phần mạch kinh làm ít mà hiệu quả nhiều." Lam môn nhịp râu mép đạo: "Tiền bối quá khen, bất quá vô đạo sát thực là tu luyện La sát phần mạch kinh tốt nhất tri truyền." Lúc này vẫn không nói lời nào thủy phu nhân bỗng nhiên dùng sản sạt âm thanh nhẹ giọng nói: "Chỉ một mình luyện có ý gì? Hôm nay các vị đạo hữu tụ hội hội sát phòng." Cơ hội hiếm có, chư vị cũng đều là danh sơn đại phái, dưới trướng đệ tử cũng là rồng phượng trong loài người, vị nào đến cùng đứa nhỏ này luận bàn một, hai, cũng tốt xác minh đạo pháp thuần mấy. Thủy phu nhân nói chuyện, chư vị môn chủ đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không theo tiếng, chính là mỉm cười, tựa hồ có cái gì do dự chỗ, liền ngay cả Kỳ Nguyệt đồng tử cũng chính là mỉm cười. Lang ra phong trung tâm cười lạnh một tiếng, liền muốn đứng dậy đáp lời, lại bị tỉ tỷ trung tình kéo lại, mạnh mẽ ngুই hắn một cái. Tỷ tỷ, để ta đi cho hắn một chiêu kiếm. Lui ra. Nàng quát lớn đạo, trung tình biết này không chỉ có riêng là Tỷ thí tu vi đơn giản như vậy. Chắc hẳn tỷ thí xong nên cắt vào đề tài chính, thảo luận Lam môn lần này triệu tập chư vị môn chủ mục đích thực sự, mà này trước đệ tử đấu pháp, lập tức thành một lần phân biệt đối xử, nếu là thắng tự nhiên ngàn tốt và được, có thể nếu như thua, sau đó ở La Sắt Phong trước mặt không khỏi muốn rơi vào bị động. Hỗ trợ Liêu Chi Phản là Lam môn ít nhất đệ tử, liền coi như người nào thằng hắn, hắn cũng không đến nỗi quá mức mất mặt. Cũng chính là bởi vậy, La Sát Phong nội môn mấy người cũng đều rất là bất ngờ cùng dần mình. Theo đạo lý lẽ ra là tu là tối cường tư ảnh mới là, hoặc là tiêu đu, làm sao cũng sẽ không để cho ít nhất đệ tử Liêu Chi Phản xuất chiến. Nhưng xem sư phụ làm môn vẽ mặt, tựa hồ định liệu trước, bởi vậy Tiêu Nhu liền không quá nhiều nghi vấn, Chung Trung tình thấp giọng nói, "Tỉnh, ngươi không phải thật tò mò ta người tiểu sư đệ này sao? Ngươi hạ không xuất chiến đấu một trận hắn." Trung tình trầm ngâm một chút, khỏe mắt dư quang xem hướng về sư phụ của chính mình Liên Hoa Quân, đã thấy Liên Hoa Quân hơi hơi híp mắt, dường như thế ngoại quân tử giống như trầm trước trong chén rượu ngon, mà không hề cảm xúc, nàng lĩnh hội ý của sư phụ, liền lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, "Ta luôn có loại cảm giác, thật giống ở nơi nào gặp ngươi người tiểu sư đệ này." Hắn ánh mắt kia rất đặc biệt cười khúc khích, "Ngươi sẽ không coi trọng sư đệ ta đi ba." Trung tình khẽ mỉm cười, nếu như ngươi đại sư minh tư đổ mộ ảnh hay là còn có chút cơ hội, ngươi tiểu sư đệ bốn hắn còn quá non. Liêu chi phản ánh mắt hở hứng nhìn về phía mọi người, trong lòng không khỏi cười gắn, những lao hổ ly này ai cũng không muốn để cho đệ tử cái thứ nhất đến trên ta, bị ta thắng trên mặt tối tăm, nếu như thắng ta lại sẽ đắc tội sư phụ bốn. Đúng vào lúc này, đồng nhiên chỉ nghe bên ngoài đi tới một người, quỳ xuống nói với Lamôn, Lamôn tổ sư, bên ngoài có một bà lao mang theo hai người phụ nữ cầu kiến, thự xưng là la sát phong hàng xóm. La Môn kinh ngạc sửng sở, La sát Phong nào có cái gì hàng xóm, trừ phi là chết phong những kia hồ yêu, có thể những kia hồ ly trăm ngàn năm qua cùng La sát Phong tưởng an vô sự, cũng ít có giao lưu, thời điểm như thế này muốn tới làm gì? La sát Phong hàng xóm, để bọn họ đi vào. Người kia rất nhanh dẫn ba người đi vào, một cái bà lao mang theo hai cái nơm nớp lo sợ tiểu nữ. Bà lão hình dung dàn mua, đầu đầy tóc xám, trên mặt nếp nhăn so với La Môn lão tổ còn nhiều, lọn có bối, trong tay chống một cái tử gỗ, chậm rãi đi vào đại điện, phía sau nàng theo hai người phụ nữ dung mạo tiểu diễm, chính là khí sắc tiểu thụy, biểu hiện có chút sợ hãi. Bà Lao vừa vào tới đại điện sau không khỏi giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có nhiều người như vậy, hơn nữa mọi người đang ngồi người tất cả đều tỏa ra sâu không lường được khi thế. Nàng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tự chấn định đi tới Lam trước mặt, run rẩy quỳ xuống nói rằng: "Lão hủ gặp Lam Môn tôn giả, không biết tôn giả chính đang mời tiệc khách và bạn, thực sự là qué rối thất lễ." Lam Môn khoát tay một cái nói: "Không cần đa lễ, ngươi là bốn chết phong hồ mẫu." Bà Lao đứng lên nói: "Chính là lão hủ, ta hổ căn nhà cùng La Sát phong đời đời liền nhau, nhưng ít có vọng, hy vọng Lam lão tổ chớ nên trách miệng chúng ta ngoại cáo nhỏ." Lam cười nói: Hồ Mâu nói gì vậy, người đến, dọn chỗ. Bà lão vung, vung tay, không cần, lão hủ này đến kỳ thực là đến đòi một lời giải thích. Ồ. La môn sững sờ, cười ha hà nói, không biết hồ Mâu tới đây muốn thảo cái gì thuyết pháp. Bà Lao gật gật đầu, đem phía sau run rẩy hai người phụ nữ kéo lên trước nói rằng, hai người này dạ nữ tử là Lao hủ con gái, yên nhiên cùng thần rượu, nàng hai người ở này là sát phong quần phong bên trong tu luyện cũng có gần trăm năm, tuy rằng pháp lực thấp kém, nhưng cũng được cho thích làm gì thì làm, nhưng là mấy ngày trước ta hai người này con gái mang theo một thân thương trở lại lão hủ tu luyện hang động, hầu như sắp chết. Nàng nếp nhăn mạn bố trên khuôn mặt dàn mua lộ ra vẻ giận dữ. Lão Hủ điều tra biết được, các nàng nội Đan lại bị người cướp đi, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, nội đan là tu hành căn cơ, một khi mất đi, trăm năm tu hành hủy hoại trong một ngày, ta vừa hỏi mới biết, các nàng nội đan lại bị Lam Môn tôn giả dưới trướng đệ tử đoạt, bởi vậy lão Hủ hôm nay qué giày đến đây, là muốn đòi lại con gái của ta nội đan. Nàng nói song sắc mặt tối tăm đứng ở bên trong cung điện, âm u nhìn Lam môn. môn. lông mày nhúc nhích một chút, nhếch râu mép cười nói, lại có việc này, không biết là ta dưới trướng đệ nào làm ra bực này hành vi. Xin được hồ mẫu nói rõ. Bà lão lạnh rên một tiếng, xoay người nhìn về phía Liêu Chi Phản, duỗi tay chỉ vào hắn cười lạnh nói, chính là tiểu tử này. Lam Môn sắc mặt hơi tối xâm lại, chấm thanh hỏi, vô đạo, hồ mâu nói tới có thể là thật. Ngươi thật sự cướp đi con gái nàng nội đan? Liêu Chi Phản không có phủ nhận, gật đầu nói, những câu là thật. Tiên nhiên cùng thần diệu hai nữ nội đan lại vì ta đoạn. Bà Lao nói giọng thẳng thắn, ngươi thằng nhóc này nhưng vẫn tính thành thực, không có dựa vào Lam Môn tôn giả bài thể tốt phủ nhận. Ngươi vì sao phải cướp đi con gái nàng nội đan, ngươi lại không phải yêu tộc, muốn nội đan cần gì dùng? Liêu Chi Phản nhìn yên nhiên cùng thân rượu, lén khóc ánh mắt làm cho các nàng toàn thân run lên, Liêu Chi Phản nói rằng, hai người bọn họ hết lần này tới lần khác trộm đi đồ nhi luyện đan dược, ta liền cấp đi các nàng nội đan lấy đó trừ phạt. Tô Năm Lam môn lắc gù, nhìn về phía bà lão, cười nói, lấy Lao phu nhìn thấy, việc này sợ là có chỗ hiểu lầm, hôm nay ta phải các vị đạo hữu tới đây đúng là hiếm thấy, hồ mẫu tiền bối, ngươi hạ tất mang theo nhà người con gái ở đây ý uống mấy chẵn sáu. Nói còn chưa dứt lời hồ mẫu bà lão liền lạnh rên một tiếng, nhìn Liêu Chi Phản âm nói rằng, lão hữu không dám quấy nếu là con gái của ta trộm ngươi đồ đệ luyện đan dược, La Hộ đồng ý gấp 10 lần trả lại, chỉ xin được vị này tiểu tu sĩ đưa các nàng nội đan trả lại đi. La chân mày cau lại, ha ha nở nụ cười. Hiểu rõ hắn người đều biết La Môn lão tổ đã bắt đầu tức rồi. Liêu Chi Phản trầm thanh nói rằng, con gái ngươi nội đan đã bị ta luyện thành dược, không trả lại được. Bà lão vẻ mặt cả kinh, gậy chỉ vào Liêu Chi Phản cả giận nói, ngươi này thằng lại danh, ngươi sao dám muốn đem con gái của ta nội đan luyện thành năng lượng? La Môn tôn giả, ngươi xem việc này phải làm thế nào giải quyết xong? La Môn nụ cười, đây là Vô Đạo trêu ra họa, ta này làm sư phụ không có hệ, mẫu đừng trách sai rồi người. Còn ta đổi đệ này mà, ngươi muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi, ha ha ha. Hắn giơ chén lên thật giống người không liên quan như thế, đến đến, chư vị xin được. Hồ Mâu sắc mặt nhất thời một mảnh thinh nộ, nàng oán hận liếc mắt nhìn Liêu Chí Phản, "Hay, hay, Nguyên Lai La sát Phong càng lạ như vậy không nói lý địa phương. Lao hủ cáo tử." Nàng nghĩ thầm nơi này nhiều cao thủ như vậy, chính mình tuy rằng tu hành nhiều năm, nhưng cũng không hẳn là đối thủ, cùng La sát Phong như vậy ta đạo nói lý vốn là nằm mơ, trước mắt vẫn là rời đi trước tuyệt vời. Có thể mới vừa quay người lại, liền nghe hoành một tiếng, đại điện cửa lớn không gió mà bay, quan chặt chẽ. Hồ Mẫu biến sắc mặt, "La môn tuân giả, đây là ý gì?" Vừa dứt lời, đông nhiên cảm thấy phía sau một trận gió lạnh kéo tới, nàng đột nhiên xoay người lại, liền thấy Liêu Chi phản dơ đại đao đã một đao bổ tới, Hồ Mẫu qua một tiếng, "Têu cái gì, khá lắm." Trong tay nàng gậy hướng lên trên chặn lại, vang một tiếng, thao thiết chém vào nàng gậy bên trên, chấn động bà lao ngược lại cũng lùi lại mấy bước, tiểu tử sức lực thật lớn. Nàng dơ lên vậy, một luồng hắc khí từ gậy bên trong phun ra ngoài, chính đem Liêu Chi phản vàng vư vàng. "Tiểu tử, lão hủ này yêu độc có thể đưa ngươi hóa thành nước ngủ, có thể hắc khí tan hết sau, nhưng không thấy Liêu Chi phản thân ảnh." Chỉ thấy Hồ Mẫu phía sau một luồng hắc hỏa bão dưng bắt đầu cháy rừng rực, thoáng qua trong ngọn lửa hóa ra một người đến, chính là Liễu Chi Phản, ở bà Lao phía sau một đao tà kiên sạn bổ tới. Thân diệu kinh hô một tiếng, "Mẹ!" Hồ Mẫu thay đổi sắc mặt, thân thể xoay một vòng hai tay giơ gậy chặn lên đỉnh đầu, nhưng Liễu Chi Phản này một đao dùng tới toàn lực, thao thiết đao phệ linh lực lượng mở ra, chỉ thấy thao thiết đao phát sinh một tiếng quỷ quái giống như tiếng gào, một đao liền đem này gậy gặm thành hai đoạn. Lưỡi đao dư thế không giảm, từ bà Lao trước ngực đánh xuống, ở trên người nàng lưu lại một đạo thật dài vết thương, Hồ Mẫu thân thể một cái lảo đảo ngã xuống, áo choàng tỏa ra Nàng từ dưới đất bò dậy, liếc nhìn vết thương trên người, hú lên quái dị, "Lam môn lão tổ, người dung túng đệ tử hành hung, lao hủ liệu mạng với người rồi." Nàng quay người lại ngược lại hướng về Lam môn lão tổ nhỏ tới, hồ mẫu thân thể làn tràn ra một tầng khói đen, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, trên mặt trên cánh tay mọc đầy lông đen, bắt đầu biến hóa thành yêu khu. Lúc này Liễu Chi phản đã từ phía sau hắn chạy tới, trong mắt một vẻ sát cơ lóe qua, một đao đánh xuống, thao thiết đao phát sinh khát máu tiếng gào, đem hồ mẫu bà lao chặn ngang trên nước, bà lao thay đổi một nửa yêu khu đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất biến thành một cái từ eo mã đứt tròn đen đang ngồi tất cả mọi người là tà phái mọi người, thủ đoạn so với này tàn nhẫn nhiều lắm, bởi vậy cũng không có cảm thấy bao nhiêu không khỏe, chính là đối với Liêu Chi phản tàn nhẫn gọn gàng lấy làm kinh hãi, nghi thẩm này Liễu Vô Đạo ra tay có thể đủ tàn nhẫn, này lão hổ là La Sắt phong chết phong tu luyện nhiều năm hổ yêu, theo lý thuyết hắn làm sao cũng đến nhớ chút hương hỏa tình nhưng không nghĩ tới nói giết liền liền giết. Trái lại La Môn, trên mặt trước sau ý cười không giảm, thật giống nhìn vừa ra cho hay. Mẹ, tiên nhiên cùng thần rượu kêu thảm một tiếng nào tới. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, nâng đao liền muốn đem hai người bọn họ cùng nheo giết có thể thao thiết đao chém tới một nửa, cả đâm bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng cười gằn, liều vô đạo, ngươi ra tay cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn đi. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh kiếm lóe qua đem thao thiết đao cản trở lại. Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn lại, tiến hội bên trong đứng lên một người, chính là lang già phong trung tâm. Chương 263, thao thiết vừa lộ ra giữ tận sĩ, hạ. Phi ảnh ma tung chương 264, thao thiết vừa lộ ra giữ tận sĩ, hạ. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. Trung tâm tuổi so với liêu chi phản lớn hơn vài tuổi, cùng tư đổ vũ thi sắp xỉ, hắn đã từng cùng liêu chi phản từng có mấy mặt chi duyên, nhưng đều không thế nào vui vẻ, lần thứ nhất là ở bên bờ tử thủy, liêu chi phản vị hôn thế dương xuân tuyết cùng trung tâm nổi lên xung đột, hắn ra tay đem trung tâm đẩy lùi, lần thứ hai là ở sinh tử lô mảnh vỡ bên trong, vẫn như cũng là trung tâm bại lùi. Bây giờ mấy năm trôi qua, trung tâm từ khi lần kia đục nhã sau, ở lang ra phong bế quan mấy năm, bây giờ tu vi tiến nhanh, mới dám tới khiêu chiến Liêu chi phản Trung Tâm đứng ra để trung tình sướng sở, nàng đều bị Liêu Chi phản giết yêu hồ này một đau hấp dẫn lấy ánh mắt, vừa mới hơi mất tập trung đệ đệ liền đứng đi ra ngoài, nàng không khỏi quay đầu nhìn về sư phụ Liên Hoa Quân, Liên Hoa Quân uống một hớp rượu, đối với nàng khẽ mỉm cười. Trung tình lúc này mới yên lòng lại, giàn một câu, tâm, cẩn thận chút." Chú tỷ tỷ yên tâm, cả trong lòng hiểu rõ. Trung Tâm trên mặt lộ ra một vệt cười gần, chúng Lam môn không người bãi thật sâu đạo, La môn tiền bối, Vạn Bối thiết nghĩ lấy La sát phong sư, giết hai người này mất đi yêu lực yêu nữ hơi bị quá mức vô vị." Vạn Bối bất tài, nguyện cùng vô đạo sư đệ luật bản 1, La môn Niệp mép tay hơi ngừng lại, "Ồ, vị này chính là nhà ai tiểu hữu?" Trung tâm chắp tay cười nói, "Vạn ngôi chính là Lang gia phong Liên Hoa quân giới trướng đệ nhị đồ trung tâm, Thánh nữ trung tình đệ đệ." Hắn nghĩ thầm chính mình là Lang gia phong tiểu đồ đệ, này Liêu Chi phản cũng là La sát phong tiểu đồ đệ, nếu như chính mình đả thương hắn coi như là La cũng không thể nói cái gì, tốt nhất đem hắn trọng thương, để tu vi của hắn xuống dốc không thành, báo đáp tốt ta mấy lần bị nhục mối thủ. Thủy phu nhân dương tay đạo, "Đứa nhỏ này rất nghĩa, vô đạo, ngươi liền bung tha này hai con hổ đi." Liêu Chi phản cù, đối với Yên cùng thần rượu lạnh lùng nói, "Cút đi." Hai nữ nâng lên hổ mẫu thi thể liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, Liêu Chi Phản xoay người nhìn trung tâm, trung tâm đồng dạng nhìn Liêu Chi Phản, ánh mắt không quen cười nói, Liêu Chi Phản, ta nhận ra ngươi. Liêu Chi Phản không lên tiếng, đem thao thiết đao tha trên đất, sắp mặt âm chầm không nói một lời, chính là âm ú theo dõi hắn, dường như săn bắn thực trước gián độc. Hắn đồng dạng nhớ tới cái này biểu hiện tối tăm người trẻ tuổi. Hắn tấm kia âm nu gương mặt cùng trung tình có 5 phần tương tự, từ khi ở bên bờ tử thủy cực dương thành lần thứ nhất nhìn thấy trung tâm, liêu chi phản liền nhớ rồi khuôn mặt này, trung tình loại kia lạnh lùng mà xinh đẹp gương mặt là liêu chi phản trong ký ức vô pháp xóa đi một màn ác ngộng, hắn đến nay rõ ràng nhớ tới này một cái mưa xối xà sau giờ ngọ, trung tình giết chết cha mẹ mình là này trên mặt lạnh leo. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, trung tình dung nhan trở biến, mà liêu chi phản cũng đã không còn là cái kia chỉ có thể gào khóc hài đồng Ngươi là người phương nào? Ngươi không nhớ do ta? Ha ha ha. Trung tâm cười to một tiếng. Rất nhanh ngươi sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này. Liêu Chi Phản lắp đầu một cái, ta từ trước đến giờ không thích nhớ kỹ người chết gương mặt. Hai người đối thoại để đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy một loại cực sâu thù hận chen lẫn trong đó, Lang ra Phong tông chủ Liên Hoa quân hơi khẽ to mày, không khỏi thả hạ thủ bên trong chén trận, trung tình cũng là sương sờ, không biết mình đệ đệ cùng này Liêu Chi Phản trong lúc đó từng có thủ thắng gì. Là môn con mắt hiếp hiếp, không nói gì. Trung tâm bị Liêu Chi Phản tức giận gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, giận cười đạo, "Thử Này đến nha năm hắn mở ra hai tay, cười nhìn Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản cũng không khách khí, ánh mắt hung ác nâng đao liền bỏ tới. Dưới chân hắn phát sinh một tiếng nổ đùng, đại điện hắc thạch mặt đất bị hắn một cước đạp nát, người như lăn xuống lưu tinh giống như đánh về phía trung tâm. Trung tâm tuy rằng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn bị hắn như vậy mãnh liệt thế tiến công sợ hết hồn, đến hay lắm. Hắn tay năm kiếm quyết, phía sau tăng một tiếng, một thanh ánh sáng năm màu lấp loé trường kiếm lấy ra. Thải vũ kiếm. Màu sắc rực rỡ trường kiếm ánh sáng lẽ, thải, thải vũ, lại như chân trời hồng nhi hà, chỉ hóa ra ngàn vạn ánh kiếm cùng thao thiết giao đấu ở một chỗ. Thiêu Thiết Đao Quỷ hung không ngừng, La sát phần mạch kinh la sát hắc hỏa dữ tận mãnh liệt dường như một đạo con sóng lớn màu đen, đem trung tâm thải vũ kiếm ánh kiếm tất cả đều nuốt chửng ở trong đó, Liêu Chi phản pháp quyết biến đổi, la sát phần mạch kinh chuyển thành phi vân quyết, hắc hỏa trong nháy mắt hóa thành màu tím quái dao, đem trung tâm chân nguyên nuốt chửng sạch sẽ. Trung tâm vẻ mặt cả kinh, chỉ cảm thấy từ Liêu Chi phản quỷ trên đao truyền đến mạnh mẽ hấp vệ sức mạnh, nương theo hấp vệ sức mạnh mà nguyên, cắn xé kinh chính mình. Năm đó hắn ở Cực Dương Thành chính là bị Liêu Chi Phản Phi Vân Quyết công phá kinh mạch, cuối cùng trọng thương mà chạy, Trung Tâm biết Liêu Chi Phản pháp quyết lợi hại, hắn nguyên lực niệm phong lại Huyền Phụ cùng, ngăn cản Liêu Chi Phản sát tính, kiếm trong tay quyết lại nổi lên. Hoa Sen kiếm khí, Trung Tâm trưởng bảo và táo tung bay, từng đạo từng đạo kiếm khí từ hắn trên hai cánh tay bay lên, hóa thành đạo đạo lưu quang ánh kiếm, trên không trung xẹt qua ngắn mũi đường vàng cùng, xoẹt xoẹt xoẹt đem Liêu Chi Phản Phi Vân Quyết tử sát chân nguyên kích Hắn lạnh rên một tiếng nghĩ thầm cũng chỉ đến như thế. Liên Sinh bị thế Từ trung tâm thải vũ kiếm lên sinh ra một đóa màu sắc rực rỡ yêu liên, hoa sen chia ra làm hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt biến thành ngàn vạn đóa, hào quang sáng lạn, dáng dấp yêu điệu, đem toàn bộ đại điện đều chiếu rọi hào quang của người, nhìn qua khá vì đẽ đẽ, nhưng mà mang theo vô tận lẫm liệt sắc cơ. Ngàn vạn giết nhiều khí thải liên đem liễu chi phản vi vây ở chính giữa, trung tâm cười lạnh một tiếng, "Liễu vô đạo, xem chiêu." Liên tâm kiếm. Này ngàn vạn đóa thải liên bên trong, mỗi một đóa hoa sen trung tâm đều ra một đoạn kiếm sắc bén tiêm, thật giống vô số răng nhọn hướng về liễu chi phản tới. Trừ phái đệ tử đều ở nhìn hai người đấu pháp không gọi thầm khen trung tâm liên hoa kiếm quyết tu vi bất phàm, ác liệt quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, đặc biệt là chiêu thức này liền sinh bị thế, chân nguyên tầng tầng liên kết, tầng tầng không ngừng, căn bản khó có thể đột phá, không biết La sát phong cái này liệu vô đạo có thể hay không phá tan, bất quá này ngăn ngắn mấy hơi thở, Liễu vô đạo nhưng chính là một mực né tránh chống đối, không có sức đánh trả chút nào. Lẽ nào cái này được tư đồ thị nhị tiểu thư ưu ái Liêu Chi phản kỳ thực là một cái người ngum đốc. Trung tình mắt nhìn, bên hô mang theo màu vàng lưu quang kiếm phát sinh nghiệp đập tiếng dung, bảo của nàng kim hà kiếm cùng thái vũ kiếm vốn là một đôi tỉ muội kiếm. Bởi vậy Thải Vũ kiếm kiếm khí xúc động kim hà kiếm, nàng đưa tay đè lại kim hà kiếm, trong lòng thầm nghĩ đệ đệ 2 năm qua tu vi tiến bộ thực tại rất nhanh, này mấy thức pháp quyết dùng thuận bồn xuôi gió, thời cơ thỏa đáng, liên hoa kiếm quyết chân nguyên cũng khá là khả quan, nàng có chút đắc ý nhìn một chút. Tiêu Du, nhưng phát hiện tỷ muội tốt của mình chính là cửa nhạn. Liêu Chi phản trơ mắt nhìn vô số hoa sen mang theo vô số ánh kiếm xúm lại lại đây, và ngàn thải kiếm trung gian chính là trung tâm Thải Vũ kiếm, hắn giáng người một cái một tay ngón giữa và ngón trỏ khép lại, theo thiết đao cảm nhận được chủ nhân cảm hóa, từ không trung thay đổi phương hướng bay nhanh mà xuống. Liêu Chi phản khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, hai tay hắn cầm đao, nhưng trở tay đem thao thiết tầng tầng cắm trên mặt đất, trầm trọng thao thiết đao sen vào hát thạch mặt đất ba thứ nhiều, một luồng tình phong từ trùng quanh hắn cuộn lên, đem hắn tán loạn tóc thổi lên. Hắn đem đao cắm trên mặt đất toán chuyện gì xảy ra? Đây là chiêu thức gì sao? Chỉ thấy bị vạn ngàn kiếm khí hoa sen vi nhốt ở bên trong Liêu Chi phản môi chưa động, rời đi quá xa nghe không rõ hắn nói rằng là cái gì, nhưng thấy thao thiết trên đại đao, đột nhiên tạo nên một tầng màu đỏ của ánh sáng, chỉ nghe một tiếng vang dội vang lớn, ở La Ma viện bên trong cung điện vang vọng ra. Vu 6 Toàn bộ ma viện đều theo này, một tiếng trung vang run lên một cái, mọi người án lên chén rượu bầu rượu phát sinh rung động, bộ một tiếng vỡ vụn, rượu chảy đầy bàn, chỉ có những môn chủ kia cao nhân vững như Thái Sơn, dùng chân nguyên bảo vệ chính mình chu vi. Ký Nguyệt đồng tử lấy làm kinh hãi, béo mập mặt con nít lên mắt to chớp chớp, "Hả? Này không phải biết Bắc Cốc trấn quốc trọng khí Nam Thiên trung tiếng trung sao? Làm sao sẽ từ một cây đao lên phát sinh? Là ta lớn tuổi lộ thái điếc." Trung tâm bị thao thiết đao Nam rút lui bước, như vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, lực một trận nặng nề ngột ngạt cảm giác. Hắn cả kinh nói đây là pháp bảo gì? Chỉ thấy hắn liên sinh bị thế diện hóa ra ngàn vạn kiếm liên bị này, một tiếng rung khắp thiên địa trung vàng toàn bộ đánh tan, hóa thành ánh sáng rực rỡ điểm tiêu tan vô hình. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, rút dao một đao bổ về phía trung tâm, hắc sát giao đánh lực cương hơn 10 triệu trường nổ vang một tiếng xé rách trung tâm trước mặt hết thảy chân nguyên hoa sen, trung tâm khẽ tắn răng, thu kiếm ở tay, lần thứ hai lấy ra một món pháp bảo. Hôn nguyên kiếm. Hắn giương tay một cái, từ hắn trong tay áo bay ra một thanh mở mị tiểu kiếm, tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc, đen tối tối tăm, lưỡi kiếm lên nhưng vòng quanh từng sợi từng sợi mờ mị sương ngủ. Hắn chân nguyên thôi thúc, Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt phóng lớn dường như ván cửa to nhỏ, Hoa sen hôn Nguyên tính. Hôn Nguyên kiếm ngưng tụ một tầng hôn độn khí chất, đón đầu chém về phía Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản xem thường nở nụ cười, ngươi vậy cũng là là Hỗn Nguyên lực lượng. Hắn một tay nâng thao thế nào, đứng trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho Hỗn Nguyên kiếm đón đầu bộ tới, xem trên mặt hắn không chút đủ cười, trung tâm trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng hắn đối với mình hôn Nguyên kiếm uy lực rất tự tin. Hung tàn đạo, tiểu tử, ngươi quá tự đại, bị ta pháp quyết giết cũng đừng trách ta. Hắn hắc một tiếng, hai tay hướng về không trung giơ lên, nhiên hướng phía dưới đập một cái. Hỗn Nguyên kiếm kiếm khí lần thứ 2 bài chứa 3 phần, mang theo hỗn nguyên lực lượng kiếm lớn màu xám đi tới Liêu Chi Phản đỉnh đầu. Liêu Chi Phản bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên giọ ra một cái tay, ở hỗn nguyên kiếm quần quật hỗn nguyên kính bên trong một phát bắt được cự kiếm mũi kiếm, chỉ nghe phịch một tiếng, Liêu Chi Phản giẫy chân phiến đá tận nát tan, một tầng sóng trùng kích lang thang mở, nhưng mà Liêu Chi Phản nhưng bình yên vô sự, trung tâm hỗn nguyên kiếm lại đột phá không được Liêu Chi Phản trên người hộ thể chân nguyên. Hắn thật hộ thể chân nguyên. Trung tâm kiếm dĩ nhiên không ra tay của hắn. Có người cả kinh nói, cũng có người khinh thường nói, Này lang gia phong trung tâm cũng quá vô dụng chút, nhân gia liền pháp bảo cũng không cần, mặc cho hắn khảm đều không chấm nổi. Ha ha. Tiên hội bên trong một an mặc vàng, vàng nhạt quần áo nữ tử ánh mắt liên liên, nhìn Liêu Chi phản đàng tay nắm lấy hôn nguyên kiếm, phản phất nâng bầu trời cự thần giống như dáng người, không khỏi thán phục lắc lắc đầu, thiếu niên này tu visa cao hơn lang gia phong trung tâm, coi như cùng giới tu hành hạng nhất thiên tài so với cũng không kém chút nào. Bên cạnh một người nhìn một chút nàng cười nói, Liêu tiểu đệ dĩ nhiên có thể bị Nguyệt làm sư tỷ ta thực sự mừng thay cho hắn. Vàng áo nữ tử khẽ Trung Đình tay nắm trên bàn trấn trạng, ngón tay hơi trắng bệnh, con mắt cũng híp lại, bên cạnh Tiêu Nhu cười nói: tình không cần lo lắng, Vô Đạo thủ hạ có đúng mực, sẽ không đả thương tới lệnh đệ." Trung tình quay đầu nhìn một chút nàng, tuy rằng Tiêu Nhu nói chuyện bằng nhận định trung tâm sẽ bại, nhưng nàng cũng không có bất kỳ bất mãn, Trung tình thấp giọng nói: người tiểu sư đệ Liêu Vô Đạo trong cơ thể chân nguyên vận chuyển cực kỳ cường thịnh, kinh mạch của hắn cùng ba cung cường nhận vững chắc tới khiến người ta kinh hãi mức độ, trung tâm pháp quyết cùng kiếm khí coi như có thể đột phá hắn hộ thể chân nguyên. cũng sẽ bị hắn ba cung cùng trong kinh mạch sắt kính trong nháy mắt đánh." "Tan." "Bất quá bốn Liêu sư đệ lúc này dùng." tựa hồ không phải la sắt phần mạch kinh đi. Ôn Thúy Tiên cười duyên một tiếng đạo, "Ta tiểu sư đệ dùng chính là hắn mang đến pháp quyết, hắn là mang sư học nghệ, bất quá hôm nay nếu là luận bàn đấu pháp, không hẳn nhất định phải dùng La Sắt phong pháp quyết đi." Trung tình mím mím miệng, hé miệng liền muốn để trung tâm chịu thua, nàng tuy rằng lánh khốc vô tình, nhưng chỉ có đối với mình em ruột cưng triều rất nhiều, không cho phép nửa điểm tương tổn, có thể hóa thành há mồm liền bị bên cạnh La Hồng Ngọc kéo. La Hồng Ngọc tiểu tay hoa cười nói, "Trung sư tỷ không cần phải lo lắng, tiểu sư tỷ đều nói rồi, tiểu sư đệ là có mực, mọi người điểm tới mới thôi." Ngươi liền như thế chịu thua, chẳng phải để dư vị các trưởng bối xem nhẹ? Đối với lệnh đệ cũng không hay lắm chứ." Trung tình sắc mặt hơi đổi một chút, chậm rãi ngồi xuống lại, nhưng lại nhìn Liêu Chi Phản, làm thế nào xem thế nào cảm giác nhìn quên mắt, chính là không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy, nàng tự cho là mình có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể làm thế nào đều không nhớ ra được cặp kia âm trầm mà cố chấp ánh mắt ở nơi nào gặp. Liêu Chi Phản một cái tay nắm lấy hôn nguyên kiếm, trung tâm dù như thế nào dùng sức cũng không cách nào lại hướng phía dưới đi tới nửa phần, dường như hắn cái tay kia chính là một đạo không thể lướt qua là trời. Liêu Chi Phản cách hừng ánh lửa chân nguyên, nhìn thấy trung tâm sắc mặt đỏ lên thở hổn hển đũ tù. Hắn trong mắt lóe ra một phần sắc cơ, đại tiếng gầm nhẹ một tiếng, dường như một cái cuồng lòng xuất hải. Phi Vân song long phệ, oanh 6. theo hắn một tiếng gào thét, Liêu Chi phản cái tay kia trong nháy mắt mọc đầy màu đen cùng màu tím dấu ấn, màu đen phản phát hỏa diễm, màu tím dường như hoa đảo, lúc trước bị thần nguyên tử niêm phong lại hắc sát tinh cùng tự sát tinh phụ văn dấu ấn xuất hiện lần nữa. Liêu Chi phản theo la sát phần mạch kinh tù vì không ngừng tăng trưởng, Phi Vân quyết cũng theo đi tới, hắn được một phần 3 sinh tử lộ tử khí sau, đem hắc chân nguyên sát chân nguyên dung ở tử khí bên trong, thực hiện hai cố bài xích lẫn nhau chân nguyên hỏa làm một thể. Hắc sát kính hỏa diễm dấu ấn cùng tử sát kính hoa đảo dấu ấn trong nháy mắt ngọc đầy Liêu Chi Phản cánh tay, từ những tia dấu ấn bên trong tuân gia hai đạo chân nguyên chi hỏa, trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một đen một tím hai cái cuồng long. Chân nguyên hỏa long cuốn quanh xoay quanh cuốn lấy trung tâm Hỗn Nguyên kiếm, tiếng rồng ngâm không ngừng, hỏa diễm nổ vang không thôi. Liêu Chi Phản vẻ mặt tán nhẫn, cái tay kia như ma trảo, hai cái chân nguyên biến thành cuồng long bỗng nhiên giảo bó sát người, một, to, một tiếng vỡ thành mười mấy mảnh. Mảnh trung tâm gương vẽ ra vài đạo lỗ nhiên dùng tay nát trung tâm pháp bảo Trung tâm nhất thời kinh hại đến biến sắc, mặt đỏ lên trong lỗ mũi chạy ra hai đạo màu đến, Liêu Chi Phản ra tay không lưu tình, thao thiết đao tăng một tiếng bay đến trong tay, hắn nhảy lên một cái, phủ đầu một đao chém liền hướng về trung tâm. Trung tâm kinh hái quát to một tiếng, lần thứ hai tế lên thải vũ kiếm, thải liên vũ phá. Trước ngực hắn tràn ra một đóa thải liên, cánh sen tách ra, bay nhanh bắn ra, như mưa kiếm giống như bắn về phía Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản thao thiết đao vùng vẩy mấy lần liền ngăn hết thẻ cánh sen vũ, xoay người một tay chớp đao, một cái tay khác mười ngón như trảo, đẩy ra một đạo hỏa ma ấn. Ngón ngón tay trong chớp mắt tới trung tâm trước mặt, bộ một tiếng chỉnh vô vào hắn lồng ngực, chỉ thấy hắn lồng ngực lập tức ló vào, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương, cả người. Cũng bị Liêu Chi Phản một trường này hắc hỏa ma trảo ấn đánh bay, ngã xuống đất đem mấy tên đệ tử Hiến hội Valandy, món ăn thang rượu lâm đầy người tỏ rõ vẻ. Liêu Chi Phản còn không chịu bỏ qua cho, nhảy một cái mà lên vài chục trượng, giơ lên thao thiết lăng không chính là một đao đánh xuống. "Trung tâm, đi chết đi." Liêu Chi Phản hô lớn. Tiêu một tiếng này kinh sợ tất cả mọi người, này tiếng la lẫn gỡ nào sự phẫn nộ cùng tử Khiến người ta không thể không hoài nghi trung tâm cùng Liêu Chi Phản trong lúc đó có thế nào thù hận. Trung tâm muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cường tự nói ra khẩu Chân Nguyên, hai tay giơ thải Vũ kiếm cản một chiêu kiếm. Một tiếng sắt thép va chạm, đốm lửa tung tóe, trung tâm hô khẩu sụp ra, máu tươi tung tóe, thải Vũ kiếm tuột tay mà ra, Liêu Chi Phản này một đao là mang theo phi vân quyết sát tính, Chân Nguyên chấn động trung tâm lại là phun ra một bốn máu, sắc mặt trong chớp mắt liền hôi bại xuống. Đinh bốn ta chịu thua bốn chiếc hắn cả đều là máu cùng món ăn âm thanh khàn nói rằng, liều Chi Phản con mắt biến thành màu đỏ, ta dị nụ cười, ta không thừa nhận Hắn lần thứ hai một đao chặt bỏ, thao thiết đao phát sinh khát máu hoàng quang, giơ lên thật cao, tầm tầm hạ xuống, tất cả mọi người bao quát những môn chủ kia đều xem xảy ra chuyện không đúng đến. Liên Hoa Quân bỗng nhiên đứng lên, trận to hai mắt, La Môn cũng đứng lên, cao dọng quát lên, "Vô đạo, còn không mau mau dừng tay." Nhưng mà Liêu Chi Phản này một đao đã chém xuống, hiên có dừng lại đạo lý, huống hồ hắn cũng không muốn dừng lại, mắt thấy thao thiết đao đã tới trung tâm nơi cổ, lúc này bên cạnh bỗng nhiên một luồng ánh kiếm bay tới, chạy Liêu Chi Phản sau náo liền đâm lại đây. Liêu Chi Phản cảm thấy phía sau có kiếm khí kích, hắn thao thiết đao lâm thời xoay một cái phương hướng, xoay người lại quát nàng, quơ một tiếng quét trúng một thanh trường kiếm. Hắn thân thể lộn một vòng nhảy ra xa hơn 3 trượng, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trung tình sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm trầm gần như điên cuồng, thân thể run rẩy, trong tay nắm một thanh màu vàng lưu quang trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Liêu Chi phản đạo, "Trung tâm không phải là đối thủ của ngươi, ta là tỷ tỷ của hắn, ta đến gặp gỡ ngươi thế nào?" Liêu Chi phản cười ha ha, con mắt vẫn vệ tia máu, xem thường nhìn đạo, "Ta sớm có ý đó, để ta xem các ngươi chút tỷ đệ có phải là giống nhau hay không rắc rưỡi. Chương 264, Hoa sen vi vân hai giằng Phi ảnh ma tung chương 265. Hoa sen phi vân 2 chẳng co. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong ta điểm không đối nội dung tiến hành tồn chữ cùng phục chế. "Thỉnh, ngươi làm cái gì vậy? Sao dám ở chư vị tiền bối trước mặt vô lễ như thế, còn không lui xuống?" Liên hoa quân ôn nhã âm thanh nhàn nhạt trách mắng. Vọng, Chu Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn sư phụ, cắn môi, "Sư phụ bốn đồ nhi chỉ là muốn cùng Liêu sư đệ lĩnh giáo một thoáng mà thôi." Khỏe mắt nàng dư quang liếc nhìn Chu Tâm, vẻ đau lòng nổi trong mắt. Tiêu Nhu đã tiến lên đem trung tâm ôm lấy, đốt mấy viên năng lượng, trung tâm đã sớm ngất đi, có thể thấy được Liêu Chi phản ra tay đủ tàn nhẫn, hắn muốn là chạy rất hắn đi. Liên Hoa quân sắc mặt trở nên rất lạnh lùng, nhìn trung tình không tiếp tục nói nữa, cảnh cáo tâm ý rõ ràng, trung tình run lên trong lòng, có thể nàng thực sự khó có thể nhìn tổn thương đệ đệ mình Liêu Chi phản liền lớn lối như vậy xuống. Lúc này Lam Môn cười ha ha nói, Liên Hoa đạo hữu, ý lão phu góc nhìn, liền đệ nguyên này thánh nữ đồ đệ cùng ta thất đệ đấu một hồi cũng không thường không thể, lão phu cũng sớm nghe nói các ngươi lang giả phong Liên Hoa kiếm quyết truyền thừa tự thượng cổ tiên nhân, chính là trăm nghe không bằng một thấy ba. Liên Hoa Quân chắp tay cười nói, "La Môn Lão Hữu, không phải tại hạ chối tử, chính là tình chính là ta tọa loại đệ nhất đệ tử, làm người kiêu căng, ta sợ nàng ra tay không có chừng mực, thương tổn được liêu tiểu Hữu." Thủy Phu nhân vung vung tay nói rằng, "Vô đạo người này mới ra đời, vẫn cần nhiều hơn tôi luyện, để hắn mở mang kiến thức một chút người tu hành thiên tại cao thủ, cũng chưa chắc là chuyện xấu." Thấy La cùng Thủy Phu nhân đều nói như thế, Liên Hoa Quân trầm ngâm một chút, lập lòe bảy màu ánh huỳnh quang hoa đảo mắt liếc miết chỗ khác chủ, phát ra có mấy người nhìn ánh mắt của chính mình mang theo nhàn nhạt xem thường cùng cười trên sự đau khổ của người khác, hắn khẽ mỉm cười, như vậy cũng được. Tình, thế không thể gây thương tới vị tiểu huynh đệ này, điểm tới mới thôi, mới là mọi người. Hắn nhàn nhạt chào Phúng La Sát Phong một câu, một lần nữa ngồi trở lại yến hội, thần thái xa xôi, tựa hồ căn bản không thèm để ý trung tâm chết sống. La Môn lão tổ chắp tay sau lưng cười ha ha, nhìn một chút Liêu Chi phản, ý tứ sâu xa gật gù, cao giọng nói rằng: "Tiểu Nhu, mang trung tâm đi chữa thương, dùng chúng ta La Sát Phong tốt nhất đến đang dược. "Vâng, sư phụ." Nàng nói với Trung tình, tình yên tâm, để đệ đệ ngươi không có việc gì." Thấy đệ đệ bị trì em tốt Tiêu Nhu mang đi chữa thương, Trung Tỉnh mới hơi yên lòng một chút. Phái đầu vẻ mặt lạnh lùng mà ngưng trọng nhìn về phía Liêu Chi Phản. Trong tay Lưu Quang Trường kiếm màu vàng nóng kim hà kiếm tinh mịn khẽ nâng lên, nàng hé miệng nở nụ cười, chiếc đẹp đẽ con mắt nhìn Liêu Chi Phản, trên mặt xem không ra bất kỳ phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh cùng chăm chú, nàng nhẹ giọng nói rằng, "Liêu sư đệ, chỗ này nhỏ hẹp, lại có chư vị tiền bối ở đây bày yến, nếu là đấu sắp nổi lên đến, e sợ muốn mạo phạm chư vị tiền bối, không bằng người ta đi ra bên ngoài thế nào?" Liêu chi Phản âm nhìn nàng, không nói hai lời trước tiên hướng về đi ra ngoài điện. Chung Đình nhìn bóng lưng của hắn, trong bóng tối lừ một tiếng, cùng theo đi ra ngoài. Lam Môn thấy thế cao giọng đạo: Ngươi đến, ở ngoài điện lại mở ra diễn yến, đèn đuốc treo cao. Chư vị, chúng ta cũng đi ra ngoài trẻ chén thế nào? Hành Nguyệt tông Nguyệt Cơ cười nói, Thanh Phong minh nguyệt, không thể tốt hơn. La Môn cười nói, ta này La sát phong đỉnh núi hưởng thọ mây đen không tiêu tan, thanh phong đúng là có, có thể minh nguyệt không thông thường. Kỳ Nguyệt tiền bối, lão gia ngài Tôn Hào Kỳ Nguyệt, liền kỳ ra một vòng đẹp mượt thế nào? Hắn đùa giỡn nói rằng, Kỳ Nguyệt đồng tử cũng không phải gà bướng vô vị người, nghe hắn nói như vậy cười hắc, hắc thật giống nữ đồng bình thường nếp lên một cái chân, một cái tiểu ngón tay rút chỉ vào Cơ đạo, nơi nào không có đẹp nha đầu này không được sao? là một vầng trăng sáng sao, như hiểm không đủ còn có nàng đồ đệ người nữ. Tất cả mọi người nợ nụ cười. Lại nói Liêu Chi phản đứng ở màn đêm buông xuống bên dưới La Sắt đỉnh núi, ngựa đầu nhìn bầu trời bên trong giày đặc mây đen, một tay kéo thao thiết nào, nhắm hai mắt lại, tự hồ đang cảm hóa cái gì. Tư Đạo Nguyệt Tiên cùng Hạc Bạch Linh cũng đứng ở cách đó không xa nhìn, Hạc Bạch Linh có chút bất tâm, hỏi: "Tiểu thương, Liêu Chi phản cùng trung tình ai tháng toán lớn hơn một chút?" Tư Đạo Nguyệt Tiên hồng hào môi lên, nói rằng: "Này còn phải hỏi sao? Cái kia chung tình bất quá là thời gian tu luyện cũ." Thiên Tư hơi hơi khá một chút tôi, có thể Liễu Chi Phản nhưng là trải qua cảnh tượng này trắng, lúc trước ở Tiểu Lục Đạo bên trong mặt đối với sinh tử tôn giả cùng quỷ chủ bực này tồn tại hắn đều mặt không sợ hãi, chớ nói chi là trước mắt nữ nhân xấu xí này. Có thể trung tình dù sao cũng là Lang gia phong thái nữ, Lang gia phong đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, nếu như Liễu Chi Phản không phải nàng đối thủ, ta sẽ xuất thủ. Hắc Bạch Linh trầm mặt chốc lát, hỏi, liếu Chi Phản sẽ giết nàng. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ. Tư Đầu Nguyệt Tiên đầu, tóc dài ở trong gió đêm bồng ở trong tóc đen màu đỏ mảnh cũng múa may theo gió. Dường như ám dạ bên trong một vệ vết máu. Trước đây Liêu Chi Phản tù vi quá yếu, giết không được Lang gia phong nglợi, hơn nữa khi đó hắn không có chỗ dựa, nhưng hiện tại hắn là La sát phong người, coi như hắn ở đây thật sự giết cái kia trung tâm cùng cái này trung tình, Liên Hoa Quân cũng không dám ở Lam môn lão tổ trước mặt đối với hắn như thế nào, hắn hiện ở trong lòng nhất định là không có sợ hãi, tên khốn kiếp này tiểu tử. Liêu Chi Phản nhìn Trung Tình, trong mắt sự thù hận càng ngày càng nặng, Trung Tình sắc mặt hờ hững, hơi nghi hoặc một chút đạo, ngươi tựa hồ rất hả ta. Chúng ta trước đây từng thấy chưa? Liêu Chi Phản không hề trả lời, nắm thao thiết hai tay giơ lên hai đạo màu đen hòa lưu. Vẫnung lung ma ảnh sau lưng hắn lên lên, la sát phần mạch kinh tầng thứ 5, ám thần thị chiếu. Thấy liều Chi Phản không hề trả lời, Trung tình nữ mày lên, "Ta không biết ngươi cùng Trung Tâm trước đây từng có cái gì ân oán, nhưng ngươi đem ta thân đệ đệ thương như thế, bất kể nói thế nào này đều là không đúng, đệ đệ bị người bắt nạt, làm tỷ tỷ đương nhiên phải tìm trở về." Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, "Nói như vậy ngươi giết qua nhiều người như vậy, liền không nghĩ tới hậu nhân của bọn họ có thể hay không cũng hướng về ngươi tìm về phá căn nhà diệt Trung Đình nôn "Ta giết người xưa nay nhổ cổ gốc, rất ít người có thể sống đến tìm ta báo thù." Liêu Chi Phản mím môi thật chặt giác, hai tay nắm chặt thao thế nào, trung tình kim hà kiếm ở trước mặt tìm cái quyển, màu vàng lưu quang trường kiếm vẽ ra một đạo vầng sáng màu vàng nõn, một đóa đoá trắng đoán hoa sen tự vầng sáng bên trong tràn ra. Ta chiêu thức này tên là Bạch Liên Tịnh Thế xuất hiện từ lang gia phong liên hoa kiếm quyết tầng thứ 7, Liêu Chi Phản, cẩn thận rồi. Nàng kim hà kiếm về phía trước vậy một cái, này đóa bạch liên mộ nhiên phóng lớn, chỉ một thoáng biến thành một đóa lầu cắt to nhỏ to lớn bạch liên hoa, xoay tròn hướng về Liêu Chi Phản liền ép, ép tới. Liêu Chi Phản híp mắt nhìn hoa sen hướng mình đè xuống. Hắn trong lòng biết này, đóa bạch liên sẽ không vẹn vẹn chính là một đóa chân nguyên biến thành bạch liên đơn giản như vậy, tất nhiên có huyền cơ ở trong đó. Lúc này bên cạnh Tư Đẩu Nguyệt Tiên Hồ, Chi Phản cẩn thận, nàng này đóa bạch liên bên trong ẩn giấu đi dị hỏa, đừng quên năm đó bốn thánh bên dưới vách núi bạch giao chí diễm. Liêu Chi Phản trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới năm đó ở bốn thánh bên dưới vách núi gặp phải con kia bạch giao, này bạch giao miệng phun ngọn lửa màu trắng, không, có gì không đốt, không, có gì không thay đổi, chẳng lẽ này đóa bạch liên cũng có lực lượng cỡ này? Trùng tình được nghe không khỏi trong lòng thầm mắng. Nhà đầu này tốt tiêm nhánh lực, dĩ nhiên có thể nhìn tấu chính mình chiêu thức này bạch liên tịnh thế huyền cơ. Liêu Chi Phản, có bản lĩnh lôi chớn é, bị nữ nhân nhắc nhở, cũng không sợ bị người nhà báng. Trung Tình cười nói, Liêu Chi Phản lớn tiếng nói, không né liền không né, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn hô to một tiếng, thao thiết đao giơ lên cao lên đỉnh đầu, trên người tầng kia quỷ ảnh bỗng nhiên trướng lớn mấy lần, từng đạo từng đạo màu đen la sát hỏa đem hắn bao bị ở bên trong. Ánh mắt của hắn tuyệt nhưng mà tán thiết bản đại lưỡi dao chặn ở trước người, mạnh mẽ liền cùng này bạch liên chính diện chống đỡ. Trung Tình ngược lại lấy làm kinh hãi. Nàng trước cũng là thuận miệng nói một chút, chút nào không nghĩ tới Liêu Chi phản dĩ nhiên thật sự không nhiều, lẽ nào này là Sắt phong thứ bảy dĩ nhiên là một cái cổ hộ quan có người. Nàng cười gằn đũ tùm, nghĩ thầm chính ngươi ngu xuẩn, cũng đừng trách ta Bạch Liên Tịnh Hỏa vô tình. Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, miệng QUÁT, TỊCH LIÊN CHI HỎA. Này đóa to lớn bạch liên bay đến Liêu Chi phản đỉnh đầu, cánh sen bên trong trong giây lát phun ra từng đạo từng đạo màu trắng ngọn lửa, ngọn lửa lần thứ hai tạo thành hình hoa sen hình, so với này đóa bạch liên càng to lớn hơn mười mấy lần, tuy rằng lửa hung hăng, nhưng không có nửa điểm cực nóng cảm giác, ngược lại là lạnh lẽo cực kỳ, chấu xương chi hàn. Đỉnh đầu ngọn lửa màu trắng ép đỉnh mà đến, Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng, trong cơ thể là sát phần mạch kinh chân nguyên hiện ra đạo kia ma ảnh theo lớn lên, rũa ra hắc khí biến thành hai tay hướng lên trên thấp đi, dường như một cái màu đen người khổng lồ nâng đỡ màu trắng to lớn hoa sen. Liêu Chi Phản dĩ nhiên không có né tránh. Bạch Linh kinh ngạc lẩm bẩm nói, ở nàng trong vấn tượng, Liêu Chi Phản có thể không phải như vậy cổ hủ kẻ ngu si, người khác kích tướng phương pháp đối với hắn chắc chắn sẽ không hữu dụng. Tư Đồ Nguyệt Tiền to thở dài, Liêu Chi Phản, ngươi là muốn hướng mình chứng minh, ngươi đã không phải năm đó cái kia không hề có chút sức chống đỡ hải tử sao? Thật sự là ngu ngốc. Màu trắng hỏa luyện hướng phía dưới nghiến ép, màu đen ma ảnh hướng lên trên thăng ngầng, song phương giao thủ một cái liêu chi phản cũng cảm giác được trung tình tu vi so với trung tâm mạnh không ngừng mấy lần, hai người quả thực chính là hai cái cấp độ, màu trắng hoa sen xoay tròn, dâng trào ra ngọn lửa màu trắng hướng phía dưới kéo dài, thăm dò vào liêu chi phản trên người la sát hỏa ma ảnh bên trong. Ngọn lửa màu trắng trôi đi qua, liêu chi phản chân nguyên trận bắt đầu bốc cháy lên, trên người bao phủ ma ảnh lại trong khoảnh khắc sụp bị ngọn lửa màu trắng đốt cháy hết sạch. Màu đen ma ảnh gầm rú một tiếng, không cam lòng độ nát, hóa thành muọt từng đóa từng đóa màu đen ngọn mắt tắt. Trung Tỉnh cười lạnh nói: "Ta Tịnh Liên Chi Hỏa, có thể cháy hết thiên hạ vạn vật, coi như là chân nguyên cũng có thể đốt rủi, cái gọi là Tịnh Liên Chi Hỏa, đã là như thế, Liêu Chi Phản, ta sẽ không giết người, nhưng ta sẽ phế bỏ ngươi, báo đệ đệ ta mối thủ. Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng, thao thiết đao hướng lên trên vùng tới một đao, một đao đao màu đèn cương lịch thiên đánh tới, muốn phá vỡ bệ liên, nhưng mà thao thiết đao phát ra ra sát giao đánh lựa cương vẫn như cũ bị Tịnh Liên Chi Hỏa tiêu tận. Trung Tỉnh tự là thắng bại nhất định, thu hồi kim hà kiếm, đứng nhìn Liêu Chi Phản bị ngọn lửa màu trắng nuốt trường. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên ngông cùng tự đại Tịnh Liên Chi Hỏa bên trong, một đạo hào quang màu tím đột ngột bắn đi ra, đó là một đoàn màu tím ngọn lửa, từ liêu chi phản trong miệng giấy lên. Chỉ thấy hắn hướng về phía ép đến đỉnh đầu màu trắng hỏa liên phun ra một cái ngọn lửa màu tím, đoàn kia yêu dị tử hỏa trong nháy mắt hóa thành một cái màu tím hỏa xạ, ở bạch liên bên trong xuyên hành, Tịnh Liên Chi Hỏa dĩ nhiên không làm gì được này điều màu tím hỏa xạ, hỏa xạ mỗi lần hế miệng đều sẽ nuốt lấy một đại khối Tịnh Liên Chi Hỏa, hầu như trong khoảnh khắc này, đóa to lớn ngọn lửa màu trắng hoa sen liền trở nên trùng trăm ngàn lỗ, mà màu tím hỏa xạ nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng Giống như một cái màu tím dao long, chiếm giữ ở Liễu Chi Phản trên người, ngẩng đầu thè lưỡi, trùng trùng tình hí liên tục. Người năm đây là lựa gì, dĩ nhiên có thể nuốt lấy ta Tịnh Liên chi hỏa. Từ hỏa hùng hùng bên trong, chỉ nghe Liễu Chi Phản lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn đang bị chân nguyên chi hỏa chiếu rọi hỗn loạn không thể tả trong bóng đêm, lựa thật giống hai viên lấp loá yêu đồng, cùng hắn trong ngày thường dại ra vô thần con mắt một trời một vực. Ngọn lửa màu tím giao long bơi lội hai lần, đột nhiên tử hỏa biến hóa thành hắc hỏa, một luồng cực kỳ âm sát sát khí từ ngọn lửa màu đen giao trên thân rồng khuếch tán ra đến, phảng trước mặt chính là cửu u minh ngục. mạnh sát khí. Mọi người đều kinh. Một người môn chủ than thở, đã sớm nghe nói La sát phong La sát phần mạch kinh sát khí vô song, vị thiên hạ chí âm chí hàn pháp quyết, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh Kỳ Nguyệt đồng khinh thường liếc hắn một cái, không có kiến thức. Này không phải là La sát phần mạch kinh. Ồ. La môn híp mắt ngữ khí dài lâu, chắp tay sau lưng ở phía sau bám vào chính mình hoa dâm đại mái tóc, lẩm bẩm nói, này xác thực không phải La sát phần mạch kinh, La sát phần mạch kinh chính là sát khí vô song, mà này cô hắc hỏa, chính là trước đạo kia tự chuyển hóa mà đến, so với La sát phần mạch càng nhiều chỗ hơn ba phần khí. Đây là vô đạo chính mình pháp quyết cũng không phải là lao phu truyền thụ. Hắn quay đầu đối với Kỳ Nguyệt đồng tử cười nói, "Kỳ Nguyệt tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có từng phân biệt ra đây là môn phái nào pháp quyết?" Kỳ Nguyệt đồng tử lườm hắn một cái, "Chính ngươi đệ tử làm sao hỏi ta, ngươi chính môn hỏi một chút hắn không phải?" La Môn cười nói, "Ta luôn luôn đối với đệ tử sự tình cũng không quá nhiều truy hỏi, hắn như muốn nói dĩ nhiên là sẽ nói." Kỳ Nguyệt đồng tử trầm ngâm nói, "Lùng sát khí kia ta nhưng cũng chưa từng thấy, bất quá nhưng từ chân nguyên nhìn lên, dường như là các ngươi la sát phần mạch kinh cùng cái gì khác pháp quyết ở cùng nhau, sáng chế như thế một môn quái dị mà ta pháp quyết đến." Trương Lang ra phong nha đầu định liền chi hỏa liền bị này cỗ tự hỏa nuốt chửng để bản thân sử dụng, Tịnh Liên chi hỏa đốt cháy vân vân, ta vẫn là lần thứ nhất gặp dĩ nhiên có pháp quyết có thể đem Tịnh Liên chi hỏa nuốt chửng lung. "Nấu." No. Nguyệt Cơ đồng dạng gật đầu thán thở, Kỳ Nguyệt Tiền Bối nói tới không sai, theo ta được biết, nếu muốn nuốt chửng một loại tuyệt nhiên không giống chân nguyên, tiền đề là chính mình chân nguyên đủ mạnh, ba cung cùng kinh mạch đầy đủ vững chắc, mới có thể nuốt đối phương chuyển hóa chính mình đệ tử này trong cơ thể cất giấu một luồng sâu như sâu biển lớn sức mạnh. này cô hắc hỏa cùng hỏa tất cả đều là tự nơi đó mà đến, tương tự, hắn nuốt Lấy Tịnh Liên tri hỏa cũng là ở nơi đó bị ăn mòn chuyển hóa, hóa thành chính hắn nguyên lực. La Môn lông mày giật giật, cười nói, không nghĩ tới ta đệ tử này lại vẫn cất giấu bực này thực lực, thật làm cho làm sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa nha, nằm sâu như biển sâu vực lớn sao. Ha ha ha. Chúng tình đối mặt sông tới mặt màu đen hỏa long sau lùi lại mấy bước, trong tay kim hà kiếm múa như gió, trong chớp mắt từng đóa từng đóa thải liên biến ảo mà ra, hoa sen một đóa tiếp theo một đóa, dường như một cái hoa sen lật thành con đường giống như vòng quanh hắc hỏa vây quanh một vòng. Hoa sen kiếm khí, vô số thải liên đồng thời bạo phát, cánh sen hóa thành ánh kiếm. Đem Liêu Chi phản màu đen hỏa lòng căn nát, hừ, chỉ đến như thế. Có thể kỳ quái chính là những kia hắc hỏa bị căn nát sau cũng không có tiêu tan, trái lại nổi giữa không trung lẳng lặng tiêu đốt, coi như màu đen hỏa lòng bị căn nát một sát na, Trung Tình chỉ cảm thấy trước mặt một đạo gió lạnh mà tới, tiếp theo khổng lồ áp lực trước mặt bổ tới. Nàng lấy làm kinh hãi, chỉ thấy liều Chi phản dường như một cái nộ long giống như vọt tới, ở nàng bị hắc hỏa ngăn trở sợi tơ chớp mắt đã tới phụ cận, đón đầu một đao đánh xuống. Trung Tình kiếm đi chặn, lam năm một tiếng lớn, đốm lửa tung tué. Trung Tình tay tê dại một hồi, nữa cầm trong tay kim hà kiếm ném ra. Nặng người lại bị Liêu Chi Phản này một đao đánh bay về phía sau xuất đi. Chương 265, Đao phách liên thai cửu đoạn thời cơ. Phi ảnh ma tung chương 266, Đao phách liên thai cửu đoạn thời cơ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vóng ngộ không truy thư không đối nội dung tiến hành tổn chữa cùng phục chế. Liêu Chi Phản thân thể bùng phát biến thành một tung ngọn lửa màu đen, bên trong lửa dấu đao gào thét mà qua, trong chớp mắt xuất hiện ở chưa rơi xuống đất trung tình đầu, hắc hỏa một lần nữa hóa thành người, hai tay hắn cầm đao mạnh mẽ chĩa đầu đánh xuống. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, đặc biệt là Lang Gia Phong người, trung tình là Lang Gia Phong thánh nữ, liền đem đến đời tiếp theo phong chủ, nếu như chết ở chỗ này không chỉ Lang Gia Phong danh dự quách rác, hơn nữa Liên Hoa quân đem mất đi coi trọng nhất truyền thừa người. Liên Hoa quân âm nu gương mặt đẹp trai lên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ sốt sắng, trong tay một đoàn màu sắc rực rỡ cầu vồng mơ hồ lóng lánh, trên mặt biến ảo không ngừng, một đôi mắt dâm tà hầu như hiếp thành một cái khe. Vừa vặn bên cạnh hắn chính là Lam Môn tổ, không biết Lam có phải là sâu sắc cùng hắn đứng ở một chỗ, hắn tràn đầy nếp nhăn nét mặt dần mua nụ cười biến, nhìn thấy Liên Hoa của tay, Lam khẽ mỉm cười. Tuy rằng đều là 12 phong phong chủ, nhưng Liên Hoa Quân tu vi thủ đoạn cùng La so với liền có vẻ nội chút, La tự tin nếu như Liên Hoa Quân giảm ra tay, chính mình trong vòng 3 chiêu liền có thể đem đánh bại. Liêu Chi Phản này một đao nhanh như chớp, mọi người kinh ngạc biểu hiện còn ở trên mặt, Liêu Chi Phản đao đã bổ xuống. Đã thấy trung tình thân thể trên không trung đống dưng dừng lại, thật giống đột nhiên đụng vào một đạo vô hình vết tưởng, nàng mắt thấy một đạo hàn quang mang theo hắc hỏa lướt qua, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng, thân thể phiên cái té ngã vững vàng đứng trên mặt đất, trung tình tu vi tinh thâm, bước thiên hạ nhiều năm, đối địch kinh nghiệm cỡ nào phong phú, thấy Liêu Chi Phản này một đao đến Nàng nhưng không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước kim hà kiếm trong nháy mắt lấy ra. Thẳng đến Liêu Chi Phản giết hầu mà đi. Chỉ có tấn công địch chi tất cứu mới có thể cởi xuống khốn cảnh trước mắt, nàng khoe miệng lộ ra một nụ cười gắn, nghĩ thầm nếu như ngươi không tu đạo, dù cho ngươi có thể chém tới ta, kiếm của ta cũng đã đưa ngươi đầu lâu gà xuống. Trung tình tự tin Liêu Chi Phản này, một đao coi như phách ở trên người cũng tuyệt sắc không được chính mình, mà chính mình chiêu kiếm này hắn có thể không hẳn chống đỡ được. Nhưng mà Trung Thần thật không thể giải thích Liêu Chi Phản, hắn như tản nhẫn lên, có thể Liêu lĩnh Chúng chi hắn này một đao ra tay quá mạnh, dùng tới 10 thành chân nguyên, nếu như mạnh mẽ thu đao ngược lại sẽ tự thương hại nội phủ. Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng không nói lời nào, thật giống một khối bị tiêu nóng bỏng tảng đá, cố chấp mà tàn nhẫn, dĩ nhiên không đi trốn trung tình đâm tới một chiêu kiếm. Kim Hà kiếm hoa sen bảy màu kiếm khí dường như một đạo cầu vồng xuyên thấu đêm đen, đem La sát đỉnh núi đều chiếu rọi bảy màu linh lung, trông rất đẹp mắt, nhưng mà mỹ lệ như vậy màn ánh sáng nhưng mang theo lạnh lẽo hoa sen kiếm khí phần cuối chính là Phản nhất hậu. Phản việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trung tình bộ tới. Trung tình kiếm đồng dạng quyết trí tiến lên đâm hướng về Liêu Chi Phản nhất hậu, hai người tựa hồ cũng muốn dùng này một chiêu đẩy đối phương vào chỗ chết, ai cũng không có lui bước cùng thỏa hiệp. Chi Phản, Hắc Bạch Linh kinh hô một tiếng, bên cạnh tư đồ Nguyệt Tiền một cái đè lại miệng của nàng, đừng vấy giày hắn. Tư đồ mộ ánh ánh mắt trầm trầm, lông mày dần dần cao lên đến, nhưng hắn cũng không có ý xuất thủ. Tỷ tỷ bốn trung tâm nằm ở trên giường mềm đột nhiên ngồi dậy, khóe miệng rồi lại chảy ra một đạn máu đến. Liêu Chi Phản con mắt chợt tròn, tròn, kim hà kiếm ánh sáng hầu như để hắn không thấy rõ bất luận là đồ vật gì, hoa sen kiếm khí ở trên mặt hắn dưới cổ Liêu lại từng đạo từng đạo bé nhỏ vết thương quyết dịch còn chưa chạy xuống liền bị chân nguyên sấy khô. Hắn cảm giác một đạo phong mang đã tới yết hầu nơi thì đột nhiên rút ra tay phải, cái tay kia lên bỗng nhiên mọc đầy ngọn lửa màu đen dấu ấn cùng màu tím hoa đạo dấu ấn, phi vân quyết chân nguyên ở hắn cánh tay phải vận chuyển tới cực hạn. Liêu Chi phản ở trong nháy mắt phảng phất đột phá vật gì đó, thật giống có một cái màu đen ngư từ thân thể nơi sâu xa bơi qua, lóe lên liền qua, nếu như không bắt được này liền trốn, nhưng cũng bị hắn nắm ở trong tay. Tiếp theo trong thai nghe được một tiếng cựu viễn mà khổng lồ tiếng gào, chính là này một tiếng giống to chính là trong nháy mắt qua đầu óc hắn đã thấy hắn con kia cánh tay phải nhưng không biết sao, nguyên bản chân bóng da rẻ dĩ nhiên mọc ra một tầng hấp tự giao nhau vậy cùng quất giáp, tay của hắn cũng tràn ngập gai xương vậy, đã biến thành một cái bao trùm cốt giáp quái tay. Liêu Chi phản nắm lấy đạo kia phò mang, chỉ nghe đâm này một tiếng thanh âm chói tai, đốm lửa bắn tóe, Liêu Chi phản dĩ nhiên nắm lấy trung tình kim hạ kiếm, trường kiếm màu vàng nóng lập loè hoa sen bảy màu kiếm khí, đột nhiên bị Liêu Chi phản một cái tay nắm lấy. Kim hạ kiếm bị pháp quyết thúc, khai sơn thạch là điều chắc chắn, thân thể máu thịt há có thể chống đối, cũng không ai ngốc tới dùng tay đi bắt pháp bảo linh khí, trừ phi là những kia đại năng lão yêu. Tu vi cao tới đáng sợ mới sẽ làm như vậy. Nhưng Liêu Chi phản dị hóa con này tay phải không chỉ nắm lấy kim hạ kiếm, hơn nữa cuối cùng đưa nó vững vàng chộp vào trong tay, mũi kiếm bên trong cổ họng của hắn bất quá hai chỉ khoảng cách, làm thế nào cũng không cách nào lại tiến vào mấy may. Liêu Chi phản biến hóa người ngoài không thấy được cái gì, nhưng vẫn mỉm cười quan chiến Lamôn láo tổ lại đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến, một con mắt mí mắt co giật đến mấy lần, Lao mắt cũng trừng lên, không tự chủ được đạo. La sát hóa huyết tôn 4 nói vừa ra khỏi miệng hắn tự biết nói lỡ, vội vã khắc sách một tiếng, bên cạnh thủy phu nhân mê quang mê li liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Liêu Chi phản thì ánh mắt nhưng trở nên thần bí lên. Liêu Chi phản một tay nắm lấy Kim Hà kiếm, một cái tay khác thao thiết đao, nhưng cũng chém tới trung tình trước mặt, trung tình làm sao cũng không nghĩ ra pháp bảo của chính mình Kim Hà kiếm lại cũng có thể bị người dùng tay bỗng dưng nắm lấy, Kim Hà kiếm tuy rằng không lấy sắc bén sừng, nhưng này cũng là thành danh bảo kiếm, hắn là cái gì làm? Liên kiếm của ta cũng không phá ra được tay của hắn. Chính ngây người thao thiết đao tới, trung tình ánh mắt cả kinh, trong miệng quát tháo một tiếng, bỏ quên Kim Hà kiếm hai tay thu hồi trước ngực, ngắt một cái hoa sen giấu tay. Hoa sen ngự thần tọa. Theo nàng kêu nhỏ, chỉ thấy trung đình dưới chân một cái bảy màu đại sen xuất hiện, tỏa ra thần thánh thất thải hạ quang. Khiến người ta không thể nhìn gần, đứng ở trên đài sen trung tình bạch tí tung bay, tóc đen múa, trên mặt tỏa ra vẻ mặt hào quang, dường như liên bên trong nữ thần giống như thần thánh không thể xâm phạm. Tốt một thức hoa sen ngự thần tọa. Chiêu thức này năm đó ta đã thấy sư phụ ngươi thải Liên Tiên cô dùng qua, lúc trước chính ta hai phái đại chiến, Thanh Vân kiếm phái lao không dâu cổ thanh phong chém liên tục ba kiếm, cũng không có phá tan sư phụ ngươi hoa sen ngự thần tọa, người cô gái này độ đệ bằng chừng ấy tuổi liền có thể vận này, tương lai khẳng định hơn đồng Tử cười nói. Thấy trung tình dùng ra thức này, Liên Hoa Quân cũng thoáng cười nói: Tiền bối quá khen, bất quá tình tư chất xác thực là lang ra phong trăm năm kỳ tài khó gặp. Ký Nguyệt đồng tử khoa xong trung tình rồi lại cười hắc hắc, bất quá này Liễu Chi phản lại có thể sử dụng tay nắm lấy người đồ đệ pháp bảo, ta nhìn hắn nói không chắc cũng có thể phá tan nàng chiêu thức này pháp quyết. Liễu Chi phản đao hướng về trung tình đỉnh đầu bộ tới, thao thiết trên đao mang theo màu đen phi vân quyết sát hỏa, hắc hỏa hùng hùng, âm sắc cực kỳ, tuy rằng trung tình dưới chân xuất hiện một đóa kỳ quái thải sen, nhưng Chi phản vẫn như cũ đem này một đao vung ra. Có thể để Liễu Chi phản không nghĩ tới một màn phát sinh. Thiêu Thiết đao đến trung tình đỉnh đầu hai thước nơi cũng rốt cuộc phách không đi xuống, này đóa thải liên tỏa ra hào quang bảy màu hình thành một cái lồng ánh sáng đem trung tình gắn vào bên trong, Liễu Chi phản đao bổ vào lồng ánh sáng lên, dường như rơi vào vùng lầy bên trong, dĩ nhiên khảm không ra tòa này màn ánh sáng. Hắn cắn răng hai tay nắm chặt thao Thiết, dùng sức hướng phía dưới ép, thao Thiết lưỡi dao lên hắc hỏa phun tung tóe, bị màn ánh sáng xung kích bay ngược mà lên, Liễu Chi phản nhưng vẻ mặt dữ tợn, thế phải đem trung tình bổ vào dưới đao. Và "Ngươi muốn?" Một tiếng vang lớn, bảy màu nhị lên truyền đến một nguồn sức mạnh, đem Chi phản phấn ra năm bộ xa, hắn một cái lảo đảo nữa ngã sấp xuống. Ngược một chán, túi đầu đó ra khẩu máu. Hắn nắm đao tay có chút run rẩy, vừa này cố lực phản chấn vô cùng tương đại, hơn nữa mang theo phá hoại kinh mạch ba cung lực lượng, Liêu Chi phản sẽ không nhìn lầm, này chính là mình phi vấn quyết, không nghĩ tới tòa này hoa sen ngự thần tọa lại có thể hấp thu chịu đựng tới pháp quyết lực lượng, ngược lại đàn hồi đi ra ngoài, nói cách khác Liêu Chi phản công kích càng mạnh mẽ, mình đã bị đàn hồi cũng càng mạnh. Hắn loáng một cái đầu, nha quát to một tiếng, Để lao lần thứ 2 tầng tầng chém tới, quanh bốn Liêu Chi phản từ đó bị chấn động đi ra ngoài, như vậy mấy lần, Liêu Chi phản mỗi khả một đao chính mình nhưng đều chịu đến đồng dạng tương tổn. Sắc mặt bởi vì mất máu mà trắng bệnh, ánh mắt nhưng giữ tợn hung ác. Trung Tình không nghĩ ra hắn vì sao đối với mình có như thế cường sự thù hận, hoặc là hắn vốn là một người điên. Thấy liều Chi Phản đã người bị nội thương nhưng vẫn như cũ điên cuồng chém vào hoa sen ngự thần tọa, Trung Tình lạnh lùng nói, ngươi không phá ra được hoa sen ngự thần tọa, chỉ có thể đem chính ngươi đánh chết. Câm miệng. Hắn hô to một tiếng, lần thứ hai một đao chém vào lồng ánh sáng bên trên, ngươi không phải nên vị đệ đệ ngươi báo thủ sao? Làm sao như con rùa đen giúp đầu như thế trốn ở bên trong, có loại đi ra cùng ta đấu nha. Lang gia phong thánh nữ liền điểm ấy bản lĩnh, thật làm cho người cười đến rụng răng. Ta xem các ngươi toàn bộ làng già phong cũng đều là cỡ này, nhát như chuột hàng người, còn không thấy ngại thiểm liệt 12 phòng một trong? Ha ha ha. Liêu Chi phản vừa chém vào vừa cười nhạo. Trung Tình nhất thời giận dữ, cười lạnh nói, ta vốn không muốn giết ngươi, ngươi nhưng dám nhục ta tông môn, ngươi thật sự cho rằng ta ở bên trong liền không thể ra tay công kích? Ta liền để ngươi rõ ràng ngươi thực lực ta trên lệnh. Trong mắt nàng hiện lên một vệ sắc cơ, trong tay ấn quyết biến đổi, hoa sen ngự thần tọa, thần quang chiếu khắp. Trung Tình hai tay bùng phát mở ra, chỉ thấy dưới chân đại sen nhiên lớn lên, tuôn bốn phía tán ra đi, những tia hào quang màu cũng lướt sen mà tán ánh sáng đến mức coi như là tảng đá cứng rắn đều nát thành một mịn. Liêu Chi phản trước mặt bị tản ra ánh sáng ban chúng, chỉ cảm thấy thân thể bị pháp quyết xé rách giống như vậy, hắn rên lên một tiếng bị va bay ngược ra ngoài, trên người quần áo hết mức phá nát, lộ ra bắp thịt rắn chắc thân thể, cùng ngực người đạo trưởng kia trường vết tích, hắn hạ thân quần cũng bị xé ra, chỉ còn dư lại một đoạn quần sóc, trên cổ mang khối này dương toi ấm dây ngọc bị xả đoạn, bị pháp quyết cương phong thổi đi ra ngoài, vừa vặn lạc ở trong đám người một cái nữ tu sĩ dưới. Chân. Hắn ngửa đầu thống hô to một tiếng. Đạo kia hào quang bảy màu phảng phất diệt thế thần quang giống như phải đem ánh sáng chiếu tới hết thảy đều hóa thành tro tàn, nhưng mà tiếng la của hắn cuối cùng đã biến thành một tiếng âm ứ cự gần. Ngự Thần tọa chỉ cần động thì có cái hở. Liêu Chi phản thân thể lăng không xoay người, xoay người lại một chưởng một đạo hắc hỏa trưởng ấn đập trên không trung, mà thân thể của hắn rượi vào lực phản chấn đón khuyết tán ra hoa sen bảy màu ánh sáng xông lên trên. Quan chiến mọi người không khỏi không hiểu, nghi thẩm hắn là bị hoa sen ngự thần tọa thần quang chiếu khắp tiêu choáng không, không chỉ không né làm sao còn trái lại xông lên trên. Đã thấy Liêu Chi phản cùng nhau giơ lên thao thiết đao, hai tay nâng đao quá mức định. Này cùng trước hơn trăm lần múa đao cũng không hề có sự khác biệt, nhưng mà trước này hơn trăm lần không chỉ không thể phá tan trung tình hoa sen ngự thần tọa, trái lại đem chính mình chấn động thành nội thương. Thế nhưng lần này không giống không phải liễu chi phản, mà là trong tay hắn thao thiết, chỉ thấy thao thiết vốn là lượng một bạc lưỡi đao lên đột nhiên trở nên màu đỏ tươi như máu, phản phất uống cạn huyết dịch giống như tràn ngập tà dị dữ tợn. Trung tình, ta này một đao liền muốn bổ ngươi hoa sen ngự thần tọa. Trung tình khinh thường nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Nàng hai tay hợp lại, hoa sen bảy màu ánh sáng trên không trung ngưng tụ lại cùng nhau, huyền hóa thành một đóa to lớn sắc liên xoay tròn hướng về Liêu Chi Phản ép đi. Liêu Chi Phản hét lớn một tiếng một đao đánh xuống. Chỉ thấy người khác theo dao động, nhân hỏa đao phảng phát hợp thành một thể, ngút trời mà hàng một đao liền đem này đóa to lớn màu sắc rực rỡ yêu liên chém thành hai khúc, yêu liên ở trên trời nổ tung, hóa thành màn ánh sáng bảy màu, phản phức cực quang bình thường lóa mắt. Liêu Chi Phản bổ ra hoa sen sau, thao thiết đao tiếp theo liền chặt ở trung tình hoa sen ngự thần tỏa lên, nàng ngợi vì đem hoa sen ngự thần tọa tản ra, vì lẽ đó những tia thải quang cường độ phản chẳng bằng trước, thấy Liêu Chi Phản lẳng không mà xuống, trung tình hai tay lại bắt ấn hào quang bảy màu thu lại, đem sau lưng Liêu Chi Phản ép mà tới. Liêu Chi Phản đã không lo được phía sau, sức mạnh toàn thân tất cả này một đao lên. Màu đỏ đại đao chém vào bảy màu nhị sen bên trên, đao cương cùng hào quang đẹp mắt giao hòa vào nhau, nhưng trong chớp mắt liền lần thứ hai tách ra. Liêu Chi Phản đao vẫn như cũ đứng ở trung tình đỉnh đầu hai thước nơi. Lẽ nào Liêu Chi Phản vẫn như cũ không thể chém ra trung tình hoa sen ngự thần tọa? Mọi người tại đây ngoại trừ cái kia nhặt được Liêu Chi Phản ấm ngọc nữ nhân ở ngoài tất cả đều mang theo đồng dạng nghi vấn. Ngay khi hết thể pháp quyết đều bình tĩnh trước mắt, trung đình dưới chân tòa kia bảy màu đại sen bỗng nhiên nứt ra một cái khe, sau đó một tiếng vỡ thành vô số mảnh. Trên người nàng bao phủ thần thánh không thể nhìn gần thất thải hà quang cũng bị màu đỏ thao thiết đao xé ra. Một cái màu đỏ huyết tuyến từ trung đình thái dương tới bụng dưới tạc ra, y phục của nàng cũng theo xòe xé ra rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong trắng non như tuyết da thịt. Nàng lầm bẩm lùi về sau một bước, biểu hiện kinh ngạc ngạc nhiên, người bốn đao của người tại sao có thể bổ ra hoa sen ngự thần toán?" Liêu Chi phản thao thiết lúc trước ở Đại Lương quốc bên trong bổ một cái minh giới thi quỷ thống lĩnh, con kia xấu xí sâu thịt cương trong thi thể có 3 viên màu đỏ hình câu. Phát sinh tử khí chuyên môn dung thực tu sĩ hộ thể chân nguyên cùng kết giới, thao thiết đao phệ linh lực lượng nuốt chửng này 3 viên quả cầu đỏ sức mạnh, để thao thiết cũng mang theo có thể bổ ra hộ thể chân nguyên sức mạnh. Nhưng mà mấy người này, Liêu Chi Phản sẽ không nói cho Trung tình, chỉ nghe hắn nhanh cười một tiếng, ngươi không có cơ hội biết rồi. Thao thiết đao chính phải tiếp tục hướng phía dưới chém tới, Trung tình lúc này mất đi hoa sen ngự thần tọa, lại bị Liêu Chi Phản thao thiết khiếp sợ, cả người nằm ở ngắn ngủi thất thần ở trong, chính là Liêu Chi Phản ra tay cơ hội tốt, hắn liền muốn một đao chém Trung Tỉnh. Nhưng mà Chu Vi Vay xem những môn chủ kia há có thể nhìn lang gia phong thánh nữ chết ở chỗ này, La xin được trừ vị môn chủ đến La Sát Phong là muốn cùng lưu đại sự, mà không phải kết thủ đấu tàn nhẫn, Liêu Chi phản thật muốn giết Trung Tình, La đệ nhất cái không đồng ý. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, "Vô đạo, dừng tay đi." Có thể làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, Liêu Chi phản thậm chí ngay cả La Môn tổ cũng không nghe, hắn ánh mắt đỏ như máu, biểu hiện trên mặt dữ tợn, lộ ra khát máu cợn gần, theo thiết đao thẳng đến Trung Tình trắng cái cổ về tới. La một tiếng, "Ngươi đồ, ngươi điên rồi sao?" Chỉ thấy hắn giơ tay chính là một trượng Chạy liêu chi phản phía sau liền đột tới, một đạo màu đen trưởng ớn ầm ầm mà tới, liêu chi phản trong mắt cũng chỉ có trung tình này tiệt trắng non cái cổ, liền phía sau sát khí gió lạnh cũng liều mạng, vốn định có thể một đao kết quả trung tình, có thể lam môn lão tổ tu vi cao thâm đến mức nào, ở thao thiết đao vừa ở trung tình trên cổ cắt ra một vết thương thời gian đạo kia sát hỏa trưởng ấn liền vỗ vào liêu chi phản trên lưng. Liêu chi phản oa ói ra một ngụm máu lớn, người về phía trước nhảy ra xa bảy, tám trượng rơi xuống trên đất, hắn dây rủ ngồi dậy, trong tay thao thiết cũng đã tuột tay ném ra ngoài, hắn chính là mở ra năm ngón tay thật giống tình giống như vậy, Khắp khuôn mặt là giữ tận cùng Liêu Chi Phản miệng hơi dương ra, lần thứ hai phun ra một cái màu đen, người ngưỡng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trung tình trên mặt biến ảo không ngừng, thần sắc biến ảo, nàng biết hầu giận giật, thất thần lui về phía sau hai bước, nhìn Liêu Chi Phản ngã xuống thân thể ngơ ngác không nói, trong mắt hiện lên một vệ sợ hãi. Thấy Liêu Chi Phản bị Lam Môn một chưởng vỗ ngược lại cũng, tức giận nhất chính là tư độ người tiễn, nàng cảm giác được Liêu Chi Phản khí tức yếu đất, vừa hỏi mới biết là Lam ra tay kích thương Liêu Chi Phản, nàng nhíu mày, mặt cười trong nháy mắt âm trầm bố, trên người chí quyết chân nguyên vận lên, liền muốn lấy ra Khôi La Cửu cho Lam một chiêu kiếm. Có thể lúc này một cái tay tóm chặt lấy cánh tay của nàng. Tư đồ Nguyệt Thiền không chút nghĩ ngợi chính là một trường, nhưng mà một trường này vẫn như cũng bị người thích được, chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp nói rằng. Ngươi là muốn hại chết Liêu Chi phà sao? Ngươi muốn cùng hắn ở la sát phong lên tất tình. Ngươi nói chuyện là tư đồ mộ ảnh, tư đồ Nguyệt Thiền nghe ra là tiếng nói của hắn, máng, dùng ngươi cái này chẳng ra gì nịch tử quảng, tránh ra cho ta. Tư đồ mộ ảnh vẻ mặt chìm xuống, lạnh lên một tiếng, tư đồ Nguyệt Thiền muốn d Có thể nàng nhưng tránh không ra tư độ mộ ảnh tay, nàng vừa muốn xuống tay đáp độc, liền nghe tư độ mộ ảnh nói tiếp, trước hắn bị hoa sen ngự thần tọa phản trấn gia nội thương, sư phụ vừa này một trưởng chính là đem trong cơ thể hắn tụ huyết dung ra, chết không rồi. Nói hắn buông ra tư độ nguyệt tiền tay, tư độ nguyệt tiền vụ vụ tức giận chợt thở, nhưng không có lại phát tác, chính là sắc mặt trở nên lo lắng cùng lo lắng, hai tay về phía trước tìm tòi hô to, Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản năm bạch linh mang theo nàng hướng về Liêu Chi Phản chạy đi đâu đi. Nhìn Hạc Bạch Linh cùng tư tiền bóng lưng, tư độ mộ ảnh trầm mặc không nói, trung tình kim hà kiếm liền rơi vào hắn bên chân, hắn đưa tay nhặt lên. Nhìn Kim Hà kiếm thầm nghĩ lên trước Liêu Chi phản đàn tay nắm lấy kiếm này thì, hắn con kia dị biến cánh tay, lông mày không khỏi chăm chú cau lên đến. La sát hóa huyết tôn năm đúng là nó sao? Tư Đồ sư huynh, có thể hay không đem pháp bảo của ta đưa ta? Tư Đồ mộ ảnh quay đầu nhìn lại, trung tình đầu đầy mồ hôi gương mặt có thừa quý, sợi tóc nuột ngang đứng bên cạnh, hắn đưa tay đem Kim Hà kiếm đưa tới. Chương 266, trong ngộng âm sát ngục ở ngoài tư. Phi ảnh ma tung chương 267, trong ngộng âm sát ngục ở ngoại tư. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới. 2151231212120750 truyền mã nguyên trạng web, đề chuyện bao vóng ngộ không truy tư không đối nội dung tiến hành tổn chữa cùng phục chế. Có một bó quang chiếu vào liễu chi phản trên mặt, rất sáng rất ấm, để hắn phản phất kén bên trong dũng bình thường chậm rãi tỉnh lại, bên tai truyền đến một trận tất tất tác tác thì thầm, trong cơn mông lung nghe không chân thực. Nhưng mà loại này ngủ say sơ tỉnh giống như thất vọng khoái ý cảm giác, vẫn như cũ để hắn thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cảm giác kia dường như thở hồi lâu người đột nhiên đứng ở sau cơn mưa bí lục trên núi, mặt ánh tà dương hô hấp cây cỏ Ở trước đây không lâu trong cơn ngột Hắn bị trong thân thể chuyển đến đau sót nặng nề ngột ngạt, lực thật giống lấp lấy một đoàn làm sao cũng khuynh đảo không đi ra ngoài sền sệt nước bùn, để hắn bị đè nén lại không thể làm gì, ác mộng giống như liền dễ rủa khí lực đều không có. Ở nay đoạn hắc ám tối tăm trong động, hắn thật giống mơ tới chính mình rơi vào một cái đen tối mà thâm trầm nước trong đầm, lạnh leo thấu xương dòng nước ngâm đầy thân thể của hắn cùng hồn, hắn ở lạnh lẽo thấm xương trung hạ trầm, hướng về bóng tôi vô tận bu sâu. Hắn rơi xuống dưới, lạnh lẽo hắc trong nước có từng viên một di động điểm sáng hướng về hắn lại, thật giống trong bầu trời đêm đông đón, là trong bóng tối duy nhất của mình, hắn mừng rỡ hướng về những điểm sáng kia bay đi những điểm sáng kia đem hắn vây vào giữa. Liêu Chi phản muốn động chạm, nhưng căn bản không bắt được, những điểm sáng kia đã biến thành từng cái từng cái khuôn mặt, có quen thuộc có xa lạ, có cười có khóc, có vui mừng, có sự phân nộ, hắn tựa hồ nhận thức này từng cái từng cái gương mặt, làm thế nào cũng không gọi ra tên. Hắn nhìn thấy một tấm mơ hồ không rõ gương mặt, gương mặt đó gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời, gương mặt đó hắn cảm thấy xa lạ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc, phản vật đó là tính mạng hắn đồng Hắn muốn phải bắt được nó, đánh về phía nó, nhưng màn này mơ hồ gương mặt nhưng chỉ lộ ra một cái mỉm cười, liền biến mất ở âm lãnh vô biên nước trong đầm, gương mặt đó chính là ở hắn trong ký ức đã sớm mơ hồ không rõ mâu thân của mặt. Hắn muốn la lên, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không phát ra thanh âm nào, ngược không biết lấp lấy món đồ gì, hắn túi đầu vừa nhìn, phát hiện trên lồng ngực của chính mình mặt mọc đầy một tầng lớp vậy màu đen, những kia vậy cốt giác bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn, Liêu Chi phản sợ hai dây rụ lên, vây quanh hắn những điểm sáng kia tất cả đều bị kinh sợ bình thường tiêu vẫn ở thế giới âm u bên trong. Hắn rãy rụa, nhưng thân thể hướng phía dưới rơi xuống nhưng càng lúc càng nhanh. Hắn trợn hai trận to hai mắt, nhìn hát cá mực sâu phần cuối, trong mực sâu chuyển đến một trận bất an dị động, khuấy lên âm hàn thấu xương đầm nước, Liêu Chi phản không nhìn thấy này hắc cám phần cuối có cái gì, nhưng hắn biết nhất định có món đồ gì chính đang hướng về hắn mà tới. Hắn trận to hai mắt muốn nhìn rõ phía trước đến cùng là cái gì, nhưng mà hắn có thể nhìn thấy chính là mông lung, ngập ảo cùng hiện thực không ngừng ở trước mắt hắn chuyển đổi, phàm phật chính đang hắc ngộng bên trong vô lực tỉnh lại hài tử. Trước mắt vọt tới một đoàn màu đen thân ảnh, phàm phật nhỏ ở thanh thủy bên trong mặc nhỏ, dần dần lan tràn ra, từ đoàn ngụi màu đen thân ảnh bên trong ra từng con từng con màu đen mọc đầy vảy tay. Những tia ngón tay chảo sắc bén, cánh tay nhưng không ngừng rối rải, trong chớp mắt liền đến Liêu Chi Phản trước mặt, những kia quái tay nắm lấy hắn tứ chi cái cổ cùng ngực, sau đó hướng về hắc ám trong vực sâu kéo đi. Liêu Chi Phản sợ hãi, dãy rủa, nhưng nguồn công vô ích, chỉ có thể mặc cho bằng những kia quái tay đem hắn tha hướng về càng thêm hắc ám nơi sâu xa, hắn rơi dụng như rơi vào biển sâu gang, đỉnh đầu những điểm sáng kia nhanh chóng biến mất rồi. Ở hắn phía dưới hắc ám hồ sâu bên trong, có một con lặng lặng nắm to lớn hơn hẳn, hắn cách này thân ảnh càng ngày càng gần, rốt cục thấy rõ con kia cổ lão mà to lớn yêu thú, yêu thú kia lưng mọc hai cánh toàn thân màu tím kim liệp, ngọa ở vực sâu rũa ra giường như ngủ say. Liêu Chi Phản rất nhanh liền từ nó bên người sẽ qua, kế tục hướng về trong bóng tối rơi xuống, đi ngang qua con yêu thú kia trong mấy mắt, hắn cảm thấy con yêu thú kia mở hai con mắt màu tím, lạnh lùng vô tình liếc mắt nhìn hắn. Liêu Chi Phản không biết ở trong bóng tối rơi dụng bao lâu, có thể chính là một sát na, có thể là vô số năm, cuối cùng hắn đi tới vực sâu phần cuối, nơi đó có một con lớn vô cùng quái vật chiếm giữ trong đó, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là quái vật kia thân thể. Hắn không cách nào hình dung quái vật này dung mạo ra sao, cũng không thấy rõ vực sâu hắc ám bên trong quái vật này thân thể. Quái vật kia chỉ có nửa người, mà khác nửa người cùng mảnh này hắc ám vực sâu nối liền cùng một chỗ. Nắm lấy Liêu Chi Phản những kia quái tay chính là con này vô biên khổng lồ quái vật nhỏ bé một phần, Liêu Chi Phản giãy ra hai tay muốn ngăn cản chính mình kế tục chìm xuống, nhưng mà lần này vô biên quái vật nhưng giỗi ra vô số một tay cánh tay hướng về hắn ôm lấy, hắn không thể tránh né cũng không thể chịu cự, hắn chỉ có thể nhìn thấy ở trong bóng tối có một đôi mắt chính theo dõi hắn. Ánh mắt kia không đáng kể thiện ý hoặc là ác ý, chính là lạnh lùng, dường như thời gian bình thường lạnh lùng. Cuối cùng là một bó ánh sáng cứu ra Liêu Chi Phản, này buộc từ hắn đỉnh đầu rọi sáng. Rất phổ thông, rất bình thường một bó quang, lại làm cho liếu Chi Phản trong phút chốc liền tỉnh lại. Loại cảm giác đó thật giống như khủng bố đến cực điểm ác mộng đột nhiên liền đơn giản tỉnh lại, tỉ như bên ngoài phòng xuyên qua cửa sổ thổi rơi xuống trên bàn sếp vợ, hoặc là trong nhà nuôi miêu giẫm tới chân của mình, sau đó liền tỉnh lại ở trong ác mộng vô pháp tự kiểm chế người. Mà để liếu Chi Phản kỳ quái chính là cho dù trải qua như vậy thâm trầm hắc ám lạnh lẽo một cái ác mộng, hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có loại rất an nhàn cảm giác rất thoải mái. Hắn chậm rãi mở mắt ra, muốn nhìn rõ này bộ chỉ là cái gì. Tuy rằng vệt hào quang kia tỉnh lại lún xuống ở Hắc ám trong giấc ngộng Liêu Chi Phản, nhưng lúc này lại để hắn cảm thấy chói mắt. Người tỉnh rồi." Đỉnh đầu một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, âm thanh rất ấm hai. Liêu Chi Phản hoàn toàn tỉnh táo ý thức, rốt cục thấy rõ vệt hào quang kia, đó là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm mũi kiếm phản bắn ra ánh sáng, vừa vận chiếu tới con mắt của hắn lên. Có một con trắng loáng như ngọc tay đang dùng hoàn toàn trắng muốt khăn tay chậm rãi sắt thanh trường kiếm kia. "Cho ta điểm nước." Một chén trà bị đưa tới, Liêu Chi Phản một cái liền uống cạn, lúc này mới cảm giác cũng dung rất nhiều. Hắn ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, ngực còn có chút đâm nói, nhưng cũng không chuyện gì. Hắn ngồi dậy bốn phía nhìn lại, nguyên lai mình đang nằm ở lẩm tịch tiểu trúc trên giường, đầu giường ngồi tư đồ nguyệt tiễn, chính yên tính lau chùi khôi la kỷ bên cạnh trên bàn còn bảy đặt thao thiết đao, hắn quang lấp lóe, chắc hẳn cũng bị nàng tỉ mị tra sát một lần. Hắc Bạch Linh đứng ở trước giường, trong tay nhấc theo một cái ấm trà. Trong phòng bếp chuyển đến lối trao thái dao âm thanh, hầu gái Lâm Linh Lâm chính đang nấu cơm, đã có luộc một mạc mùi thơm truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời nhàn Mà ở phía tây cửa sổ trên chết bắn vào trong phòng từng sợi từng sợi màu vàng tí quang, một vòng mặt đỏ nắng chiều chính nặng nghề hạ xuống la sát phong. Liêu Chi Phản trong lòng đỗng nhiên cảm thấy một loại lâu không gặp bình yên cùng ấm áp, cảm thấy như vậy vừa tỉnh lại liền có thể xem thấy mình thích nhìn thấy người và sự việc, thực sự là một loại không sai sinh hoạt. Tư Đồ Nguyệt Tiền đem khôi la cựu bỏ vào cái hộ kiếm, đưa tay nhẹ nhàng theo trên trán Liêu Chi Phản, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ngươi đã không sao rồi. Nhìn lại sư phụ ngươi vẫn tính có lương tâm. Không thật sự thương ngươi. Liêu Chi Phản cười nhẹ một tiếng, từ trên ngồi dậy rủi rủi con mắt nói rằng, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày rồi." Hắc Bạch Linh nói rằng. "Đều ba ngày 4 Liêu Chi phản lẩm bẩm nói, vô cục sáu bụng hắn truyền đến tiếng thê ở. Chẳng trách ta như thế lối bụng." Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, "Vì lẽ đó ta để Lâm Linh đêm nay chuẩn bị thêm rất nhiều cơm nước, đủ ngươi ăn, ta có phải là hiểu rất rõ ngươi." Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, "Ta ở lúc hôn mê có lúc cũng sẽ có thanh tỉnh ngắn ngủi, ta nhớ tới thật giống chầm ở một cái rất nhuận thật ấm áp độ vật lên." Ánh mắt của, đủi, của, của hắn, mơ, lập có chút đỏ lên. Tư Đậu Nguyệt tiền giải thích, khi đó ngươi toàn thân thật giống kết liễu băng như thế dễ run, trong cơ thể âm sát chân nguyên táo động bất an, ở ngươi trong kinh mạch con chuột như thế tán loạn, ta để Bạch Linh đưa ngươi lột sạch, sau đó lại làm cho nàng cùng tiêu lạc, thần rượu Lâm Linh đưa ngươi ôm ở bên trong, ta dùng trí tôn quyết điều trị bên trong cơ thể ngươi chân nguyên, dòng giá bận việc một đêm mới để ngươi chuyển tốt lại, Liêu Chi, phản, ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ Bạch Linh. Liêu Chi phản quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, lập tức nói rằng, không cần cảm ta, tiểu thư tiêu hao rất nhiều chân nguyên, nàng mới là xuất lực to lớn nhất một cái, ngươi nên tạ tiểu thư. Liêu Chi phản nhướn môi Cười nói, kỳ thực ta ai cũng không tính tạ Mấy người các ngươi thực sự là tóc dài kiến thức ngắn, ta khi đó âm sát lực lượng mất khống chế, lẽ ra dùng cực dương chân nguyên điều trị mới đúng, coi như không có bệ đặt mặc kệ chính ta cũng có thể tự mình điều tức, nữ nhân thể chất thuần âm, mấy người các nàng âm hàn thể chất đặt ở trên người ta, ngược lại nổi lên phản hiệu quả, ta nói ta làm thế nào một cái vừa đen lại lạnh ác độc sáu. Nói còn chưa dứt lời, Liếu Chi Phản khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tư đầu Nguyệt tiền xinh đẹp mặt không hề cảm xúc, một cái hơi nhíu mày, Liếu Chi Phản vừa nhìn nàng vẻ mặt liền biết nàng muốn phát hỏa, Tư Đỗ tiền lựa là không giống nhau. Đối với Liêu Chi Phản phát hỏa cùng đối với kẻ thù đương nhiên không giống nhau, đối với Liêu Chi Phản nàng có một loại đặc thù vẻ mặt, vậy thì là trên mặt vẻ mặt lệ nhạt, một cái lông mày hơi chọc lấy, khỏe miệng cũng hơi nhếch lên một điểm. Dáng vẻ thật giống như bất cứ lúc nào muốn ăn đi con chuột con kia hoa miêu vẻ mặt. "Họ Liêu, ngươi nói ai tóc dài kiến thức hắn?" Liêu Chi Phản gãi gãi gương mặt, cơm lúc nào được, ta muốn ăn." Trên bàn cơm, Liêu Chi Phản trước mặt một đại buồn cơm đều đâu vào đấy giảm thiểu, giảm tiểu, sau đó biến mất, Liêu Chi Phản cái bụng rất có thể trang lương thực, một mực hắn còn ăn rất văn nhã, cực lực duy trì ăn sẽ. Trong tay hắn nâng cái phấn thải hoa cỏ chén nhỏ. To nhỏ chỉ có hắn to bằng bàn tay, tay trái trước đúa không nhanh không chậm ăn một miếng cơm lại ăn một miếng món ăn, nhai kỹ nuốt chậm không chút hoang mang, chỉ nhìn ra Hạ Bạch Linh cùng Lâm ra hai tỷ muội trong lòng âm thầm thế hắn sốt ruột. Nguyệt Tiên cùng Bạch Linh các nàng đã sớm ăn xong, chính là lặng lặng nhìn hắn ăn xong một chén nhỏ lộc quỷn, sau đó sẽ ăn xong ở lộc quỷn, thật giống không có phần cuối. Liêu Chi phản hỏi, trung tâm chưa chết. Tư đồ Nguyệt Tiên nói rằng, không chết, bất quá bị người Phi Vân quyết kích thương ba trong phủ, người vô vào hắn này một trưởng nhẫn, thiếu một chút trực tiếp đem hắn huyền cùng, cùng đan đỉnh cùng đánh nát. Hiện tại đã bị đưa về lang gia phong dưỡng thương. Liêu Chi phản gật gù, có chút tiếc nuối thở dài, ở nơi như thế này, muốn giết người xác thực không dễ dàng, này trùng tình đây, nàng thế nào rồi? Tư Độc Nguyệt Tiên rót chén trà cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới Liêu Chi phản bên người, nhẹ dọng nói rằng, nàng cũng không có chuyện gì, hơn nữa nàng bị thương so với người còn hình, chỉ có điều bị người một đau từ gò má tới cái bụng tìm một đạo miệng lớn, tuy rằng loại này bị thương ngoài da dùng dược liền có thể trị hết, liền vết tích đều sẽ không lưu lại, nhưng ta cảm giác nàng thật giống bị ngươi dọa cho phát sợ, nói như thế này thì trọng thương nàng càng hữu hiệu, sau đó nàng, nhìn thấy ngươi chưa từng ra tay khí thế cũng đã ba phần, Liêu Chi phản thanh thở, nàng lúc đó triển khai hoa sen ngự thần tọa sức phòng ngự quá mức cường hãn, thao thiết tuy rằng bộ ra kết giới, nhưng cũng bị tan mất phần lớn sức mạnh, bằng không lấy thao thiết bản lĩnh, dùng đao cương liền có thể đưa nàng mụ bụng phá phúc. Ta sau khi hôn mê, còn có người khác đấu pháp sao? Tư đồ nguyệt thiên tộc dù, đương nhiên là có, các ngươi bọn tiểu bối này đệ tử đấu pháp vốn là vì phân cao thấp cao thấp, bằng không tương lai tria của không đều còn không nỡ đánh lên, ngươi sau những môn phái khác người cũng giao đấu một hồi, đến tận hôn qua mới toán tất cả đều đánh một lần, chỉ có điều La sát phong ở ngươi sau trực tiếp liền phái ra tư đồ mộ ảnh. Hắn một đứng ra còn ai dám cùng hắn tỉ thí năm A4. Tư Đồ Nguyệt Tiễn suy nghĩ một chút, thật là có một cái, không qua đi đến vậy thua. Là nữ nữ? Không phải nữ nữ, người phụ nữ kia đối với Tư Đồ Mộ ảnh đầu mày quế mắt, làm sao sẽ với hắn độc thủ, hơn nữa ta nghe nói ảnh Nguyệt Đông Nguyệt Cơ còn lén lén lút lút cùng La nói chuyện hồi lâu, thật giống như là muốn vì là Nguyệt Nữ hướng về Tư Đồ Mộ ảnh cầu hôn muốn hướng về nam cầu hôn. Liêu Chi phản cắn chiếc đũa cả kinh nói, một cái, này tính là gì? Năm đó còn có môn phái hướng về thành Thương nuôi linh thú cầu đây, bất quá là muốn viện phụ thế hoặc là tôi. Nhưng tư đồ mộ ảnh thật giống từ chối. Cùng hắn đánh một hồi chính là Nguyệt Lam cung nữ nô đệ, họ đố, tên gì ta không nhớ ra được, bất quá hai người bọn hắn đánh không kể liệt, mới vừa vừa động thủ này nữ liền chịu thua. Liêu Chi phản ô một tiếng, bữa cơm này vẫn ăn được thái dương xuống núi, màn đêm buông xuống, Lâm Linh Lâm diệu hai tỷ muội thu thập bắt đỗ, Tiêu Lạc thì lại ngồi quỷ chân ở gốc tượng, không nói một lời thủ ở nơi đó. Liêu Chi phản thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ cái bụng, lúc này từ phía sau một đôi mềm mại tay xuyên qua hông của hắn nhẹ ôm lấy hắn, mềm nhẹ dò vào hắn không có tay tháo đuôi ngắn bên trong, ở bụng hắn lên mấy khối bắp thịt lên xoa xoa ngươi mất đi thời điểm, ta rất lo lắng ngươi. Có một khoảng thời gian tình trạng của ngươi rất quái lạ, lúc lạnh lúc nóng, ta làm thế nào đều bó tay toàn tập, khi đó ta cho rằng ta muốn mất đi ngươi đây. Liêu Chi phản túi đầu, lông mày nhẹ nhàn nhăn, vết quần áo nắm lấy Tư Đồ Nguyệt trên tay, ta làm cái quái ngộng, rất quái lạ rất quái lạ ngộng. Tư Đồ Nguyệt Tiền gương mặt gối lên trên bả vai hắn, nhẹ giọng nói rằng, trong ngộng có hay không ta? Liêu Chi phản lắp đầu một cái, đó là một cái không có ngươi lạnh giá hắc ám thế giới. Tư Đồ Nguyệt Tiền quyết miệng, tay thăm dò lên trên đi, ở trên lồng ngực của hắn phát quá, nói rằng, ngươi ngực vết sẹo này muốn vẫn giữ lại sao? Đây là năm đó trung tình ở trên thân thể ngươi lưu lại. Liêu Chi phản sốc lên quần áo nhìn mình ngực người đạo trưởng kia chừng ba, tư đồ nguyệt tiền trắng mịn mềm mại tay liền theo ở vết tích lên, thật giống phải đem trong lòng hắn vết xẹo vút lên. Ở vết trung tình cùng la sát phong những người kia trước, ta sẽ không xóa đi nó. Trung tình năm đó là thả ngươi một mạng đi, thật là kỳ quái nàng loại người như vậy tại sao muốn buông tha khi đó ngươi bốn bất quá có thể nàng cảm thấy ngươi loại này ở sơn người trong thôn cả đời đều sẽ không có cơ hội báo thù, cho nên mới một niệm tri nhân thả ngươi năm tư đồ tiền nói bỗng nhiên phát hiện Chi phản không nói lời nào, hơn nữa thân thể có chút hơi run. Làm sao Liêu Chi Phản ngẩng đầu có chút kinh hoàng, lầm bầm nói rằng: "Ngọc của ta không gặp rồi." Chương 267: Ấm ngọc vốn là truyền gia bảo. Phi ảnh ma tung trương 268: Ấm ngọc vốn là truyền gia bảo. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả: Thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vóng ngộ không truy thư không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. "Ngọc của ta không gặp rồi." Liêu Chi Phản giống như thất thần tiêu lên, khối này ngọc là một món pháp bảo, có thông mạch, trục xuất âm tà, vương chắc ba cung công hiệu, nhưng mà đối với Liêu Chi Phản mà nói, Đó là hắn đối với cha mẹ mình lưu lại duy nhất một món đồ, cũng là hắn hết thảy vận mệnh. Liêu Chi Phản có lúc rất cố chấp, cố chấp đạo khiến người ta hận không thể đem đầu của hắn đè lại hướng tới trên tường vang mười mấy cái qua lại, hắn vẫn nhận định có một số việc nhất định phải có một kết quả, dù cho hắn cũng không quá yêu thích kết quả kia. Tỷ Như năm đó Phi Vân nữ tránh né truy sát chạy trốn tới Liêu Chi Phản rách nát trong nhà, cùng hắn đồng bọn sinh hoạt thời gian 2, 3 tháng, lúc gần đi cho Liêu Chi Phản một bộ không chọn vẹn phát quyết, đây không đáng gì thiệt nếu như xem như là duyên phận, nhiều lắm xem như là nghiệt duyên, nhưng Liêu Chi Phản nhưng cảm giác mình cùng Phi Vân nữ nhất định phải có một kết quả mà ở trước đó ai cũng không thể giết nàng. Lại tỉ như năm đó Dương Phi đoạn vợ chồng vì báo đáp Liễu Huệ thần vợ chồng đối với bọn họ hai vợ chồng ân cứu mạng, lấy Dương Toại Hẩm Ngọc vì là tín vật, tương thuận Liễu Chi Phản một mối hôn sự, đem bọn họ con gái một Dương Xuân Tuyết hứa cho Liễu Chi Phản làm vợ, nhưng mà bọn họ định ra việc hôn nhân không bao lâu người trong cuộc song phương toàn bộ mất mạng, chỉ còn dư lại một mấy tuổi hài tử Liêu Chi Phản, nếu như đổi làm người khác, hôn sự này chuyện đương nhiên sống chết mà bay, nhưng Liễu Chi Phản lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy đây là cha mẹ mình dùng mệnh đổi lấy một mối hôn sự, thương Dương Cốc Dương Thị hắn. Lấy Liêu Chi phản hiện tại làm La Sát Phong đệ tử nội môn thân phận, đối với Tam Dương phiệt thị như vậy tiểu tu hành gia tộc bản không cần như vậy quan tâm, Dương Xuân Tuyết dáng dấp không tệ, nhưng này muốn phân cùng ai so với, cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn so với nàng còn thiếu như vậy một ít phong vận, nhưng Liêu Chi phản nhưng một mực phải đem hôn sự này ký ở trong lòng, đồng thời quyết định tương lai nhất định phải đi Tam Dương chi địa đi một chuyến, cho hôn sự này một kết quả. Bởi vậy Dương thoại ấm ngọc mất rồi, đối với Liêu Chi phản mà nói bằng làm mất đi hắn mười mấy năm qua vẫn cố chấp tin chắc một vài thứ gì đó. Ngọc của ta mất rồi, ta muốn đi tìm trở về. Hắn nói đứng dậy liền muốn đi. Lúc này Tư Đỗ Nguyệt Tiễn sau lưng hắn cười nói, ngươi cưới vợ dùng đồ vật không gặp, vậy cũng đến cố gắng tìm xem. Ngay khi Liêu Chi Phản một cước bước lúc ra cửa, Tư Đầu Nguyệt Tiễn trong tay xách ra một khối ấm áp màu trắng đệm ngọc, bất ngờ nói, ngươi muốn tìm đồ vật là cái này sao? Liêu Chi Phản đột nhiên xoay người, nhìn thấy Tư Đỗ Nguyệt Tiễn trên ngón tay mang theo một khối bạch ngọc, đang bị nàng lúc gần lúc hiện, Liêu Chi Phản trong lòng một tảng đá rơi xuống, sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Làm sao sẽ ở chỗ của ngươi? Tư Đồ Nguyệt Tiền có chút bất mãn hừ một tiếng, nàng sướng vui đau buồn đều ở trên mặt, thấy Liêu Chi Phản này phó dáng dấp gấp gáp xinh đẹp khuôn mặt ngay lập tức sẽ treo lên một tầng xương lạnh, "Ta kiếm, có được hay không?" "Vật này đối với ngươi liền trọng yếu như vậy?" Nàng một vòng quyển xoay vòng ấm ngọc, miệng khinh thường nói, "Bất quá chính là một miếng ngọc vỡ thôi, loại pháp bảo này ở thành Thương Đế tùy tiện trên đường cái đều có chính là, ngươi còn tưởng là bảo." Liêu Chi Phản không hề trả lời, tiến lên nắm, Tư Đồ Nguyệt Tiền lại đột nhiên vừa thu lại tay, đem ấm ngọc ở lòng bàn tay sau đó bối qua tay đi, ngửa mặt hỏi, "Liêu Chi Phản, ta hỏi ngươi, là ngươi khối ngọc này trọng yếu vẫn là ta trọng yếu?" Liêu Chi Phản rất chăm chú nói rằng: "Ngươi trò hiếu, khối này dương tỏa ấm ngọc đối với ta mà nói, bản thân cũng không có cái gì tác dụng lớn, ta tu luyện chính là âm sát loại pháp quyết, mà khối ngọc này là dương hỏa loại pháp bảo, ta không dùng, không cần." Hắn nói như vậy để Tư Đồ Nguyệt Tiền thoáng thỏa mãn một thoáng, đưa tay làm dáng muốn bức dáng vẻ nói rằng: "Nếu ta quan trọng hơn một ít, vậy ta liền đem nó ném đi." Liêu Chi Phản lắp đầu một cái: "Nguyệt Tiền, lúc trước ở Sinh Tử Lô mảnh vỡ bên trong thì ta không phải đã nói với ngươi sao, khối ngọc này là ta cùng Tam Dương Sĩ Thương Dương Dương thị con gái đính hôn tín vật bốn, vẫn đúng là muốn kết Tư Đồ Nguyệt Tiên lông mày dựng đứng lên, coi như từ hôn, cũng hầu như cần khối ngọc này. Tư Đồ Nguyệt Tiên lạnh rên một tiếng, đem ấm ngọc đùng một cái còn đang liếu chi phản dưới chân, xoay người không để ý tới hắn, Liếu Chi Phản nhặt lên ngọc treo ở trước ngực, hỏi: người ở chỗ nào nhặt được?" Tư Đồ Nguyệt Tiên nhíu môi, không nói lời nào, quay lưng hắn tức giận dáng vẻ. Tấu chương 77T có càng, ta cùng chung tình đấu pháp thời điểm, bị nàng hoa sen thần quang xé ra quần áo, liền khối ngọc này cũng bị thổi đi, may mà bị ngươi được. Hừ, đừng nói chuyện cùng ta. Liễu chi Phản nhìn một cái, rất nghe lời không tiếp tục nói nữa. Bên trong phòng rơi vào một mảnh nặng nghề ở trong, sau bữa cơm tối Bạch Linh các nàng liền đi ra ngoài, chỉ còn giữ lại cô nam quả nữ hai người, Tư Động Nguyệt Tiền cảm thấy có chút khó chịu, có thể lại không muốn liền như thế tha thứ Liêu Chi Phản. Nàng khỏe miệng giật giật, hơi không kiên nhẫn, lúc này chính mình phía sau lưng đột nhiên ấm áp, sau đó một cái nặng nghề đồ vật đè ép lại đây, hóa ra là Liêu Chi Phản rượi lưng vào nhau ngồi xuống. Tư đầu Nguyệt Tiền về phía trước sợ sợn, mắng: "Ngươi người này thuốc dán cao ra chó như thế, ai khiến ngươi rượi vào ta ngồi xuống?" Liêu Chi Phản nói rằng: "Như vậy rất thoải mái. Này năm người, không biết xấu hổ." Nàng tuy rằng trong miệng mắng, Nhưng thân thể cũng không lúc đích, thân thể một ngưỡng cũng về phía sau tới gần, hai người rợi lưng vào nhau ngồi ở, túi đầu ai cũng không nói chuyện, chỉ còn giữ lại tinh tế tiếng hít thở. Hoa đèn ngảy lên, bóng đêm nặng nghề, mở ở phía tây cửa sổ nhỏ thổi tới một tia gió đêm, có chút lạnh leo, sau một chốc, Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhẹ giọng nói rằng: Người khối này ngọc kỳ thực không phải ta kiếm, là người khác cho ta." "Ai?" Chính là Nguyệt Lam cung này người nữ đệ tử, cung tư đồ mộ ảnh đánh một hồi chịu thua người phụ nữ kia, họ đỗ, nàng giao cho ta, nàng nói nàng trên đất nhặt được, tới nơi này dự định trả lại ngươi, nhưng thấy ngươi vẫn ở hôn mê, vì lẽ đó liền giao cho ta." Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng: "Tôi đúng rồi, ngươi hôn mê ba ngày nay, nàng đã tới nhiều lần, thật giống có chuyện tìm ngươi, Liêu Chi Phản, ngươi sẽ không phải cùng người phụ nữ kia có cái gì chứ?" Liêu Chi Phản lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Ta trực cho đến bây giờ, khiến qua tay nữ nhân chỉ có một mình ngươi, ngươi tại sao đều là hoài nghi ta cùng nữ nhân khác có cái gì?" Tư Đồ Nguyệt Tiền chuyện đương nhiên hỏi, "Ta hoài nghi không đúng sao? Đúng, ta không thể hoài nghi sao?" Liêu Chi Phản túi đầu, "Có thể." "Này không phải rồi." Tư Đồ Nguyệt Tiền xoay người, hai cái tay giơ lên, tìm thấy Liêu Chi Phản gương mặt ngẩng lên, nàng hái xuống trên mặt bịt mắt vài đỏ. Một đôi mắt vượng bởi vì không nhìn thấy đồ vật, vì lẽ đó có vẻ hơi vô thần, Chi Phản, bởi vì ta quan tâm ngươi tròn nên mới phải hoài nghi ngươi, ta muốn xem ngươi, ai cũng không thể từ trong tay của ta đưa ngươi cấp đi. Mặt của nàng tập hợp đến mức rất gần, gần tới Liêu Chi Phản có thể ngồi được trên mặt nàng ngủ thơm, nàng nói rằng, từ nhỏ đồ vật của ta liền ai cũng không thể chia sẻ, ta thích nhất phấn hoa nếu như ta không thích ngươi dù cho chính là khiếu một thoáng, ta đều sẽ đem toàn bộ sân chi thụ tất cả đều nổ tận gốc năm, nhưng nếu như ngày nào đó ngươi muốn từ trong tay của ta đi, nữ nhân nào đưa ngươi cấp đi, ta cũng sẽ không đưa ngươi như thế nào, bởi vì ngươi là ta duy nhất muốn đặc đối. Sửng người, Liêu Chi Phản Á khẩu không trả lời được, nàng ngôi đỏ đang ở trước mắt, hắn muốn hôn một chút, cẩn thận từng ly từng tí một, như đi động chạm vừa sinh ra một cái thải điệp như thế cẩn thận mà hôn lên đi, sau khi hắn vừa tiến lên trước thời điểm, môn đông nhiên bị người văng lên. Sau đó môn bị đẩy ra, Bạch Linh đi vào, nhìn thấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đầu Nguyệt Tiên rất gần, nàng sửng sốt một chút, vội va xoay người, nói rằng, "Tiểu thư, Nguyệt Lam cung Đỗ Phương nhượng muốn gặp Liêu Chi Phản." người, khẽ cười một tiếng, vừa còn đang nói nàng, nàng này là đến, một như vậy nàng tìm đến Liêu Chi Phản làm gì, chẳng lẽ không biết ta liền ở ngay đây sao? Bạch Linh suy nghĩ một chút, này muốn ta thế tiểu thư từ chối sao? Tư Đồ Nguyệt Tiễn lắc đầu một cái, nhân ra là tìm đến Liêu Chi Phản, nói không chắc có chuyện quan trọng gì, để cho nàng đi vào đi. Đang khi nói chuyện từ ngoài sân đi tới một cái màu vàng nhạt quần áo nữ tử, dáng người hiểu điệu, khí chất ôn nhã, dung nhan rất là ôn hòa biết tính, đi vào trong phòng nhìn thấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai người sóng vai ngồi ở song xuống, nàng dịu dàng thi lễ, nhẹ giọng nói, tại Hạ Nguyệt Lam cung độ phương được, đêm khuya khoé, hy vọng Liễu công tử cùng Đồ tiểu thư thiết chớ trách tội. Liêu Chi Phản gật gù một cái thủ hiệu mời. Đỗ Phương Nhược nhẹ nhàng nở nụ cười ngồi ở một tấm ghế ngồi tròn lên, tư đầu Nguyệt Thiền nói rằng, cần ta làm tránh sao? Đỗ Phương Nhược cười nói, nhị tiểu thư nói gì vậy, là tại hạ quấy rối các người, sao dám để nhị tiểu thư làng tránh, tại hạ tìm đến Liêu Công Tử, chỉ là muốn hỏi một ít chuyện thôi. Liêu Chi phản lông mày hơi động, đỗ sư tỉ có chuyện gì muốn hỏi ta? Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ đỗ sư tỷ đổi về ta dương tòa ớ ngọc. Đỗ Phương Nhược đứng lên nói, tại hạ tới đây chính là vì việc này mà đến. Ồ! Liêu Chi phản s Tư Đỗ Nguyệt Tiễn cũng có chút không hiểu ra sao, này Đỗ Phương Nhược là Nguyệt Lam cung cung chủ kỳ nguyệt đổng tử đại đô đệ, cũng là nàng đồ đệ duy nhất, tuy rằng danh tiếng không hiển ra, nhưng tu vi nhưng không thấp, chỉ vì nàng luôn luôn biết điều, cho nên mới bị Tư Đỗ mộ ảnh này một đời người che lại mất tuổi. Liêu Chi Phản khối này ấm ngọc cùng nàng có quan hệ gì? Liêu Chi Phản không chút biến sắc nói rằng, không biết Đỗ sư tỷ lời ấy ý gì. Đỗ Phương Nhược trên mặt nụ cười dần dần thu lại, chuyển làm chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Chi mang theo ấm hỏi, "Thứ tại hạ vô lễ, xin hỏi Liêu công tử khối này dương tỏa ấm ngọc là từ chỗ nào chiếm được?" Trong nhà chuyển lại, tổ tiên lưu lại. Đỗ Phương nhợn khẽ mỉm cười, trong nụ cười có chút ý lạnh, từ đầu Nguyệt tiện tay bất chi bất giác đặt tại khơi la cựu cái hộp kiếm lên, Đỗ Phương nhợt giọng cảm nói, nhị tiểu thư chớ hiểu lầm, tại hạ tới đây cũng không phải gây phiền phức, chính là khối này ấm ngọc đối với phương Như mà nói quan hệ trọng đại, cho nên mới xin được công tử nói rõ khối ngọc này đến cùng đến từ nơi nào. Liêu Chi phản ánh mắt giật giật, trầm ngâm chốc lát nói rằng, vật đấy là ta đính hôn tín vật, cùng Đỗ tiểu thư có gì can hệ? Đính hôn tín vật? Đỗ Phương nhợt cả kinh, cau mày nói, kính xin công tử nói rõ. Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời trái lại hỏi: Như vậy xin hỏi Đỗ sư tỷ đối với khối ngọc này lại có cái nào hiểu rõ? Đỗ phương nhược được nghe sau thở dài, thôi, nhìn lại không nói rõ bạch, Liêu công tử là sẽ không nói cho tại hạ trướng tướng, thực không dám dấu dếm, vật ấy tên là Dương tọa, chính là một khối ấm ngọc, làm pháp bảo mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, nguyên bản Dương tọa có hai khối, hai người kết hợp một chỗ mới là hoàn chỉnh Dương tọa ngọc, ngươi này một khối chính là một nửa." Nang Kiên Định nói, "Ta chắc chắn sẽ không nhận sai nải ngọc, bởi vì khối ngọc này chính là ta vật gia truyền, từ trước đến giờ truyền nữ bất truyền nam, 30 năm trước, tại hạ tỷ tỷ kết hôn thời gian gia mẫu tự mình đem này ngọc chuyển cho tỷ tỷ cùng anh Dễ, sau đó anh Dễ này một khối chuyển cho con gái của bọn họ, chính là 13 năm trước, tỷ tỷ ta cùng anh Dễ đột nhiên mất tích, tỷ tỷ mang theo này một khối cũng thuận theo mất, hiện tại Liêu công tử có thể nói rõ ngươi khối này hờ ngọc, đến cùng là từ nơi nào chiếm được sao?" Đỗ phương nhượng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liêu Chí Phản. Liêu Chí Phản trên mặt biến nhan biến sắc, quá một lúc lâu mới khôi phục bình thường, ánh mắt tinh mịn nảm nói rằng: "Xin hỏi Đỗ sư tỷ cùng Tương Dương Cốc Dương phi đoạn là quan hệ như thế nào?" Đỗ Vương Nhược vừa nghe sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, trong mắt lóe ra một phần quả thế biểu hiện, Nhu Di tay ngọc luồn vào trong tay áo, nắm chặt rồi pháp bảo của chính mình, nàng vẻ mặt bất biến nói rằng: "Thương Dương cốc thương Dương, cư sĩ Dương Phi đoạn chính là tại Hạ Anh, rể, thế tử của hắn Tô Tuệ chính là tại Hạ chị gái." Tư Đồng Nguyệt Tiền cười lạnh một tiếng: "Ngươi dọa ta? Tỷ tỷ của ngươi họ Tô, ngươi nhưng họ đố. Đỗ." Đỗ Vương Nhược cười nói: nhị tiểu thư có chỗ không biết, tại Hạ xuất thân Tam Dương chi địa, Tam Dương phiệt thị Tô Tam căn nhà đều là Dương Hỏa tu sĩ, đời đời thông gia, mẫu thân ta gả cho Cao Dương tô thị, dục có ba nữ, trưởng nữ cùng tứ nữ họ Tô." Đại tỷ của ta tên là Tô Tuệ, nhị tỷ tên là Tô Ngật Như, ta là Lao Tam, nhưng theo mẫu thân ta họ đố. Trên mặt nàng nụ cười vừa thu lại, con mắt hơi hiếp nhìn liêu Chi Phản, thực không dám giấu giếm, tỷ tỷ ta cùng anh dễ mất tích sau, Tam Dương thiệt thị si phái ra không ít người tìm kiếm, nhưng cũng không tìm ra manh mối, chỉ biết bọn họ sợ là lành ít dữ nhiều, mà khối này ấm ngọc chính là tỷ tỷ ta bên người đeo đồ vật, vì lẽ đó ta mới xin được Liễu công tử nói rõ ràng, khối ngọc này đến cùng là từ chỗ nào chiếm được, lời ngươi hôn tín vật lại là ý gì, nếu là nhặt được mong rằng công tử báo cho ở nơi nào được mà lại đem vật ấy đưa ta, nếu là sánh cùng thủ đoạn chiếm được bốn nàng cười lạnh một tiếng không hề tiếp tục nói. Nhưng ý kia rất rõ ràng, nếu là là Liêu Chi Phản có đến, thì tỷ tỷ Tô Tuệ cùng anh rể Dương Phi đoạn cái chết một bên cùng Liêu Chi Phản có thoát không ra quan hệ, Độ Phương nhược liền muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Liêu Chi Phản sau khi nghe xong, vẻ mặt quán dị, biểu hiện trên mặt biến ảo, bên cạnh Tư Đỗ Nguyệt tiền cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, như thế rất tốt, còn chưa thấy ngươi vị hôn thê tiến kiến tới gi đường, Liêu Chi Phản còn không quỳ xuống dập đầu nhận gì. Liêu Chi Phản khẽ miệng chăm chú mí môi, ngẩng đầu nhìn Độ Phương nhược. Do dự hồi lâu mới mở miệng nói rằng, tỉ tỉ của ngươi Tô Tuệ cùng anh rể Dương Phi đoạn, chính là chết ở nhà của ta bên trong. Một câu nói là, Đỗ Phương nhợt sắc mặt nhất thời trắng bệnh, ánh mắt cũng ác liệt lên, bọn họ là chết như thế nào? Liêu Chi Phản thở dài, 13 năm trước, đó là ta vừa 3 tuổi hoặc là 4 tuổi, nhưng sự kiện kia ta nhớ tới rất rõ ràng, cả đời đều sẽ không quên bốn Liêu Chi Phản trầm rãi nói ra tuổi hấu thơ trong ký ức tối không thể nhìn thẳng sự kiện kia. Cái kia sống vang chớp giật, mưa rối xả mưa tầm tã buổi chiều, này một đám hắc y diện tu sĩ, các đức phụ thân nhất hầu này một chiêu kiếm, đâm thủng mỗ thân ngực này một chiêu kiếm. Chôi này lưu quang trưởng kiếm lạnh lùng vô tình chủ nhân muốn. Lâm Tịch tiểu trúc ở ngoài gió đêm trở nên đột nhiên mãnh liệt lên, thổi qua la sát phong rừng rậm, phát sinh hô khiếu chi thanh phảng phất quy khóc, trong phòng ánh nến nhảy lên, đem ba người thân ảnh qua lại đến nuột ngang không thể tả. Đỗ phương nhược hô hấp càng ngày càng trầm trọng, con mắt cũng càng ngày càng sâu chìm xuống, Liễu Chi phản nói không nhiều, chính là đem một ngày kia chuyện đã xảy ra đơn giản vẽ ra. "Khối ngọc này chính là chị gái ngươi giao cho ta đỉnh hôn tín vật, cũng không phải ta cướp đến đến." Đỗ Vương sau khi nghe xong, cắn chặt môi, ngón tay cũng lún vào lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới 4 tỷ tỷ bọn họ dĩ nhiên chết ở thương lộ sân 4. Nàng đột nhiên quay đầu hỏi, giết bọn họ này hỏa tu sĩ là người nào? Liêu Chi phản mỹ mắt phiên xuống, thần tình lạnh lùng nhìn nàng nói rằng, ngươi muốn báo thủ cho bọn họ. Lẽ nào ngươi không muốn báo thủ? Liêu Chi phản cười gần một tiếng, đương nhiên muốn báo thủ, chỉ có điều ta cùng ngươi cũng không phải rất quen, vì lẽ đó ta không dự định nói cho ngươi những người kia là ai, bởi vì ta không tin ngươi. Vì bọn họ chuyện báo thủ, ta một người liền được rồi. Hắn tự không che giấu chút nào trong giọng nói xem thường, không nói rằng ngươi, Đỗ Sư tỷ, ngươi phải loại kia có thể vì báo thù mà không tiếc đánh đổi người co như ta cho ngươi biết bọn họ là ai, ngươi cũng chưa chắc có thể báo thù đến cùng, nhiều lắm giết thời đó những người kia, nhưng ta muốn làm, là đem bọn họ toàn bộ sơn môn san bằng, mặc kệ có phải là vô tội, dù cho là ba tuổi hải tử, dù cho một con chuột ta đều muốn giết cái chó gà không tha, ngươi có thể làm được sao? Liêu Chi phản một câu nói để độ phương lực vẻ mặt sụt xu xuống, nàng rất không muốn thừa nhận, đam nhưng không phải không thừa nhận, Liêu Chi phản nói xác thực là sự thực. Chương 268, hôn ước chính là tuyệt mệnh đao. Phi ảnh ma tung chương 269, hôn ước chính là tuyệt mệnh đao. Tiểu Thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 2151231212120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vóng ngộ không truy thư không đối nội dung tiến hành tổn chữ cùng phục chế. Nghe xong Liêu Chi Phản hồi ức, Đỗ Vương nhược thật lâu không phát một lời, có chút thất vọng mất mát mà nhìn Liêu Chi Phản, biểu hiện phức tạp. Nàng đánh giá Liêu Chi Phản, dùng xem kỹ, hoài nghi, cùng suy nghĩ ánh mắt, trong mắt khi thì lóe qua một phần thần sắc mà mịt, tựa hồ đang làm một loại nào đó cân nhắc cùng do dự. Liêu Chi Phản hai tay ngâng lên chén trà uống một hớp, phun ra một cái nhiệt sắc mặt bình thản, thật giống ở nói đến người khác cố sự, tuổi hấu thơ thì này chàng đại biến đã qua quá lâu, bây giờ hắn nhớ lại đến phản phất cách tiếp trước tiếp này một đoạn cố sự, rất khó lại như năm đó, như vậy bi phẫn tuyệt vọng thống khổ cũng bất lực. Làm vì hận trầm tích quá lâu, sẽ biến thành cái gì đây? Có thể là một tiếng như có như không than thở, cũng hay là báo đến đại thù sau thất vọng mất mát, hắn rất may mắn một chuyện là gặp phải tư đồ mộ ảnh, nếu như không phải này cùng mộ ảnh hỗn loạn hoàn hồn, nam tử mặc áo đen kia đi vào cái kia hoang vắng tôn xóm, Liêu Chi Phản hay là bây giờ vẫn như cũng là một cái sơn dã thôn phu, hướng về lang già phong như vậy người tu hành đại phái báo thủ chỉ có thể là một cái ảo tưởng, nếu như nhìn như vậy đến, vân nữ sát thực là Liêu Chi Phản vận mệnh. Một cái Ta cùng ngươi nói mấy người này cũng không phải ta có bao nhiêu tin tưởng ngươi. Liêu Chi Phản nói rằng, mặt khác ta cùng thương Dương Cốc Dương Xuân Tuyết hô nước ta cũng không tính liền như vậy hết hiệu lực. Vạn sự vạn vật cũng phải có kết quả không phải sao. Đỗ Phương Nhược nghe thấy Liêu Chi Phản nói như vậy, mới từ thất vọng thất thần thấy Phản ứng lại, bất kể nói thế nào, tại hạ vẫn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta, giết tỷ tỷ ta rốt cuộc là ai, dù sao, tô tuệ là chị ruột của ta. Liêu Chi Phản nhìn chằm chằm nàng, ta sẽ không nói cho ngươi ca sợ người tiết lộ phong hành, bất quá người có thể chính mình đi điều tra. Năm đó Dương Phi đoạn cùng Tô Tuệ vợ chồng đi Thương Lộ Sơn, là vì tìm kiếm truyền thuyết xuất thế kiểu nghi kiếm một trong giao quan kiếm. Bọn họ tựa hồ được một chút manh mối, cho nên mới phải bị người giết chết. Muốn biết ai giết bọn họ, điều tra một chút năm đó đều có những môn phái đó ra đi Thương Lộ Sơn liền biết rồi. Đỗ Phương nhợn nhợ mày, nàng không nghĩ tới liều Chi phản như vậy cố chấp, tự tuyệt làm như vậy dọn, chính mình là Nguyệt Lam cung đại đệ tử, tương lai còn có thể là Nguyệt Lam cung công chủ, có chính mình hỗ trợ chẳng phải so với một người báo thủ đơn giản hơn? Hắn tại sao nhất định phải chính mình đi đối mặt kẻ địch? Nàng thở dài, Thôi, nếu ngươi không chịu nói cho tại hạ, vậy tự ta đi điều tra chính là bốn cho tới ba Liễu công tử cùng Tuyết Nhi việc kết hôn ba đô phương lực làm khó dễ nhũ lên mi tiêm. Nói đến, Tuyết Nhi cũng không biết ngươi cùng nàng hút nước, toàn bộ Tam Dương phiệt sĩ cũng không ai biết tỉ tỉ cùng anh rể ở Thương Lộ Sơn chuyện đã xảy ra, nàng trên thực tế đã cùng người đặt trước hôn, chừng hai năm nữa có thể liền muốn thành hôn. Nàng cẩn thận mà nhìn Liễu Chi phản sắc mặt, ngươi thật sự không dự định từ hôn. Nếu như Liễu công tử muốn từ hôn, hiện tại nói cho ta liền có thể, ta có thể làm chủ. Liễu Chi phản sầm mặt lại, con mắt hơi nói rằng, này không phải vấn đề của ta. Ta mặc kệ nàng cùng ai đính hôn, cái gọi là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, Dương Phi đoạn cùng Tô Thuệ nằm đó ngay ở trước mặt cha mẹ ta cùng ta đính xuống hôn ước, như vậy nàng chính là vị hôn thê của ta, còn nàng có nguyện ý hay không, ta có nguyện ý hay không, mấy người này đều không quá quan trọng. Bởi vì đây là cha mẹ ta cùng cha mẹ của nàng quyết định. Liêu Chi phản không chút Lưu tình nói rằng, nếu như nàng gả cho người khác, như vậy chính là bất chung chính là vụn trọng người, đỗ sư tỷ cũng là danh môn quê tú. Chắc hẳn cô hứng biết như vậy danh tiếng đối với một cái thuần khiết nữ nhân ý vị như thế nào, bốn đương nhiên, đối với Dương Xuân Tuyết mà nói nàng có thể sẽ không nhận ta cái này trợ phụ, nhưng ta nói rồi, này không trọng yếu, nếu như nàng dám gả cho người khác bốn Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, tại hạ tất nhiên lên. Tam Dương chi địa đi một lần, tại hạ cũng muốn thử một lần thương Dương Dương thị dẫn Dương pháp khí lực. Độ Phương nhướn cao mày nói, Liêu công tử sao lại nói lời ấy? Nhi nữ tình trường giảng chính là hai bên tình nguyện, Tuyết Nhi cùng ngươi tuy rằng có đầu lưỡi nước, nhưng nhưng cũng không quen biết người, lấy Liêu công tử thân phận như vậy cùng tu vi, muốn trả danh môn đại phái con gái lại có gì khó? Hà Tất Khổ sở làm khó dễ ta cháu gái Dương Xuân Tuyết. Liêu Chi phản lạnh lùng nhìn Đỗ Phương được đạo, ngươi như khi ta là một cái mặt dạy mày dặn nhất định phải dây dưa Dương Xuân Tuyết thấp hèn cũng không sao, nhưng ta cùng nàng hôn ước là cha mẹ ta dùng mệnh đổi lấy, năm đó nếu không là tỷ tỷ của ngươi cùng anh rể đi tới Liêu Hà thôn, cha mẹ ta lại sao lại chết thảm tay người khác. Đỗ Phương được, ta mặc kệ ngươi là người nào, các ngươi Tam Dương phiệt sĩ lại là người nào, nếu như Dương Xuân Tuyết dám ở ta không đồng ý tình huống gả cho cho người khác, ta Liêu Chi phản, so với tàn sát Tam Dương chi địa. Liêu Chi phản này lời đã nói đến ngóc cụt, dù cho Đỗ phương nhượng hàm dưỡng cho dù tốt cũng không khỏi phẫn nộ, bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói, "Liêu công tử, nói như vậy ta cháu gái thị phi gã người không thể. Không sai, ta có muốn hay không nàng là chuyện của ta, nhưng nàng có lấy chồng hay không ta không thể kiểm được người khác." Đỗ phương nhợt sắc mặt âm lãnh đạo, thực sự là buồn cười, nghe nói qua ép mua ép bán, còn chưa từng nghe nói mạnh mẽ muốn kết hôn người khác con gái, ngươi nói ngươi cùng Tuyết Nhi có hú nước, có thể có ai bằng tưởng chỉnh? Ai có thể bảo đảm khối này Dương Toại ấm ngọc có phải là ngươi nhặt được?" Vụng trúng đến. Liêu Chi phản tối đầu cười cợt, không ai có thể chứng minh. Ta cũng không cần người khác chứng minh, ta chính là nói với ngươi một sự thật. Đương nhiên, ngươi cháu gái cũng có thể gà cho nàng yêu thích người, nhưng ta tất vì là cha mẹ ta đòi một câu trả lời hợp lý. Tham Dương thiệt sĩ cũng sẽ vì này đánh đổi khá nhiều. Ngươi nằm liếu chi phản, giết cha mẹ ngươi không phải tỷ tỷ ta bọn họ. Liêu chi phản đốn đúng vai, nhưng ta liền cho rằng chuyện này cùng bọn họ thoát không ra căn hệ. Nếu như không phải bọn họ, cha mẹ ta cũng sẽ không chết. Nói như vậy nếu như xuân tuyết gà cho người khác, ngươi liền muốn giết tới thương dương Cốc. Quang Dương Thị một nhà